Chương 290 Ám sát trúc cơ kế hoạch. Chương 290 Ám sát trúc cơ kế hoạch. Đồng thời, theo tu vi tăng lên, Liễu Phong Hàn còn phát hiện bất luận là thần trí của hắn vẫn là linh lực đều tăng lên 2 khoảng 3 phần 10. Mà cái này liền đại biểu lấy, hắn có thể độ nhập càng nhiều linh lực tại một đạo thuật pháp bên trong, cũng mượn nhờ cường hãn thần thức đem ổn định, từ đó bộc phát ra thủ đoạn càng mạnh hơn. Kể từ đó, ta trước mắt hẳn là có thể bằng vào cái kia đạo bản mệnh thuật pháp kinh tức cường triều vây cuốn luyện khí viên mãn tu sĩ. Thậm chí, nếu là ta như lúc trước thoát đi Quy Nguyên Cốc lúc như vậy liều mạng nuốt vào 23 mai có thể tăng phúc thực lực nhất giai thượng phẩm biến dị bạo nguyên linh quả lời nói, chưa chừng ta hẳn là có thể đổi bằng vào cái kia thuật pháp vây khốn một số yếu nhược chốc cơ tu sĩ một hai hơi. Liêu Phong Hàn Long Mi ở trong có chút kích động, lấy luyện khí tầng 8 thân thể chạm đến chốc cơ, nhưng càng nghiễm thấy, vì thế, hắn không khỏi có chút càng lớn ý nghĩ. Nếu để cho bây giờ ta về đến gia tộc gặp được nguy cơ lúc, nói không chừng ta có thể bằng vào này thuật, lại thêm lấy lúc trước trong tay của ta cái kia lưỡng cường hung hãn phụ lục, nếm thử săn giết Bắc Huyền Trương gia tên kia chốc cơ sơ kỳ tu sĩ. Phải biết, lúc trước trong tay hắn cái kia hai cái phù lục bên trong, thế nhưng là có một trường cường Hãn thú linh phù lục, Xích Viêm Hỏa sư phụ, màn này phù lục uy năng nhưng cũng không so với lúc trước xâm lấn Liêu gia cái kia trúc cơ đại tu Trương Thiên Hoa yếu hơn bao nhiêu. Thậm chí liền xem như lúc trước Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ vận dụng toàn lực, cũng khó có thể đem trực tiếp phá vỡ, còn là dựa vào kéo dài đấu pháp, đem cái kia phù lục dư lực hao hết, lúc này mới thoát thân. Còn đáng nhắc tới chính là, lúc trước cái kia Trương Thiên Hoa trong tay tôn này nhị giai phòng ngự linh khí thế, nhưng là bị Tử Nguyệt linh chú, cùng với Bạo Nguyên linh quả thủ hợp lực đánh thành trọng thương, tạm thời không cách nào vận dụng. Kể từ đó, Trung Thiên Hoa chúc cơ khi đó phòng thủ có thể nói là yếu kém đến cực điểm. Còn nếu là Liễu Phong Hàn thật có thể trở lại lúc trước, cũng tại một số thời khắc mấu chốt Liễu Mạc vận dụng quyền kia mệnh thuật pháp vây khốn nó một hai hơi lời nói, sát thực thật có sát suất nhỏ có thể đem giết sát. Mà bây giờ tuy nói khó mà trở lại quá khứ, nhưng tộc ta trong tay trước mắt vẫn như cũ có lưu một chương xích viêm hỏa sư phụ, chỉ cần hợp lý lợi dụng, đồng thời chờ ta cùng gia gia thực lực của bọn hắn lại mạnh hơn một chút, tộc ta ngược lại là có thể nếm thử lấy luyện khí thân thể, chủ động ám sát bắt huyền chương ra chúc cơ tu sĩ. Thậm chí, chưa chừng đến lúc đó còn có thể kéo lên Bắc Huyền Trương ra cái Tiêu Cửu Địch Phủ Vân Sơn công gia, từ đó nhất cử đem tộc này hủy diệt. Dù sao cái này hai tộc thế nhưng là tùy họa bất dung, thậm chí tộc chuyển trước đó không lâu tộc ta gặp được nguy cơ thời điểm, công gia còn mượn nhờ tộc ta vì nguyên thiết kế lựa giết Bắc Huyền Trương ra một tên trúc cơ. Liêu Phong Hàn hai mắt ở trong hiện lên mấy phần sắc cơ. Chút thời gian trước đối liệu ra động thủ Bắc Huyền Trương gia chỉ cần không đốc, liền thế tất có thể thông qua công gia thiết kế lựa giết nó nhà trúc cơ sự tình, đoán được lựa giết Liêu gia tiến hành đã bại lộ. Mà cái này các loại tình huống phía dưới Nếu là giữ lại Liêu gia không thể nghi ngờ chính là một cái mầm thai vạn. Cho nên, dựa theo Liêu gia dự đoán, đợi Phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia phù hộ Liêu gia 50 năm ở giữa kết thúc, cái này Bắc Huyền Trương gia 89 phần 10 lại sẽ trở thành Phi tinh cấp những cái kia phe phái nhanh vượt đối Liêu gia độc thủ, hay là tự mình độc thủ. Về phần gần 50 năm bên trong, tộc này cũng không quá dám chủ động đối Liêu gia độc thủ. Dựa theo Liêu gia cùng Trương Thanh Khâu đại trưởng lão xác định, như Bắc Huyền Trương gia cái này bên ngoài mặc dù cũng không thuộc về Phi tinh cấp những mạch nhánh này phe phái, nhưng là từng vì những cái kia phe phái làm qua sự tình thế lực, chỉ cần dám đối Liêu gia độc thủ Liên Đồng Dạng sẽ bị trực tiếp phán định vì chính là chi mạch phe phái phân phó đến lúc đó, Trương Thanh Khâu đại trưởng lão liên sẽ nhúng tay trong đó. Mà cái này không thể nghi ngờ cho Liễu Gia lên một tấm đùa bạc mệnh, đồng thời, đây cũng là một cái chủ động xuất kích cơ hội tốt. Chỉ cần việc này có thể thành, tương lai Liễu Gia thế tất có thể giảm bớt một cái đại địch, đồng thời nếu là có thể mượn nhờ cơ hội này, từ Trương Gia trên thân lấy tới một số lợi ích lợi nói, đối Liễu Gia tương lai đối mặt phi tinh cấp chi mạch phe phái nguy hiểm lúc, sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Cũng chính là cái gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Bất quá việc này ẩn chứa vô tận nguy hiểm, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa ngày sau nếu là thật sự cùng Bắc Huyền Trương gia cựu địch công gia liên thủ, không khác bảo hộ luận gia, việc này cũng có một chút nguy hiểm. Vì thế, Liêu Phong Hàn đưa tay liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một kiện bán thành phẩm, áp chủ bài, đây là một vị chừng to bằng cái đất quái dị viên cầu, mặt ngoài lại có một tầng màu vàng xanh nhạt vọ cây, hơn nữa tựa như cực nặng bình thường, vừa xuống tới mặt đất, liền khiến cho mặt đất chấn động một phen. Bây giờ ta thần thức cùng linh lực đều tăng cường không ít, hẳn là đủ để tăng tốc rèn luyện vật này tốc độ. Liêu Phong Hàn một mặt chờ mong, lúc này liền đem linh lực độ vào cái kia quái dị viên cầu bên trong, cũng lấy đặc thủ chi pháp Huyền hóa ra tới một tôn thần biết đại truy, không ngừng đánh vào nó thân thể bên trên, truyền ra đạo đạo tiếng oanh minh. Nhưng nói đến kỳ quái, phương pháp này lại có thể chiết xuất cái kia quái dị viên cầu thể nội tạp chất bình thường, khiến cho nó khí tức càng ngày càng hùng hậu, hình thể cũng càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa như thế cử động quả thực có một ít giống luyện khí chi pháp. Nhưng Liễu Phong Hàn lại cũng không vận dụng linh hỏa hoặc là hỏa diễm, thậm chí cũng không mượn nhờ luyện khí lô bực này bảo khí luyện khí, có thể nói là kỳ quái không gì sánh được. Bất quá Đây chính là Liễu Phong Hàn thông qua trong thứ hải cái kia Thái Sơ đạo địa, vì tự thân chuyên môn tôi diễn đi ra, bản mệnh pháp khí Thái Ứt hồi xuân bảo châu rèn luyện chi pháp, chỗ tinh diệu. Thông qua này bước, chẳng những có thể lấy hoàn mỹ giữ lại cái kia chất liệu thể nội bản nguyên, hơn nữa còn có trợ Liễu Phong Hàn hiểu rõ cái kia chất liệu thể nội bất luận cái gì nhỏ bé tình huống, đây đối với ngày sau khắc họa bản mệnh khí văn chỉnh tự có chỗ chỗ tốt, có thể gia tăng mấy phần xác suất thành công. Về phần viên kia cẩu thì là Liễu Phong Hàn trước kia tại tòa kia viện tử một vực ở trong lấy được công pháp thanh thiết linh tụ thân thể tản phế, chỉ là bởi vì nhận lấy môn kia rèn luyện chi pháp đánh, lúc này mới biến thành bây giờ hình tròn. Nhưng phương pháp này cũng có một cái quyết điểm, chính là rèn luyện tốc độ tương đối chậm. Kế hoạch phía dưới, Liễu Phong Hàn rèn luyện cái kia linh tụ thân thể tản phế cũng có gần thời gian 1 năm, nhưng việc này trước mắt cũng liền chỉ là hoàn thành 89 thành mà thôi. Bất quá theo lần này tu vi tăng lên, nó rèn luyện này cây thân thể tản phế nội bộ tạm chất tốc độ liền nhanh lên 3 phần. Vì thế, không qua thời gian nửa tháng, hắn liền thuận lợi phần cuối. Mà cái kia linh thụ thân thể tàn phế thì biến thành một viên lớn chừng quả đấm thanh đồng viên cầu. Mặt ngoài vẫn như cũ chính là vỏ cây đường vân, nhưng bây giờ nó lại càng giống một kiện điêu khắc phẩm, rất khó tưởng tượng nó trước kia chính là một gốc khoảng chừng 3-4 trượng độ cao thanh đồng linh thụ. Tương đúng, theo nó thể nội đa số tạp chất bị bài trừ, nó khí tức cũng càng vì dày đặc mấy phần. Thậm chí, Liêu Phong Hàn còn lấy thuật pháp khảo nghiệm một phen nó độ cứng, tùy theo liền phát hiện bình thường nhất giai thượng phẩm thuật pháp lại khó mà làm bị thương nó mấy may, nhiều nhất chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại một cái tiểu vết điểm. Liêu Phong Hàn thấy thế hài lòng không gì sẽ được. Không hổ là lấy am hiểu phòng ngự chi đạo luyện khí viên mãn công pháp Thanh Đồng Linh Thụ, vì tại luyện chế ra tới bà bối, lại chỉ bằng vào bản thể liền như thế cứng hãn. Cũng không biết đợi này khí chân chính luyện chế tốt hơn về sau, nó uy năng đem đạt tới mức nào. Bảo vật này bây giờ chỉ tính là thành bước đầu tiên, chỉ có đợi khắc họa tốt bản mệnh khí văn qua đi, bảo vật này mới xem như chân chính luyện thành. Mà một bước này cũng là một bước mấu chốt nhất, đồng thời đối Liêu Phong Hàn bực này không quen luyện khí tu sĩ tới nói, cũng là một bước khó khăn nhất, một khi thất bại, cái kia chân quý Thanh Thiết Linh Thụ thân thể tán phế liền đem báo hỏng. Bược này tài liệu tốt nhưng rất khó gặp phải, liền xem như Liễu gia đều không có bược này, phòng ngự bảo thủ hàng tồn đồng thời tốt nhất bằng vào tự thân chi lực khắc họa cái kia khí văn, không phải vậy nếu là có người khác giúp đỡ, liền sẽ khiến cho bản mệnh khí văn bị người khác linh lực xâm nhiễm. Coi như cuối cùng lựa thành, nó uy năng cũng rất khó đạt tới tốt nhất. Vì thế, Liễu Phong Hàn coi như đã sớm đem Thái Sơ đạo bệ thôi diễn đi ra cái kia luyện khí trình tự kinh nghiệm nhớ cho kỹ, cũng không nhịn được có chút ưu sầu. Trọn vẹn hao tốn gần nửa tháng tính tâm, lại cẩn thận quan sát một phen cái kia luyện khí trình tự, hắn lúc này mới bắt đầu chính thức khắc linh văn. Tùy theo Hắn liền thi triển cái kia mới nhập môn không lâu thần thức hóa bút chi pháp, ngưng luyện ra một cây vô cùng sắc bén bút sát, cũng cẩn thận tại cái kia thanh đồng bảo châu bên trên bắt đầu khắc họa. Dựa theo ghi chép, cái này Thái Ất hồi xuân bảo châu khí văn tổng cộng có 3 đạo, phân biệt chính là là có thể củng cố bản thể Thái Ất kiên cố khí văn, cùng với có thể huyền hóa màn sáng Thái Ất màn sáng khí văn, còn có có thể tự hành thu nạp tự nhiên chi khí cùng một linh lực hồi phục thân thể hoặc là mượn lực Thái Ất hấp linh tự nhiên đường vân tạo thành. Mà mỗi một đạo khí văn lại có 108 đạo, bọn chúng bởi vì bảo châu chất liệu, phân bố địa phương riêng phần mình có khác biệt, nhưng cũng tương giao. Cuối cùng đều sẽ hội tụ thành một cái đặc thù đồ hình. Ba đạo khí văn chính là ba đạo phất tạp đặc thù đồ hình. Mà Liêu Phong Hàn bởi vì mượn nhờ đặc thù gen luyện chi pháp, đã sớm đem cái kia bảo châu thể nội tình huống giải thấu triệt, vì thế, hắn ở đây nói trình tự ngược lại là tương đối thuận lợi. Rất nhanh, hắn liền khắc họa ra một đạo khí văn, nhưng chính đang hắn bắt đầu khắc họa đạo thứ 2 khí văn linh văn tồi khắc, nó lại cùng đạo thứ nhất hoàn chỉnh khí văn phát sinh bài xích. Vô số linh lực từ linh văn ở trong tuôn ra, trực tiếp khuynh tạ tại cái kia thanh đồng bảo châu phía trên, khiến cho linh quang đại thiểm thậm chí không ngừng có thị thị rung động tinh âm, tựa như sau một khắc bảo vật này châu liền đem bị xé nát, tấu chương xong, chương 291, bản mệnh pháp khí thành. Chương 291, bản mệnh pháp khí thành. Như thế phiền phức, quả nhiên vẫn là tới. Liêu Phong Hàn cau mày không gì giải được. Dựa theo Thái Sơ đạo địa thôi diễn đi ra luyện chế này khí kinh nghiệm, bây giờ bậc này khí văn bài xích sự tình chính là không thể tránh khỏi. Nhưng mà muốn hóa giải việc này, có hai cái biện pháp. Nó một, lấy cường hãn luyện khí thủ đoạn trấn áp. Nó hai, lấy cường hãn thần thức trấn áp. Mà Liêu Phong Hàn bởi vì bất thiện luật khí, tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn cái sau, mà chỉ bằng vào bản thân thần thức hiển nhiên không đủ áp chế những cái kia chuẩn nhị giai cấp bậc khí văn, nhưng cũng may hắn có một ít thủ đoạn đặc thù. Bạo Nguyên, Tử Nguyệt, Ngưng Thần, nhanh chóng thông qua bản mệnh linh thực cấm chế, đối ta thi triển thần thức tăng phúc chi thuật. Hắn lúc này liền đối bên cạnh cái kia mới từ trọng thương trong hôn mê tỉnh táo lại Bạo Nguyên linh quả thụ, cùng với cái kia ngay tại khổ tu Tử Nguyệt linh chúc, còn có cái kia ngay tại ngủ say xưa đại cảm giác biến dị Ngưng Thần thảo ba loại bản mệnh linh thực phân biệt đưa tin. Về phần hắn gốc kia biến dị thiên tầm hoa thì bị Liễu Hạo Hà lao ra tử mang đi ra ngoài làm đại sự đi. Mà tuy nói thiếu khuyết hoa này dẫn đến không được hoàn mỹ, nhưng có bạo nguyên linh quả thụ chờ 3 cái cũng không tệ, theo bọn chúng phát lực. Chỉ là trong quần khắc, Liễu Phong Hàn thần thức liền trực tiếp tăng phúc chọn vẹn nhiều gấp 3, đạt đến uy tín lâu năm luyện khí viên mãn cấp độ, thậm chí càn mạnh lên như vậy một số. Kể từ đó, Liễu Phong Hàn chỉ là suy nghĩ khẽ động, cái tia thanh đồng bảo châu bên trên động tĩnh liền bị tùy tiện trấn áp. Thần thức cường chính là tốt. Liễu Phong Hàn cái kia nhíu chặt lông mày búng lỏng, trên mặt không khỏi nhiều mấy phần ý cười. Tuy theo, hắn liền nhất tâm nhị dụng, tại trấn áp xung đột trong lúc đó, lại điều động một phần khác thần thức minh bỗng nổi lên mới linh văn. Tuy nói như thế vừa đến, Tăng lên một chút phiền toái, nhưng Liêu Phong Hàn Tịnh không để ý, vẫn như cũ ổn trùng câu thắng, căn cứ tự thân đối cái kia Bảo Châu nội bộ chất liệu giải, chậm rãi ở tại bên trên minh khắc từng đạo khí văn. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn lập đền, cuối cùng là khắc họa được rồi cái kia ba đạo khí văn. Kiên cố khí văn tựa như một cái lưới, lít nha lít nhít phân bố tại toàn bộ Bảo Châu phía trên. Man sáng khí văn lại chỉ là lóe lên một cái linh quang tiểu cái lổng. Về phần hấp linh khí văn thì là một cái vòng xoáy nhỏ. Mà theo bọn chúng hiện hiện, bọn chúng ba cái ở giữa bài xích tính cũng mạnh hơn một số. Nhưng cái này ngập trời hơn thủy. Cuối cùng vẫn như cũ khó mà phá tan Liễu Phong Hàn lấy thần thức thành lập đế sông. Theo Liễu Phong Hàn trước sau tế ra ba giọt tinh huyết, cho cái kia ba đạo khí linh phụ hồn về sau, Liễu Phong Hàn liền tùy tiện đưa chúng nó thể nội một số hạch tâm đường vân hội tụ ở cùng nhau. Kiên Cố linh văn vẫn tại bên ngoài, che chở bảo châu toàn thân. Cái kia màn sáng khí văn thị dung nhập nó thể nội, cư bên trong vị trí. Yếu kém nhất, nhưng công hiệu lại là mạnh nhất hấp linh khí văn thị chiếm cứ vị trí hải tâm. Cuối cùng, tam vị nhất thể. Này khí cuối cùng thành. Theo nó linh quang lóe lên, trong đó lập tức huyết tán ra một đạo hùng hậu thiên địa đạo vận khí tức. Cuối cùng lại dẫn động xung quanh trọn vẹn ba giâm địa giới bên trong một linh khí, cũng biến thành một trận khủng lỗ mục linh khí triều tịch. Mà cái kia bảo châu cũng đã trở thành đến lợi người, không những ở triều tịch tương trợ phía dưới tùy tiện vỡ tung bình cảnh chính thức biến thành nhất giai pháp khí, hơn nữa nó tư chất còn không ngừng bị rửa sạch tăng cường. Mà đây cũng là thiên địa ban thượng tri ân. Tại thiên địa trong mắt, vạn vật đều là bình đẳng, cho nên bất luận là pháp khí hóa linh, vẫn là những vật khác hóa linh thời khác, đều có thể dẫn động linh khí triều tịch ban ân. Thậm chí tại ngày sau vượt qua đại cảnh giới thời điểm, đồng dạng sẽ chạm đến như thế cơ duyên. Công ý tối này khí dẫn động linh khí triều tịch phạm vi lại to lớn như thế. Xem ra lấy cái kia người mang địa linh căn hình thức ban đầu công phạt thanh thiết linh thụ thân thể tản phế luyện chế này, khí ngược lại là một kiện cơ duyên. Mà Liễu Phong Hàn cảm thụ lần này linh khí triều tịch phạm vi, khắp khuôn mặt là vui sắc. Dựa theo thái sơ đạo địa ghi chép, này khí hình thành thời khắc, dựa vào bản mệnh pháp khí nội tình, dẫn động linh khí triều tịch phạm vi nhiều nhất cũng chỉ có thể so với bình thường cùng giai pháp khí mạnh lên gấp đôi mà thôi đương nhiên, nếu là vật liệu luyện khí tương đối tốt, nó nội tình cũng đem càng thêm dày đặc, dẫn động cơ duyên cũng liền lớn hơn một chút. Mà bây giờ Vậy quá ớt hồi Xuân Bảo Châu hiển nhiên đã là như thế tình huống. Mấy canh giờ qua đi, đợi cái kia linh khí triệu tịch cơ duyên tiêu tán, nguyên địa liền chỉ còn lại có một viên nóng ánh sáng long lanh tanh đồng Bảo Châu pháp khí. Tuy nói nó phẩm giai chỉ có nhất giai hạ phẩm, nhưng khí tức lại độc dày vô cùng, đồng thời còn kèm theo một chút linh thực loại địa linh căn hình thức ban đầu khí tức, xem xét liền biết bất phàm. Nhưng nếu là thường nhân xem bảo vật này, đoán chừng khó mà phát hiện nó chỗ đặc thù, dù sao, địa linh căn hình thức ban đầu cơ duyên tự mang che lớp thủ đoạn. Bảo vật này thể nội cái kia địa linh căn hình thức ban đầu hẳn là chính là cái kia công phạt thanh thiết linh thụ, mà khả năng đủ đem bảo lưu lại đến cũng tốt, dù sao có thể tăng thêm tiềm chất, cùng với nó tương lai trùng kích nhị giai linh khí sát suất. Đồng thời Liễu Phong Hàn còn cảm ứng tự thân cùng cái kia bảo châu ở giữa có một đạo cực kỳ liên hệ chặt chẽ, thậm chí chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem thúc đẩy nhập cánh tay, tựa như hắn đã tế luyện bảo vật này nhiều năm tầm thường. Mà cái này không thể nghi ngờ vì Liễu Phong Hàn giảm ít đi không ít tế luyện bảo vật này, để mà ra tăng đối nó khống chế tính thời gian. Sau đó, hắn liền nhấc vung tay lên, đem cái kia bảo châu nắm trong tay, tinh tế quan sát Có lẽ là bởi vì vừa rồi trận kia linh khí triều tịch, căn cơ tối thiểu nhất mạnh hai thành tà hữu. Lại thêm nó vốn có cái kia địa linh căn hình thức ban đầu cơ duyên, nó tương lai chỉ bằng vào tự thân tối thiểu nhất liền có hai thành sát suất trùng kích nhị giai chi cảnh. Bước này sát suất quả thực là không thấp. Liêu Phong Hàn càng hài lòng. Hơn nữa bởi vì bản mệnh pháp khí có thể không ngừng độc lại tính đặc thù, cho nên như ngày sau có thể tìm tới tốt hơn một thuộc tính đặc thù linh vật, hoàn toàn liền có thể dùng đặc thù chi pháp dung nhập cái kia bảo châu bên trong, tăng thêm căn cơ, lại lần nữa tăng cường kỳ trùng kích nhị giai sát suất. Mà đây cũng là bản mệnh pháp khí điểm mạnh chẳng những uy năng mạnh hơn so với phổ thông pháp khí, hơn nữa con đường cũng phải cản mạnh. Về phần cái này Thái Ức hồi Xuân bảo châu uy năng, tự nhiên bởi vì cần cơ duyên cớ, càng bất phàm. Theo Liễu Phong Hàn độ nhập linh lực trong đó, nó lập tức trống lên một đạo hoàn chỉnh màn sáng đem Liễu Phong Hàn bao phủ. Mà bực này phòng ngự thủ đoạn, thế nhưng là càng nghiêm thấy, tầm thường chỉ có chút cơ phòng ngự thủ đoạn mới có thể làm đến đồng thời, đạo ánh sáng này màn uy năng bất phàm, tối thiểu nhất đủ để có thể so với nhất giai chúng phẩm phòng ngự pháp khí uy năng. Mà nó bản thể bởi vì bản thân chất liệu liền tương đối tốt, lại nhận lấy các loại khí văn gia chỉ càng là kiên cố. Cho nên trước mắt hoàn toàn có thể ngăn kháng chuẩn nhị giai pháp khí công kích, mà đợi tu vi càng cao, nó bản thể thế tất sẽ càng cứng rắn. Như thế hiệu quả tại một số tất yếu trước mắt, thế nhưng là có thể bảo mệnh. Mặt khác, bảo vật này thể nội cái kia đạo hấp linh khí văn còn có thể trợ bảo vật này tự hành thu nạp xung quanh linh khí, chậm rãi tinh tiến tự thân tu vi, thậm chí liền xem như bảo vật này thụ thương, cũng có thể thông qua phương pháp này tự trị thương cho mình, đồng thời tốc độ không sai, có thể nói là kỳ diệu không gì sánh được. Bảo vật này coi là thật cực phẩm. Hơn nữa ý theo nó tự hành tinh tiến tu vi tốc độ đến xem, đoán chừng chỉ cần thời gian 1 năm, nó liền đủ để bứt vào nhất giai trùng phẩm chi cảnh, còn nếu là tại có ta tương trợ lời nói, không thể nghi ngờ có thể ngoài định mức đang tăng nhanh nó chừng gấp đôi tốc độ tu luyện. Đến lúc đó, lấy bảo vật này uy năng, đối ta trước mắt mà nói, ngược lại là miễn cấm đủ. Liêu Phong Hàn càng hài lòng. Còn nếu là đợi nó đạt tới chuẩn nhị giai chi cảnh lúc, đoán chừng nó liền có thể ngăn kháng chốc cơ tu sĩ 1 2 chiêu công kích, thậm chí là càng nhiều. Mà khi đó, ngược lại là có thể mượn nhờ gia tộc Tấm kia xích viêm hỏa sư phụ, cùng với Tử Nguyệt Linh chúc chờ các loại thủ đoạn, chân chính nếm thử ám sát Bắc Huyền Trương gia chúc cơ tu sĩ. Liêu Phong Hàn trong lòng cũng hỉ, đồng thời lại nhiều hơn mấy phần sắc cơ, tấu chương xong, chương 292. Bản đạm. Chương 292, bản đạm. Sau đó, Liêu Phong Hàn liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh cái kia hai khỏa chiến lực cường hãn bảo thụ bạo nguyên linh quả thụ cùng với Tử Nguyệt linh trúc. Lúc trước hắn chế tạo tôn này Thái Ức hồi xuân bảo châu chỉ là thủ đoạn bảo mệnh, thật chính là muốn ám sát Bắc Huyền Trương gia chúc cơ, vẫn là phải dựa vào cái này hai linh thực xuất lực. Mà hiện nay, Bạo Nguyên linh quả thụ đi qua chữa thương bảo thụ Bích Ngọc linh hành thụ tiếp tục không ngừng chữa thương, bây giờ đã vượt qua, yêu nguyên tạm biệt. Suy yếu kỳ, vì thế, nó bây giờ có thể nói là thần thái sáng láng, khôi phục ngày xưa phong thái. Nó toàn thân hiện ra màu đỏ tươi chi sắc, cộng thêm một thân vậy cá trạng vỏ cây, tăng thêm mấy phần kỳ dị, nhưng cũng nhờ này tây nhiều hơn mấy phần dữ tận, thoạt nhìn bá khí mười phần. Nay quả công phạt chi thụ thuận nhờ môn kia yêu nguyên tam biến thần thông hình thức ban đầu tuy nói thực lực viễn siêu tử nguyệt linh chúc, đủ để vấn đỉnh gia tộc đệ nhất cường giả, nhưng nó dù sao chỉ có luyện khí hậu kỳ chi cảnh, đối mặt trúc cơ tu sĩ vẫn còn có chút không đủ. Bất quá cũng may nó tiềm chất phi phàm, thậm chí nó cái kia nội tình hùng hậu yêu nguyên linh hỏa còn có vẻ linh hiệu quả. Kể từ đó, chỉ cần ra ra cùng Vân Sơ bọn người lục soát đám kia bại hoại tung tích, ngược lại là có thể vì đó cung cấp một nắm huyết thực, trong thời gian ngắn giúp đỡ tăng lên một phen. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn không khỏi có chút chờ mong. Một hai tháng trước đó, Liêu Hạo Hà lao ra tử cùng Tiểu Vân Sơ hai người rời đi Quy Nguyên Cốc thời khắc, tuy là hộ tống luyện đan học đồ Tiểu Phong Nguyên bọn người tiến đến Huyền Từ một vực hoặc là phi tinh phường thị trời này địa phương. Nhưng cùng lúc, bọn hắn còn gánh vác một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là đi hướng toàn bộ phi tinh tốc địa giới, mượn nhờ Liêu Phong Hàn cái kia tìm kiếm chí bảo thiên tầm hoa, cùng với Tiểu Vân Sơ gió thủy chi đạo tìm kiếm gia tộc mạc khắc một số cựu nhân tung tích. Trước đây không lâu, gia tộc đầu kia Thiên Thủy Linh mạch tiến giai thời điểm, thế nhưng là tao ngộ số lớn tu sĩ cùng đập hổ quận cái kia uy danh hiển hách huyết toa ma giáo ma tu tập kích. Nhưng lúc đó đóng giữ gia tộc chỉ có Liêu Phong Hàn cùng với trong tộc tiểu bối, cho nên coi như Sở Hận Duyệt mẫu tộc cùng Lâm Đan sư bọn người kịp thời từng trợ, đám người cũng khó có thể đè đám kia kẻ xấu toàn bộ nuốt vào. Vì thế, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn uy hiếp, trước hủ chạy trưởng phân nửa người, mới có đầy đủ thực lực đem còn thừa cái kia một nửa kia tham niệm nặng nhất tu sĩ giáo sát. Mà bây giờ Gia tộc tạm thời không cần cố kỵ Bắc Huyền Chương gia cùng với phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái, tự nhiên lẽ ra tìm kiếm lúc trước thả đi cái đám kia tu sĩ cùng huyết toa ma giáo ma tu, chẳng thảo trừ căn, để tránh lưu lại mầm thai vạ đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này thu hết đám kia tu sĩ trên người tài phú, cũng có thể đem đám kia tu sĩ thi thể giao cho Bạo Nguyên Linh Quả thụ tinh tiến tu vi để mà xung làm văn cậu, trợ liệu ra trong thời gian ngắn rự vào gần một. Chút Bắc Huyền Chương gia cùng với phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái, có thể nói là tam tầng kỳ mỹ đương nhiên, Liễu gia cũng không phải là tùy ý tìm kiếm, lúc ấy Liêu Phong hẳn nhường bản bệnh linh thực ngưng thần thảo mượn nhờ thủ đoạn đạt thủ, giữ lại ở đám kia đạo tẩu tu sĩ khí tức. Kể từ đó, thuận tiện tìm người. Mà khác, bọn hắn đã dám chủ động đi tìm kiếm đám người này, tự nhiên liền không sợ đám kia tu sĩ đạo tẩu cái đám kia tu sĩ chính đạo tu vi đều không cao, hơn nữa pháp khí phẩm chất cũng bình thường, thậm chí phù lục đều cũng không có bao nhiêu, hiển nhiên tương đối nghèo. Hơn nữa lúc trước bọn hắn chạy trốn thời điểm chính là riêng phần mình trốn riêng phần mình, 89 phần 10 giữa bọn hắn cũng không nhận ra, lúc trước chỉ là bởi vì lợi ích lúc này mới cùng nhau xâm lấn liễu ra. Vì thế, Liêu Gia liền hoài nghi đám kia tu sĩ chính là tản tu. Mà tán tu có thể được xưng là tán tu tự nhiên liền là bởi vì bọn hắn chính là cô lang. Mà tu vi tầm thường cô lang lại có thể nhấc lên cái gì sói? Chỉ cần tìm được bọn hắn tung tích, đoán chừng bên ngoài Liễu Hạo Hà lao ra tử cùng Phong Thủy học đồ Tiểu Vân Sơ hai người liền có thể giải quyết. Duy nhất phiền phức liền là lúc trước đám tiêu huyết toa ma giáo ma tu. Tục truyền, nay dạy chính là đạp hổ quận tiếng tăm lừng lẫy tam đại mới phát ma giáo một tông, chẳng những giáo chúng nhiều đến trên trăm, hơn nữa còn có một vị luyện khí viên mãn ma giáo giáo chủ thậm chí còn có người đồn, này dạy bắt hồn từ cái khác uy tín lâu năm quận thành một số trúc cơ ma giáo, chính là bị những cái kia trúc cơ ma giáo sai phái tới đạp hộ quận thành lập phân bộ. Kể từ đó, những cái kia trúc cơ ma giáo liền có thể nhiều một khối đặt chân chi địa, đồng thời cũng có thể tại một số đặc thù thời điểm, tìm cơ hội sẽ thu hoạch phàm nhân cùng tu sĩ chính đạo tính mệnh tế luyện ma bảo. Cho nên mà ở trong đó mặt nước rất sâu. Bất quá này dạy tu sĩ cũng là thật nhiều. Nếu là có thể đem này dạy ma tu tất cả giết, đoán chừng đều đổi bảo nguyên linh quả thụ cái kia quỷ dị yêu nguyên linh hỏa trực tiếp lộ sắc thành trung thừa linh hỏa mà dựa theo điện tịch ghi đi chép, linh hỏa vốn là chính là trúc cơ cấp bậc thủ đoạn, coi như chỉ là bình thường linh hỏa, đều đủ để tăng lên trúc cơ tu sĩ không ít chiến lực, mà trung thừa linh hỏa, đoán chừng đủ để trợ trúc cơ tu sĩ có được vượt cảnh chiến đấu thực lực. Mà bực này linh hỏa đặt ở chỉ có luyện khí kỳ bạo nguyên linh quả thụ trong tay, hẳn là đủ để giúp đỡ vượt cảnh lực chiến trúc cơ mà không bại. Đến lúc đó, liền xem như chọc phải trúc cơ ma giáo lại có làm sao. Liêu Phong Hàn cười cười. Trúc cơ ma giáo tuy mạnh, nhưng chỉ là một đám trong khe cống ngầm chuột mà thôi, nếu là luận lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách sánh vai cùng giai chính đạo trúc cơ thế lực. Huơn nữa càng là cường hãn ma đạo thế lực liền càng biết điều, không phải thời khắc tất yếu, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ, để tránh bại lộ chủ sở, dẫn tới phiền phức. Vì thế, phi tinh quốc địa giới kỳ thật có không ít trúc cơ ma giáo dưới trướng luyện khí chi nhánh bị diệt tiệt lệ. Thậm chí tục truyền lúc trước coi trọng đạp hổ quận bảo địa trúc cơ ma giáo, cùng uy tín lâu năm luyện khí ma giáo nhiều đến mười mấy 20 cái, nhưng lại bởi vì các loại dân cớ, bọn chúng sai phái tới đa số chi nhánh đều cũng không nhắc lên sóng rõ, ngược lại tao ngộ bất trắc. Nhưng Liễu Phong Hàn cũng không gặp những cái kia uy tín lâu năm ma giáo náo ra bao nhiêu nhiêu loại. Tung trí, liễu ra trong tay thế nhưng là có ít kiện chúc cơ áp chủ bài. Bất quá những cái kia ma giáo cũng không phải đặc biệt không chịu nổi, bọn chúng có hai cái chính đạo thế lực khó mà có được đặc tu ưu thế. Nó một, tục truyền tu luyện công pháp ma đạo có thể thông qua một số khác ngõ thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Hơn nữa coi như cuối cùng sẽ đạo gây nên cảnh giới của bọn hắn bất ổn, đợi này rất khó đi vào chúc cơ. Nhưng không thể phủ nhận, không ít tư chất cực thấp tu sĩ chính đạo bằng vào cái này tà môn ma đạo, cuối cùng có được nguyên bản khó mà chạm đến tu vi. Nó hai, cũng chính là bởi vì công pháp ma đạo thần kỳ Cho nên những cái kia trúc cơ ma giáo giáo chúng trên cơ bản rất nhiều, nếu không phải vì để tránh cho phi tinh cốc chờ kim đan chính đạo chu sát, không phải vậy bọn hắn chỉ sợ đều có thể tuyển nhận đến, có thể so với phi tinh cốc chờ kim đan thế lực đệ tử số lượng. Thậm chí, coi như trúc cơ ma giáo bị diệt, nhưng chỉ cần truyền thừa vẫn còn, liền đủ để trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tạo nên một người trúc cơ ma giáo đây cũng chính là vì sao ma đạo thế lực có thể đang bày tinh cốc bực này chính đạo địa giới sống sót căn bản. Có thể nói là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh cái kia tử nguyệt linh trúc. Này trúc xem như gia tộc đệ nhị tương giả, nhưng khi đó gia tộc gặp được nguy cơ thời khắc, này trúc dù sao vì bộ phát ra cái kia chạm đến trúc cơ chi huy, hiếm thế nó tôn này vừa tiến luyện đến nhất giai thượng phẩm khung luyện bản mệnh phi đao. Kể từ đó, hắn thực lực bây giờ cũng liền tầm thường. Nhưng cũng may, nó thai nghén từ nguyệt linh trúc lá tốc độ tương đối nhanh, tấu chương xong, chương 293. Linh thú việc vui. Chương 293, linh thú việc vui. Cho nên nó tại mấy ngày trước đây, lấy một lần nữa rửa vào đại lượng tử nguyệt linh trúc lá luyện chế ra một thanh mới bản mệnh phi đao. Bất quá nó cái này phi đao vừa nhập cảnh, cung liền nhất giai hạ phẩm chi cảnh mà thôi. Mà cái này phi đao lại không có thái ớt hồi xuân bảo châu loại kia tự chủ tu luyện năng lực, cho nên nó ngày bình thường chỉ có thể dựa vào tử nguyệt linh trúc con dưỡng. Nhưng cử động lần này tiến độ chậm chạp, kế hoạch phía dưới, chí ít cần thời gian 2, 3 năm, này phi đao mới có thể bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Nay thời gian vẫn là chậm một chút, dù sao gia tộc không lâu sau đó, muốn nhấc lên một cái trận tiểu đồ sát. Hơn nữa nửa năm sau, chính là đạp hổ phường thị cái kia đấu giá hội. Gia tộc một mực liền đánh tính ở trong đó mua sắm đại lượng linh vật, thậm chí ta còn dự định nếm thử nhìn xem có thể hay không lấy vốn liếng mua sắm một phần trúc cơ linh vật, kể từ đó, đến lúc đó thế tất sẽ náo ra một chút phiền toái. Nếu là này trúc thực lực khó khôi phục đến cường thịnh nhất chi tư, quả thực có chút không an toàn. Nhìn tới vẫn là đạt được chảy máu, cho nó một số huyền tử chi tinh hoặc là tự nhiên chi tinh, tương trợ nó tăng lên cái kia phi đao phần giai. Liêu Phong Hàn âm thầm dự định một phen đi qua nhiều năm tích lũy, Liêu Phong Hàn trên người linh thạch số lượng đã đạt đến hơn 1 vạn 3000 mai, hoàn toàn có cơ hội mua xuống một phần phẩm chất phổ thông trúc cơ linh vật. Nhưng cái này các thứ dụ sao khan hiếm, hơn nữa với luyện khí tu sĩ tác dụng cực lớn, vì thế, mỗi một lần chúc cơ linh vật hiện thế thời khắc, đều sẽ nhắc lên một phen gió tanh mưa máu. Mà này chúc cái kia phi đao nội tình chính là nhất giai thượng phẩm Tử Nguyệt Linh chúc lá, tiềm chất bất phàm, chỉ cần chậm rãi lấy linh khí, còn có giáp mục chi khí làm phụ tài, liền có thể từ từ tăng lên nó phẩm giai. Ma Huyễn Từ chi tinh cùng Tự Nhiên chi tinh thể nội, vừa lúc liền ẩn chứa so với giáp mục chi khí còn muốn càng cao cấp hơn nồng đậm thiên địa tự nhiên chi khí. Kể từ đó, bất luận là Huyễn Từ chi tinh vẫn là Tự Nhiên chi tinh đều có thể trở thành giáp mục phi đao tiến giai chất đột. Vì thế Liêu Phong Hàn lúc này liền từ túi trữ vật bên trong, lấy ra chín cái nhất giai dưới, trung phẩm huyền tử chi tinh, cũng đưa cho cái kia Tử Nguyệt Linh Trúc, cũng đối đạo. Tử Nguyệt nhanh chóng rượi vào những này huyền tử chi tinh tăng lên cái kia phi đao cảnh giới đi. Những này đều là bắt nguồn từ huyền tử một vực, nó một bộ phận chính là gia tộc năm ngoái cuối năm chia hoa hồng còn lại. Một phần khác thì là gia tộc từ Kim Sắt Tông nhóm thế lực trong tay mua sắm, dù sao những thế lực này một dạng cũng có một vực chia hoa hồng. Cái này chín cái huyền tử chi tinh tuy nói phẩm giai không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, bọn chúng hợp lực phía dưới Hắn là đủ để trợ trận này, chúc trong khoảng thời gian ngắn đem cái kia phi đao rèn luyện đến nhất giai trung phẩm cực hạn. Đến lúc đó, lấy ôn dưỡng tốc độ, đoan chừng không cần nửa năm nó liền có thể trợ cái kia phi đao phá vỡ bình cảnh, bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Kể từ đó, ngược lại là miễn cưỡng theo kịp trận kia tiểu đồ sắt cùng đạm hổ phường thị đấu giá hội. Liêu Phong Hàn suy tính một phen. Mà cái kia Tử Nguyệt Linh chúc bởi vì linh trí tương đối cao, vì thế, nó tự nhiên liền minh bạch cái kia 9 cái huyền tử chi tinh đối với nó tăng lên bản mệnh phi đao tầm quan trọng. Mà nó tính tình lại tương đối giống khổ tu sĩ, chỉ cần thực lực hoặc là tu vi tăng lên nó liền cao hứng. Cái này chính là nó cả đời truy cầu. Vì thế, nó lúc này liền mừng rỡ không gì sánh được đối với Liêu Phong Hàn cảm tạ một phen. Đa tạ chủ nhân khai ân. Từ Nguyệt nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng những này huyền từ chi tinh, mau chóng dốc lại tốt tôn này bản mệnh phi đao. Liêu Phong Hàn cười cười, liền đuổi lúc nào đi dốc lại phi đao. Tuy thế, hắn liền đẩy cửa rời đi nơi đây tràn đầy linh tự phòng. Mà ngoài cửa sớm đã đứng đấy ba đạo thân ảnh. Phân biệt là phu nhân Sở Hân Uyển, cùng với tộc thúc vợ chồng Liễu Quan Huyện, Lý Nghị. Bọn hắn đều là bị Liêu Phong Hàn quyển kia mệnh pháp khí thái ớt hồi xuân châu lộ sắc hóa linh dẫn động linh khí triệu tập hấp dẫn mà tới bất quá bọn hắn cũng không biết nguyên do, vì thế liền nhao nhao hiếu kỳ hỏi thăm ở Fan. Mà đại bọn hắn đến Liêu Phong Hàn đúc thành Tôn này cường hạn thái ớt hồi Xuân Bảo Châu về sau, đều là mừng rỡ không thôi. Việc này rất tốt, việc này rất tốt a. Đúng rồi Phong Hàn, ngươi vậy quá ớt hồi Xuân Bảo Châu tiềm chất đã phi phàm, vậy nhưng có biện pháp gì? Thời gian ngắn đem nó đúc lại đến chuẩn nhị giai chi cảnh. Tốc thúc Liêu Quang Huyền hiếu kỳ dò hỏi. Mà đây cũng là thẩm tử lý nghị, còn có sở hân duyệt hiếu kỳ điểm, vì thế, bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Có là có, nhưng lại cần đại lượng linh khí cùng tự nhiên chi khí. Mà linh khí ngược lại là tốt lắm. Nhưng tự nhiên chi khí thế gian thu tấp, chỉ có tự nhiên chi tinh cùng huyền từ chi tinh bực này bảo bối ở trong ẩn chứa số lượng mới tương đối nhiều, nhưng cái này bảo vật lại tương đối trân quý. Ta cái kia bảo châu khẩu vị lại tương đối lớn, chỉ sợ cần phải gần bách mai tự nhiên chi tinh hoặc là huyền từ chi tinh mới có thể giúp đỡ đi vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Ma gia tộc lại căn bản không nhiều như vậy tự nhiên chi tinh hoặc là huyền từ chi tinh, còn nếu là dùng linh thạch mua, tối thiểu nhất cần phải hao phí 5 6000 khối linh thạch. Bực này tiêu hao thật sự là lớn, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đáng, dù sao đều có thể mua lấy hai tôn chuẩn nhị giai pháp khí. Hơn nữa gia tộc mấy năm gần đây hẳn là sẽ không gặp được cái gì đại phiền toái, coi như ta cái kia Bạo Châu bức vào chuẩn nhị giai chi cảnh đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Kể từ đó, còn không bằng nhường nó tự mình tu luyện tinh tiến phần giai, dù sao nó tốc độ tu luyện lại không chậm. Nhiều nhất 5 năm, năm, việc này liền có thể thành. Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói, khẩu vị lại to lớn như thế. Liêu Quang Huyền bọn người nghe vậy, đều là giật mình không thôi. Bất quá bọn hắn nghĩ lại một phen, cân nhắc đến vậy quá ớt hồi Xuân Bảo Châu nội tình mạnh, uy năng vi phạm, hơn nữa dù sao chính là đem nó tăng lên đến chuẩn nhị giai chi cảnh mới cần như thế tốn hao. Cho nên kỳ thật giống như cũng tương đối bình thường. Vì thế, bọn hắn không khỏi nhau nhau cảm khái một phen. Cũng may cái kia Bảo Châu tự mình tu luyện năng lực tương đối mạnh. Sau đó, đám người liền nói chuyện phía một phen. Trong lúc đó, Liễu Phong Hàn thật là hiểu rõ một kiện có quan hệ trong nhà linh thú việc vui. Vì thế, hắn lúc này liền đi theo phu nhân Sở Hân Duyệt chạy tới gia tộc cái kia, Linh thú quyển. Từ khi Sở Hân Duyệt vị này, ngự thú một đạo tạo nghệ phi phàm nữ tu gả vào gia tộc qua đi tòa trấn, gia tộc linh thú liền càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua gia tộc trước kia vì cái kia hai đầu chấn tộc linh thú Bạch Nam Thạch Như kiến tạo Châu vòng liền hơi nhỏ. Cho nên gia tộc liền đem xây dựng thêm một phen đồng thời, Sở Hân Việt vì cho những cái kia linh thú kiến tạo thích hợp nghỉ lại hoàn cảnh, ngày bình thường còn ở trong đó trồng không ít hoa hoa thảo thảo cùng với cây tối. Cuối cùng, cái này linh thú quyển chẳng những chiếm diện tích chừng 10 mẫu chi lớn, hơn nữa trong đó thực vật rất nhiều, liền tựa như một tòa tiểu rừng rậm tầm thường. Trong đó linh thú càng là trăm hoa đua nở. Bên dưới khu vực, có 5 con Long Vũ chính là ngũ thái chi sắc luyện khí cảnh ngũ cấp linh kê, bọn chúng dẫn theo 15 con người màng bản linh thân thể ngũ cấp kê, không ngừng tại trong vòng đi tới đi lui, tìm kiếm trên mặt đất còn sót lại linh mễ mà mỗi khi chúng nó phát hiện thời khắc, bọn chúng liền đều sẽ túi đầu mổ một mổ, để tránh bị cái khác đồng tộc cho đoạn. Một bộ tham ăn bộ dáng. Bất quá bọn chúng cũng tịnh không phải chỉ ăn không trợ lý, mỗi ngày ban đêm, bọn chúng đều sẽ tập hợp một chỗ đẻ trứng. Mà cái này năm cốc linh đan thế nhưng là cực giai tài nguyên tu luyện, ở trên thị trường có giá trị không nhỏ. Tấu chương xong, chương 294. Nưu đại nưu nhị triều tích cơ duyên. Chương 294, Nưu đại nưu nhị triều tích cơ duyên. Mà khác tại linh thú quyển bên trái khu vực biên giới, còn có một tòa mô hình nhỏ không chợ. Trong đó có ba đầu đội lấy Phong Yêu Hoàn luyện khí sơ kỳ tận Phong Lang, cùng với năm đầu bạo liệt vượn. Bọn chúng đều là hai mắt mê ly phụ phục tại đất, phát răng độc, thoạt nhìn có chút độc. Bất quá nhưng chớ có coi thường bọn chúng, mấy tháng trước đó, bọn chúng cũng đều là yêu tộc địa giới hung tính 10 phần khát máu yêu thú. Chỉ là làm sao bọn chúng vận khí không tốt, được vài lúc ấy tại yêu tộc địa giới Liêu Hạo Hà bọn người, liền bị bắt sống trở về. Sau đó lại bị Sở Hân Duyệt lâu dài thi triển một số đặc tu ngự thú biện pháp, dẫn đến hung tính bị ma diệt, đầu óc cũng biến thành ngơ ngác. Bất quá thực lực của bọn nó ngược lại là vẫn như cũ. Cũng chính là bởi vậy, Cái này linh thú đối tu sĩ tầm thường tới nói chính là một sự giúp đỡ lớn, ở trên thị trường cực kỳ được ham mê. Thậm chí giá trị đều không phải, mỗi một đầu đều là có thể bán được mấy chục khối linh thạch, thậm chí là trên trăm khối linh thạch nhiều. Cho nên bất luận là Liêu gia vẫn là Sở Hân duyệt đều dự định triệt để đưa chúng nó thuần phục qua đi, liền đưa chúng nó đưa đến gia tộc bên ngoài cửa hàng buôn bán. Mà linh thú quyền vòng trong khu vực, cùng chỗ sâu khu vực linh thú có chút đặc thù. Bọn chúng đều là Liêu gia cùng Sở Hân duyệt từ yêu tộc địa giới, hoặc là từ trên thị trường tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hữu thú. Cho nên trong đó đa số đều cũng không bức vào luyện khí chi cảnh vất quá bọn chúng lại đều là thân cơ bán linh thân thể, hơn nữa một thân huyết mạch bất phàm, chỉ cần thời gian tích lũy, tương lai bọn chúng thế tất có cực lớn xác suất bước vào luyện khí chi cảnh, thậm chí có càng lớn con đường. Mặt khác bởi vì vì chúng nó từ nhỏ tại Liêu gia, thường xuyên nhận đến Liêu gia tu sĩ cho ăn nuôi. Cộng thêm sở ân duyệt tên này ngự thú sư dẫn đạo. Bọn chúng chẳng những không bại xích Liêu gia tu sĩ, hơn nữa còn đối Liêu gia tu sĩ cực kỳ ỷ lại, tương lai phản loạn xác suất tương đối nhỏ, chính là cực giai linh thú người kế tục. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là đối Liêu gia tới nói chính là như thế. Nếu là đổi lại người bên ngoài liền xem như nghị ý muốn tới gần bọn chúng cũng khó khăn, chớ nói chi là muốn đem phục. Dù sao yêu thú thực chất bên trong chính là dã tâm 10 phần, không phục của giáo. Mà khác, bởi vì vòng trong khu vực chiếm cứ hấu thú nhiều nhất, cho nên liễu gia đem chia làm bà khối tiểu địa giới. Khối thứ nhất địa giới bên trong sinh trưởng đại lượng cây đào, cây hạnh chờ một chút cây ăn quả, cuối cùng hội tụ thành một mảnh tiểu quả lâm. Nếu là mắt sắc, liền có thể phát hiện cái kia nghĩ lại lấy 10 đầu đều có 6 thước độ cao khôi nha viên. Bọn chúng đều là nhàn nhã không gì sẽ được, thỉnh thoảng liền sẽ đi đến một số cây ăn quả bên cạnh hái trái cây ăn cũng có một chút ăn no rồi không có chuyện làm khôi nhăm viên, cầm trong tay cự thạch hoặc là to lớn thân cây đánh nhau cùng một chỗ, náo động lên không ít động tĩnh. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, bọn chúng dù chưa nhập luyện khí chi cảnh, nhưng lại đều ẩn chứa ngàn cân cự lực, hơn nữa da dày thịt béo, liền xem như trực tiếp bị cự thạch hoặc là thân cây văng bay mấy trượng, cũng cùng một người không có chuyện gì bình thường, vẫn như cũ nhảy nhót tung bừng. Mà đây chính là ưu điểm của bọn nó, khí lực lớn, da dày thịt béo, hơn nữa còn thông minh, biết được bên ngoài vật làm làm vũ khí. Mặt khác, tổng này bước vào luyện khí về sau, đều có thể nắm giữ một môn tên là Khôi thổ nhăm giáp. Cường hãn bản mệnh thuật pháp, có thể ở trên người viễn hóa ra một tầm năng cải, tăng lên rất nhiều lực phòng ngự đồng thời bọn chúng còn có thể đem này thuật thi triển tại người khác trên thân. Mà đây cũng là Sở Hân Duyệt coi trọng bọn chúng nguyên do, chỉ cần bọn chúng có thể bước vào luyện khí, liền đủ để xung làm Liêu Hạo Hà lao ra tự cùng Liêu Phong Hàn tra Liêu Quang Diệu hai tên thể tu tuyệt hảo trợ lực, theo cùng bọn hắn cùng nhau xông pha chiến đấu. Mà khối thứ 2 địa giới thì là trồng trọt có đại lượng cao lớn cây tối tiểu rừng rậm, trong đó nghỉ lại lấy 6 đầu liệt hỏa bằng. Tốc này hình thể tương đối lớn, vào luyện khí liền có thể đạt tới gần trượng lớn nhỏ, đủ để mang người đồng thời tốc độ phi hành cũng còn có thể. Mặt khác, tộc này còn nam hiệu Hỏa Pháp, thể phách cũng cũng không tệ lắm, xem như tương đối toàn diện phi hành yếu tố, cũng có thể bước vào trung thừa yếu tố hàng ngũ. Cái này chính là sở hơn luyện vị gia tộc vị kia tu luyện Hỏa thuộc tính công pháp Tiểu Phong Vũ, cùng với Liêu Quang Huyền, còn có thân tại phi tinh cốc tiểu phong hộ chuẩn bị. Khối thứ 3 tiểu địa giới thì là linh thú quần lần cận một chỗ sơn cốc với đá, trên đó trải rộng tĩnh mình hang động. Nhưng chỉ cần xâm nhập trong đó, liền có thể phát hiện một cái thế giới mới, trong đó thông đạo bốn phương thông suốt, hơn nữa có rất nhiều lục sắc con kiến đây chính là tiểu vân sơ trước kia thuần phục đám, kia một thuộc tính linh thú bích linh con kiến sinh hạ hậu đại, chuẩn xác số lượng có chừng 5000 tà hữu, nhưng trong đó phần lớn là phàm cảnh, có được bán linh thân thể người không đủ 10 cái. Vệ phân vào luyện khí con kiến thì đều bị tiểu vân sơ mang đi, dù sao hắn cùng Liễu Hạo Hà lao ra tử lần này, ra ngoài gia tộc còn người mang sát phạt trách nhiệm. Vệ phân khu vực hải tâm thì là một cái hồ nước nhỏ. Gió nhẹ nhàng thổi, mặt hồ liền sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy vô số cảnh đẹp. Nhưng cùng lúc, bởi vì gia tộc đầu kia nhất giai thượng phẩm Thiên Thủy Linh mạch phần buồi tại chỗ kia lòng đất, cho nên nơi đây linh khí nồng đậm không gì sánh được. Tương đúng, Liêu gia phóng tới cái kia linh thú cũng tương đối tốt một số. Bên hổ, chẳng những có một đầu người khoác vải đen luyện khí vải đen yêu mã, hơn nữa còn có một đầu độc người khoác lớp vải màu vàng nóng, choát nhìn cực kỳ quái dị, nhưng bá khí mười phần kim tương hổ, thậm chí còn có ba đầu ngoại giới hiếm có không gì sánh được ngân lân chi chu. Bọn chúng đều là phụ phụ tại đất, nhắm mắt tiềm tu. Mà tại nước các khu, hai đầu thân hình ưu mỹ Toàn thân Long Vũ trắng đoán không gì sánh được luyện khí tiên linh hạt, mang theo 8 đầu phẩm cảnh mật hạt, nhìn chằm chằm vào trong hồ, một khi phát hiện con cá tung tích, liền sẽ hóa vì một cái người bắt toán, trực tiếp bay lượn bay bộ nhà qua. Nhưng nói đến kỳ quái, cái kia linh khí nồng nặc nhất trong hồ nhỏ lại có hai khối to lớn, quái dị tầng đá. Bọn chúng đều có hai chượng lớn nhỏ, hơn nữa lấp loé phát quang, tựa như bảo thạch bình thường, hơn nữa rất nhỏ con sát, còn có thể phát hiện bọn chúng có cái mũi có mắt, nhưng lại không có chút nào khí tức, tựa như tử vật. Nhưng vào thời khắc này, bọn chúng thể nội lại đồng thời truyền ra đạo vận khí tức, đem vương viên 10 giảm cảnh nội linh khí toàn bộ dẫn động cuối cùng biến thành một đạo khủng lỗ linh khí triều tịch. Một đạo ngũ thải quang hoa trường hà lập tức hiện hiện, cũng tràn vào cái kia hai khối cự thạch thể nội. Bọn chúng cũng rốt cục có động tĩnh, nó thể nội phân biệt truyền ra một đạo uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ yêu thú khí tức đồng thời bọn chúng tựa như đang mượn trợ cái kia linh khí triều tịch trùng kích tu vi bình cảnh, cũng không lâu lắm, bọn chúng thể nội liền phân biệt truyền ra phá cảnh dấu hiệu. Ngay sau đó, tu vi của bọn nó lập tức tăng vọt, trực tiếp bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Mà cái kia triều tịch dư lực thì bắt đầu giúp chúng nó tắm rửa theo hầu. Trong lúc nhất thời, khí tức của bọn nó có thể nói là càng ngày càng hùng hậu thậm chí bọn chúng thể nội còn chậm rãi bài xuất một chút tạp chất, làm cho chúng nó trên da bẩn thỉu, xung quanh nước hồ cũng bị ô nhiễm một chút. Nhưng vậy xem Liễu Phong Hàn bọn người nhưng lại chưa trách tội, duy có vô tận kinh ngý, cái này triển tịch quy mô, thật là quá lớn. Phải biết, này trận triển tịch nhưng là chân chính triển tịch, ẩn chứa tẩy luyện tư chất hiệu quả. Mà như thế quy mô, sợ là đã có chút cơ linh khí triển tịch một phần 3 uy năng. Mà gia tộc từ trước xuất hiện qua linh khí triển tịch trùng, cũng liền chỉ có trước mấy mấy tháng đầu kia người mang địa linh căn tiên thủy linh mạch trùng kích nhất giai thượng phẩm thời điểm dẫn động linh khí triển tịch có thể tới bằng được. Nhưng nói đi thì nói lại, Bây giờ trận này Triệu Tịch chỉ là cái kia hai châu đồng thời trùng kích luyện khí trung kỳ dẫn động thôi. Mà dựa theo lệ cũ, theo cái này người mang thiên địa cơ duyên linh thú tu vi càng cao, bọn chúng trùng kích bình cảnh thời điểm dẫn động linh khí triệu tịch cơ duyên liền sẽ càng mạnh. Kể từ đó, chưa chừng, cái này hai châu tương lai có thể lấy luyện khí thân thể dẫn động trong truyền thuyết cái kia trúc cơ triệu tịch. Mà tư chất của bọn nó chỉ sợ, cũng sẽ bởi vì các loại triệu tịch càng ngày càng mạnh. Cái này hai châu con đường quả nhiên là bừng sáng. Một mực vây xem Liễu Phong Hàn, nghĩ lại một phen qua đi, Long Mi ở trong không khỏi hiện ra vô số chờ mong, đồng thời lại có chút hâm mộ mà khác một bên Sở Hân Duyệt bọn người, cũng là thần sắc như vậy. Mà cái kia hai khối cự thạch, tự nhiên chính là gia tộc cái kia hai đầu người mang tinh nham linh thể bạch nham tinh nưu. Chỉ là bọn chúng bây giờ chính đang ngủ say, cũng không động đậy đồng thời bọn chúng chính là lần này Sở Hân Duyệt cáo chi linh thú về vui, dù sao bọn chúng thực lực phi phàm, ngốc tại luyện khí sơ kỳ đã lâu, có thể vào luyện khí trung kỳ, nhưng là một chuyện tốt. Nhưng vào thời khắc này, Liễu Phong Hàn trong ngực lại đột ngột đại thiểm linh quang. Hắn nhướng mày, lập tức đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, cũng gọi ra một mặt lấp loé phát quang trận bàn. Mà theo Liễu Phong Hàn đem linh lực thăm dò vào trong đó, Trận này bản lập tức hình chiếu ra một mảnh linh quang, hội tụ thành quy nguyên cốc phụ cận 10 dặm địa giới lập thể địa đồ, tấu chương xong, chương 295, sát phạt chứng đạo. Chương 295, sát phạt chứng đạo. Trong đó còn có 3 cái quái dị điểm nhỏ màu đỏ, chính đang chậm rãi tới gần quy nguyên cốc. Bất quá bọn chúng rất nhanh liền ngừng lại, tựa như ngay tại ở nút tầm thường đồng thời nương theo lấy thời gian trôi qua, xuất hiện điểm đỏ không chỉ có càng ngày càng nhiều, hơn nữa bọn hắn phần lớn là phân bố tại các nơi, có rất ít cái bạn. Liêu Phong Hàn thấy thế, trên trán lập tức dương lên mấy phần mày ý bớn. Bọn này ngoại giới tu sĩ quả nhiên là không nhớ lâu. Lúc trước tộc ta cái kia Thiên Thủy Linh mạch náo ra động tĩnh lúc, tộc ta thế nhưng là liên hợp Hân Duyệt Mẫu tộc cùng với Lâm Đan sư bọn người chu sát một nhóm lớn tạc tử tự. Bây giờ, lại còn có người dám tùy ý nhìn chộm tộc ta cơ duyên. Chẳng kia bản chính là gia tộc bây giờ tọa kia chủ bảo hộ cốc đại trận Hắc thủy đại trận trận bàn. Bởi vậy trận phẩm giai tương đối cao, nội tình lại tốt, cho nên nó miễn cưỡng nắm giữ rõ xét chi đạo. Chỉ cần tu vi cũng không đi vào luyện khí hậu kỳ hay là cũng không tu luyện cao thâm liễm tức chi pháp tu sĩ, trên cơ bản rất khó trốn qua nó tìm kiếm, đồng thời nó tìm kiếm thủ đoạn có thể bao trùm xung quanh mười dặm địa giới. Mà bây giờ trận kia bản hình chiếu đi ra những cái kia điểm sáng màu đỏ, chính là khí tức xa lạ tu sĩ. Mà bọn hắn bây giờ đều là một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, hiển nhiên tới gần Liễu gia cũng không phải là vì chính sự, mà là bị trong hồ cái kia hai bạch nham thạch lưu dẫn động linh khí triệu tập hấp dẫn. Mà một bên Liễu Quang Huyền bọn người bởi vì biết được việc này, cho nên từng cái thần sắc đều có chút biến hóa. Nơi đây cái kia bối phận cao nhất Liễu Quang Huyền, cân nhắc với bản thân trước mắt tu vi hoàn toàn không có, hơn nữa Liễu Hạo Hà lao ra tử bọn người rời nhà lúc đã cùng hắn nói xong, đoạn thời gian gần nhất, hết thảy lấy Liễu Phong Hàn làm chủ. Vì thế, hắn liền đối với Liễu Phong Hàn dò hỏi: Phong Hàn, việc này ngươi dự định xử lý như thế nào?" Liêu Phong Hàn trên mặt xuất hiện mấy phần sắc cơ. "Tự nhiên là liễu giết. Lúc trước Thiên Thủy Linh mạch náo ra ba động thời khắc, trong tộc chỉ có ta cùng trong tộc tiểu bối toa trấn, thực lực không mạnh, cho nên, tộc ta không cách nào đem nguy cơ boss chết tại cái nồi, cuối cùng dẫn đến dẫn tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, kém chút tộc ta đều đem bị phá vỡ. Bây giờ lịch sử tái hiện, tộc ta lại há có thể lại lâm vào trận kia tình thế nguy hiểm? Hơn nữa, hiện nay chẳng những có phu nhân cùng Tử Nguyệt Linh chụp cái này sát thủ máu lạnh tọa trấn gia tộc, thậm chí ta cây kia Bạo Nguyên Linh quả thụ còn đi vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh." Trong tộc còn nhiều hơn một tòa chuẩn nghị giai hắc thủy lại trợn, sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà đám người này đã vì tham nghiệm mà đến, tóm lại cần muốn đánh đổi một số thứ. Mà khác, gia tộc cũng nên lấy sát phạt chứng đạo, không phải vậy thế nhân sợ là thật sự cho rằng ta liễu gia dễ khi dễ. Không biết Quang Huyền tộc ý của ngươi như nào. Liêu Phong Hàn trong lòng sát cơ đã hiện. Tộc tốc Liêu Quang Huyền thấy thế, lông mi ở trong lộ ra mấy phần tưởng thức. Đứa nhỏ này làm thực là không tồi, ngày sau gia tộc nếu là thật sự giao cho đứa nhỏ này trong tay, tuyệt đối có thể thành sự. Trái lại, vị trí này nếu là rơi xuống Quang Diệu tộc huynh trên thân, tuy nói lấy quản lý chi đạo năng lực gia tộc 89 phần 10 cũng có thể phát triển, nhưng quan diệu tộc huynh trên người sát cơ thật sự là quá yếu, chưa chừng bởi vì tính tình, gia tộc sẽ lưu lại mầm tai họa. Hắn bởi vì từ nhỏ đi theo Liễu Hạo Hà lao ra tử bên người Liễu, cho nên tính tình lãnh huyết không gì sánh được, nếu là muốn luận sát cơ, nó chính là liễu gia đệ nhất nhân, gặp quỷ giết quỷ, gặp Phật giết Phật, căn bản không sợ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn cùng lý nghị bởi vì phi tinh cốc cầu viện sự tình, mới có thể rơi cho tới bây giờ tu vi như vậy mất hết tình trạng. Không phải vậy, nếu là bọn họ lùi bước một phen, đoán chừng đều có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng nói đi thì nói lại, Nếu không có vợ chồng bọn họ hai người liệu chết giết ra đến một con đường máu, Liễu Quang Diệu đoán chừng rất khó thuận lợi gặp mặt Phi tinh cốc vị đại trưởng lão kia Trương Thành Câu. Cho nên, cái này sát phạt tính tình có tốt có xấu. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn tra Liễu Quang Diệu không dám tự thân sát cơ quá mạnh mẽ nguyên do, thật sự là quá mức cư đoán. Tuy theo, Liễu Quang Huyền liền gật đầu nói, "Ta cảm thấy ngươi cái này ý kiến quả thực không sai, dung tay đi làm đi." Liễu Phong Hàn cười nhẹ gật đầu, liền quay đầu đối bên cạnh phu nhân Sở Hân dịu nói, "Phu nhân, nhường gia tộc nuôi nốt những cái kia linh thú hoạt động một chút đi." Sở Hân huyện nghe vậy, cái kia trương trên gương mặt lập tức nhiều hơn mấy phần do dự, bản muốn quên, để tránh dẫn xuất mầm tai vạ. Phu quân, đám kia tu sĩ thân phận không rõ, hơn nữa cũng không chủ động đối với tộc ta đạo thủ, nếu là trong đó có thế lực khác con cháu, chúng ta lại đem đều giết, sợ là sẽ phải rước lấy một chút phiền toái. Liêu Phong Hàn trong lòng sát cơ vẫn như cũ. Bất quá là một đám luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ mà thôi, hơn nữa bọn hắn đa số người khí tức đều là yếu kém, xem xét chính là tu luyện bình thường công pháp. Bực này nhân vật, liền xem như có chỗ dựa, lại có thể mạnh bao nhiêu, cùng lắm thì cùng nhau diệt chi. Vừa vận tốc ta trước mắt nu cầu cấp bách một số ván cầu tinh tiến thực lực tổng hợp. Sở Hân Duyệt nghe vậy ngược lại là cũng cảm thấy có đạo lý, nàng liền gật đầu. "Tốt đa phu quân, đều nghe ngươi." Nói xong, Sở Hân Duyệt trong miệng liền truyền ra một đạo quái dị tiếng rống. Quỷ kia ở tại linh thú bên hồ nhỏ vây xem Triệu Tịch chi cảnh kim cương hổ, cùng với vậy đen ngựa, còn có cái kia ba đầu ngân lần chi chu, cùng với cái kia hai đầu tiên linh hạc, liền đều là tụ tập tại Sở Hân Duyệt bên cạnh. Mà Sở Hân Duyệt lúc này thì phân biệt đánh vào một đạo đặc thù pháp quyết tại bọn chúng thể nội. Chỉ là trong khoảnh khắc, khí tức của bọn nó liền tăng vọt 5, 6 phần 10 độ cao thậm chí có vài đầu nội tình hùng hậu linh thú tu vi tạm thời bứt vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Cái này làm cho này linh thú đều là hưng phấn không thôi. Tộc ta mười dặm địa giới bên trong xuất hiện một nhóm lạ lẫm tu sĩ, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm kiếm đến bọn chúng tung tích, đến lúc đó các ngươi nhất định phải từng cái chu sát. Như ai nhiệm vụ thất bại, phạt tương lai 1 năm tu đạo tài nguyên. Sở Hân duyệt tùy theo vận dụng thú linh truyền âm chi thuận, đối bọn chúng phân phó nói: "Những cái kia linh thú lập tức thần sắc đại biến đã là bởi vì quy nguyên cấp phụ cận xuất hiện tu sĩ, yêu cầu bọn chúng chém giết đồng thời cũng là lo lắng nhiệm vụ kết thúc không thành, tương lai 1 năm không có tu đạo tài nguyên." Vì thế Bọn chúng một thân tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm hung tính trực tiếp bị kích phát, lúc này, bọn chúng liền hóa thành một đạo đạo hư ảnh trực tiếp giết ra quy nguyên quốc. Liêu Phong Hàn thấy thế, lông mi ở trong lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Phu nhân cái này trước khi chiến đấu điều động những cái kia linh thú hung tính bản sự ngược lại là càng ngày càng cao minh. Bất quá, chỉ bằng vào những linh thú này chỉ sợ không đủ để đem ngoại giới tu sĩ nuốt chọn. Theo hắn suy nghĩ khế động, nơi xa cái kia Hàn duyệt động phủ lại môn liền đột ngột bị mở ra. Ngay sau đó, cái kia một thân hiện ra từ sắc tử nguyệt linh trúc, liền mượn nhờ dưới thân gốc không ngừng xê dịch, đi ra đồng thời Theo nó trên thân linh quang lóe lên, nó lại biến hóa thành Liễu Phong Hàn dáng vẻ, đồng thời bất luận là khí chất vẫn là khí tức, hay là bộ dáng, đều là giống nhau như lúc, không có chút nào khác nhau. Hung chi, nó trên thân còn có một đạo địa linh căn hình thức ban đầu đạo vận phù hộ. Liên Sếp như bình thường chúc cơ tu sĩ đứng ở tại bên cạnh, đoán chừng đều khó mà nhìn ra nó chân thân. Mà đây cũng là đạo bị vì Liễu Phong Hàn lượng thân định chế môn kia xâm la hóa thân thần thông hình thức ban đầu chỗ cường đại. Tuy theo, cái kia linh trúc hóa thân liền trực tiếp chui ra khỏi Quy Nguyên cốc, tiệm nhập cốc bên ngoài cái kia phiến rừng rậm ở trong biến mất không thấy gì nữa, tấu chương xong, chương 296. Tuyệt địa. Chương 296, Tuyệt địa. Quy Nguyên cốc bên ngoài. Toàn kia Quy Nguyên rừng rậm bởi vì khủng long ngũ thải linh khí triều tích đong tắc, liền tựa như một tòa tiên cảnh bình thường, lộng lẫy đến cực điểm. Nhưng cũng không lâu lắm, phần này mỹ hạo bình tĩnh liền bị đánh phá. Vô số đạo tiếng đánh nhau nương theo lấy một số yếu tố gào thét, cùng với đạo đạo tiêu thảm, từ rừng rậm các nơi chui ra. Tựa như tòa này lộng lẫy trong rừng rậm ẩn giấu vô số sát cơ. Thậm chí, cũng không lâu lắm, bốn phía còn không hiểu phiêu tạo nên vô số huyết tinh chi khí, hiển nhiên đã có một ít sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại mảnh này khu rừng rậm rạp. Cùng lúc đó, bên rừng rậm rẫy khu vực, một số khá là cẩn thận, hoặc là vừa vận đuổi ở đây tu sĩ, rất nhỏ đã nhận ra không đúng. Lúc này, bọn hắn liền thi triển các loại đồng thuật nhìn phía dị động truyền đến chi địa. Tuy theo, bọn hắn liền xem thấy nhiều hung hãn linh thú cùng một tên toàn thân che kín sát cơ thanh niên, tựa như đều là nắm giữ cao thâm dò xét thủ đoạn bình thường, không ngừng qua lại rừng rậm các nơi, mỗi lần đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm đến những cái kia tiềm dấu đi tu sĩ. Hơn nữa chỉ cần tìm được, xuất thủ chính là sát chiêu, căn bản không mang theo lưu thủ. Mấu chốt nhất vẫn là thực lực của bọn nó đều là cực mạnh. Những cái kia hung hãn linh thú tối thiểu nhất đều có được uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ chiến lực, đồng thời số lượng còn nhiều. Cái kia thanh niên thần bí thủ đoạn càng là không phải phàm, nó lấy vô cùng sắc bén, còn mang theo từng tia phá cương chi lực mạnh lớn từ Nguyệt Linh Chúc Lá vi thủ đoạn công kích. Chỉ cần những cái kia lá chúc một cái vừa đi vừa về, liền tựa như có thể đánh nát tất cả phòng ngự thủ đoạn tầm thường. Coi như một tên uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ cường giả, cũng không ở tại trong tay chống nổi bà chiêu. Vì thế, tất cả vây xem tu sĩ phía sau lưng đều không cấm run rẩy một chút, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ: Hẳn là luyện khí hậu kỳ đại tu. Đồng thời cũng có mắt nhỏ người nhận ra thanh niên kia cùng trong truyền thuyết Liêu gia vị Tiên linh thực thiên tài Liêu Phong hẳn bộ dáng có chút tương tự. Cho nên, bọn hắn lúc này liền hiểu thành Hà Liêu gia, Triệu Tịch, chưa rơi, cái kia thần bí cơ duyên cũng còn không có kết quả, liền đột nhiên sát phạt sự tình. Nguyên lai tưởng rằng ngoại giới nghe đồn người này hai mươi mấy tuổi liền vào luyện khí hậu kỳ sự tình chính là giả, không nghĩ đến người này lại thật bước vào này các loại cảnh giới. Hơn nữa nó thủ đoạn không khỏi quá mạnh mẽ một chút, thậm chí đều đã có mấy phần uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ phong phạm. Như vậy xem ra Người này sợ không chỉ là tại linh thực một đạo có chỗ tiên phú, tại cái này con đường tu luyện chỉ sợ cũng có cực mạnh tiên phú. Mà nó tuổi tác lại không lớn, tương lai nó hẳn là một người chốc cơ người kế tục. Cái này Liễu gia quả nhiên là nhân tại xuất hiện lớp lớp, trước có tộc nhân bái nhập phi tinh cốc thành vi hạch tâm đệ tử, bây giờ lại có một người chống đỡ gia tộc, tương lai tộc này sợ là đem đại hưng. Mà những cái kia linh thu thực lực cũng không bình thường, hơn nữa số lượng cũng lớn, mấu chốt nhất chính là bọn chúng xuất thủ thời điểm có tiến vào có lui, căn bản không giống bình thường luyện khí tu sĩ, tựa như chính là lão đạo tu sĩ bình thường chị sợ chính là sở ra gã vào liễu gia vị kia sở thị nữ ngữ thú sư thủ bút. Mọi người đều kinh hãi một phen. Bình thường hai mươi mấy tuổi tu sĩ, tối đa cũng liền chỉ có luyện khí sơ trung kỳ tu vi mà thôi đồng thời, theo Liễu Phong Hàn tên này, luyện khí hậu kỳ cường hãn tu sĩ xuất hiện, bọn hắn đều là đã ngừng lại trong lòng tham nghiệm, dự định tự dịp, Liễu Phong Hàn, cùng với những cái kia linh thú còn chưa tới gần, mau chóng thoát đi. Nhưng cái nào liệu, một đạo huyền diệu pháp quyết ngâm sướng thanh âm nhưng từ bọn hắn thoát đi phía trước chuyển ra. Tựa như sớm đã có người ở ngoại vi bao vây bọn hắn tầm thường. Ngay sau đó, Liễu Phong Hàn quyển kia mệnh thuật pháp, kinh cốc cùng chiều, liền lại xuất hiện quang hoa. Sâu trong lòng đất tựa như có địa lòng xoay người tầm thường. Vô số anh minh lập tức vang lên đại địa giận nứt mà ra. Từng đạo trường to bằng cái thất cực hình dây leo trực tiếp phá đất mà lên, phóng lên tận trời, cung cấp tốc sẽ lẫn, trực tiếp đem rừng rậm phía bắc phương hướng biên giới khu vực một dặm địa giới, gắt gao bao lại, biến thành một cái lồng giam. Mà trong đó tu sĩ tự nhiên bị nốt, nhưng càng đệ bọn hắn tuyệt vọng là, những cái kia dây leo lại không bèn bèn chỉ là lớn, hơn nữa còn kiên cố không gì sánh được, vô luận bọn hắn mượn nhờ cỡ nào cường hàn nhất dưới, chúng phẩm pháp khí huynh kích đều không thể đối những cái kia dây leo tạo thành tổn thương chút nào, nhiều nhất chỉ có thể ở trên đó lưu lại một đạo tiểu bạch điểm thôi. Tựa như đó cũng không phải dây leo, mà là từng đạo thép như sắt thép. Mà Tiêm ẩn tại rừng rậm đông nam tây phương hướng tu sĩ xem thấy cảnh này, không khỏi có chút may mắn. Tốt lúc trước không có tránh ở chỗ này rừng rậm đầu nam. Mà đầu nam khoảng cách nơi đây lại chừng khoảng cách mấy dặm, chỉ cần tu vi chưa đạt trúc cơ, đoán chừng nó thủ đoạn liền xem như mạnh hơn cũng rất khó cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, đối với chúng ta thì pháp. Tuy theo, nhóm người này liền ngượng ngùng thoát đi. Nhưng cái nào liệu, bọn hắn phủ cận sâu trong lòng đất lại lần lượt đột ngột bay ra một số khối hình linh phù, cũng hiện hóa ra đạo đạo khối hình thủ đoạn, nghiêm trọng trì hoãn bọn hắn thoát đi tốc độ. Lòng đất có người. Đám kia tu sĩ đều là kinh hãi không thôi, liền tranh thủ thần thức dò vào sâu trong lòng đất, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá ngược lại là cũng may, lòng đất cái kia thần bí đánh ra linh phù người, lại cũng không công kích bọn hắn, đây cũng là duy nhất may mắn sự tình. Cũng không có qua một lát, bọn hắn liền phát hiện cái kia nghi tự tử nguyệt linh trúc lá vì thủ đoạn, Liêu Phong Hàn, linh trúc hóa thân, giết người giết thật sự là nhanh. Hơn nữa nó lại còn có một vị bản mệnh phi dao pháp khí. Có thể ngự sự vật này phi thiên độ địa, tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Cho nên, bị các loại phù lục ngăn ở rừng rậm đông nam tây ba phương hướng tu sĩ liền trước sau bị tìm tới, cuối cùng đều là mang theo vô số hối hận nuốt hận tây bắc, sớm biết lúc trước liền không nên tuân theo may mắn tâm lý bậy này tranh vào vũng nước đục. Không hơn phân nửa vang. Quy Nguyên rừng rậm liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng nơi đây còn sót lại khắp nơi chiến đấu dấu vết, cùng với trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, lại không không lộ ra lấy nơi đây hung hiểm không gì sánh được. Cũng chính là bởi vậy, đến tiếp sau bởi vì linh khí triều tịch mà đến tu sĩ mặc dù không biết được lúc trước Quy Nguyên Dừng Dậm phát sinh ác chiến, nhưng lại từng cái người mang lòng cảnh giác, không dám tùy tiện xâm nhập Quy Nguyên Dừng Dậm. Nhưng bọn hắn tham niệm liễu gia cơ duyên vốn là một kiện chuyện sai. Vì thế, bản tiêm ẩn ở Quy Nguyên Dừng Dậm bên trong linh trúc hóa thân, cùng với sợ hấn duyệt những cái kia yếu tố, liền tựa như từ địa ngục ở trong đi ra điên dại bình thường, trực tiếp thoát ra, cũng tinh chuẩn tìm tới một chút liễm tức thủ đoạn yếu kém luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ. Trong lúc nhất thời, đại loạn lại lần nữa liền lên. Thậm chí, dân dân tràn ngập đến toàn bộ liễu gia địa giới. Lại bởi vì linh trúc hóa thân bọn người thực lực cường hãn, cho nên ngắn ngủi bất quá một ngày, liên khoảng chừng mười mấy tên tu sĩ chết thảm ở chỗ này. Bất quá, bởi vì những nơi địa giới đã không phải Hắc thủy đại trận có thể dò xét chi địa, cho nên cũng không ít liếm tức thủ đoạn phi phàm tu sĩ, hiểm lại càng hiểm tránh đi tiện nạn này. Nhưng bọn hắn cũng không dám có chút tiểu tâm tư. Cái kia linh chúc hóa thân thủ đoạn thật sự là phi phàm, đoán chừng chỉ có luyện khí viên mãn tu sĩ mới có thể trấn được nó. Hơn nữa Liễu gia bây giờ tiến hành, không thể nghi ngờ chính là muốn đại khai sát giới, chấn nhiếp thế nhân. Nếu là lúc này đụng vào Liễu gia học súng, chỉ sợ liền coi như bọn họ tu vi bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, cũng thập tử vô sinh. Vì thế Nhóm này nắm giữ cao thâm liệm tức thủ đoạn tu sĩ, quay người liền đi, căn bản không có mấy may dừng lại đồng thời cũng chính là nhóm người này, bởi vì các loại nhân tố đem Liễu Gia hôm nay đại sát đặc sát tiến hành một chuyện truyền ra ngoài. Vô số bạn còn dự định quan sát Liễu Gia lần này làm ra khủng lô triều tịch cơ duyên tu sĩ, nhao nhao đã ngừng lại ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời, Liễu Gia hung danh có thể nói là vang vọng toàn bộ Bạch Nam huyện địa giới, tấu chương xong, chương 297, 31 cô thi thể. Chương 297, 31 cô thi thể. Mà Liễu Phong Hàn cái kia linh trúc hóa thân tu luyện cực nhanh, cùng với thủ đoạn phi phàm sự tình, cũng truyền ra ngoài. Cộng thêm một số truyện tốt tu sĩ đem nó còn nắm giữ linh thực bạch nghệ sự tình lật ra đi ra, liên dẫn đến Liêu Phong Hàn danh tiếng có thể nói là cực thịnh một thời. Thậm chí có người âm thầm đem nó cùng Bạch Nam huyện những người còn lại mới tiến hành so sánh, nhưng lại phát hiện cùng thế hệ ở trong tu luyện nhanh hơn hắn người cơ bản không có, tu luyện cùng nó tương đối ngược lại là có mấy tên, nhưng những người kia cũng đều cũng không nắm giữ bạch nghệ thủ đoạn. Vì thế, một số tu sĩ liền âm thầm đem Bạch Nam huyện đệ nhất thiên tài tên tuổi chùm lên đầu bên trên đồng thời, chuyện như vậy nguyên náo tương đối lớn, cho nên có không ít bạn không rõ ràng cho lắm tu sĩ đều là nghe nói Liễu gia hôm nay lại chạm đến một đạo kéo dài 10 dặm địa giới khủng lỗ chiêu tịch cơ duyên. Gián tiếp phía dưới, vô số ánh mắt lập tức rơi vào Liễu gia trên thần. Dù sao Liễu gia trước đó không lâu, nhưng mới vừa vận chạm đến một đạo loại kia khủng lỗ chiêu tịch cơ duyên. Bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy tháng, lại tới một đạo như thế bảng đại cơ duyên. Cái này có thể thật không phải phàm. Nhưng bởi vì Liễu gia hung danh, cho nên tạm thời đều không người có dị động, thậm chí không ai dám tùy tiện bước vào Liễu gia cái kia 30 dặm giới, để tránh tao ngộ Liễu gia sát phạt. Một bên khác, theo Liễu gia 30 dặm giới bên trong, lại không một tên tử bên ngoài đến tu sĩ. Hai tên tướng mạo giống nhau như lúc thanh niên một trước một sau, mang theo vài đầu hùng tính 10 phần linh thú, vững nhiên bước vào quy nguyên cốc. Nhưng nói đến kỳ quái, trong đó một tên thanh niên lại tại lúc này biến thành một gốc thẳng tắp tử nguyệt linh trúc. Hơn nữa nó lại cơ duyên không ít, nắm giữ bình thường trúc cơ linh thực mới có thể nắm giữ truyền âm chi pháp, tùy theo nó liền đối với bên cạnh thanh niên kia truyền tâm nói: "Chủ nhân, nếu là vô sự, ta liền về đi tu luyện." Liêu Phong hàn nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái lây dính một tia nồng đậm huyết tinh chi khí túi trữ vật, cùng với một cái chứa lục sắc tinh thuần linh thủy tọa linh minh ngọc, ném cho cái kia linh trúc. "Túi trữ vật giúp ta mang cho bà nguyên Cái địa tỏa linh bình ngọc bên trong thì chứa một lượng hiếm có nhất giai thượng phẩm huyền từ bằng nước, sinh ra từ gia tộc chỗ kia huyền từ một vực, nó công hiệu so tài một chút cùng giai bình thường linh thủy mạnh gần như năm thành, hơn nữa trong đó tạp chất cực ít, liền xem như ngươi cái này linh thực cũng có thể tùy tiện luyện hóa, thậm chí tu luyện chí bảo, liền xem như ta cũng không nhiều, xem như ngươi lần này xuất thủ ban thượng, hảo hảo luyện hóa đi. Từ Nguyệt Linh chúc nhất tâm hướng đạo, đối với bực này có thể tương trợ tu luyện bảo bối càng yêu thích. Vì thế, nó nhìn thấy cái kia bạo nước sau lập tức liền mừng rỡ không gì sánh được, lúc này liền đối Liêu Phong hoàn truyền âm cảm tạ một phen. Đa tạ chủ nhân ban thượng bảo Mà cái kia túi chứa vật ta chắc chắn sẽ giao cho Bạo Nguyên đồng đạo trong tay. Tiếp theo, nó liền không kịp chờ đợi thi triển ngụy vật thủ đoạn, trực tiếp hư không tiếp nhận cái kia túi chứa vật cùng bình ngọc đó lấy, cũng di chuyển dưới thân gốc dễ, chậm rãi hướng về Hàn Duyệt động phủ đi đến. Cũng đúng lúc này, Liễu Phong Hàn bên cạnh lòng đất linh quang lóe lên, lại đột ngột chui ra một gốc tựa như phỉ thú điêu khắc thành tinh mỹ linh thụ. Nhưng nó thân xuống mặt đất lại không cái gì chui từ dưới đất lên dấu vết, vẫn như cũ bằng phẳng không gì sánh được, có thể nói là huyền diệu đến cực điểm đồng thời nó một dạng linh trí phi phàm, nắm giữ truyền âm chi thuật, lúc này, nó liền đối với Liễu Phong Hàn vui sướng hài lòng truyền âm nói: Chủ nhân, lần này ta mượn nhờ ngài cho những cái kia khốn hình phụ lục, thế nhưng là kiếm chân không ít bạn bị Tử Nguyệt Đồng đạo cùng gia tộc những cái kia linh thú dọa chạy tu sĩ, có thể hay không cũng cho ta một điểm?" Ban thượng. Nói xong, này cây có lẽ là vì để tránh cho Liễu Phong Hàn cư tuyệt, liền vừa dạ nói. Tiểu tưởng lệ liền thành, tỷ như nhất giai trung phẩm huyền từ bảo nước, coi như rầu gì, nhất giai hạ phẩm huyền từ bảo nước cũng thành. Trước đó ở Quy Nguyên rừng rậm chiến trường kia bên trong, đột đột từ sâu trong lòng đất đánh ra phụ lục vây khốn thoát đi người người thần bí, chính là này cây. Chỉ là bởi vì nắm giữ cái kia nạp nguyên đại địa mạch lạc độn thuật thật sự là cường hãn. Thường người vô pháp phát hiện thôi. Mà Liêu Phong Hàn nghe nói nó truyền âm qua đi, không khỏi bị cái này Khỏa Thanh Hà Linh Tạo cây có thâm nghiệm, nhưng lá gan lại có chút tiểu nhân cử động, chọc cười. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không tính bạc đãi này tây, lúc này hắn liền đem sớm đã chuẩn bị xong mặt khác một lượng nhất giai thượng phẩm huyền từ bảo nước ném cho này tây. Yên tâm đi, có một phần của ngươi, nhanh chóng về ta động phủ ở trong cái kia linh thực phòng nhỏ đi, trong đó cây kia chữa thương linh hành thụ chờ một chút linh thực nhưng đều chờ đợi ngươi cái kia phụ trợ thần thông hình thức ban đầu Mộc Linh Thánh điệu tăng thêm tốc độ tu luyện. Thanh Hà Linh Tạo cây nhìn thấy bảo nước lập tức vui vẻ, liền biết chủ nhân ngài đại khí thay hạ cái này linh mệnh, bảo đảm chiếu cố tốt những cái kia linh thực trong vấn đề tu luyện. Nói xong, này cây nghĩ đến một chuyện, đội vàng nói bổ sung. Đúng rồi chủ nhân, ngay sau nếu là còn có bực này tương đối bưm lòng công việc, nhớ kỹ còn gọi bên trên ta ha. Nó cái kia Mộc Linh Thánh Địa Thần Thông hình thức ban đầu có thể mượn một loại huyền rượu đạo vận gom xung quanh Mộc Linh khí, cũng đem chất xuất, công hiệu cùng loại với tụ linh trận, nhưng cô đọng linh khí độ tinh thuần muốn so cùng giai tụ linh trận mạnh, linh khí chủng loại lại phải kém một chút, đều có ưu điểm. Người cây này, nói là lời gì? Chẳng lẽ tương đối nguy hiểm công việc liền không thể tiêu lên người sao? Ngươi quả nhiên là ta gặp qua nhất tham, nhưng cũng nhát gan nhất người." Liêu Phong Hàn cười mắng, "Đây không phải lấy tính mệnh làm trọng mà, nếu là lợi ích đã kiếm được, nhưng tính mất mạng, chẳng phải là liền xong rồi nha." Sau đó, nó lại cùng Liêu Phong Hàn cãi cọ vài câu, liền quay trở về Hàn Duyệt Động phủ. Mà Liêu Phong Hàn lúc này, thấy phía sau hắn những cái kia linh thú đều là hai mắt như đốc tầm thường nhìn mình chằm chằm, lập tức liền minh bạch bọn này linh thú đang suy nghĩ gì. Hắn cười cười, nể tình bọn chúng lúc trước xuất lực không ít, hơn nữa lần này tu luyện không ít, liền cho bọn chúng một số thanh hà linh thảo, cũng đưa chúng nó mang về linh thú quyển mà cử động lần này lập tức nhường những cái kia linh thú đối Liêu Phong Hàn hảo cảm không khỏi sâu hơn một số. Chốc lát sau, linh thú quyện chỗ sâu. Con linh thú này bên hồ nhỏ. "Phu nhân, đây là ta cùng trong tộc những cái kia linh thú chờ một chút, Chu Sát tu sĩ si trên thân túi trữ vật, trong đó còn có lưu thần thức là ẩn, một mình ta không người trong thời gian ngắn mở ra, cũng chỉ có thể kéo lên ngươi." Liêu Phong Hàn cười từ trong ngực lấy ra trên trăm cái pháp khí chứa đồ, cũng đem bên trong một nửa ném cho phu nhân Sở Vân Duyệt. Sở Vân Duyệt thấy thế, hai mắt có chút sáng lên, nhưng cũng hiện lên một chút lo lắng, vội vàng trên dưới đánh giá một phen Liêu Phong Hàn, cũng dò hỏi: Nhiều như vậy pháp khí chứa đồ. Phu quân, mới vừa rồi các ngươi đến cùng giết nhiều ít người a? Ngươi nhưng có thủ thương. Một bên Liễu Quang Huyền vợ chồng cũng là ý tưởng như vậy, lúc này liền đem ánh mắt trông lại. Bọn hắn bởi vì tu vi mất hết, cho nên khó mà điều động thần thức rèn luyện pháp khí chứa đồ bên trong thần thức là gấn, Liễu Phong Hàn lúc này mới cũng không đệ bọn hắn hỗ trợ. Thi thể ngược lại là có 30 mấy mức gỗ, nhưng cụ thể giết tu sĩ số lượng cũng không biết, dù sao chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chưa chừng có một ít từ bên ngoài đến tu sĩ bị ngọn lửa trực tiếp tiêu thành tro tàn. "Mặc khác, ta chỉ là từ một nơi bí mật gần đó thi triển khống chế thuật pháp, cũng không nhiều thân." Sắc phản sự tình đều là ta cái kia linh trúc hóa thân cùng gia tộc đám kia linh thú làm, cho nên ta cũng không tụ thường, bất quá cái này vài đầu linh thú bởi vì đụng phải một số nhân vật hung ác, thụ một chút thương thế. Mà Liêu Phong Hàn thấy phu nhân Sở Hân Duyệt cùng với Liêu Quang Huyền vợ chồng đội vã như thế bộ dáng, trong lòng ngấm áp, mím môi nói nói. Liêu Quang Huyền đám người nhất thời kinh hãi. 31 cố tu sĩ thi thể. Bậc này tu sĩ số lượng đều có thể sánh được một số uy tín lâu năm luyện khí thế lực, thậm chí số lượng chính là bây giờ Liêu Gia cấp 3. Mà rất hiển nhiên, chỉ dựa vào gia tộc những cái kia linh thú không cách nào xử lý đến việc này. Cho nên bọn hắn đều là đoán được trong đó đa số từ bên ngoài đến tu sĩ, chỉ sợ đều là Liêu Phong Hàn cùng nó cái kia linh trúc hóa thân giết. Có Phong Hàn tại, gia tộc quả nhiên là không lo a. Liêu Quang Huyền không khỏi cảm khái, đồng thời yên tâm không gì sánh được, tấu chương xong, chương 298. Thần thông hình thức ban đầu tinh nham truy bắt Huyền Chương gia độc tĩnh. Chương 298, thần thông hình thức ban đầu tinh nham truy bắt Huyền Chương gia độc tĩnh. Một bên khác, Hàn Duyệt trong độc phủ. Cái kia người khoác một thân lân giáp bạo nguyên linh quả thụ, nhìn trước người cái kia thiếu cánh tay chân gãy, hoặc là hóa làm thịt nhão 31 cố tu sĩ thi thể, trong lòng tràn đầy lửa nóng như tu sĩ này thì thể đối với bình thường linh thực tới nói có lẽ giá trị không cao, nhưng đối với nó no tới nói thế nhưng là bà bối. Nó nắm giữ cái kia yêu nguyên linh hỏa tà tính vô cùng, có thể thông qua luyện hóa yêu thú hoặc là tu sĩ thể nội máu tươi cùng huyết nục chờ một chút nguyên tố với tư cách chất đốt, tăng lên tự thân. Mà ở trong đó, là thuộc tu sĩ mang tới chỗ tốt nhất đại, đại khái có thể so sánh với ba đầu cùng giai yêu thú thi thể. Vì thế, dựa theo bạo nguyên linh quả thụ đan chủng, coi như nơi đây đám kia tu sĩ thi thể đa số khi còn sống tu vi đều chỉ có luyện khí sơ trung kỳ tu vi, nhưng chỉ cần có thể toàn bộ luyện hóa Tối thiểu nhất có thể giảm mất yêu nguyên linh hỏa đi trong tộc Lửa Thất Tu nạp hỏa giữa 10 năm cổ tu. Mà cái này không thể nghi ngờ chính là một chuyện thật tốt. Dù sao nó cái kia linh hỏa tiềm chất tuy nói phi phàm, tương lai chẳng những có cơ hội có thể hóa thành có thể tương trợ chút cơ cấp bậc tu sĩ vượt cấp đối địch trung thừa linh hỏa, hơn nữa còn có máy sẽ trở thành cái kia đủ để làm bị thương kim đan chân nhân cường đại thượng thừa linh hỏa. Nhưng muốn chỉ dựa vào linh lực cùng bình thường hỏa diễm tinh tiến tu vi lời nói, tối thiểu nhất cần thời gian ngàn năm mới có thể nhường nó hóa thành trung thừa linh hỏa. Vạn năm mới có thể đem nó hóa thành thượng thừa linh hỏa. Vậy liền coi là là đối thoại nguyên kéo dài bạo nguyên linh quả thụ tới nói, cũng là một cái khủng lỗ niên kỳ hạ. Kể từ đó, yêu thú thi thể hoặc là tu sĩ thi thể bực này đặc thù tư lương, đối bạo nguyên linh quả thụ tới nói trọng yếu không gì sánh được. Nhưng lần này Chu sát gia tộc địa giới bên trong xâm phạm tu sĩ sự tình, nó bởi vì không tiện lộ diện, liền cũng không thâm dự, nếu là lấy không như vậy nhiều tu sĩ thi thể, quả thực có chút không tốt. Cho nên, nó cũng liền có chút chần chờ. Một bên cái kia linh tính 10 phần tử nguyệt linh trúc nhìn ra nó suy nghĩ trong lòng, liền đơn giản nói: "Bạo nguyên đồng đạo, ngươi không cần lo ngại." Nhanh chóng lấy ngươi cái kia yêu nguyên linh hỏa đem luyện hóa đi, ngày sau có ngươi xuất lực thời điểm. Hơn nữa chủ nhân vốn là đại khí, ngươi bây giờ lại là gia tộc lớn nhất ác chủ bài, chỉ có thực lực ngươi tăng lên, chúng ta lực lượng mới có thể lớn hơn. Lúc này, mới từ Liễu Phong Hàn cái kia muốn chỗ tốt, cũng từ lòng đất chui ra ngoài tu luyện bảo thụ Thanh Hà linh tạo cây cũng trấn an một câu. Kể từ đó, bạo nguyên linh quả thụ liền yên tâm trung cố kỵ, nhưng nó lại âm thầm dự định tại chủ nhân Liễu Phong Hàn tương lai yêu cầu tự thân phải khắc, hảo hảo kính dân một phen, không phải vậy căn bản có lỗi với Liễu Phong Hàn như vậy đến đỡ tiến hành đồng thời, cái này quả Liễu gia hiếu chiến nhất người cũng nghĩ lại lần nữa trong rồi một phen sắp trắng, nhưng làm sao nó cũng không cái gì cao thâm che giấu thủ đoạn, ngày bình thường ngược lại là có thể dùng tự thân bổ sung tiên điệu đạo vận với tư cách liễm tức thủ đoạn, nhưng chỉ muốn độ thủ, thân hình thế tất sẽ bị phát hiện đến lúc đó, nếu là nó tin tức để lộ, không thể nghi ngờ sẽ đem liễu ra đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí chưa chừng dẫn tới nhiều nguy hiểm hơn. Cũng chính là bởi vậy, mới vừa rồi nó lúc này mới cũng không đi theo Tử Nguyệt Linh chúc cùng Liêu Phong Hàn bọn người đi ngoại giới bắt giết những cái kia lòng mang ý đồ xấu tu sĩ. Nếu là ta cùng Tử Nguyệt đồng dạng một dạng, có được cái kia cường hạn hóa thân thủ đoạn, hoặc là cùng Thanh Hà đồng dạng như vậy, có thể một mực gần nút đại địa mạch lạc bên trong, liền xem như động thủ cũng có thể không bị phát hiện thuật tiện. Bạo Nguyên Linh quả thụ lúc này không khỏi thở dài, nó quả thực có chút cảm giác tự thân chỉ có một lời khát vọng, lại có nhất định thực lực, nhưng lại không chỗ thi triển nó chừng, chỉ có đợi đến loại kia liễu gia bị tiền đánh, hoặc là liễu gia có hoàn toàn chắc chắn có thể giảo sát hay là đến nguy cơ tổn vong thời khắc, nó mới có thể đại chiến thần uy một phen. Sau đó, nó vừa bất đắc dĩ nghĩ lại một phen, liền điều động yêu nguyên linh hỏa, bắt đầu chậm rãi luyện hóa những tu sĩ kia thi thể. Mà theo từng cổ thi thể trên người huyết nục bị thiêu đốt, cái kia yêu nguyên linh hỏa khí tức không khỏi càng hùng hậu hơn mà bắt đầu Vệ phần, khổ tu, Tử Nguyệt Linh chúc cùng, tu luyện bảo thụ, thanh hà linh thụ, thì Vân Việt quay trở về tự thân tại tòa này, linh thực trong phòng nhỏ an gia chỗ, cũng chậm rãi đem dưới thân vô số rễ cây, đâm vào linh thổ ở trong cắm rễ. Lại điều động một số sợi rễ, đem liễu phong hàn cho cái kia nhất giai thượng phẩm huyền từ bảo nước thu nạp qua đi, liền lâm vào tĩnh tu đồng thời, trong thời gian này cái kia thanh hà linh tạo cây còn lại lần nữa thi triển thần thông hình thức ban đổi mục linh thánh địa, trong khoảnh khắc, một đạo đặc thủ không chọn vẹn đạo vận lập tức hiện hiện. Xung quanh bảy giằm địa giới bên trong tất cả mục linh khí liền đều bị tụ lại tại nơi đây cung cấp tốc bị cái kia không chọn vẹn đạo vận dẫn động thiên địa vĩ lực chiết xuất, cuối cùng biến thành từng đạo tinh thuần linh khí, chỉ cần tuáng luyện hóa liền đủ để tinh tiến tu vi. Trong lúc nhất thời, nơi đây linh thực phòng nhỏ liền biến thành một tòa tu luyện bảo điện. Coi như nơi đây những cái kia linh thực thu nạp linh khí tốc độ chậm nữa, nhưng nhưng cũng có thể bằng vào những cái kia tinh thuần linh lực, tăng thêm gấp 2 3 lần tốc độ phát triển, có thể nói là tác dụng phi phàm. Theo thời gian dần dần trôi rồi, một ngày qua đi, liêu ra linh thú quyển chốt sâu. Linh thú trong hồ nhỏ phun trào cái kia khủng lỗ linh khí triều tịch, cuối cùng là nhẹ nhàng kết thúc. Nhưng nải hai nằm sấp trong hồ tựa như hai khối quái dị cự thạch bạch nham thành lưu, có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên to lớn, chạm đến trong mạch máu một số thuật pháp truyền thừa tiểu cơ duyên, liền cũng không lập tức thức tỉnh. Lại qua 3 ngày, bọn chúng lúc này mới chậm quá thần, trên mặt mang quân hỉ, đón sớm đã chờ đợi tại bên hồ Liêu Phong Hàn bọn người đi tới. Mà cái này trên đường, Liêu Phong Hàn tinh tế đánh giá một phen cái này hai trâu, liền phát hiện bọn chúng lại đều là lớn hơn một vòng. Bây giờ bọn chúng hình thể đủ để sánh vai ba đầu thành niên hoàng ngưu lớn nhỏ, thậm chí so với bình thường voi còn muốn lớn hơn một vòng nhỏ, có thể nói là mười phần quái vật hùng lồ đồng thời. Cái kia 2 trên thân châu tiên địa đạo vận liệm tức thủ đoạn tựa như mạnh hơn tầm thường. Coi như Liễu Phong Hàn khoảng cách trùng nó bất quá ngắn ngủi hơn 10 trượng, Liễu Phong Hàn đều khó mà dò xét đến bọn chúng chuẩn xác tu vi, thậm chí đều khó mà dò xét đến bọn chúng tồn tại. Thẳng đến, bọn chúng đi vào Liễu Phong Hàn trong vòng 3 trượng, hết thảy lúc này mới sáng tỏ. Bực này cường hãn liệm tức thủ đoạn sợ là đủ để sánh vai sâu trong lòng đất đầu kia nhất giai thượng phẩm tiên thủy linh mạch, kể từ đó, đoán trường luyện khí viên mãn phía dưới, đều rất khó tại 3 trượng bên ngoài phát hiện tung tích dấu vết, đồng thời nếu là khoảng cách luyện khí viên mãn hoặc là trúc cơ cường giả khá xa, chỉ sợ cái này hai châu cũng rất khó bị phát hiện. Như vậy lời nói, ngày sau mượn nhờ cái này hai trên thân châu thiên địa đạo vận liễm tức thủ đoạn đánh hiểm trợ, đánh lén địch nhân ngược lại là có thể càng thêm thuận tiện một số. Liêu Phong Hàn vừa nghĩ tới việc này, trong đầu liền không khỏi liên tưởng đến, tự thân cùng còn lại tộc nhân cưỡi cái này hai châu, không hiểu xuất hiện ở địch nhân trong vòng 3 trượng hành động vĩ đại đến lúc đó, coi như địch nhân phản ứng lại nhanh, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì chiếm cứ bị động, cuối cùng rơi vào hạ phong đồng thời, Liêu Phong Hàn lại liên tưởng đến một chuyện khác. Bọn chúng cái kia một thân thiên địa đạo vận liễm tức thủ đoạn đều là bắt nguồn từ riêng phần mình bình thường nham tinh linh thể, bây giờ, loại thủ đoạn này tăng cường không phải là bọn chúng cái kia linh thể bởi vì linh khí triều tích duyên cơ tăng cường. Liêu Phong Hàn Long Mi ở trong tràn đầy chờ mong cùng tinh mang. Linh khí triều tích làm vì thiên địa thủ đoạn, mặc dù cùng linh thể cái này cơ duyên vốn thuộc cùng mạch, nhưng cấp bậc lại cao hơn, vì thế, nó chẳng những có thể thông qua dựa sạch linh thể, tăng thêm linh thể tư chất, thậm chí còn có cơ hội đem giúp đỡ bước vào tầng thứ cao hơn. Mà cảnh giới cao linh thể mang tới tăng phúc cũng đem lớn hơn. Dù sao, có như gia tộc cái kia hai bạch nham thạch lưu thể nội tinh nham linh thể chỉ là bình thường linh thể, nhưng cũng đem cái kia hai châu tạo luyện thành tiên tư cực mạnh yêu thú. Vì thế, Đợi cái kia hai châu tới gần qua đi, Liễu Phong Hàn lúc này liền đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Mà cái kia hai châu bởi vì từ nhỏ tại Liễu gia lớn lên, cộng thêm bọn chúng linh tính 10 phần, biết rõ Liễu gia ưa thích nghe lời linh thú, vì thế, bọn chúng không hề cố kỵ liền đem tự thân lần này thu hoạch toàn bộ nói đi ra. Mà sát thực như Liễu Phong Hàn dự liệu như vậy, bọn chúng thể nội vậy cái kia tinh nham linh thể sát thực bởi vì linh khí triều tích dữa sạch tăng lên, đại khái chính là khoảng 3 phần 10. Nếu có thể lại đến hai lần lúc trước loại kia khổng lồ linh khí triều tích tẩy luyện, ta cùng ta bảo đệ thể nội bạch nham linh thể liền hoàn toàn có cơ hội hóa thành trung thừa cấp bậc linh thể. Liêu lại một mặt hưng phấn truyền âm cho chúng nhân nói: "Mà Liêu Phong Hàn bọn người nghe vậy, đều là đại hỷ không thôi. Tốc truyền, chúng thừa linh thể đối mục tiêu thế nhưng là trúc cơ cấp bậc yêu thú, vì thế khí mang tới tư chất tăng phúc cực lớn, tối thiểu nhất có thể phụ trợ bất kỳ yêu thú gì tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh đồng thời. Này linh thể đối kinh mạch thần thức hoặc là linh lực tinh thuần trình độ đều có chỗ tăng thêm, gián tiếp phía dưới, đây đối với chủng kích trúc cơ cũng không ít chỗ tốt, đại khái có thể tăng thêm hai thành sắc suất. Thậm chí, cái này linh thể bổ sung một số đặc thù công hiệu cũng đem vô cùng tương đại." Dĩ như Nưu Đại Nưu nhị bổ sung cái kia một thân kiến cố không gì sánh được tinh nham thân thể, nếu là đến trung thượng linh thể cấp bậc, liền đủ để cho bọn chúng lấy luyện khí trung kỳ thân thể, lực kháng luyện khí viên mãn tu sĩ mấy đạo công kích mà không tương tổn. Trọng điểm nhất chính là, Nưu Đại Nưu nhị bởi vì người mang linh thể cơ duyên, hơn nữa bọn chúng linh thể ở giữa hoặc là bởi vì bọn chúng chính là đồng bào sở sinh, cho nên có một loại đặc thù ràng buộc. Kể từ đó, bọn chúng mỗi lần trùng kích bình cảnh thời khắc, nhận đến tiên địa chúc phúc đều tương đối mạnh, thậm chí đủ để có thể so với cùng cảnh giới những cái kia người mang trung thượng linh thể yêu thú dẫn động triều tịch cơ duyên. Kể từ đó Bọn chúng linh thể bước vào trung thừa hảng ngũ không thể nghi ngờ chính là ván đã đóng thuyền, chỉ cần thời gian trùng chất thôi. Mà đúng đúng, cái này hai châu thế nhưng là gia tộc trấn tộc linh thú, hơn nữa gia tộc còn tại bọn chúng ngay trong thứ hải bố trí có đặc tu ngự thú pháp môn, liền coi như chúng nó tu vi cao hơn Liêu gia tu sĩ, Liêu gia cũng có biện pháp đưa chúng nó giết chết. Vì thế, bọn chúng tiềm chất càng mạnh, đối Liêu gia liền càng có chỗ tốt. Cái này hai châu chính là chúc cơ người kế tục sự tình không thể nghi ngờ chính là ngồi vững. Cũng không biết, bọn chúng linh thể lẫn nhau ở giữa cái kia cường hãn giằng buộc, đến cùng là cơ đến gì. Ngày sau phải chăng lại lại bởi vậy xuất hiện cái gì mới cơ duyên? Liêu Phong Hàn trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Trên thị trường bình thường ngự thú tri thức bên trong, cùng với sở hơn duyệt trước kia từ phi tinh cấp cái kia truyền thừa trong đại trận đạt được môn kêu hoàn chỉnh nhất giai trung thừa ngự thú truyền thừa ở trong đều là cũng không ghi chép được này. Tưởng đúng, việc này cùng cảnh giới cao ngự thú một đạo tri thức có liên quan xác suất liền tương đối lớn. Mà cái này các loại tình huống hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Sau đó, Liêu Phong Hàn cùng còn lại người liền khảo nghiệm một phen Như Đại Nưu nhị thực lực trước mắt. Nhưng cái nào liệu, cái này hai châu bây giờ chẳng những người mang vạn cân cự lực Tuần nữa thể phách cũng cực kỳ cường hãn, đã không khác luyện khí sau kỳ cấp yêu thú khác. Mà tại cơ sở này bên trên, bọn chúng nếu là lại thi triển trước kia linh hội tăng thực lực lên bản mệnh tu pháp, lực phá núi hải chi thuật, phong ngự của bọn nó năng lực cùng khí lực cũng đem lại tăng lên nữa bảy thành. Mà khác, bọn chúng lúc trước ngủ say ở trong còn tìm hiểu một môn phá cương thần thông hình thức ban đầu, tinh năm chúy, nó uy năng phi phàm, đủ để vượt cấp đả thương đối thủ. Kể từ đó, thực lực của bọn nó liền đều là hạng bậc uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ yêu thú. Thậm chí cả hai hợp lực, sợ là liền có thể cùng luyện khí viên mãn yêu thú giao thủ một hai. Có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Liêu Phong hẳn đám người nhất thời mừng rỡ không thôi. Linh thể tăng lên mang tới chỗ tốt thật là quá lớn, như thế cơ duyên làm thật không hổ là nghịch thiên cải mệnh đường tắt một trong. Hơn nữa có cái này hai châu, gia tộc thực lực không khác lại tăng lên một hai thành, như vậy xem ra, ngày sau nghĩ muốn ám sát Bắc Huyền Trương gia tộc cơ tu sĩ sát suất ngược lại là lại có thể tăng lớn hơn một chút. Đồng thời, hai châu bây giờ biểu hiện hoàn toàn đủ để đến đến gia tộc càng lớn ngồi dưỡng cường độ. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi đối cái này hai châu càng coi trọng hơn mà bắt đầu. Sau đó đám người vì tốt hơn bổ dưỡng cái này hai châu, liền khảo nghiệm một phen cái kia hai châu trước mắt cực hạn cậu vị những cái nào liệu, bọn chúng lại đều có thể ăn trăm cân phẩm chất cao nhất giai hạ phẩm linh mễ, lại có thể tại trong vòng 1 ngày tiêu hóa đám người hơi giận mình. Thật có thể ăn a. Đây cơ hồ là bọn chúng luyện khí sơ kỳ thời điểm gấp 2 lượng cơm ăn. Hơn nữa nếu là đối tại một cái bình thường tu sĩ tôi nói, tối thiểu nhất có thể tương đối 1 tháng khẩu phần lương thực, giá trị ít nhất hơn 10 khối linh thạch. Nhưng mọi người ngược lại là cũng không tiết kiệm, dù sao liễu ra thứ không thiếu nhất chính là linh mễ. Bất quá vì cho chúng nó tốt hơn tài nguyên. Liếu Gia liền dự định mỗi ngày chỉ cho chúng nó phân biệt 80 cân linh mễ, nhưng lại sẽ ngoài định mức cho một viên hiếm có không gì sánh được nhất giai chúng phẩm tu luyện loại thanh hà linh thảo. Cách mỗi 3 ngày còn đem cung cấp một viên nhất giai thượng phẩm thanh hà linh thảo. Kể từ đó, tu luyện của bọn nó tốc độ không thể nghi ngờ có thể tăng thêm chừng 5 thành đoán chừng nhiều nhất chừng 1 năm, bọn chúng liền có thể nếm thử trùng kích luyện khí 5 tầng. Cũng chính là bởi vậy, nhu đại nhu nhị đều là hưng phấn không thôi, dù sao nào có yêu thú tu vi càng nhanh, tốc độ tu luyện liền càng nhanh a mà bọn chúng bởi vì tự thông nhân tính, liền ngang nhau, nhau đối liệu phong hàn bọn người cảm kích một phen chư vị chủ nhân quả nhiên là đại khí, ngày sau chỉ cần chư vị chủ nhân cần dùng đến chúng ta, theo liền mà miệng, chúng ta nhất định hết sức hỗ trợ. Liêu Phong Hàn bọn người nghe vậy, hài lòng không gì sánh được. Sau đó, lại đơn giản dặn dò cái kia hai châu hảo hảo tu luyện qua về sau, bọn hắn liền rời đi nơi đây linh thú quyển, chuyển mà trở về quý đạo. Một bên khác, Liêu Gia cái kia kéo dài 30 dặm địa giới bên ngoài, tiếng ẩn khắp khắp nơi hoang không có dấu người chi điệu tu sĩ, mắt thấy Liêu Gia lần này dẫn động cái kia to lớn linh khí triều tịch nhẹ nhàng kết thúc, liền đều là đoán được Liêu Gia cái kia dẫn động cơ duyên tu sĩ hoặc là yêu thú hay là linh vật chờ một chút. Sở la thuận lợi phá mở bình cảnh trước mắt, bước vào cảnh giới cao hơn. Mà lần này cơ duyên lại lớn, tối thiểu nhất đều là nhất giai thượng phẩm bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh, hay là một số nội tình độ trên lệch linh vật trùng kích nhị giai dẫn động triều tịch. Kể từ đó, không ít tu sĩ nhao nhao bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nhưng lúc trước Liêu Gia cái kia lại sát tứ phương tiến hành, quả thực có chút dò người. Cộng thêm trước đó đại triển thần uy qua linh chúc hóa thân thủ đoạn vi phạm, không phải luyện khí viên mãn tu sĩ khó mà trấn áp. Cho nên những tu sĩ kia do dự một chút, cuối cùng vẫn không có dũng khí bước vào Liêu Gia địa giới tìm tòi hư thực. Bất quá Liêu gia dẫn động cái này, lần thứ 2 bà người có vận may lớn, thành công phá cảnh sự tình ngược lại là truyền ra ngoài. Không lâu sau đó, Bạch Nam huyện Sắt vạch cái kia Đạp Lang quận Lang vĩ huyện cảnh Tam đại tộc cơ gia tộc một trong, Bác Huyền Trương gia tộc điện, Bác Huyền Sơn. Một tòa linh khí nồng đậm trúc cơ trong đập phủ, Liêu gia lại dẫn động một trận khủng lồ chiêu thích. Lại còn an toàn vượt qua rồi. Lúc trước dẫn đầu Bắc Huyền Trương gia tu sĩ trong bóng tối xuống tay với Liễu gia Trương Thiên Hoa chúc cơ, từ một tên chuyên môn nhìn chằm chằm Liễu gia tộc nhân khẩu bên trong biết được Liễu gia tình huống trước mắt qua đi, cũng không nhịn được hơi giật mình đồng thời, hắn liên tưởng đến ban đầu ở Liễu gia Quy Nguyên Cốc phát hiện đầu kia người mang địa linh căn nhất giai thượng phẩm thiên thủy linh mạch. Hẳn là Liễu gia lần này dẫn động động tĩnh, chính là đầu kia linh mạch trùng kích cảnh giới dẫn động. Như vậy tưởng tượng, hắn ngược lại là cảm thấy thật có mấy phần khả năng. Dù sao cái kia linh mạch người mang địa linh căn, chỉ cần chạm đến bình cảnh liền hoàn toàn có thể thông qua thể nội linh căn đạt được tiên địa ban cho linh khí triều tích cơ duyên tương trợ. Mà cái kia linh mạch phẩm giai lại cao tới nhất giai thượng phẩm, như lần này thật sự là nó dẫn động linh khí triều tịch, lại còn thuận lợi bước vào phá cảnh, ý nghĩa nhưng lớn lắm. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như là một đầu người mang địa linh căn chuẩn nhị giai thiên thủy linh mạch, cái này giá trị nhưng liền hơi lớn. Trương Thiên Hoa chốc cơ hơi có chút tâm động, đây chính là tăng lên gia tộc dấu ở cái khác tu tiên đại quốc phân bộ độ tốt. Nhưng hắn nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Bất quá lấy đầu kia thiên thủy linh mạch lúc trước tình huống đến xem, hẳn là không đạo lý có thể nhanh như vậy trùng kích cảnh giới cao hơn mới đúng. Chẳng lẽ Liêu gia còn có cái khác cùng loại đầu kia địa linh căn thiên thủy linh mạch bảo bối? Hắn nghi hoặc tràn đầy, nhưng bất kể nói thế nào, Liễu gia lần này thế tất đoạt được không nhỏ cơ duyên. Mà đây đối với Bắc Huyền Trương gia tới nói thế, nhưng là một cái hủy diệt Liễu gia bực này mầm thai và cơ hội. Dù sao Liễu gia trước mắt biết được lúc trước chính là gia tộc của hắn động thủ sự tình xác suất rất lớn, kể từ đó, nếu là Liễu gia chưa trừ diệt, không thể nghi ngờ chính là một cái cự đại mầm thai vạn. Bất quá, Trương Thiên Hoa lão tổ cơ tu sĩ cũng không dự định nhường gia tộc tự mình động thủ. Việc này quá mức nguy hiểm, trước đó không lâu, Phi Tinh Cốc chi mạch những cái kia phe phái liền cùng Bắc Huyền Trương gia nói lên đại trưởng lão Trương Thanh Khâu vì Liễu gia đứng đại sự tình. Nhưng Trương Thiên Hoa láo chúc cơ tu sĩ lại biết được có một nhóm người chẳng những cùng phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa là gan còn lớn hơn, đối linh mạch cái này các thứ càng khao khát. Mỗi khi cần thoáng đem liễu gia trước sau hai lần có bảo bối vượt qua khổng lỗ linh khí triều tịch sự tình truyền đi càng xa, đám người này thế tất sẽ biết được, mà lấy đám người này thực lực, chỉ cần bọn hắn nguyện ý động thủ, thủy diệt liễu gia đoán chừng cũng không khó. Hơn nữa sau đó, việc này cũng rất khó cùng tộc ta liên hệ với, có thể nói là nguy hiểm hệ số cực nhỏ. Trung Thiên Hoa lão chúc cơ tu sĩ dự định một phen, mặt bên trên lập tức dương lên mấy phần vui mừng, tùy theo hắn liền tìm tới trong tộc mặt khắc vị kia ông tổ nhà họ Trương cùng nói nói lên một phen cái kia đặc thủ kế hoạch. Mà ông tổ nhà họ Trương nghe vậy qua đi, lập tức đồng ý không gì sẽ được, tấu chương xong, chương 299, thần bí hoàn ra. Chương 299, thần bí hoàn ra. Mấy ngày sau, bởi vì Bắc Huyền Trương gia trong bóng tối dụng lực, liêu gia gần 1 năm trước sau vượt qua hai đạo tương đối ôn hòa, không giống tu sĩ dẫn động khủng lỗ linh khí triều tịch sự tình, dần dần lan tràn tới phi tinh quốc địa giới còn lại mấy cái quận thành. Kể từ đó, liếu ra được cái gì đặc thù linh vật hoặc là linh mạch chờ một chút truyền ngôn liền không ngừng hiện lên. Tuy nói đại đa số người chỉ là đem xem như đề tài nói chuyện, nhưng lại cũng có một số người đối với cái này càng coi trọng, thậm chí còn tinh tế nghe ngóng một phen liếu ra tin tức. Cùng lúc đó, Bắc Huyền Trương gia chỗ Đạp Lang quận, cái kia danh xưng an toàn nhất huyện, Lang cư huyện, bên trong. Nào đó một chỗ núi cao dốc đứng linh sơn bên trong, chiếm cứ một cái tế là Thanh Ngai Sơn Hoàng gia, luyện khí thế lực nhỏ. Nó dưới trướng mặc dù chỉ có thanh sơn núi sâu trong lòng đất cái kia một đầu linh mạch cấp 1, nhưng theo Hoàng gia làm gì cho đó, tinh doanh trăm năm thời gian, Cái kia linh mạch sớm đã bước vào nhất giai chúng phẩm chi cảnh đồng thời Hoàng gia mượn nhờ cái kia linh mạch phát triển càng ngày càng tốt, bây giờ tộc nhân chẳng những đã có hơn 20 số, thậm chí còn có 3 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, đủ để coi là một cái uy tín lâu năm luyện khí thế lực, nội tình hùng hậu đồng thời. Hoàng gia vị xử lý trong tộc việc vật vãnh, còn phân biệt thành lập các biệt đường khẩu. Tỷ như chuyên môn nhân viên quản lý điều động chờ một chút sự vụ sự vụ đường, cùng với chuyên môn đi ngoại giới nghe ngóng tin tức tình báo đường các loại. Mà giờ khắc này, Hoàng gia tộc giải liền mới từ gia tộc tình báo đường khẩu biết được Liễu gia gần nhất trước sau được 2 đạo linh khí triều tịch cơ duyên sự tình. Đồng thời tình báo đường khẩu tộc nhân còn đặc địa chạy tới Liễu Gia chỗ Bạch Nam huyện bên kia, tinh tế dò xét một phen vùng này. Cuối cùng, phát hiện trên thị trường truyền luôn sát thực làm thật. Mà cái này liền ngưỡng Hoàng gia tộc dài càng cảm thấy hứng thú. Ôn Hòa khổng lồ linh khí triều tịch. Như thế nói đến, cái này cũng thực là có chút giống ẩn chứa địa linh căn cái này cơ duyên linh mạch hoặc là linh thực trùng kích cảnh giới dẫn động. Mà mặc kệ là cái nào loại linh mạch vẫn là linh thực, đều giá trị bất phàm, nghĩ đến lão tổ bọn hắn đối với cái này sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này, hắn liền trên mặt vui mừng, thông qua tự thân động phủ bên trong một cái đặc thủ tiểu mật đạo, xâm nhập lòng đất mấy trăm trượng. Cuối cùng, vị này Hoàng gia lão tộc trưởng đã tới một cái trải rộng che lớp thần thức mây mù chi địa. Liền xem như hắn vị này uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần thức đều không thể xuyên tấu những cái kia mây mù mãi mai, hiển nhiên trận này phi phàm, thậm chí có khả năng chính là loại kia chuẩn nhị giai, thậm chí là nhị giai cấp bậc che lớp đại trận. Những cái này trận pháp thế nhưng là hiếm có đồ chơi, so với cùng giai công kích hoặc là phòng ngự trận pháp còn môn hiếm thấy, tương đúng, bọn chúng giá trị cũng liền tương đối cao. Mà Thanh Sơn núi Hoàng gia thế nhưng là liền bình thường chuẩn nhị giai trận pháp đều không có, theo lý hoàn toàn không có khả năng có được vật này. Cũng nhưng vào lúc này Cái kia phiến mây mù hơi động một chút, trong đó lại đi ra một tên ông lão mặc áo bào đen. Nó trái hướng phải nhìn, thấy chỉ có hoàng gia tộc Dài một người tới đây, lúc này mới yên tâm, cũng mang theo vài phần hiếu kỳ dò hỏi. "Hoang huynh, hôm nay ngài làm sao tới nơi rồi? Thế nhưng là bên ngoài có cái gì biến động?" Hoàng gia tộc Dài nhìn thấy vẫn như cũng là vị lão giả này canh cổng, không khỏi có chút nghi ngờ. Theo hắn biết, vị lão tổ này thế nhưng là nhà hắn lão tổ giữ chướng hạng 5 đệ tử, thực lực cao tới luyện khí viên mãn chi cảnh. Hơn nữa ở bên ngoài hùng danh cực lớn. Bực này nhân vật liền dùng để canh cổng. Quả thực là đại tài tiểu dụng. Tập niệm thu về, hắn khách khi đối lão giả kia đánh một phen bắt chuyện, liền đơn giản đem gia tộc gần nhất nghe được liễu gia tiếng gió nói đi ra, cũng đưa ra muốn tìm nhà mình lão tổ. Mà lão giả kia đối cái kia liễu gia tiếng gió sự tình càng cảm thấy hứng thú, lúc này liền mang theo nó vào mây mù ở trong. Sau một lúc lâu, đợi xuyên qua mây mù, trước mắt của bọn hắn cảnh tượng liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này đúng là một cái cự đại lòng đất động động dãy, chí ít chiếm diện tích mấy trăm mẫu đất dưới. Hơn nữa nơi đây lại phiêu đãng một cỗ nồng đậm không gì sánh được đặc thù thiên địa chi khí, nó ta ác không gì sánh được, lại bá đạo phi phàm. Nếu có linh khí xuất hiện ở đây, liền sẽ bị nó trực tiếp thôn phệ. Mà đây cũng là trong truyền thuyết ma đạo chi khí, tên gọi tắt ma khí. Như nơi đây hiện thế, thế tất lại được người xưng là ma địa, cuối cùng nhận đến phi tinh cốc chu sát. Nhưng chính là cái này nải nải địa phương, lại rộn rộn ràng ràng có hơn 30 tòa đạo phủ, trong đó còn có thể xem thấy một số người dấu vết. Chỗ sâu nhất còn có một số nhiễm vô số ma khí ma dụng, thậm chí trong đó còn trồng trọt có mạng lớn ma đạo thực vật. Không thể nghi ngờ, nơi đây chính là một tòa ma đạo thế lực chủ điểm. Mà rất nhanh, hoàng gia tộc Giả liền đi theo cái kia canh cổng lão gia Chính nhập nơi đây ma khí nồng nặng nhất một gian động phủ bên trong, gặp được nơi đây chi chủ, Hoàng gia lão tổ. Bất quá, nó tuy là hoàng gia thế hệ trước tộc nhân, thậm chí đã sống hơn trăm năm, nhưng nó diện mạo nhưng như cũ tuổi trẻ, tựa như một cái trung niên. Những cái này nhưng cũng không phải là mượn nhờ cái gì chú nhan chi pháp tạo thành, mà là nó trước kia bước vào trong truyền thuyết cái kia chốc cơ lại cảnh thời gian thật sự là nhanh, bất quá 4 ngoài 50 tuổi liền trở thành, cộng thêm nó thọ nguyên thật là nhiều, này mới khiến nó một mực duy trì trung niên kỳ hạn diện mạo. Mà nó chính là hoàng gia cái này nhỏ nhỏ luyện khí thế lực cuối cùng ắt chủ bài đồng thời, cũng là hoàng gia tương lai quật khởi hy vọng. Nhất gần trăm năm, Hoàng gia có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, kỳ thật đều bởi vì vị lão tổ này trong bóng tối từng trợ. Về phần nó thân ở Hoàng gia, lại không trực tiếp vì Hoàng gia đứng đại, tự nhiên là bởi vì không có cái nào. Nó tuy là trúc cơ, nhưng là số danh tiêu lấy ma đạo trúc cơ, hơn nữa nó trước kia vì tinh tiến ma đạo, diệt mấy cái đại tộc, tàn sát hàng ngàn tu sĩ, cùng với mấy chục vạn phàm nhân, có thể nói là mười phần đạo phụ, cuối cùng bởi vì một vị cường hãn ma khí, âm sơn ẩn, duyên cớ, nó liền được một cái âm sơn lão ma xưng hô. Dưới tình huống như vậy, nó đừng nói vì Hoàng gia đứng đại, liền xem như hoàng gia cùng nó nhắc lên một chút quan hệ, đoán chừng hoàng gia đều không có cách nào đang bày tình tốc bậc này chính đạo điệu giới lan lộ. Về phần hoàng gia có thể ra một vị ma đạo trúc cơ sự tình, vẫn là phải từ mấy chục năm trước nói lên. Vị này âm sơn lão ma trước 20 tuổi, chỉ là hoàng gia bình thường công nhân, tư chất cực thấp không gì sánh được, con đường nông cạn, nhưng nó hướng đạo tư chất lại kiên nghị, không cam lòng bình thường cả đời. Vì thế, hắn liền cùng tu tiên giới đa số tư chất yếu nhược tu sĩ mở rộng, đi lên lần lối, gia nhập một cái ma giáo, tập được một môn đặc thủ công pháp ma đạo, lại cùng cái kia ma giáo thường xuyên làm lên săn giết tu sĩ hoặc là phàm nhân giúp nó tinh huyết cùng hồn phách vì tư lương tinh tiến tu vì công việc. Cuối cùng, nó ngượn nhờ phương pháp này, quả thật có càng lớn con đường. Thậm chí nó tại mấy chục năm trước còn cơ duyên xảo hợp, thừa dịp nguyên quốc một cái khắc Kim Đan đại tông Thiên Thu tông phân liệt đại lúc rối loạn, đục nước béo cỏ, đi theo Nguyên Âm Sơn ma giáo ma tu liên diện số người chúc cơ lại tộc, Chu Sát vô số tu sĩ cùng pháp nhân, cũng đem luyện hóa, cuối cùng đi vào chúc cơ. Nó cái kia Âm Sơn lão ma hung danh chính là khi đó có được. Nhưng Thiên Thu trong tông loạn bình định thật sự là quá nhanh, sau đó, này tông liền bắt đầu thành trước ngoại giới làm loạn ma tu cùng chính đạo thế lực Mà Âm Sơn Quỷ Quân nguyên thuộc ma giáo bởi vì rút lui quá chậm, dẫn đến tổn thất nặng nề, thậm chí chỉ có hắn cái này một tên ma đạo trúc cơ cùng số ít giáo chúng trốn về Phi Tinh Cốc địa giới nguyên trụ sở. Mà ma cũng may ma giáo duy nhất đầu kia nhị giai ma mạch cũng không tầm thường, kể từ đó, Âm Sơn lão ma liền mượn nhờ cái kia ma mạch, cùng với cường hãn thực lực, xây lại Âm Sơn dạy cái này khủng lỗ trúc cơ ma giáo. Vừa tối trung đến đơn số ít thân nhân sáng lập họ ra, đến cư tại Thanh Sơn núi đến tận đây, hoàn ra ở ngoài sáng tìm kiếm các nơi thế lực tin tức, Âm Sơn ma giáo ở trong tối động thủ, hai phe hợp lực, Âm Sơn lão ma có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Chập chí ngắn ngủi bất quá thời gian mấy chục năm, nó liền thông qua giáo chúng lấy được hùng lô hết thực, bước vào chốc cơ trung kỳ chi cảnh, cũng chạm đến chốc cơ hậu kỳ bình cảnh. Mà 10 năm trước đó lại đúng lúc gặp phi tinh cốc cùng nguyệt hành lang nhất tộc khai chiến, hắn liền để mắt tới một chút luyện khí thế lực nhỏ cùng một người chốc cơ thế lực nhỏ, dự định đem bên trong tu sĩ cùng phàm nhân đều giết, để mà trùng tích chốc cơ hậu kỳ chi cảnh. Nhưng cái nào liệu, Đạp Lang quận còn lại cất giấu chốc cơ ma giáo kiêng kỵ nó đã lâu, vì thế Bọn chúng liền tại Âm Sơn lão ma bọn người hành động lúc sử một cái tấm nhãn, cố ý bại lộ Âm Sơn ma giáo hành tung, đưa tới số lớn phi tinh cấp tu sĩ hô Âm Sơn lão ma cùng Âm Sơn dạy một phen. Tuy nói cuối cùng Âm Sơn lão ma bằng vào cường hãn thực lực dẫn đầu một đám ma tu trốn thoát, nhưng nửa đường rồi lại bị Đạp Lang quận còn lại chút cơ ma giáo cùng nhau tìm tới. Tấu chương xong, chương 300. Dũng truyện. Chương 300, dũng truyện. Bởi vì song phương ma tu số lượng chênh lệch quá lớn, một phen đại chiến qua đi, chẳng những Âm Sơn lão ma bị đánh đến trọng thương, chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Hơn nữa Âm Sơn ma giáo chín thành chín ma tu đều là bị chôn giết. Duy có một ít tương đối mạnh mà tu lúc này mới may mắn chạy trốn. Vị kia ở chỗ này giữ cửa áo đen lão giả chính là một người trong đó, nó nguyên danh vị Âm Minh lão đạo, chính là Âm Sơn lão ma thủ hạ thân truyền một trong, nếu không phải nó cơ duyên quá yếu, không phải vậy nó vốn là cũng có chút cơ cơ hội đồng thời, nó cũng là Âm Sơn lão ma tương đối xem trọng dòng chính một trong. Vì thế, năm đó Âm Sơn lão ma dấu ở hoàng gia chưa khỏi vết thương về sau, liền cố ý ra ngoài tìm tòi nó một phen, cùng với còn lại mấy cái thân truyền đệ tử, cũng đem dẫn tới ẩn nấp Thanh Mai Sơn hoàng gia âm thầm tích súc thực lực, chờ đợi báo thủ lúc. Về phần Âm Sơn dạy đầu kia linh mạch cấp 2 thì bị còn lại trúc cơ ma giáo trúc cơ ma tu, lấy đặc thù siêu hồn chi pháp, từ chu sát một số âm sơn ma giáo hạch tâm thành viên hồn phách ở trong tìm được. Hơn nữa này dạy vị để tránh cho âm sơn lão ma ngóc đầu trở lại, chẳng những thường xuyên điều động nhân thủ tại toàn bộ nguyên quốc cảnh nội lục soát tìm tung tích của bọn hắn. Hơn nữa chỉ cần phát hiện âm sơn ma giáo công pháp truyền ra ngoài, liền sẽ trực tiếp tìm tới, chẳng thảo trừ căn. Cái này các loại tình huống phía dưới, coi như âm sơn lão ma đem âm sơn dạy nhị giai che lớp đại trận nội tình bố trí tại hoàng gia sâu trong lòng đất, cũng không bị phát hiện, nhưng cũng hạn chế âm sơn ma giáo phát triển. Chẳng những hoàn ra sâu trong lòng đất đầu kia mới bồi dưỡng ma mạch trước mắt khó khăn lắm bức vào chuẩn nghị giai chi cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lão ma nó tu luyện. Hơn nữa này dạy cũng vô pháp trắng trận chiêu nạp giáo chúng, tăng cường thực lực, chỉ có thể phạm vi nhỏ thu hết một số ma đạo tiềm chất phi phàm mà tu tiến hành bồi dưỡng, cũng lấy bình thường công pháp ma đạo bồi dưỡng một số tiểu ma đạo thế lực. Gián tiếp phía dưới, Âm Sơn lão ma mấy năm gần đây có thể nói là phiền muộn đến cực điểm. Bay ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, nó vừa diệt đạp lang cột những cái kia chốc cơ ma môn, chấm dứt hậu họa. Nó hai, trực tiếp rời đi nguyên quốc khu vực, đi cái khác tu luyện đại quốc sống sáo. Nhưng bất luật là loại nào, hắn tạm thời đều không thể hoàn thành, dù sao những cái kia chúc cơ ma môn đối mặt hắn lúc cũng đều cùng chung đối thủ, mà còn lại tu luyện đại quốc ở trong cũng ẩn dấu chúc cơ ma môn, chính mình một cái lạ lẫm ma đạo tu sĩ tiến đến trong đó, thế tất sẽ gặp phải căng thủ. Kể từ đó, ngày sau phát triển thế tất một dạng bị ngăn trở ngại. Cũng đúng là như thế, Âm Sơn lão ma tử van bố hoàng gia tộc giải miệng bên trong biết được liễu ra hư hư thực thực nắm giữ một đầu có được địa linh căn linh mạch hoặc là đặc thù linh thực, hay là cái khác linh vật qua đi, hắn hai mắt liền lập tức sáng lên. Mặc kệ là có được địa linh căn linh mạch vẫn là linh thực hoặc là cái khác linh vật, nhưng đều là bà bối, hơn nữa chỉ cần lấy đặc thù ma đạo pháp môn đem xâm nhiễm một phen, liền có thể để bọn chúng hóa thành ma đạo linh vật. Mà đây đối với bây giờ nội tình yếu kém Âm Sơn ma giáo tới nói thế, nhưng lại có cực lớn có ích, đồng thời tốt nhất chính là một đầu có được địa linh căn linh mạch. Kể từ đó, chỉ cần ma giáo có thể đem bồi dưỡng đến chuẩn nhị giai chi cảnh, đối Âm Sơn lão ma con đường tu luyện liền hữu ích nơi, dù sao nó bị truy nã những năm gần đây, nhưng càng ngày càng khó lấy tới huyết thực, chỉ có thể lấy ma khí tiến hành tu luyện. Bất quá nó dù sao trả trộn con đường trăm năm thời gian, Làm việc có thể nói là ổn thỏa không gì sánh được. Lúc này liền nghĩ đến Liễu gia có thể lấy được loại kia bảo bối nhất định bất phàm, liền hỏi thăm hoàng gia tộc giải một phiên. Cái này Liễu gia nhưng có lương tự cái gì thế lực hay là có chỗ dựa lớn nào? Hoàng gia tộc giải tinh tế nói: Bẩm lão tổ tổng này, trước kia chỉ là một cái bình thường tán tu thế lực, núi dựa lớn hẳn là không, chỉ là nó một vị tộc nhân tại hơn 10 năm trước bái nhập Phi tinh quốc, cũng trở thành Phi tinh quốc luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử. Đến tận đây, Liễu gia liền bắt đầu làm giàu. Thậm chí, ý theo Văn Bối suy đoán, Liễu gia năm nay trước sau làm ra cái kia hai đạo linh khí triều tịch cơ duyên, đều cùng tộc này vị Tiệp Phi tinh cấp Hạch Tâm đệ tử có quan hệ, dù sao, bất luận thấy thế nào, liều ra cái này nhóm thế lực đều không có bao nhiêu khả năng có thể lấy được người mang địa linh căn bảo bối. Trái lại, tộc này vị Tiệp Phi tinh cấp Hạch Tâm đệ tử nếu là có chút cơ duyên lời nói, có lẽ ngược lại là có thể lấy được loại vật này. Dù sao người mang địa linh căn bảo bối dù nói thế nào cũng chỉ là chút cơ linh vật người kế tục tôi, mà Hạch Tâm đệ tử một dạng được vinh dự chúc cơ người kế tục, cả hai kỳ thật thân ở tại cùng một cấp bậc. Âm Sơn lão ma nghe vậy, lập tức cảm thấy có mấy phần đạo lý. Người cái này suy đoán ngược lại là có mấy phần khả năng. Ma tộc này đã chỉ có một cái phi tinh cấp hạch tâm đệ tử với tư cách chỗ dựa, như thế không cần quá mức lo lắng. Dù sao phi tinh cấp hạch tâm đệ tử tối đa cũng cũng chỉ là chút cơ người kế tụi tôi, chờ nó bước vào chút cơ chi cảnh, phương mới có thể cùng ta bình khởi bình tọa, hơn nữa chúng ta thân ở tại trong bóng tối, trừ phi nó có thể thuyết phục toàn bộ phi tinh quốc hỗ trợ, không phải vậy ngày sau nó coi như biết được chính là là chúng ta ra tay, đoán chừng đều khó mà tìm được chúng ta tung tích. Nói xong, nó trên mặt liền dương lên mấy phần lãnh ý, cũng quay đầu đối bên cạnh cái kia am hiệu ngự quỷ tam đệ tử Âm Minh lao đạo phân phó một phen. Âm Minh, kêu lên ngươi còn lại mấy cái sư huynh đệ. Theo ta cùng nhau đi một chuyến Liêu Gia. Âm Minh lão đạo trong lòng dơ lên một số lửa nóng. Tổng xem là khá là một số huyết thực. Tu vi mặc dù đạt đến chốc cơ đỉnh điểm, nhưng là nó am hiểu thế, nhưng là ngự quỷ chi đạo, có thể ngự sử rất nhiều linh quỷ, nhưng loại này cần tu sĩ hoặc là phàm nhân tinh huyết cùng hồn phách với tư cách tư lương. Vì thế, hắn liền lập tức lĩnh mệnh, tiến đến gọi người. Nửa ngày qua đi đêm tối Âm Sơn lão ma một đoàn người liền đã tới Liêu Gia địa giới, cũng bước vào cái kiếp kéo dài cực xa quy nguyên giường rệm bên trong. Nhưng cũng vào thời khắc này, Âm Sơn lão ma lại phát giác không đúng. Hắn mượn nhờ Âm Sơn Ma giáo một môn cao thâm đồng thuật, Âm Sơn đồng tử, lại phát hiện Liêu Gia Quy Nguyên cốc bên trong lại có một tòa cường hãn đại trận phi thức. Vì thế, hắn lập tức dừng lại, khẽ chau mày, chuẩn nghị giai đại trận. Hơn nữa nhìn này khí tức cường độ, đoán chừng chính là loại kia người mang trận khí thượng thừa trận pháp. Mà cái này trận pháp đều là có mấy phần chúc cơ uy năng, liền xem như ta cùng Âm Minh Đỗ Nhi bọn người xuất lực, đoán chừng thời gian ngắn đều không thể đem công phá. Mà trong tay của ta cỡ lớn liễm tức thủ đoạn lại không có nhiều, khó mà che đậy công phạt Liêu Gia độc tính. Kể từ đó, như là công kích tốc này thời gian càng kéo dài, Chưa chừng Đạp Lang còn những cái kia chốc cơ ma giáo liền sẽ nhận được tin tức tìm tới tới. Hơn nữa cuối năm nhanh đến, Đạp Hổ phường thị cái kia 10 năm một lần đấu giá hội đem cử hành, phi tinh cấp đối với cái này lại tương đối coi trọng, gần đây điều động không ít tu sĩ chú đóng ở đây để mà duy trì này quân trật tự, hấp dẫn tu sĩ tham gia đấu giá hội. Đến lúc đó, chưa chừng sẽ còn đem những cái kia phi tinh cấp tu sĩ hấp dẫn mà tới. Như vậy lời nói, việc này ngược lại là có chút phiền phức. Hơn nữa hoàn toàn không đáng bở vì liễu ra sự tình, cùng cái kia hai phe náo ra xung đột. Đám chim nửa ngày, hắn nghĩ tới một chuyện, lông mày lập tức búng lỏng. Mấy chục năm trước đó, Hắn cùng còn lại ma tu tại Kim Đan thế lực Thiên Thu tông bên kia diệt một người trúc cơ thế lực lớn qua đi, từ đó tìm được một môn đặc tu nhị giai linh khí, nó giỏi về phá cương, chính là là đối phó trận pháp bảo khí. Cộng thêm, Âm Sơn lão quỷ vốn là nắm giữ luyện khí nhất đạo, lâu dài thời gian lĩnh hội phía dưới, hắn đã có một chút chắc chắn có thể đem chi luyện chế ra đến, chỉ cần lại gom góp một số vật liệu, việc này liền có thể thành. Mà đại hổ đấu giá hội chính là tìm kiếm tài liệu khiến máy. Đã như vậy, vậy liền đợi đến vật kia luyện chế tốt hơn về sau, lại đem chi hủy diện. Chỉ hy vọng, gần đoạn thời gian không có thế lực khác để mắt tới tổng này. Tiếp theo Hắn liền dẫn linh sau lưng còn lại đồ tử đồ tôn rời đi nơi đây. Bất quá cùng nó một dạng muốn đoạt Liễu gia cơ duyên ma đạo thế lực, thậm chí là chính đạo thế lực không phải số ít, hơn nữa đều là trúc cơ thế lực. Dù sao tầm thường thế lực cũng không dám đắc tội Liễu gia, mà bọn hắn tự nhiên có thủ đoạn, có thể phát hiện Liễu gia nắm giữ cường hãn chuẩn nhị giai Hắc thủy đại trận sự tình. Cộng thêm đấu giá hội yếu tố này, bọn hắn cùng Âm Sơn lão ma liền một dạng, dự định tạm thời từ bỏ đoạt Liễu gia cơ duyên sự tình, chờ đập hổ đấu giá hội đi qua lại nói, tấu chương xong, chương 301, tán tu nội chiến. Chương 301, tán tu nội chiến. Một bên khác Phỉ Tinh Cốc dưới trướng tổng cộng có 4 quận, từ chỗ sâu nhất đến phía ngoài nhất sắp xếp, phân biệt là Phỉ Tinh quận, Đạp Vững quận, Đạp Lang quận, Đạp Hổ quận. Mà trong đó trừ ra Phỉ Tinh quận chính là do Phỉ Tinh Cốc lệ thuộc trực tiếp quản lý bên ngoài, còn lại lấy Đạp chữ mở đầu quận thành bởi vì linh mạch tương đối thiếu, Phỉ Tinh Cốc giá liền lười nhác kinh doanh, liền ngược lại đem ban cho cho dưới trướng riêng phần mình thế lực. Hàng năm chỉ là tương đối thu lấy nhất định cung phụng, làm bao tô công. Mà Đạp chữ ba quận ở trong Đạp Vững quận, bởi vì là cùng Phỉ Tinh quận cùng một thời gian mở ra tới, cho nên coi là uy tín lâu năm quận thành. Thậm chí, này quận tọa lạc thế lực này chí ít có ba thành, trước kia đi theo qua phi tinh cốc dành chính quyền. Mà nhiều năm trước tới nay, thế lực này vì tăng cường bản thân cùng phi tinh cốc liên hệ, thỉnh thoảng liền sẽ nhường nhà mình đệ tử bái nhập phi tinh cốc. Cứ thế mãi, những thế lực này căn cơ có thể nói là sâu không thấy đáy, rất ít xuất hiện phân tranh dẫn đến bị diệt. Vì thế, này quận cũng danh xưng phi tinh cốc dưới trướng gần với phi tinh quận chư an toàn. Gián tiếp phía dưới, này quận tọa kia đạp hương phường thị, coi như cũng không phi tinh phường thị loại kia tới gần phi tinh cốc trụ sở ưu thế, cũng không đạp hổ phường thị cái kia tới gần yêu tộc ưu thế, nhưng nhưng như cũng hút đưa tới không ít tán tu tọa lạc người lưu lượng rất nhiều. Mà giờ khắc này, phường thị bên ngoài, khu dân cư, có một tòa vắng vẻ tiểu viện. Nó do mấy tên quen biết tán tu kết phường thuê mở xuống dưới, xem như điểm dừng chân, ngày bình thường còn có thể thu nạp phụ cận tương đối mà nói coi như không tệ linh khí tiến hành tu luyện, có thể nói là cực kỳ có lợi. Nhưng một ngày này, ngôi viện này lại tới một vị khách đến thăm đó là một tên tóc trắng phơ lão giả, nó trên thân còn phụ mang theo mấy phần huyết tinh chi khí. Bất quá nó ngược lại là cũng vô ý, chỉ là đến thông cửa, cũng đem sân nhỏ bên trong tất cả tán tu đều gọi đến cùng một chỗ. Bởi vì đám người quen biết, hơn nữa cái kia lão giả tóc trắng liền ở tại Sách Vệ, song phương chính là hàng sơn cũ, cộng thêm nó chính là một vị uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có một cái linh thực học đồ nhi tử, nội tình 10 phần. Cho nên ở tại sân nhỏ bên trong đám tán tu đều cực kỳ nể tình, nhao nhao tiến lên đánh một phen bắt chuyện. "Vương lão đầu, ngươi đây là mới từ Nguyệt Ảnh Lang Điệu giới liệp yêu trở về sao? Lần này thu hoạch được chứ?" "Đúng rồi, Vương lão đầu, ngươi đem chúng ta gọi vào một chỗ là có chuyện gì khẩn yếu sao?" Cái kia lão giả tóc trắng thấy sân nhỏ bên trong tán tu đều hội tụ tại nơi đây, trên mặt vui mừng nhẹ gật đầu, lại đang xung quanh bố trí một đạo cách âm cấm chế, liền bắt đầu nói đến chính sự. "Lão đạo ta xác thực chính là cương liệt yêu trở về, về phần ta mà đến, thì là vì cộng đồng liệt yêu đại kế. Lần này ta liệt yêu trên đường, tại nguyệt ảnh lang địa giới nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, phát hiện một đám giá trị cực cao lôi minh thử, nhưng làm sao, bọn chúng số lượng nhiều đạt năm đầu, hơn nữa trong đó còn có một đầu bước vào luyện khí trung kỳ kỳ chi cảnh, chỉ dựa vào một mình ta khó mà cầm xuống, vì thế, ta liền dự định tìm kiếm chư vị hỗ trợ. Mà chỉ cần chư vị đều là nguyện ý xuất thủ, chúng ta thế tất có thể tùy tiện đem chu sát hầu như không còn." Sau khi chuyện thành công, Lợi X73 mở, ta cầm ba thành, chư vị cầm bảy thành, không biết chư vị ý như thế nào. Ở đây Tán Tu nghe vậy, lập tức có chút tâm động. Lôi Minh thử thế, nhưng là hiếm có lôi thuộc tính yêu thú, thực lực cực mạnh, thiện dùng lôi pháp, nhưng tưởng đúng, nó trên thân các loại vật liệu đều có thể dùng để luyện chế lôi thuộc tính linh vật, giá trị cực cao, không sai biệt lắm đủ để có thể so với 2-3 đầu cùng giai yêu thú giá trị. Bất quá, tất cả mọi người cũng không lập tức đáp ứng, dù sao việc này rất quan trọng. Vương lão đạo hữu, không biết trừ ra chúng ta bên ngoài, ngài có phải không còn mời những người khác? Đúng rồi, Ngài vị kia linh thuật học độ giỏi giỏi sẽ hay không đi? Trong đó tên kia khoảng cách luyện khí trung kỳ chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa Bạch Sơn lão đạo đại biểu đám người mở miệng nói. Chuyện tốt được này, ta sao có thể có thể đi mời những người khác, hơn nữa việc này có chư vị tương trợ liền đủ rồi, nhiều người cũng không tốt phân chia lợi ích. Về phần nhi tử ta liền càng sẽ không đi, nó là cao quý linh thuật học đồ, lão già ta cũng không bỏ được lôi kéo nó đi mạo hiểm lực yêu." Vương lão đầu nói. Bạch Sơn chờ tán tu trong lòng lập tức nhất an. Sau đó, bọn hắn liền tự mình chuyên âm, thương thảo một phen. Cuối cùng, bọn hắn cân nhắc đến cùng Vương lão đầu chính là mười mấy năm hàng sông cũ. Sớm đã quên biết, Song Vương vốn là tưởng xuyên liên thủ lực yêu, đang giá tín nhiệm. Hơn nữa bọn hắn bọn này cư ở cùng một chỗ tán tu quan hệ vô cùng tốt, trái lại, Vương lão đầu bên kia chỉ có nó một người. Kể từ đó, liền cho bọn hắn cực lớn lợi lượng. Vì thế, ở đây tán tu liền đều đáp ứng xuống. Mà đám người chỉnh đốn một đêm qua đi, liền làm tức xuất phát rời đi đáp ứng quận. Nhưng mọi người ở đây đường tắc một chỗ dừng rầm thời khắc, cái kia Vương lão đầu lại ra chỉ mấy đạo tăng phúc tốc độ linh phù tại thân, trực tiếp chạy mất dạng. Không tốt. Bạch Sơn chờ tán tu thấy thế, lập tức dự cảm không ổn, liền đội vàng lấy ra các loại hiếm có phòng ngự thủ đoạn cũng dự định tứ tán vắt đi, nhưng thì đã trễ. Theo từng đợt trui từ dưới đất lên vang lên ầm ầm, dưới người bọn họ mặt đất lại liên tiếp thoát ra vài đầu to bằng cái thớt, cũng dương huyết buồn đại khẩu to lớn con kiến. Bọn chúng người khoác một tầng lục giáp, thoạt nhìn càng không dễ trọng. Kỳ quái nhất chính là, nó trên người chúng một số không đáng chú ý chi địa, lại phân biệt dán một chương nhất giai trung phẩm liễm tức phù lục. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước Bạch Sơn chờ uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ tu sĩ cũng không lập tức phát hiện những này còn kiến tồn tại. Mà những này con kiến số lượng lại nhiều, thu sơ giản lược nhìn qua tối thiểu nhất có 13 con. Hơn nữa trong đó lại còn có ba đầu đạt đến luyện khí trung kỳ chi cảnh. Vì thế, chỉ là vừa đối mặt, Bạch Sơn chờ tu vi bất quá luyện khí sơ kỳ tán tu liền bị đánh đến không hề có lực phản thủ. Cái này đáng chết Vương lão đầu, dám hại ta chờ. Chờ ta chạy đi, nhất định phải đem việc này truyền đi. Bạch Sơn chờ tán tu lúc này, đâu còn có thể không biết là cái kia Vương lão đầu thiết kế dự định hại bọn hắn. Mà bọn hắn tự nhiên không có ý định ngồi chờ chết, lúc này, thực lực mạnh nhất Bạch Sơn liền tế ra áp đáy họ một vị nhất giai thượng phẩm phòng ngự linh phù, huyền hóa thành một mặt cường hãn phòng ngự pháp tuẫn. Cũng mượn cơ hội này, ngai kháng hạ xung quanh một số Big Link con kiến tấn công, kích, trốn ra vòng đây. Nhưng ngay tại hắn cao hứng thời khắc, trước người hắn lại không hiểu xuất hiện một vị cao tới 3 trượng, lại cường tráng không gì sánh được, uyển giống như núi nhỏ tổ kim sắt thiết nhân. Nó chỉ là nhẹ nhàng vung quyền, Bạch Sơn quanh thân cái kia đạo phòng ngự linh phù huyễn hóa pháp thuần bên trên, liền lập tức xuất hiện một vết nứt. Thậm chí, theo nó lại là một quyền, linh phù kia trực tiếp vỡ vụn. Phải biết, này phù lục thế nhưng là nhất giai thượng phẩm phòng ngự linh phù, đủ để ngăn chặn dưới uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lấy hai quyền chi lực, đánh nát như thế phù lục không phải là luyện khí hậu kỳ, thể tu. Nhưng Vương lão đầu tại sao biết bậc này nhân vật? Bạch Sơn thấy thế, sau lưng lập tức phát lạnh, hai chân đều có chút run lên, trong lòng hù dọa vô số sóng biển. Nhưng nghĩ lại nhìn qua người kia thổ kim sắc khuôn mặt, hắn lại cảm thấy có chút quấn mắt, trên mặt hắn lập tức dương lên vẻ hoảng sợ. Liễu gia, tộc trưởng Liễu Hạ Hạ, chẳng lẽ người này là bởi vì sự kiện kia mà đến? Tấu chương xong, chương 302, cưỡng ép buộc chặt Vương lão đầu. Chương 302, cưỡng ép buộc chặt Vương lão đầu. Di vãng, hắn mặc dù cùng thân ở tại Liễu gia không có cái gì tiếp xúc, nhưng nửa năm trước đó, Liêu Gia đầu kia Thiên Thủy Linh mạch náo ra khủng lỗ linh khí triều tịch thời khắc, hắn cùng nơi đây còn lại tán tu vừa vận kết bạn đi Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc địa giới liệp yêu trở về, đường tắt Liêu Gia địa giới, liền lòng mang ý đồ xấu, bước vào Liêu Gia địa giới, nhìn xem có thể hay không đục nước méo cỏ, vớt lên một bút, tường trợ con đường. Cũng chính là bởi vậy, hắn cùng nơi đây còn lại tán tu liền bị tên kia Hùng Tâm mười phần lão luyện khí sư, Bạo Viêm lão đạo, kéo lên phải truyền giặc, cũng cùng một nhóm tán tu, còn có Độc huyết ma giáo ma tu, cùng nhau giết tới Liêu Gia. Bất quá khi đó, bởi vì Liêu Phong Hàn cầm trong tay chọn vẹn mấy chục tấm cao giai nhất giai phù lục, Trứng diện sắt luyện khí viên mãn tu sĩ chi lực, cho nên hắn cùng nơi đây cái kia mấy tên tán tu liền có chút sợ hãi, cộng thêm Liễu Phong Hàn tận lực đổ nước, hắn liền đi theo một số đại bộ đội trực tiếp chạy. Sau đó, hắn cùng nơi đây cái kia mấy tên tán tu biết được cái kia bạo viêm lão đạo bọn người cũng không đi ra Liễu Gia địa giới, liền tựa như biến mất tầm tường lúc, còn không khỏi có chút may mắn chính mình lúc ấy chạy nhanh. Mà bây giờ, Liễu Hạo Hà lão gia tử bực nảy tư thế, cũng không che mặt, xem xét liền không giống như là làm chặn giết công việc. Vì thế, hắn lúc này liền cầu xin tha thứ. Liễu Hạo Hà lão tiền bối, văn bối lúc trước chỉ là lên phải truyền nhận lại bị độc huyết ma giáo đám kia ma tu uy hiếp, lúc này mới cùng còn lại đồng đạo cùng nhau công lên quý tộc, Vạn Bối quả thật là vô ý tiến hành, mong rằng lão tiền bối ngài mở một mặt lưới. Sau đó Vạn Bối ổn thỏa hầu báo. Cái kia hóa thân thành thủ kim sắt tiểu cự nhân Liễu Hạo Hà lão gia tự lạnh hừ một tiếng. Ta tìm tới cửa chính là vô ý tiến hành. Lúc trước ngươi cùng còn lại tu sĩ cùng nhau công bên trên tộc ta thời khắc, tộc ta tộc nhân cũng không có xem thấy có một người lưu thủ. Hơn nữa lần này tộc ta làm dẫn đạo hữu ra đạo ứng phường thị, thế nhưng là hao tốn không ít khí lực. Cho nên đạo hữu vẫn là ngoan ngoãn đi cho đi. Nói xong, cái kia hai cặp to lớn thủ kim sắc cự quyền vung vậy tốc độ liền không khỏi nhanh lên mấy phần. Hai quyền, Bạch Sơn còn lại phòng ngự thủ đoạn liền trực tiếp vỡ vụn. Lại là hai chảo, nó trong tay một vị phòng ngự pháp khí cùng bình thường pháp khí công kích liền trực tiếp bị đoạt. Cuối cùng một quyền, Bạch Sơn đầu trực tiếp bị đánh nát, tựa như dưa hấu tầm thường vỡ ra. Thực lực thế này cũng dám cùng ta tộc đối nghịch, quả nhiên là không biết sống chết. Liêu Hạo Hà lão gia tử thu quyền về sau, nhìn Bạch Sơn thi thể, lông mi ở trong không khỏi lộ ra mấy phần lãnh ý tùy theo hắn liền nhấc vung tay lên đem thu vào chư vật đại, cũng hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh trực tiếp giết vào đám kia đang cùng Bích Linh con kiến nhất tộc giao thủ tán tu bên trong đám kia tán tu tu vi vốn liền không cao, không khác dê đợi làm thịt. Vì thế, chỉ là bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, đám kia tu sĩ liền chết thảm ở đây. Về phần, nơi đây cái kia 12 con Bích Linh con kiến thì thành thành thật thật đứng ở Liêu Hạo Hà lao ra tự sau lưng, tựa như lấy Liêu Hạo Hà lao ra tử vi tôn tầm thường. Bọn chúng nhưng cũng không phải gì đó đơn nhân, mà là Liêu Phong Hàn chi tử Tiểu Vân Sơ tốn hao đại đại giới bồi dưỡng ra được linh thú. Lúc trước Thiên Thủy Linh mạch tiến giai thời khắc, Cuối cùng một nhóm bị Phong Hàn cố ý thả đi tu sĩ chính đạo, cuối cùng là xử lý xong. Kể từ đó, liên chỉ còn lại có độc huyết ma giáo đám người này. Liêu Hạo Hà lão gia tử nhìn trên mặt đất những tu sĩ kia thi thể, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Lúc trước gia tộc đầu kia Thiên Thủy Linh mạch tiến giai thời khắc, bởi vì hút dẫn tới tu sĩ chính đạo số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa còn có Đạp Hổ quận tam đại luyện khí ma giáo một trong độc huyết ma giáo. Nhưng lúc đó trong nhà đóng giữ tu sĩ lại chỉ có Liêu Phong Hàn cùng trong tộc tiểu bối, cho nên coi như đồng minh lão Bạch gia nhóm thế lực tương trợ, bọn hắn cũng vô pháp tương lai địch toàn bộ nuốt vào. Vì thế Liêu Phong Hàn cũng chỉ có thể xuất ra Hùng Hổ Phù Lục Nội Tình Dạ lui một số tu sĩ chính đạo cùng độc hết ma giáo tu sĩ, cuối cùng lại đem còn thừa tu sĩ nuốt vào, lúc này mới hóa giải lúc trước cái kia nguy cơ. Bất quá Liêu gia một mực cũng không quên lúc trước bất đắc dĩ thả đi cái đám kia tu sĩ, dù sao cái này, nhưng việc quan hệ diệt tộc mối thù, hơn nữa Liêu gia vừa vận thiếu tài nguyên làm làm vẫn ngại. Vì thế, đợi chút thời gian trước gia tộc nguy cơ đi qua qua đi, Liêu Hạo Hà lao ra tử loại sách tay tay vị kia am hiểu tìm kiếm chi đạo phong thủy học đồ tiểu vân sơ, cùng với Liêu Phong Hàn một cái kia tìm kiếm chí bảo thiên tầm hoa. Dần dần mượn nhờ Liêu Phong Hàn lúc trước tận lực đoạn lưu lại đám kia tu sĩ khí tức tìm kiếm phi tinh cốc các nơi. Mấy tháng thời gian trôi qua, bởi vì Tiểu Vân Sơ cùng Thiên Tầm Hoa tìm kiếm năng lực đến, cộng thêm lúc trước tham dự sự kiện kia 18 tên tu sĩ chính đạo đều không rời đi phi tinh cốc địa giới, cho nên đám người này liền đều bị bọn hắn từng cái tìm các loại biện pháp trong bóng tối diệt đồng thời còn thu hết một phen đám người này tài phú. Thi thể cũng thu thập lại, chờ đợi tương lai về gia tộc cho cái kiệt tà cây bạo nguyên linh quả thụ với tư cách tu đạo tư lương. Tập niệm thu về, Liêu Hạo Hà lao ra tự như cũ đem nơi đây những tàn tu kia thi thể cùng đa số tài vật đều thu lại qua đi duy trì có lưu lại hai thanh thu được tới nhất giai hạ phẩm pháp khí trong tay. Tiếp theo, hắn liền đối với Vương Nam một chỗ không đáng chú ý chi điệu mợ miệng nói: "Văn Sơ, Vương Đạo Hữu, đến đây đi." Theo một trận hì hì tắc tắc gầm thanh âm vang lên, một đầu quái dị Bích Linh con kiến liền chậm rãi đi ra. Nó hình thể tròn vẹn là liễu hạo hà lao ra từ sau lưng những cái kia Bích Linh con kiến gấp hai lớn nhỏ, hơn nữa bụng cực lớn, tựa như mập dạ hoặc là phụ nữ có thai tầm thường. Kỳ quái nhất chính là nó phần lưng lại ngồi xếp bằng một tên thiếu niên lang, nó bộ dáng cùng Liễu Phong Hàn còn giống nhau đến bảy phần, hiển nhiên hắn chính là Tiểu Văn Sơ. Nó trên mặt mang mấy phần tự ác, Tựa như ngồi tại cái kia cự hình con kiến bên trên càng nguy như rõ, hơn nữa vây tay một cái, quyển hồn kia ở tại Liêu Hạo Hà lao ra từ bên cạnh Bích Linh đám kiến liền lập tức tiến lên đón, tựa như nghênh đón vương giả tầm thường. Quả thực có một loại hiệu lệnh đàn kiến ý tứ, mà đi theo Tiểu Vân Sơ bên cạnh Vương lão đầu thấy thế, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này lão người của Liêu gia quả nhiên là một cái so với một cái bất phàm. Liêu Hạo Hà lão tộc trưởng một thân thể phách mặt trời, đoán chừng luyện khí viên mãn tu sĩ đều không nhất định có thể đè ép được hắn. Mà vị thiếu niên này, Lang Du nói một thân tu vi không rõ, nhưng thế tất không yếu. Hơn nữa nó còn có thể thúc đẩy bọn này Bích Linh quan kiến, chỉ bằng vào việc này, nó đoán chừng tại luyện khí trung kỳ ở trong chính là vô địch tồn tại, thường nhân căn bản không phải nói đối thủ. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Lúc trước hắn chính là bởi vì Liễu Hạo Hà cùng Tiểu Vân Sơ cái kia thực lực cường hãn, lúc này mới bị Bạch Sơn dẫn dụ tốt hàng sóng Bạch Sơn bọn người ra phường thị. Bây giờ Bạch Sơn bọn người tất cả đều chết thảm, nơi đây chỉ còn lại có một ngoại nhân, như Liễu Hạo Hà lão gia tử bọn người nhìn hắn không thuận mắt. Chỉ sợ đem hắn cùng nhau diệt cũng không khó. Hơn nữa nơi đây phủ cận căn bản không người, coi như hắn chết, đoán chừng đều không người nào biết ai là hung thủ mà chạy trốn. Không khác sớm chọc giận Liễu Hạo Hà lão gia tử bỏ mạng người, đã chết đoán chừng càng nhanh. Dù sao thực lực bảy ở cái này, hắn chỉ là một cái uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ mà thôi. Bực này bực mình sự tình, làm sao lại dính dáng đến lão gia ta rồi? Sớm biết như thế, trước kia liền không nên thuê Mộ Bạch Sơn đạo hữu bên cạnh tòa viện kia. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng đang lúc này, hắn lại phát hiện Liễu Hạo Hà lão gia tử trên mặt nụ cười, cũng hướng hắn quang ra hai quyển đồ vật cái này nhưng cũng không phải là công kích, chỉ là đơn thuần đem đồ vật ném qua đến mà thôi. Cẩn thận nhìn qua, đúng là hai tôn nhất giai hạ phẩm pháp khí. Tình huống như thế nào? Vương lão đầu cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng lập tức giơ lên vô số tiểu hy nhìn. Tuy theo, hắn liền nghe được Liễu Hạo Hà lão gia từ nói, "Lần này chúng ta có thể tru sát cái kia Bạch Sơn trở cựu địch, may mắn mà có Vương đạo hữu ngươi. Cái kia hai kiện pháp khí liền tính là tộc ta ta lễ. Bất quá, chuyện hôm nay mong rằng đạo hữu tạm thời chớ có truyền ra ngoài. Không phải vậy tộc ta sớm muộn sẽ tìm đạo hữu uống chút trà. Mà khác, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không vì ta tộc cộng ngầm." Giúp ta trong bóng tối nghe ngóng một số yêu cầu tin tức. Đương nhiên, chỉ cần đạo hữu làm việc không sai, tộc ta tử sẽ không bạc đãi đạo hữu. Vừa nói xong, Liễu Hạo Hà lão gia tử liền cười khanh khách nhìn Vương lão đầu. Bây giờ Liễu gia tiến vào phát triển cao tốc kỳ, chính là khuyết thiếu bậc này nhân viên tình báo thời điểm. Hơn nữa gia tộc vừa vận cũng không tại cái này đảm ứng quật người bày cuộc tay đánh dò xét tin tức, vì thế nhu cầu cấp bách một số tương đối người có thể tin được tay. Mà Vương lão đầu hiển nhiên phù hợp yêu cầu này. Dù sao, lúc trước nhường nó câu dẫn Bạch Sơn chờ tán tu ra ngoài phường thị sự tỉnh, nó làm thế nhưng là giọt nước không lọt, cũng không náo ra mấy may nhiêu loạn. Mà giờ khắc này cái kia Vương lão đầu nhìn Liễu Hạo Hà lão gia tự nụ cười trên mặt, phía sau lưng lập tức phát lạnh. Hắn tung hoành con đường gần trăm năm, lại có thể nào nhìn không ra, Liễu Hạo Hà lão gia tự kỳ thật đã đối với hắn động sát tâm, như là không thể hiện ra cái khác giá trị, chỉ sợ hắn liền đem thật đi vào Bạch Sơn chờ tán tu theo gót. Thậm chí, chưa chừng cái kia thân ở phường thị bên trong linh thực phu học đồ dòng dõi, cũng đem xẻ ra ngoài ý muốn. Vì thế, hắn không có chút nào do dự, liền đồng ý nói. Liễu lão đạo Hưu đã nguyện ý tin tưởng tại hạ, vậy tại hạ liền cả gan đón lấy chuyện này. Ngay sau, chỉ cần quý tộc có phấn phó, tại hạ nhất định làm tốt. Liêu Hạo Hà lão gia tự thấy thế, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, tùy theo, hắn liền lấy ra Liễu Phong Hàn cái kia đặc thù bản mệnh linh thực Tiên Tâm Hoa, cũng đối nó truyền âm một phen. Sau đó không qua hai hơi, Tiên Tâm Hoa liền hơi trao đạo một cái, quyện hóa ra một đạo bạch sắc pháp tấn hướng về Vương lão đầu bay đi. Mà Vương lão đầu thấy thế, lập tức có lòng cảnh giác, vừa muốn cách rời khỏi, liền nghe được Liêu Hạo Hà lão gia tự thân âm. Chỉ là một đạo tiểu định vị cấm chế thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là không vật này với tư cách giúp thúc, tộc ta làm sao có thể tiến đạo bạn thật vì ta tộc làm việc. Ngài nói đúng đi. Vương Tiềm Đạo hữu, Cái này Vương Tiềm chính là Vương lão đầu danh tự, nhưng lúc trước hắn nhưng từ chưa cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử đề cập qua danh tự này. Không thể nghi ngờ, chỉ sợ Liễu Hạo Hà lão gia tử sớm lúc trước, liền thông qua một số kênh đặc thù đem hắn nội tỉnh hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Mà việc này đại biểu sự tình nhưng cực lớn. Vì thế, trong lòng của hắn bất đắc dĩ ngầm thở dài một hơi. Liền biết không dễ lựa gạt như vậy Liễu lão đạo hữu. Tùy theo hắn vì bẩm bệnh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo đặc thù pháp tuấn dung nhập trong cơ thể mình. Nhưng nói đến kỳ quái, Hắn càng không có cách nào dò xét đến cái kia pháp ấn tại thể nội cái nào một chỗ ngồi, vì thế, hắn không khỏi hiếu kỳ đánh giá một phen Liễu Hạo Hà trong tay cái kia quái dị thiên tầm hoa, bất quá Liễu Hạo Hà rất nhanh liền đem vật này thu hồi, Vương lão đầu cũng không có phát hiện gì. Sau đó, Liễu Hạo Hà lại cùng với nói chuyện với nhau vài câu, liền dẫn Tiểu Vân Sơ còn có những cái kia Big Link con kiến rời đi nơi đây. Vương lão đầu gặp bọn họ đi thật, trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay lản đen khổ sở. Hắn lần này mặc dù bình nhiên vượt qua kiếp nạn, nhưng lại bước lên Liễu gia chiếc này thuyền hải tặc. Hơn nữa nghe Liễu Hạo Hà lúc trước lời nói đến xem, nó hẳn là còn có cái gì cựu nhân dự định giết, chẳng ngờ hôm nay sự tình chuyển ra ngoài, để tránh đánh cọ động gián. Dưới tình huống như vậy, trời mới biết Liêu Gia tương lai tình huống. Nếu là nó bị cựu nhân phản sát, hoặc là cựu nhân phía sau có núi dựa lớn, dẫn đến Liêu Gia bị diệt, chỉ sợ hắn lây dính Liêu Gia cái kia đặc thù đóa hoa cấm chế, cuối cùng cũng đem bị quét sạch. Nghiệp chương A. Tấu chương xong, chương 303. Phong thủy la bản phá ngăn được. Chương 303, Phong thủy la bản phá ngăn được. Mấy ngày sau đạp quân quận. Nào đó một chỗ bình thường hoang cốc bên trong, có một tòa bí ẩn đơn sơ đập phủ cuối cùng là đem cái cuối cùng pháp khí chứa đồ bên trong thần thức lạc ấn xóa đi. Một mặt mệt mỏi tiểu Vân Sơ, chàng đây mừng rỡ nhìn chiếc người cái kia pháp khí chứa đồ, trong miệng lẩm bẩm nói. Tiếp theo, hắn liền độ vào một đạo linh lực trong đó, đem nó bên trong đồ vật đều hắn đi ra, cũng bước xuống một bên một đống lớn linh vật ở trong. Những cái kia đều là chút thời gian trước, Chu Sắt Bạch Sơn chờ luyện khí sơ kỳ tán tu thu hết tới. Kế hoạch phía dưới, nhất giai hạ phẩm pháp khí chừng tám cái, hơn nữa linh tính tối thiểu nhất đều giữ lại tại 78 phần tả hữu, cùng một chỗ phóng tới trên thị trường chí ít có thể bán 150 khối linh thạch. Còn lại đang dự trữ một chút tà vật, lẽ loi tổng tổng cũng có thể giá trị cái 50 khối linh thạch tà hữu, ban bạc giá trị tại 200 khối linh thạch tà hữu. Hơn nữa chỉ cần đem toàn bộ thả đến gia tộc những cái kia nóng nảy trong cửa hàng, không cần bao lâu thế tất liền có thể biến hiện. Lần này ta cùng tổ gia hai người, vì tìm kiếm Bạch Sơn chờ tán tu cựu nhân cũng liền hao tốn 2 3 ngày thời gian mà thôi, đồng thời giết bọn họ trên đường cũng tương đối thuận lợi, thậm chí ta đều không có xuất thủ, đám người này liền bị tổ gia còn hơn có ta những cái kia bí linh con kiến giết, cái này 200 khối linh thạch kiếm được quả nhiên là dễ dàng đến cực điểm. Hơn nữa muốn tại tăng thêm ta cùng tổ gia lúc trước chu sát cái kia hai mươi mấy tên thủ trên thân người tài phú lời nói, lần này chúng ta ra ngoài chu sát chính đạo cửu nhân hẳn là không sai biệt lắm kiếm được 1500 khối linh thạch tả hữu. Mà dựa theo tổ gia cùng ta lúc trước đã nói xong, những ích lợi này chính là chia đôi mở, kế hoạch phía dưới, ta liền có thể phân đến 700 khối linh thạch tả hữu. Xem ra lại có thể nuôi dưỡng hai đầu luyện khí bích linh con kiến. Quả nhiên giết người phóng hỏa kim mai lưng, cái này so với chu sát yêu thú có thể kiếm nhiều lắm, hơn nữa kiếm được còn nhẹ tù, chắc không được không ít tu sĩ chính đạo đều sẽ buộc lên bị truy ná phong hiểm làm chận giết công việc. Tiểu Vân Sơ nhìn vậy được đống linh vật, Long Mi ở trong tràn đầy tin mang, trong lòng không ngừng âm thầm cô. Bất quá, hắn nhưng không có ý định thường làm việc này. Lần này Liễu gia dám trắng trợn như vậy chu sát những tán tu kia cửu nhân, tất cả bởi vì những tán tu kia cửu nhân lúc trước trực tiếp công lên Liễu gia tộc địa đồng thời, lúc trước đóng giữ Liễu gia Liễu Phong Hàn còn lấy dùng ảnh lưu niệm thủ đoạn đem loại kia tràng cảnh ghi xuống, thậm chí những tu sĩ kia khí tức đều bảo tồn lại. Coi như Liễu gia bây giờ trắng trợn giết người tiến hành náo đến phi tinh cốc, Liễu gia cũng không sợ. Nhưng trái lại, nếu là Liễu gia thật làm đoạn tu công việc, lại còn sự việc đã bại lộ, nhưng liền phiền toái gia tộc dưới chướng cái kia ba cửa hàng sinh ý thế tất sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí chưa chừng một số sớm đã để mắt tới Liêu gia cơ duyên thế lực lớn, sẽ coi đây là lợi cơ, đánh lấy, diệt ma, sương hảo, trực tiếp đem Liễu gia diệt, từ đó cướp đoạt Liễu gia cơ duyên. Càng thậm chí hơn, nếu là động tĩnh thật sự là lớn, phi tinh cốc đoán chừng đều sẽ nhúng tay. Dù sao nơi đây chính là chính đạo, chẳng giết sự tình căn bản không ra gì. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tiểu Vân Sơ vẫn có thể làm rõ. Về phần lấy tài nguyên bổ dưỡng Bích Linh con kiến sự tình, liền tương đối phức tạp. Bích Linh con kiến nhất tộc tuy là một tộc tính linh thú, Đơn thể thực lực cũng không mạnh, nhưng tộc này lại có một cái cực lớn ưu điểm, chính là ăn được nhiều, ngày thường liền càng nhiều. Gián tiếp phía dưới, tộc này có thể vào luyện khí chi cảnh con kiến cũng liền tương đối nhiều. Cũng có chính là bởi vậy, tộc này lúc này mới có thể trưởng tồn tại thế, không phải vậy chỉ bằng bọn chúng cái kia đơn thể thực lực, đoán chừng đã sớm sống không nổi nữa. Bất quá tộc này luyện khí con kiến cực hạn số lượng cùng kiến chúa có quan hệ, cũng không phải là có thể một mực lớn mạnh thêm. Kiến chúa có thể lấy một loại thủ đoạn đặc tự, khống chế dưới trướng con kiến, nhưng nếu là số lượng nhiều, liền sẽ xảy ra chuyện. Vì thế, tâm thương luyện khí sơ kỳ kiến chúa nhiều nhất sẽ chỉ bồi dưỡng 10 đầu luyện khí con kiến, đồng thời tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng được viễn siêu tự thân tu vi con kiến. Về phân luyện khí chung, về sau, hoặc là viễn mãn, thì phân biệt sẽ chỉ bồi dưỡng 20, 30, 50 đầu luyện khí Bích Linh con kiến. Mà Tiểu Vân Sơ đầu kia luyện khí hậu kỳ kiến chúa, trước mắt chỉ thống soát lấy 12 đầu vào luyện khí chi cảnh Bích Linh con kiến, đồng thời nó trước kia dù sao bị Tiểu Vân Sơ độ nhập qua một đạo tiểu thái sơ chi khí, kể từ đó, nó tư chất cũng coi là biên độ nhỏ tăng lên, đạo độ cũng liền cản xa hơn một số. Dựa theo Tiểu Vân Sơ đoán chừng, không cần 2, 3 năm Này con kiến hằn lạ liền có thể bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, đến lúc đó nó cũng có thể bồi dưỡng ra cái này cường hãn con kiến tiểu binh đồng thời, nó cũng là lớn mạnh Bích Linh con kiến nhất tộc chủ lực, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, nó mỗi tháng đều có thể sinh hạ một thai, hơn nữa số lượng nhiều đạt mấy trăm. Ngoài ra còn có 3 đầu luyện khí trung kỳ Bích Linh con kiến xung làm đại tướng, còn có 9 đầu luyện khí sơ kỳ con kiến tiểu binh. Bất quá bọn chúng tư chất cơ bản chậm dứt. Vì thế, Tiểu Vân Sơ được tài nguyên truyện tứ nhất, không phải tương trợ bọn chúng tăng lên tới cảnh giới cao hơn, mà là bồi dưỡng được mới luyện khí Bích Linh con kiến. Cùng lúc đó, Tiểu Vân sơ đơn giản cùng Liễu Hạo Hà lao ra tự triệt đều đám kia linh vật qua đi, hắn liền đưa tay từ túi trữ vật bên trong lấy ra tôn này bản mệnh phong thủy la bàn. Bất quá vật này cùng lúc trước so sánh lại có khác biệt lớn. Nó bây giờ nhưng vẫn mang một cỗ không chọn vẹn thiên địa đạo vận che chở che lấp, khiến cho tại thường nhân trong mắt, đây chính là một vị bình thường la bàn, căn bản không có gì đặc biệt. Chỉ có đem nó phá vỡ, mới có thể xem thấy nó tình huống trước mắt. Nhưng nói đến kỳ quái, cũng không biết phải chăng là, là cái kia không chọn vẹn thiên địa đạo vận duyên cơ, này la bàn trước mắt tuy nói vẫn như cũ còn tại nhất giai hạ phẩm chi cảnh nhưng khí tức lại hùng dậy vô cùng, thậm chí viễn siêu tầm thường nhất giai trùng phẩm pháp khí khí tức cường độ đồng thời theo tiểu vân sơ về sau mấy ngày không ngừng lấy linh lực ôn dưỡng bảo vật này, nó lại bắt đầu nếm thử trùng kích cảnh giới. Thậm chí cái kia la bàn còn dẫn động một trận cỡ nhỏ ngụy linh khí triều tịch, tương trợ phá cảnh. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, bảo vật này lại thật trùng kích thành công, đã tới nhất giai trùng phẩm chi cảnh. Cái này có thể thực kỳ quái. Phải biết, tiểu vân sơ trước mắt vẫn như trước chỉ là một tên phong thủy học đồ, còn chưa chính thức bước vào nhất giai phong thủy chi cảnh, nó bản mệnh chi vật hẳn là khó mà bước vào cảnh giới cao hơn mới đúng. Cái này cùng phong thủy một đạo cảnh giới mốc lối, cũng chính là bởi vậy, Tiểu Vân Sơ đại hỉ không gì sánh được. Cái kia vài tia tạo hóa chi khí quả nhiên là huyền diệu, lại thật có thể giúp đỡ đánh vỡ gió thủy chi đạo ngăn được, bước vào cảnh giới cao hơn. Mặc kệ là Tiểu Vân Sơ cái kia huyền diệu thái sơ thân thể dựng dục thái sơ chi khí, vẫn là đạo bệ dựng dục thái sơ chi khí, đều vô cùng thần kỳ, đã có thể độ cho tu sĩ hoặc là linh thực hay là yêu thú sử dụng, cũng có thể độ cho pháp khí chờ một chút linh vật sử dụng. Vì thế, trước kia Tiểu Vân Sơ vừa luyện chế ra này là bản thời khắc, nó phụ thân liệu phong hàn vì nó gió thủy chi đạo suy nghĩ, Liên Dương nó đem tự thân thái sơ thân thể dựng dục một đạo tiểu thái sơ chi khí độ vào cái kia la bàn bên trong. Kể từ đó, cái kia la bàn chẳng những nhận được mấy phần tạo hóa chi khí, tăng thêm bốn, năm phần 10 uy năng, đủ để có thể so với một số bình thường nhất giai chúng phẩm thời phong thủy bản mệnh la bàn. Hơn nữa này la bàn tiềm chất cũng tăng lên không ít. Nguyên bản, này la bàn bởi vì tài liệu luyện chế tương đối hà khắc, liễu gia chỉ tìm được một chút nhất giai thượng phẩm vật liệu với tư cách kỳ chủ tài, vì thế nó tiềm chất tối đa cũng liền nhất giai thượng phẩm mà thôi. Tấu chương xong, chương 304. Không đáng tin cậy tiểu Vân Sơ. Chương 304 Không đáng tin cậy tiểu Vân Sơ. Nhưng bây giờ này la bàn mượn nhờ cái kia tạo hóa chi khí, tương lai chẳng những có đại khái tỷ lệ bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh, hơn nữa còn có nửa thành sát suất nhưng bước vào nhị giai chi cảnh hóa thành linh khí đồng thời, lần này cái này la bàn đột phá cũng chính là bẳng vào cái kia tạo hóa chi khí, lúc này mới phá vỡ gió thủy chi đạo ngăn được, cái kia ngụy linh khí triệu tập cũng là như thế mà tới đồng thời bởi vì cái này la bàn liên lụy gió thủy chi đạo, theo nó phẩm giai tăng lên, nó ẩn chứa phong thủy một đạo năng lực cũng mạnh hơn một phen, tiểu Vân Sơ chỉ là cảm ngộ một lát, liền có thu hoạch. Thậm chí ngắn ngủi mấy ngày lĩnh hội Hắn gió thủy chi đạo liền tựa như trải qua 2 3 năm khổ tu bình thường, nó chẳng những đem tất cả nhất giai hạ phẩm kém hơn một bậc gió thủy thuật pháp đều lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc, hơn nữa liền liền cái kia đạo vô cùng phức tạp hạch tâm thuần pháp đều lĩnh hội đến đại thành tiêu chuẩn. Kể từ đó, hắn không thể nghi ngờ bước vào nhất giai gió thủy chi đạo, hơn nữa còn không phải bình thường cái chủng loại kia, chí ít có thể được xưng là uy tín lâu năm nhất giai hạ phẩm thầy phong thủy. Nay bản mệnh la bàn trước bước vào cảnh giới cao hơn quả nhiên là chỗ tốt phi phàm, lúc trước nghe lão lời nói quả nhiên không sai, không phải vậy ta bây giờ còn tại phong thủy học đồ chi cảnh ngồi hồi. Mặc các Gia tộc trừ gia lão tên này nhất giai linh tự phù, cùng với bái nhập phi tinh quốc phong hộ thúc tên này nhất giai luyện khí sư bên ngoài, ta hẳn là gia tộc vị thứ ba nhất giai bác lại người, người. Như thế có thể ép cái kia luyện đan học đồ phong nguyên thúc một bậc. Đến lúc đó ngược lại là phải đi trước mặt hắn khẽ khoang một phen. Tiểu Vân Sơ cảm thụ thể nội thu hoạch, trong lòng không khỏi có chút tự đắc, lại nghĩ tới cái kia cả ngày liền biết khoe của luyện đan học đồ tiểu Phong Nguyên, không khỏi âm thầm dự định một phen. Tiếp theo, hắn liền mở ra hai mắt, ngược lại đem tin vui cáo chi cho một mục bảo vệ ở một bên Liễu Hạo Hà lão gia tử. Mà Liêu Hạo Hà lão già tử thấy nó gió thủy chi đạo nhanh như vậy bước vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh, tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được. Ngươi tiểu tử này làm thật là đại tài, căn bản không kém cỏi cha ngươi năm đó. Nói xong, hắn thấy Tiểu Vân Sơ trên mặt cười nở hoa, lại nghĩ tới đứa nhỏ này chính là gia tộc ở trong dãy giang nhất phiêu, vì thế, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, ngược lại nói: "Bất quá tiểu tử ngươi cũng không cho phép kiêu ngạo, hảo hảo cho ta bảo trì bản tâm, vượng bước lĩnh hội đạo này, không phải vậy ta cũng không tha cho." Tiểu Vân Sơ thấy Liêu Hạo Hà lão già tử một mặt vui ý Không khỏi nghĩ đến khi còn bé tu luyện không khác khổ bị Liễu Hạo Hà lão gia tử đánh đòn sự tình, vì thế, trên mặt hắn vui mừng lập tức lạnh lẽo, liền vội vàng gật đầu bảo đảm nói: "Tổ gia ngài yên tâm, coi như ta không vì mình, cũng sẽ vì để tránh cho bị đánh, hảo hảo tu luyện đạo này." Liễu Hạo Hà lão gia tử thấy đứa nhỏ này không chính hành dáng vẻ, không khỏi cười khổ một phen, lại vỗ vỗ cái này đầu của đứa bé, cười mắng: "Ngươi tiểu tử tối này." Tuy thế, hắn nghĩ tới một chuyện, liền dò hỏi: "Đúng rồi Vân Sơ, bây giờ ngươi quyền quyện kiếm la bản chẳng những bước vào nhất giai chúng phẩm chi cảnh, hơn nữa ngươi phong thủy một đạo tu vi cũng bước vào nhất giai chi cảnh." có thể nói là tăng lên to lớn. Bây giờ ngươi nhưng có có 5 chắc tìm kiếm đến độc huyết ma giáo đám kia đều là nam dữ cao thâm liễm tức thuật pháp cao tầng mà tu a. Lúc trước Liêu gia cho đạc hộ quận tam đại luyện khí ma giáo một trong độc huyết ma giáo đã từng tại Thiên Thủy Linh mạch tiến giai cơ duyên thời điểm, vây cùng qua Liêu gia. Nhưng này ma giáo nội tình phi phạm, cho nên người người đều là nam dữ cao thâm liễm tức thuật pháp. Vì thế, Thầy Phong Thủy Tiểu Vân sơ coi như cùng Liêu Phong Hàn gốc kia tìm kiếm chí bảo thiên tầm hoa hợp lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn nhờ Liêu Phong Hàn lúc trước đoạn lưu lại đám kia độc huyết ma giáo ma tu khí tức, tìm kiếm đến một số tu vi yếu kém luyện khí trung kỳ máu độc ma tu mà thôi. Cái này ma tu căn bản không vào độc huyết ma giáo hải tâm, chỉ có thể coi là bên ngoài giáo chúng, liền xem như diệt cũng không đả thương được độc huyết ma giáo căn bản. Trái lại, chỉ có tìm được những cái kia tu vi cao thâm, lại liễm tức thủ đoạn phi phàm độc huyết ma giáo ma tu mới có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới độc huyết ma giáo cái kia có ma mạch cứ điểm đến lúc đó hoàn toàn cũng có thể duy nhất một lần chu sát đại lượng độc huyết ma giáo cao tầng, hơn nữa chỉ cần đem cái kia ma mạch hủy, hoặc là lấy đi, liền có thể triệt để trọng thương này dạy, thậm chí là đem hủy diệt. Tự nhiên có thể. Ta bây giờ phong thủy tạo nghệ không sai cộng thêm ta quyển kia mệnh phong thủy la bàn người mang thái sơ chi khí tàng hóa, vốn là uy năng vi phạm, theo nó bước vào nhất giai trùng phẩm chi cảnh, nó uy năng sợ là đủ để có thể so với một số nhất giai thượng phẩm thầy phong thủy bản mệnh la bàn. Kể từ đó, ta mượn nhờ vật này thi triển ra gió thủy thuật pháp, sợ la thẳng bức một số uy tín lâu năm nhất giai trùng phẩm thầy phong thủy. Cái này các loại tình huống phía dưới, đương nói tìm kiếm cái gì chó má ma giáo cao tầng, liền xem như trực tiếp tìm kiếm này dạy ma mạch đều thành. Mà giờ khắc này, Tiểu Vân Sơ nghĩ lại hồi lâu qua đi, liền mang theo vài phần tự tin nói, lời này thật là. Đúng rồi, gì như thế cách làm nhưng sẽ làm bị thương thọ nguyên căn bản. Liêu Hạo Hà lão gia tự hai mắt lập tức sáng lên, bất quá lại cũng có một chút lo lắng. Gió thủy chi đạo có không ít cường Hãn gió thủy thuật pháp, cần lấy thọ nguyên làm căn bản mới có thể thi triển. Tôn Nhi lúc nào lựa qua ngài, không nói 10 phần năm chắc, tối thiểu nhất 9 thành 9. Đương nhiên, này ma giáo cái kia ma mạch như người mang thiên địa linh căn bực này cơ duyên, liền coi là tuyệt khắc. Hơn nữa tổ gia ngươi cũng quá xem thường Tôn Nhi đi, liền bực này việc nhỏ, cần phải bản phong thủy đại sư thi triển loại kia cần lấy thọ nguyên làm đại giá cường Hãn gió thủy thuần pháp sao? Tiểu Vân Sơ luôn ngứ ở trong tràn đầy tự tin, hơn nữa còn mang theo vô số ý cười. 9 thành 9 năm chắc cùng 100% tự tin khác nhau ở chỗ nào a? Ngươi tiểu tử thúi nói lời tạm biệt nói như thế đấy. Liêu Hạo Hà lão gia tử thấy nó bộ dáng, không khỏi có chút đau đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu Vân Sơ tiểu tử này tuy nói thoạt nhìn không đến sâu, nhưng làm việc còn chưa hề sai lầm, nó đã như vậy tự tin, thế tất có một chút chắc chắn. Hơn nữa gió thủy chi đạo chỉ là kiếm tu lục soát người chi pháp, nó am hiểu nhất vốn là tìm mạch thủ đoạn. Vì thế, Liêu Hạo Hà lão gia tử không khỏi có chút chờ mong. Nếu là tiểu tử này thật có thể trực tiếp tìm kiếm đến cái kia ma giáo ma mạch, ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít cao giai tìm kiếm phụ lục. Nôn nửa tháng qua đi, một ngày này ban đêm, liều ra chỗ đạp hổ quận Bạch Nam huyện, nào đó một chỗ phàm tục thành phố và thị trấn bãi tha ma bên trong, có một mảnh luyện diệu hư không. Nếu là tu sĩ cấp cao nắm giữ cao thâm dò xét thủ đoạn lời nói, liền sẽ phát hiện nơi đây lại có hai người. Bọn hắn đều là nắm giữ cao thâm liễm tức thủ đoạn, cộng thêm bọn hắn quanh thân có một tầng ẩn chứa không chọn vẹn đạo vận khí tức che lớp phấn hoa, lúc này mới làm đến bọn hắn hành tung quỷ dị. Mà cái kia che lớp phấn hoa lai lịch cũng không nhỏ chính là Liễu Phong hoàn cái kia đặc thù linh thực tiên tầm hoa lấy thanh thổ chướng khí thần thông hình thức ban đầu liên hóa ra tới. Vì thế, nó công hiệu nhưng không chỉ như thế, nó còn có được mê tâm hiệu quả, cùng với ăn mòn hiệu quả, thậm chí là dò xét hiệu quả, có thể nói là càng toàn diện. Tổ gia, độc huyết ma giáo đầu kia ma mạch thế tất ở đây sâu trong lòng đất, lần này tuyệt đối không sai. Tay kia cầm một vị quái dị la bàn tiểu vân sơ, một mặt lưng phấn nhìn lên trước mắt mảnh này có chút âm trầm bãi tha ma, đối bên cạnh Liễu Hạo Hà lao ra từ truyền âm nói: "Đây đều là ngươi lần thứ ba nói lời này đi, ngươi lần này có nắm chắc không a?" Liêu Hạo Hà lão gia tử trong lòng tuy có chút trở mong, nhưng cùng lúc có chút đau đầu. Tuy nói Tiểu Vân Sơ mấy ngày nay mượn nhờ cái kia cường hãn phong thủy tìm mạch thủ đoạn, liên tiếp tìm được hai đầu ma mạch, ngồi vững nó phong thủy một đạo cực kỳ cường hãn. Nhưng vấn đề ngay tại ở, những cái kia ma mạch cùng độc hết ma giáo căn bản không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là một số nhỏ yếu ma giáo. Cũng may, Liêu Hạo Hà lão gia tử lúc ấy lưu một chút tâm nhãn, núp trong bóng tối quan sát một phen. Không phải vậy chỉ sợ sẽ uổng phí hết không ít khí lực, hơn nữa chưa chừng sẽ còn đánh cỏ động rắn. Vì thế, Tiểu Vân Sơ trong lòng hắn ấn tượng lập tức thay đổi rất nhiều, biến thành không đáng tin cậy một loại kia. Mà Tiểu Vân Sơ tự nhiên là biết được việc này, cho nên hắn không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái nói: "Tiên tâm đi tổ ra, lần này thật hoàn toàn chắc chắn." Không rối gạt mà nói, "Tôn Nhi chính là căn cứ mấy tên tu vi cao thâm độc huyết ma giáo ma tu tìm kiếm ở đây. Mà những cái kia ma tu từ bức vào nơi đây qua đi, thân hình liền biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả ta phong thủy một đạo đều khó mà dò xét đến. Như thế thế tất nói rõ nơi đây có loại kia có thể che lấp khí tức chuẩn nhị giai thậm chí là nhị giai cường hãn thủ đoạn. Mà cái này thủ đoạn lại tương đối hiếm có, đoán chừng độc huyết ma giáo cũng sẽ không nhiều." Cho nên nơi đây tuyệt đối chính là độc huyết ma giáo cứ điểm không thể nghi ngờ, màn này dạy ma mạch thế tất cũng ở trong đó, dù sao ma mạch thế nhưng là bà mối, này dạy thế tất cũng sẽ không nhiều, tự nhiên cần đặt ở chỗ an toàn nhất. Liêu Hạo Hà lão gia tự nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Liền biết tiểu tử ngươi không đáng tin cậy, ngươi cái này không phải liền là trị dựa vào phòng đoàn sao? Trước đó còn nói có thể trực tiếp tìm được này dạy ma mạch chi địa. Tiểu Vân Sơ lúng túng ngón chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Tổ gia cái này thật không trách ta, muốn trách liền qua cái kia độc huyết ma giáo có cường hãn che lớp khí tức thủ đoạn. Liêu Hạo Hà lão gia tử lập tức đạp tiểu tử này một cước. Ta làm sao có ngươi như thế một cái ra mặt rầy tằng tốn tử, chính mình con lạc, còn check bên trên người ta. Tiểu Vân Sơ mặt đều bị nghẹn đỏ lên, thật sự là tìm không thấy khác lấy cớ từ chối trách nhiệm. Mà Liêu Hạo Hà lão gia tử thấy thế, trong lòng tăng khí, âm thầm thể chờ việc này một, nhất định phải hảo hảo dạy bảo, một phen cái này tằng tốn tử. Tiếp theo, hắn liền lôi kéo Tiểu Vân Sơ trốn đến một hẻo lánh trí địa, bắt đầu âm thầm quan sát chỗ này bãi tha ma đến cùng là có hay không là cái kia độc huyết ma giáo cứ điểm. Mà lần này Tiểu Vân Sơ cuối cùng là đáng tin cậy một lần. Theo lấy bọn hắn liên tiếp ngồi chờ con thật sự phát hiện mấy tên tu vi cao thâm độc huyết ma giáo ma tu từ nơi này ra ra vào vào đương nhiên, bởi vì Liêu Hạo Hà lao ra tử bọn người liễm tức thủ đoạn phi phàm, đám người này cũng liền cũng chưa phát hiện tung tích của bọn hắn. Cuối cùng là tìm ở đây, cũng nên triệu tập nhân thủ, nếm thử đạp diệt này dậy. Liêu Hạo Hà hai mắt hiện ra mấy bôi hung quang, tấu chương xong, chương 305, Ma huyết hồn nguyên phủ. Chương 305, Ma huyết hồn nguyên phủ. Cùng lúc đó, Bạch Nam huyện cái kia bãi tha ma sâu trong lòng đất, có động tiến khác. Nó lại bị một nói màn ánh sáng lớn bao phủ. Hơn nữa nó sâu trong lòng đất còn tán nghịch lấy một cỗ ma đạo đạo vận khí tức. Kể từ đó, liền xem như chốc cơ tu sĩ đứng ở chỗ này phía trên, đều rất khó dò xét ra nơi đây dị động. Nhưng chỉ cần xâm nhập trong đó, liền có thể phát hiện nơi đây không gian cực lớn, hơn nữa ma khí nồng đậm, có rất nhiều dược phụ. Thậm chí còn có một số trồng ma đạo thực vật ma ruộng. Mấy tên ma đạo linh thực phu thân ở trong đó, chiếu cố những cái kia ma đạo linh thực. Nhưng nói đến kỳ quái, bọn hắn lại lấy ra một số đặc thù máu tươi đổ vào nơi lay ma đạo thực vật. Cái này nhưng cũng không phải là dã thú hoặc là yêu thú chi huyết, này huyết càng canh, hơn nữa càng đỏ. Hiển nhiên chính là là nhân tộc máu tươi đợi việc này một, một vị ma thực phu thấy tháng này trong giáo phân phát cho tự thân cái đám kia phạm nhân máu tươi, lấy không dư thừa bao nhiêu, trong lòng không khỏi thầm mắng một phen. Cũng không biết trong giáo đám kia cao tầng nghĩ như thế nào, vì luyện chế cái gì cho má cao dai ma đạo linh vật cắt xén chúng ta cái gọi là hoạch tâm giáo chúng phạm nhân máu tươi cùng tu sĩ máu tươi phúc lợi dễ tính, mà ngay cả cấp cho cho ta trở ma thực phu chiếu cố ma đạo thực vật phạm nhân máu tươi tư lương đều cắt xén. Hơn nữa còn cần chúng ta ma thực phu duy trì những cái kia ma thực sinh trưởng tiến độ cùng phẩm chất, không phải vậy liền sẽ trách phạt, đây không phải thành tâm buộc chúng ta ma thực phu xuất gia tự thân ra sản vì trong giáo bội dưỡng ma thực sao? Thật coi là một đám số sinh, giống như luyện chế được lợi hại gì ma đạo linh vật sẽ cho chúng ta giáo chúng dùng một dạng. Nỗ lực thời điểm liền biết treo lên lão tử, lão tử yêu cầu trong giáo bang thời điểm bận rộn, cái dám cũng không tìm tới một cái. Nương, mà cùng vị này lão ma thực phu ý nghĩ giống nhau độc huyết ma hoạch tâm thành viên cũng không biết. Bọn hắn tu luyện đều vì độc huyết ma giáo hoạch tâm công pháp, độc huyết ma công, mà công pháp này càng là thủ Lúc tu luyện chẳng những cần đại lượng ma khí, hơn nữa còn cần đại lượng máu tươi tương trợ. Bất quá ôn hòa phàm người huyết dịch cùng tu sĩ huyết dịch tốt nhất. Về phần yêu thú huyết dịch quá mức cuồng bạo, trực tiếp luyện hóa sẽ khá là phiền toái. Cũng chính là bởi vậy, Độc huyết ma giáo vì trói chặt lại trong giáo ma thực phù cái này ma đạo bách luyện người, cùng với trong giáo uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ trở lên hạch tâm ma tu, liền đang xây dựng lúc phổ biến mỗi tháng sẽ không thường phân phát đại lượng phàm người huyết dịch cùng số ít tu sĩ huyết dịch chế độ đương nhiên, Độc huyết ma giáo ngày bình thường cũng không ít ngưỡng hạch tâm giáo chúng làm việc tay chân. Giữa hai bên kỳ thật một mục chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, căn bản không gia tộc hoặc là chính đạo tông môn thế lực các loại tình nghĩa quan hệ. Vì thế, bây giờ cái gọi là Hạch Tâm giáo chúng mỗi tháng máu tươi phúc lợi thiếu một nửa, không khác phá vỡ lợi ích cân bằng. Những cái kia thường xuyên bị hố Hạch Tâm giáo chúng tự nhiên cũng liền có ngập trời oán khí. Bất quá bọn hắn tạm thời cũng không dám náo sai lầm, chỉ vì trong giáo vị kia độc huyết giáo chủ tu vi thật sự là cao. Túc Truyền, tu vi sớm tại mấy năm trước đó liền bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, chính là ma giáo đệ nhất nhân. Coi như lúc nào đi ngoại giới, cũng coi như phải là một phương hùng chủ. Mà khắc có truyền ngôn nói vị này thực lực thông thiên độc huyết giáo chủ, sư tổng một vị chúc cơ Mato, bối cảnh có thể nói là cực lớn, thường nhân căn bản không dám trêu chọc. Một bên khác, nơi đầy chốt sâu, một tòa ma khí nồng nặc nhất động phủ bên trong, có một tòa khủng lô huyết trì, trong đó tràn đầy phàm nhân hoặc là tu sĩ huyết dịch, số lượng càng kinh khủng, đoán chừng tối thiểu nhất yêu cầu hàng ngàn hàng vạn người máu tươi mới có thể đem bực này huyết trì lấp đầy. Bất quá nói đến kỳ quái, trong đó lại có một đạo quái dị phù lục tán nghịch ra vô tận hấp lực thôn nạp xung quanh máu tươi tại thể. Hơn nữa theo nó thu nạp càng nhiều, nó khí tức liền càng mạnh. Cuối cùng nó đang tu nạp rơi cái kia vết chỉ 4 phần 5 máu tươi qua đi, lại phá vỡ sàng khoái trước bình cảnh, bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh hàng ngũ. Phải biết, bình thường phù lục nhưng khó mà như thế, nhưng trên đời này nhưng cũng có hai loại đặc thù phù lục có được này hiệu. Nó một, chính là tam giai trở lên hiếm có thần hồn phù lục. Nó hai, thì là tu luyện phù đạo công pháp phù sư lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế ra tới bản mạng phù lục. Mà nơi đây cái kia phù lục bất quá chuẩn nhị giai chi cảnh, hiển nhiên chính là cái sau. Cũng may ta thành lập độc huyết ma giáo những năm này dựa vào những thứ ngu xuẩn kia chi lực, tích trữ số lớn phàm nhân cùng tu sĩ máu tươi. Không phải vậy, chỉ sợ lần này rất khó sớm giúp ta cái này, bạn mạng phụ lục bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Cái kia viết chỉ tử cái khác độc huyết giáo chủ thấy cái kia khủng lỗ huyết chỉ tử chỉ còn lại có một chút máu tươi, trên trán tràn đầy may mắn. Tuy nói, từ 10 năm trước đạp hổ quận thành lập qua đi, hắn chỗ này mở độc huyết ma giáo chính là lấy một thân cường hãn thực lực nệ tiếng, nhưng kỳ thực, nó còn là một vị phụ đạo tạo nghệ phi phàm chuẩn nhị giai chế phù sư. Chỉ là những năm gần đây gặp qua hắn sử dụng này thủ đoạn tu sĩ đều là chết rồi, việc này cũng liền cũng không lưu truyền ra đi. Thậm chí Nó tu luyện công pháp cũng không phải độc huyết ma giáo môn kia lập giáo thượng thừa luyện khí công pháp, độc huyết ma công, mà là một môn tên là Ma huyết hồn nguyên phù điển, thượng thừa luyện khí cảnh đặc thù ma đạo phù tu công pháp. Kể từ đó, hắn chẳng những có thể tốt hơn phát huy ra phù đạo kỹ nghệ, hơn nữa còn nắm giữ hư không hội phù đối địch cường hãn thủ đoạn. Mà đây mới thật sự là phù sư, về phần bình thường phù sư cũng chỉ có thể trên giới hội phù thôi. Mặt khác, môn này phù đạo công pháp bởi vì phẩm chất tương đối cao, cho nên cùng đa số thượng thừa công pháp một dạng, đều bổ sung bản mệnh chi vật phương pháp luân chế, cái kia Ma huyết hồn nguyên phù đã là như thế mà tới. Mà nó uy năng tự nhiên bất phàm. Chỉ yếu so với cùng giai phụ lục mạnh lên 4.5 phần 10, thậm chí miễn cưỡng có thể cùng cao nhất tiểu cảnh giới phụ lục sánh vai đồng thời này, phụ lục bởi vì làm bản mệnh chí vật, cho nên chỉ cần độc huyết giáo chủ liên tục không ngừng đem ma lực độ nhập trong đó, liền có thể giúp đỡ như pháp khí như vậy đánh lâu dài đấu. Thậm chí, chỉ cần này phụ lục nội tình tốt, cũng lâu dài lấy ma khí cùng máu tươi tầm bổ, nó còn có thể giống mới vừa rồi như vậy có được tự hành phá cảnh năng lực đương nhiên, việc này có hạn chế. Liên lấy độc huyết giáo chủ tôn này bản mạng phụ lục tới nói, nó chính là dựa vào các loại hiếm có chuẩn nhị giai ma tài lực chế, cho nên Nó cực hạn cũng liền chuẩn nhị giai chi cảnh mà thôi. Hơn nữa vật này dù sao chính là là ma đạo chi vật, bị thiên địa vứt bỏ. Vì thế, cái kia phù lục trùng kích cảnh giới thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào tự thân cùng với phàm nhân hoặc là tu sĩ máu tươi cái này tư lương với tư cách đột phá chi lực. Trong lúc đó, phàm là có một cái nhân tố không đủ, thế tất liền sẽ dẫn đến trùng kích cảnh giới thất bại. Cũng chính là bởi vậy, độc huyết giáo chủ coi như sớm liền đem phù đạo tạo nghệ bức vào chuẩn nhị giai chi cảnh, lại một mực không dám tùy ý nhường này phun đến thử trùng kích cảnh giới, mà là chậm rãi tích xúc tài nguyên thậm chí gần nhất cắt xén phân phát cho trong giáo ma tu máu tươi phúc lợi, đợi gom góp đầy đủ tư lương, này mới khiến lại phù nếm thử. Bất quá, bây giờ này phù cuối cùng thành, hết thảy liền đều tốt nói. Về phần tiêu hao những cái kia máu tươi cùng độc huyết ma giáo nội bộ nhiễu loạn đáng là gì? Máu tươi không có rồi có thể săn giết phàm nhân cùng tu sĩ. Trong ma giáo bộ loạn liền càng chỗ tốt hơn sửa lại, giết mấy người chính là, dù sao cái này cái gọi là hạch tâm giáo chúng còn nhiều, rất nhiều, không được bao lâu, bình thường giáo chúng ở trong liền sẽ ra một cái. Sau đó Độc huyết giáo chủ đem cái kia phù lục vung đến ở trong tay, tinh tế cảm ngộ một phen này phù lục tiến giai qua đi ẩn chứa phù đạo tâm ý chốc lát sau, nó thu mạch không nhỏ, chí ít có thể lấy dạng bứt hắn linh hội phù đạo mấy năm cổ tu. Nhưng hắn lại vẫn chưa đủ, thậm chí có chút bất đắc dĩ, lại chỉ có thể vô ích tăng ta một chút phù đạo sao? Xem ra không vào trúc cơ, cuối cùng khó mà để cho ta phù đạo tiến thêm một bước. Hắn phù đạo tư chất tuy mạnh, nhưng sớm đã đạt đến cực hạn. Mà bước vào trúc cơ qua đi, lại những đánh tạo trúc cơ theo hậu. Kể từ đó, bất kỳ tu sĩ nào tất cả phương diện tư chất đều đem đạt được tăng phúc, mà phù đạo tư chất tự nhiên ở trong đó. Nhưng muốn bước vào chúc cơ sao mà khó khăn. Huống chi, hắn chính là ma tu, bởi vì phương pháp tu hành huyết tinh, đối con đường sẽ có ảnh hưởng, không khác tăng thêm chúc cơ độ khó. Hơn nữa ma đạo vốn cũng không bị chính đạo chôn tan, rất khó lấy tới chúc cơ linh vật. Gián tiếp phía dưới, ma đạo chúc cơ có thể nói là ít đến tương cảm. Bây giờ mới xây lập bất quá 10 năm đạo hộ quận, bởi vì các loại nhân tố đã hiện lên gần 10 vị chính đạo chúc cơ. Nhưng ma đạo chúc cơ tụ tập truyền lại chỉ có một vị, hơn nữa cái kia người vẫn là nhận lấy cái khác quận thành uy tín lâu năm ma giáo đến đỡ, lúc này mới bước vào. Không phải vậy chỉ bằng vào bản thân chí lực căn bản không có cơ hội thành tựu như cơ duyên này. Mà độc huyết giáo chủ phía sau mặc dù cũng có cái kia đám nhân vật, thậm chí nó còn đem chi bái vì sư tôn, nhưng nhân vật kia thủ hạ như hắn bực này tư chất đệ tử khoảng chừng ba tên, trong đó mạnh nhất một tên càng là thân tư ma đạo bạo thể, hắn căn bản không có chỗ xếp hạng. Cũng chính là bởi vậy, vị kia chốc cơ lại tu căn bản khó có dư lực đến đỡ độc huyết giáo chủ bước vào chốc cơ, lúc này mới chỉ có thể điều động nó chỗ này khai hoang đạo hộ quận vừa thành lập, đa số thế lực đều yếu nhược, đây chính là cơ hội tốt chỉ cần có thể lấy tới 3 tên luyện khí viên mãn tu sĩ toàn thân máu tươi cùng hết nhục làm chủ tài, lại thêm lấy 3 vạn tên phàm người thi thể cùng 300 tên bình thường luyện khí tu sĩ thi thể làm phụ tài, liền có thể luyện chế một loại phổ thông ma đạo chúc cơ linh vật, ma đạo đan. Nó đủ để tăng thêm ma đạo tu sĩ một thành sắc suất bước vào chúc cơ đồng thời nếu là có thể gom góp 6 tên luyện khí viên mãn tu sĩ, 600 tên bình thường luyện khí, cộng thêm 6 vạn tên phàm nhân, hay là 9 tên luyện khí viên mãn tu sĩ. Còn phân biệt có thể đến thử luyện chế ra trung thượng thừa ma đạo đan. Phân biệt có thể tăng thêm 2 thành đến 3 thành nhập chúc cơ xác suất mà những vật này dĩ vãng đối độc huyết giáo chủ tới nói tương đối khó làm, nhưng bây giờ bản bệnh bảo phu thành công bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh, nó thực lực đại trướng, hết thảy liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Phạm nhân chính là tốt nhất làm, hơi có chút phiền phức khả năng chính là những tu sĩ kia. Nhưng cũng ngay không lâu sau đó, Phi Tinh Quốc sẽ tại ta đạp hổ quận cái kia đạp hổ phường thị tổ chức 10 năm khó gặp một lần buổi đấu giá lớn, đến lúc đó thế tất sẽ có phần đông tu sĩ bị hấp dẫn mà tới. Mà bọn hắn thân ở trong phố chợ, ta tuy khó lấy hạ thủ, nhưng bọn hắn cuối cùng có một ngày sẽ rời đi phường thị trở về riêng phần mình tu đạo chỗ, mà cái này trên đường chính là cơ hội của ta thậm chí chưa trưởng ta còn có thể thừa cơ đem kia cẩu thí liễu ra trực tiếp cho đánh hạ, tục truyền tộc này gần nhất thế nhưng là lại làm ra một đạo khủng lỗ linh khí chiêu thích, mà bực này cơ duyên nhưng cũng vật không tầm thường có thể dẫn động, nhưng mặc kệ là linh thực vẫn là linh mạch hay là cái khác linh vật, thậm chí là tu sĩ hay là yêu thú chờ một chút nhưng đều là bà bối. Tục truyền, ẩn chứa đặc thù linh thể bực này cơ duyên tu sĩ hoặc là yêu thú một thân huyết dịch thể nhưng là càng ngon, hơn nữa chính là đại bổ. Như vậy tưởng tượng, hắn Long Mi ở trong lập tức dương lên vô số chờ mong cùng tin mang. Bị nói việc này động tĩnh thế tất sẽ khả lớn, chưa chừng Phi Tinh Đậu môi lại bợ vậy điều động nhân thủ điều tra, nhưng so với chúc cơ cơ duyên, bực này nguy hiểm hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà chỉ cần việc này có thể thành, ta tương lai lại có thể bước vào chúc cơ, lại đem phủ đạo tiêu chuẩn cũng tăng lên đến nhị giai chi cảnh lời nói, đoán chừng tầm thường chúc cơ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của ta, đến lúc đó mới là ta bắt đầu. Bất quá, đến lúc đó, thứ nhất cần yếu vẫn là cởi ra trên người của ta cái kia đạo huyết hồn chú, không phải vậy ta liền xem như vào chúc cơ, đoán chừng vẫn như cũ chỉ có thể thần phục tại sư tôn dưới trướng. Vừa nghĩ tới việc này, hắn liền có chút buồn bực. Tuy nói hắn là cao quý nhất giáo tri chủ, nhưng kỳ thực, tính mạng hắn lại cùng độc huyết ma giáo những cái kia giáo chúng mờ nhạng, nằm giữ tại tầm cao hơn ma đạo trong tay. Ma bố trí cái kia đạo huyết hồn chú người, chính là hắn Sư Tôn. Nhưng cũng may, hắn Sư Tôn bố trí bữa này, chỉ là vì tránh cho hắn làm loạn, cho nên, nó sư Tôn đối với hắn bóc lột cũng không nhiều, thậm chí nguyện ý trông thấy hắn đi vào chu kỳ, kể từ đó, mới có thể trở thành nó thủ hạ hắn tướng, bang nó làm càng nhiều chuyện hơn đương nhiên, nó sư Tôn dám tự nhiên như thế là có cường đại lực lượng, hắn thực lực thế nhưng là ngập trời. Ai? Độc huyết giáo chủ bất đắc dĩ thở dài, than ra một tiếng bi ai. Hắn cùng trong giáo những tu sĩ kia không phải là không bội vì tư chất vấn đề lúc này mới chuyển tu ma đạo. Nhưng đầu này rộng lớn con đường lại chỉ là một tòa lồng giam, so với chính đạo con đường còn muốn long đong cùng tăng cốc. Theo hắn biết, trừ phi một số cơ duyên xảo hợp đạt được cao thâm công pháp ma đạo ma tu, mới có cơ hội vô cầu vô thúc. Mà còn lại tu sĩ chỉ nếu là bội vì công pháp vấn đề, bước vào các loại ma đạo thế lực bên trong, thế tất đem đi đến một đầu tuyệt lộ, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một đầu tốt đường. Sau đó, độc huyết giáo chủ liền dẫn vô số ưu sầu, bắt đầu mảnh nhớ tới các loại có thể hóa giải huyết hồn chú biện pháp. Nó một, tự nhiên là tìm cao thâm ma tu hoặc là thiện dụng thần thức chính đạo chư cơ, hỗ trợ trực tiếp xóa đi. Những cái này cường giả thế nhưng là thế gian hiếm thấy, hơn nữa hắn căn bản không biết. Nó hai, chính là tìm có thể che lớp thiên địa chi lực huyền diệu chi vật, chế tạo một chỗ thế ngoại chi địa. Tỷ như gom góp đầy đủ tiên địa linh thực hoặc là linh mạch các loại. Kể từ đó, coi như nó tương lai bước vào chư cơ, nó sư tôn cũng khó có thể cảm ứng được, thậm chí hắn còn có thể dùng này phương thức giả chết, cuối cùng ẩn núp đi tu luyện, đợi tu vi đạt tới trình độ nhất định qua đi, lấy tự thân chi lực đem cái kia chú thuật hủy đi. Nghĩ như thế, bất kể như thế nào Xem ra đều phải đi một chuyến cái kia hầm chứa đại cơ duyên liễu ra. Mặt khác, tộc truyền Tam Bạch Nam huyện sắt vách cái kia hồ ảnh huyện gần nhất mới phát thế lực kim sắt tông cũng người mang một số đặc thù cơ duyên. Nhưng ngay tại nó mơ màng thời khắc, trong lực hắn lại đột ngột đại thiểm ma quang, thần sắc hắn lập tức biến đổi, vội vàng từ trong lực lấy ra một cái túi lực đồ, cũng gọi ra một tòa trải rộng ma khí, ngay tại đại thiểm ma quang trận bàn. Hộ giáo đại trận bị xúc động. Tấu chương xong, chương 306. Kế chống kế, chơi bùa. Chương 306, kế chống kế, chơi bùa. Hắn liền tranh thủ thần thức độ vào trận bàn bên trong, cảm ứng tình huống ngoại giới. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền xem thấy ma giáo cứ điểm phía trên chân trời hiện đầy nhất giai thượng phẩm phù lục, có thể nói là cực kỳ cháng quan. Ban ban bà khoảng chừng 40 tấm nhiều đồng thời bọn chúng còn huyễn hóa từng đạo bộ dáng khác biệt màn sáng, đem nơi đây phủ cận một dặm địa giới cho một mực bao lại, dấu ở này độc huyết ma giáo cứ điểm liền vừa vặn ở trong đó. 20 tấm chuyên môn che đậy đự tin thủ đoạn nhất giai thượng phẩm che đậy phù lục cùng 20 tấm nhất giai thượng phẩm màn sáng loại khốn tấm phù. Độc huyết giáo chủ ngoài ý muốn đến cực điểm. Bất luận là che đậy phù lục vẫn là màn sáng loại khốn địch phù lục bởi vì công hiệu là thủ, đều rất khó luân chế. Tương đối cái này linh phù cũng liền tương đối yếu có liền xem như hắn vị này chuẩn nhị giai ma đạo phụ sư trong tay đều không nhiều như vậy che đậy phù lục cùng mạn sáng loại hỗn địch phù lục đoán chừng cũng liền duy có một ít nội tình cũng không tệ lắm, chúc cơ thế lực mới có bậc này phù đạo nội tình. Hơn nữa cái kia không biết ở nơi nào tu sĩ, ở chỗ này bố trí nhiều như vậy phù lục, thế tất chính là muốn làm đại sự, lại không có ý định tin tức để lộ. Nhưng nơi đây lại chỉ có tiềm ẩn ở sâu dưới lòng đất độc hết ma giáo. Thậm chí, trong mắt người ngoài, phiến khu vực này chỉ là một tòa phàm tục bãi tha ma mà thôi. Không đạo lý a, ta giao cứ điểm định ra bất quá chỉ là thời gian 10 năm, sao liền bị phát hiện rồi? Hơn nữa trong thời gian này Ta giáo cũng không trêu chọc cái gì có thể có được nhiều như vậy che đậy linh phủ cùng cấu hình linh phủ cường hạn thế lực. À. Độc huyết giáo chủ trăm mối vẫn không có cái giải. Ma giáo cứ điểm vị trí thế nhưng là càng ngặt nếp, thậm chí độc huyết giáo chủ vì để tránh cho cứ điểm tiết lộ, chẳng những phân phát đại lượng cao thâm liễm tức thủ đoạn cho giáo chúng. Hơn nữa còn quy định duy có một ít tu vi cao thâm hạch tâm giáo chúng mới có thể nhập giáo, cũng ngoài định mức tại trong cơ thể của bọn họ bố trí một số khống chế sinh tử cấm chế, uy hiếp bọn hắn không cho phép đem cứ điểm sự tình để lộ ra đi. Thậm chí cứ điểm xung quanh còn bố trí một tòa chuyên môn liễm tức thượng thừa chuẩn nghị giai đại trận. Lòng đất còn có một đầu ẩn chứa địa linh căn nhất giai thượng phẩm ma mạch, nó thế nhưng là tự mang thiên địa đạo vận che lấp. Kể từ đó, cả hai tăng theo cấp số cộng, coi như chốc cơ tu sĩ đứng ở phía trên mặt đất đoán chừng đều rất khó phát hiện lòng đất khác thường. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, hắn đột ngột mượn nhờ đại trận đã nhận ra sáu đạo thân mạng hắc ý, -E -E, lại tựa như thi triển cái gì cao thâm liễm tức thủ đoạn bóng đen, lại xuất hiện ở phía trên mặt đất bãi tha ma một ngôi mộ ba bên trên, cũng cấp tốc lấy thuật pháp đem cái kia nấm mồ bên trên bùn đất xúc mở. Cuối cùng, cái kia lại xuất hiện một cái tĩnh mịch lòng đất thông đạo. Ngay cả ta dậy bên trong một cái cửa ra vào cũng biết, xem ra tất là hướng về phía ta giao tới, hơn nữa những người kia đối giáo ta không khỏi quá quen thuộc. Chẳng lẽ trong giáo gia gia tệ, đáng chết đồ chơi, chớ bị ta bắt được, không phải vậy định đem cái kia đồ chó con rút gần luật ra, lại lấy ra hồn phách lấy độc hỏa nấu luyện trăm năm, nhường nó cả đời thụ hỏa diễm đốt cháy mà khó mà chết nỗi khổ. Độc huyết giáo chủ trong lòng sắt cơ vốn hiện, nhưng nghĩ tới bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, liền dự định diệt địch đến về sau lại nói. Bất quá, những cái kia tu sĩ áo đen có cao thâm liễm tức thủ đoạn phù hộ, càng thêm ngồi vững bọn hắn lai lịch phi phàm. Thu nữa đám người này thế tất chính là biết được Độc Huyết Ma giáo thực lực. Dưới tình huống như vậy, những người kia còn dám tới, thế tất đã nói bọn hắn có chỗ lực lượng. Vì thế, Độc Huyết giáo chủ không dám khinh thường, lúc này, hắn liền hét lớn một tiếng. Có địch xâm phạm. Trong giáo tất cả mọi người, nhanh chóng ra dãy đối địch, nếu có người dám can đảm trộm gian dùng mệnh lưới, ta chắc chắn tri tru sát. Trong lúc nhất thời, thân ở tại trong giáo hoạch tâm giáo chúng ma tu đều là đại loạn đứng lên, bọn hắn đồng dạng minh bạch có địch đến trực tiếp giết đến tận cửa ý vị như thế nào. Nhưng giáo chủ lên tiếng, bọn hắn sao dám không theo. Vì thế, chỉ là trong chốc lát, ở trong giáo hội tâm ma tu liền dừng tay lại chung sự vụ, ngược lại thuận lấy độc huyết giáo chủ chỉ dẫn một số ẩn tàng tông đạo, trực tiếp đã tới trên mặt đất bại tha ma. Mà số lượng của bọn họ lại nhiều đến 18 số lượng, đồng thời tu vi của bọn hắn tối thiểu nhất đều bước vào uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ chi cảnh, thậm chí trong đó còn có chọn vẹn năm tên luyện khí hậu kỳ cường giả. Bậc này tu sĩ nội tình nhưng hoàn toàn thăng bức chúc cơ cấp bậc thế lực. Mà đây chính là ma đạo thế lực điểm mạnh. Có lẽ chúc cơ trở lên ma đạo tương đối ít, nhưng luyện khí cảnh đối ma đạo tới nói lại là thoải mái dễ chịu khu. Thật can đảm, dám đến ta giáo làm loạn, chết đi cho ta cái kia 18 tên độc huyết ma giáo hạch tâm thành viên vội vàng động thủ. Trong khoảnh khắc, chọn vẹn mười mấy tôn độc huyết ma giáo mang tính tiêu chí phá cương ma khí độc huyết phi toa, cùng với các loại ma đạo thủ đoạn liền đều hiện lên. Thì như ma thi hoặc là quỷ vật các loại. Ma thân ở sâu dưới lòng đất cái kia giao bên trong cứ điểm độc huyết giáo chủ để cho ổn thỏa cuối cùng vẫn là không đi mặt đất, mà là đánh vào một đạo pháp quyết tại trong tay cái kia hộ giáo đại trận trận bản bên trong. Nay lại trận bắt nguồn từ độc huyết giáo chủ vị kia chớp cơ sư tôn chi thủ, đồng thời cũng là độc huyết ma giáo lớn nhất ác chủ bài. Nó cùng liễu ra tòa kia mới bảo hộ tộc trận pháp hắc thủy đại trận một hạng chẳng những có thể công thủ lưỡng dụng, hơn nữa nó phẩm giai còn cao tới chuẩn nhị giai chi cảnh, thậm chí còn có hai tồn công thủ trận khí, phẩm chất càng thượng thừa, uy năng tới gần nhị giai đại trận. Theo một trận hầm hầm núi dao động, vô số đặc thù ma đạo trận văn lập tức lên không, cuối cùng hội tụ thành một tòa phòng khốn lưỡng dụng màn sáng đêm sùng quanh nửa giẫm giới bao lại. Kể từ đó, đã những đệ phòng ngừa đến tiếp sau địch đến đuổi tới, cũng có thể vây khốn cái kia tìm được trong giáo nhập khẩu 6 tên tu sĩ áo đen đồng thời. Theo một đạo kiếm minh vang lên, trận này tồn này công kích trận khí hắc minh huyền kim ma kiếm liền lập tức hiện hiện, nó phẩm giai vốn là cao tới chuẩn nhị giai chi cảnh, lại có trận pháp gia trì, Uy năng có thể nói là phi phàm không gì sánh được. Nó chỉ là nhẹ nhàng khế động, liền bạo phát ra có thể so với nhị giai pháp khí tốc độ, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang cũng thẳng hướng cái kia 6 tên tu sĩ áo đen. Nhưng cái nào liệu 6 người kia lại không có chút nào phòng bị, không ngừng bị từng đạo công kích xuyên qua thân thể. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn lại không có để lại chút nào vết máu, thậm chí cuối cùng liền thân hình đều biến mất, biến thành từng đoàn từng đoàn màu xanh phấn hoa, cuối cùng tiêu tán ở thế. Mặc kệ là trong bãi tha ma giáo chủ, vẫn là thân ở tại sâu trong lòng đất độc huyết giáo chủ, đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết thuật Thế nhưng nhưng vào lúc này, mười mấy nói khốn hình phụ lục lại từ cái tia viễn thuật cách đó không xa giữa hư không bay ra, cuối cùng biến thành mười mấy nói khốn hình màn sáng, trực tiếp đem những công kích kia thủ đoạn toàn bộ bao phủ. Kể từ đó, coi như tôn này mà kiếm trận khí cứng hãn, cộng thêm còn lại ma tu bị nhốt thủ đoạn uy năng cũng không tệ, đoán chừng bọn chúng cũng cần trăm hơi thở tẢ hữu mới có thể phá vỡ. Viễn thuật dụ địch, hấp dẫn công kích, lại lấy phụ lục vây khốn ta chờ cường đại thủ đoạn. Chiêu này quả nhiên là tuyệt. Thần sâu tại sâu trong lòng đất độc huyết giáo chủ, trên mặt một mảnh tái nhợt, nhưng cùng lúc hắn lại có chút lo lắng. Hắn thân là phụ tu, thân thức thế nhưng là phi phạm có thể tránh thoát hắn dò xét liên tục thế tất không kém. Tương đúng, nắm giữ loại thủ đoạn này, người thực lực thế tất cực mạnh, hơn nữa nguyên thuật nhưng không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Tuy theo, hắn liền đem thần niệm định ở mảnh ngai phù lục bay ra chỗ hư không, cũng thi triển một đạo thượng thừa nhất giai thượng phẩm dò xét chi thuật, nhưng không có mấy may thu hoạch. Nhưng vì để tránh cho trong đó còn có địch nhân, hắn nhân tiện nói, nhanh công kích cái kia phiến phù lục xuất hiện hư không. Nhưng cái nào liệu, vùng hư không kia tiềm ẩn người tựa như chính là hư dạ bình thường, cái kia căn bản không có bất luận cái gì tiềm ẩn người. Hơn nữa theo mặt đất bãi tha ma đám kia ma tu lại lần nữa bị hấp dẫn ánh mắt lóc. Có hai tên giáo chúng hậu phương hư không lại xuất hiện một đạo gọn sóng, một đầu quái dị cư ngư lập tức từ đó vọt ra. Nó toàn thân tựa như thôi sàn đá quý màu trắng bình thường, lóe ra vô số con trạch, hơn nữa chân có trưởng thành voi tầm thường hình thể, vì thế, nó mỗi một lần giẫm chân, lòng đất tựa như đều sẽ chấn động bình thường, động tĩnh cực lớn. Nhưng tốc độ kia rồi lại cực nhanh, hơn nữa khí lực cũng không nhỏ. Chỉ là nửa hơi, nó liền vượt ngang mấy trượng, trực tiếp đem cái kia hai tên không kịp phản ứng uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ giáo chúng đụng thành thịt nát. Tiếp theo, nó liền tựa như điên dại bình thường, đối phụ cận còn lại ma tu đánh tới, tựa như căn bản không sợ chết tầm thường. Mẹ nó, làm sao đột nhiên xuất hiện một đầu yêu châu? Phu cận còn lại 16 tên ma tu cùng sâu trong lòng đất độc kia huyết giáo chủ đều là kinh hãi. Nhưng nghĩ lại nhìn qua, bọn hắn lại đều phát hiện không đúng. Cái này vênh váo hơi thở sao quái dị như vậy, hơn nữa cách xa một chút, thậm chí khó mà cảm nhận được nó khí tức tồn tại. Chẳng lẽ là tiên địa đạo vận che chở? Nói như vậy, này châu chẳng phải là người mang linh thể hoặc là tiên địa linh căn? Trong khoảnh khắc, bọn hắn liền hiển thị rõ tham niệm. Cái này yêu thú nhưng cực ít, bất quá nó no giá trị lại đản đản đản cứ cao, nếu là có thể đem bắt sống cũng buôn bán bán đi. Tối thiểu nhất kiếm mấy ngàn thậm chí là hơn vạn khối linh thạch. Thậm chí liền xem như vẹn vẹn thi thể đều giá trị ngàn khối linh thạch trở lên đồng thời, đây cũng là luyện chế yêu thú loại ma thi tuyệt hảo vật liệu, mà độc huyết ma giáo vừa vận liền có một ít luyện chế cái này mà thi pháp môn. Thêm nữa này châu ngay tại đánh tới, nếu là không đem nó lại, kỳ thế chắc chắn tại tạo sát nghiệt. Vì thế, nơi đây còn thừa 16 danh giáo chúng lúc này liền đối quái Nưu điên cuồng đánh tới công kích. Nhưng cái nào liệu, cái kia quái Nưu lúc trước xuất hiện giữa hư không lại bay ra một vị quái dị lớn nhỏ cỡ nắm tay lục sắc viên châu, còn có một vị lớn chừng bàn tay vỏ cây, cũng cấp tốc rơi vào cái kia quái Nưu đỉnh đầu. Từ theo cái kia hai vật liền phân biệt trống lên một đạo dày đặc màn sáng, càng đem xung quanh 16 tên luyện khí trung kỳ trở lên ma tu thủ đoạn công kích toàn bộ chống đỡ cả lại. Phải biết trước hết lúc trước đợt thế công, coi như là bình thường chuẩn nghị giai phòng ngự pháp khí đều không nhất định có thể ngăn lại. Vung hư không kia sao có pháp khí bay ra? Hẳn là trong đó còn có ẩn núp người. Đồng thời, một số lão đạo ma tu còn nhìn ra cái kia hai pháp khí có chút không đúng, ẩn chứa không chọn vẹn thiên địa cơ duyên pháp khí. Hơn nữa làm sao còn có chút giống loại này bản mệnh pháp khí, đặc biệt là cái kia bảo châu, hiển nhiên chính là một vị tu sĩ bản mệnh pháp khí a. Về phần cây kia ra có 3 phần bản mệnh tâm ý, nhưng còn thừa 7 phần lại tương đối bình thường, ngược lại là kỳ quái. Chẳng lẽ nó trước kia chính là bản mệnh, nhưng là bởi vì chủ nhân sớm đã chết đi hoặc là tình huống khác, người chiếm được muốn sử dụng, liền tìm luyện khí đại sư hỗ trợ, xoăn cải cây kia ra pháp khí thể nội khí văn, khiến cho hóa thành bình thường. Không chọn vẹn tiên điệu cơ duyên tuy là không chọn vẹn, nhưng đây cũng là cơ duyên a, không phải pháp khí bình thường có thể có được. Cũng chính là bởi vậy, Viên kia Châu pháp khí tuy nói phẩm giai chỉ có nhất giai trung phẩm, nhưng uy năng lại hoàn toàn đủ để có thể so với nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Mà cây kia ra gia phẩm giai mặc dù cao một chút, đặt đến chuẩn nhị giai chi cảnh, nhưng uy có thể giống nhau so với cùng giai pháp khí cường hãn một số. Cả hai phối hợp phía dưới, tự nhiên có thể ngăn lại cái kia 16 tên ma tu thế công. Nhưng cũng chính là cái này hai bạo phi phàm, nhường nhóng này ma tu có chút kiêng kỵ. Cái kia dấu kín người có thể ủng có một đầu ẩn chứa thiên địa cơ duyên linh thú như yêu khả năng chỉ là vận khí tốt, nhưng có thể có được hai tồn ẩn chứa không chọn vẹn cơ duyên pháp khí, thế tất đã nói nó hoặc là cơ duyên phi phàm, hoặc là chính là lương tự đại tụ. Mà bất luận là loại người nào, bọn hắn đều không muốn theo ý trêu chọc. Bọn hắn chỉ là độc huyết ma giáo giáo chúng mà thôi, hoàn toàn không cần thiết vì bảo vệ độc huyết ma giáo chọc bực này nhân vật. Nhưng tiềm ẩn ở sâu dưới lòng đất độc huyết giáo chủ cũng không phải như vậy nghĩ, vì thế, hắn lúc này liền giống To Uy hiên nói, đều thất thần chờ chết phải không? Nếu là ở không động thủ, ta tất thúc động các ngươi thể nội huyết hồn chú. Trên mặt đất cái kia 16 tên ma tu nghe vậy, lập tức run rẩy một chút. Chính mình tránh ở trong giáo không dám ra đến, liền biết bắt chúng ta sai sự. Người nào a? Thần xúc sinh. Hoàn toàn bất đắc dĩ, còn nửa 16 danh giáo chúng lập tức liền tại công kích cái kia quái dị cự ngưu trong lúc đó, lại điều động một số công kích đánh phía nơi xa cái kia phiến hư hư thực thực có địch đến hư không. Nhưng cử động lần này, nhưng căn bản tác dụng vô số đạo công kích trực tiếp xuyên qua vùng hư không kia, bay về phía càng xa xôi. Tại sao lại là như thế? Địch nhân đến cùng ở đâu a? Đám kia ma tu buồn rầu không gì xảy được. Lúc trước đám kia ma tu công kích những cái kia khốn hình linh phù toát ra chi địa lúc, cũng là như thế. Hơn nữa cũng chỉ là chỉ trước mắt, tiềm ẩn ở trong đó người đã không thấy tăng hơi. Thậm chí mặc kệ là độc huyết giáo chủ bực này, luyện khí viên mãn tu sĩ vẫn là còn lại luyện khí trung hậu kỳ ma tu đều là vận dụng cao thâm dò xét chi pháp đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này là đụng phải quỷ. Nhưng nào có quỷ như thế xuất quỷ nhập thân a? Tại nhà mình bị tập kích tìm không thấy địch người ở đâu. Đây không phải chê cười sao? Cũng chính là bởi vậy, bất luận là nơi đây Ma Tu vẫn là Độc Huyết giáo chủ đều cảm thấy có cần phải thu được một tòa cường hãn tìm kiếm đại trận. Cái này đại trận có thể mượn nhờ thiên địa chi thế dò xét xung quanh tình huống, uy năng so với cùng giai tìm kiếm thủ đoạn còn mạnh hơn. Nhưng cũng tiếc, nó cũng tương đối chân quý, Độc Huyết Ma giáo tạm thời cũng không. Hơn nữa bọn hắn lao cảm giác, cái kia quái dị cự ngưu hiện thế có chút tà lực. Dường như nó cũng không phải là vì dễ người, mà là cùng lúc trước chút thần bí huyên hóa ra tới tu sĩ hư ảnh bình thường, chính là là vì hấp dẫn đám người ma khí hoặc là ma thi chờ một chút thủ đoạn công kích. Mà bọn hắn ngược lại là đoán đúng rồi. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia quái dị tự như cách đó không xa nào đó một chỗ giữa hư không, càng lại độ bay ra mười mấy nói hiếm thấy nhất giai thượng phẩm khốn hình phụ lục, cuối cùng hóa thành một đạo đạo quang màn đem công kích cái kia quái dị tự như ma khí, ma thi chờ các loại thủ đoạn đều cho khốn ma bắt đầu. Xong, cái này hai mưu kế vừa đến, người không tìm được, ma khí chờ các loại thủ đoạn liền bị vây, cuộc chiến này còn thế nào đây a? Trong bài tha ma cái đám kia ma tu trong lòng chợt lạnh. Bọn hắn chỉ là tu sĩ tầm thường, cũng không am hiểu thuật pháp càng không có bao nhiêu phụ lục, vì thế, bất luận là lúc trước công kích cái kia phấn hoa hư ảnh, vẫn là cái kia cự ngư đều là sử dụng ma khí trợ các loại thủ đoạn. Nhưng bây giờ những thủ đoạn nào đều bị thốn. Không thể nghi ngờ, thực lực của bọn hắn lại bởi vậy cắt giảm ba thành trở lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn quả thực có một loại bị trêu đùa cảm giác, nhưng càng nhiều là bởi vì vô chi nguy hiểm hoàn sợ không gì xảy được. Vì thế, nhóm này ma tu lúc này liền thi triển lên các loại phòng ngự thủ đoạn để tránh gặp được nguy hiểm, tấu chương xong, chương 307 Kế chống kế. Chương 307, kế chống kế. Cùng lúc đó, cự ly này phê Ma tu trăm trưởng xa một mảnh hư không ở trong, chính ẩn dấu đi mấy đạo thân hình. Bọn hắn đều là thân mặc hắc y, .E đồng thời có một người còn đeo một cái cự đại tọa linh hồn ngọc. Nhưng nói đến kỳ quái, trong đó lại truyền ra hai đạo cực mạnh không chọn vẹn đạo vận khí tức, tạo thành một đạo cường hãn liễm tức bình chứng, liền xem như trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đoán chừng đều không thể khám phá bọn hắn tung tích. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn tiềm ẩn nơi này hồi lâu, thậm chí còn thiết kế cốn trụ đám kia Ma tu rất nhiều ma khí chờ các loại thủ đoạn, nhưng như cũ cũng chưa phát hiện Mà nhóm người này tự nhiên chính là cùng này dạy có thủ Liêu Gia Tu sĩ. Từ 1 tháng trước, Liêu Hạo Hà lão gia tử cùng Phong Thủy học đồ Tiểu Vân Sơ, sắp nhận dưới nơi đây chính là độc huyết ma giáo cứ điểm qua đi, bọn hắn liền trở lại về gia tộc gọi người. Dù sao, chỉ bằng vào hai người bọn họ, nhưng khó mà đem nơi đây đánh hạ đồng thời để bảo đảm việc này có thể an toàn tiến hành, bọn hắn chẳng những đem một mực ở tại tộc địa điểm tu Liêu Phong Hàn cùng thê tử Sở Hân Duyệt, còn có đấu pháp người kế tục Tiểu Phong Vũ gọi tới nơi đây. Thậm chí còn đem quyển kia đang bay tinh phường thị xung làm cái kia hai cửa hàng đại quản sự thể tu Liêu có rượu, cùng với gia tộc cái kia hai đầu bạch nham thạch Như cũng gọi tới. Bọn hắn ba cái tu vi mặc dù đều chỉ có luyện khí trung kỳ chi cảnh, nhưng Liễu Quang Diệu thế nhưng là thể tu, mà cái kia hai châu càng là thần cư linh thể phi phàm không gì sánh được, vì thế, bọn chúng kỳ thật đều có ẩn chứa luyện khí hậu kỳ tu sĩ chi lực. Vệ phân ở gia tộc Dưỡng Thương Liễu Quang Huyền vợ chồng bởi vì tu vi hoàn toàn biến mất, cũng liền không thích hợp tham dự trận chiến này. Mà đám Dư Huyền từ một cùng luyện đan học đồ tiểu Phong Nguyên, cùng với quản lý cửa hàng Trung Tú cầm bọn người thoát thân không ra, cũng liền không đến. Nhưng nói đến kỳ quái, việc này người đề xuất Liêu Hạo Hà lão gia tử, cùng với một đầu khắc bạch nham thạch như lại không thấy tung tích. Chỉ có Liêu Phong Hàn Cùng với thê tử Ngự Thú sư Sở Ân Duyệt, còn có thầy phong thủy Tiêu Văn Sơ, thể tu Liễu Quan, Diệu, đấu pháp người kế tục Tiểu Phong Vũ năm người tàng ở chỗ này. Mà sớm đã hiện thế cái kia quái nưu tự nhiên chính là Liễu gia hai đầu trấn tộc linh thú Bạch Nam Thạch Nưu một trong, bởi vì xuất thân so sánh chế một chút, cho nên kỳ danh lạng lưu nhị. Về phần chính che chở này châu cái kia lưỡng cường hung hãn Bảo Châu cùng vợ cây pháp khí, thì là Liễu Phong Hàn tế ra tới. Cái kia Bảo Châu tự nhiên chính là Liễu Phong Hàn chút thời gian trước luyện chế bản mệnh pháp khí Thái Ức hồi xuân Bảo Châu, bởi vì tự mình tu luyện tốc độ tương đối nhanh, vì thế nó trước đó không lâu liền vừa bước vào nhất giai trung phẩm chi cảnh về phần cái kia chuẩn nhị giai võ cây pháp khí thì là trước kia huyền từ một vực cây kia luyện khí viên mãn công pháp chi tụ bản mệnh pháp khí. Theo lý mà nói, Liễu Phong Hàn tên tu sĩ này là khó mà vận dụng được này, nhưng gia tộc nguy cơ kết thúc qua đi, nó phụ thân Liễu Quang rượu dựa vào nguy cơ thời điểm kết giao vị kia phi tinh cốc, mặc lao trận pháp sư, đường đi, liền tìm tới một vị cao thâm luyện khí sư, cũng lấy lợi ích nhường nó hỗ trợ sửa đổi một phen pháp khí này bên trong khí văn. Kể từ đó, tuy nói phương pháp này khí không bản mệnh pháp khí rất nhiều đặc tính, Uy năng cũng yếu đi mấy phần, nhưng nó nội tình cuối cùng tương đối tốt, uy năng cũng liền vẫn như cũ so với bình thường cùng giai pháp khí cường đồng thời thế nhân đều có thể tế luyện. Mà Liêu Phong Hàn đối bực này bảo bối tự nhiên yêu thích không buông tay, liền sớm tế luyện một phen. Về phần lúc trước những cái kia biến hóa thành hư ảnh màu xanh phấn hoa thì là Liêu Phong Hàn cái kia đặc thù linh thực Thiên Tầm Hoa thần thông hình thức ban đầu thanh tổ trưởng khí biến hóa ra tới, cũng chỉ có như thế cường hãn thủ đoạn mới có thể để cho nơi đây đám kia tu vi cao thâm ma tu chúng kế. Mà vây khốn đám kia ma tu cường hãn thủ đoạn công kích hỗn hình phụ lục thì là liều già những năm gần đây dựa vào trước kia nộp lên trên khoáng mạch lấy được cái kia bút điểm công hiến, cũng nhường tiểu phong hổ từ phi tinh trong cốc tự tử lấy được. Tuy nói như thế có chút xa xỉ, nhưng cử động lần này lại có thể cực lớn hạn chế đám kia ma tu thực lực. Cũng chính là bởi vậy, thể tu Liêu Quang Diệu với tư cách kinh nghiệm chiến đấu đủ những người, lập tức liền phát giác không đúng, vì thế nó vội vàng liền đối với bên cạnh Liêu Phong Hàn bọn người truyền âm nói: Xem đám kia ma tu không ngừng thi triển phòng ngự thủ đoạn cũng cố tự thân dáng vẻ, hẳn là đã khám phá chúng ta dự định thiết kế vây khốn bọn hắn ma khí chờ thủ đoạn công kích. Đã như vậy, liền không cần lại cá dấu, trực tiếp động thủ đi. Mà cái kia có một cái cự đại tòa linh hồn ngọc Liêu Phong Hàn đối với cái này càng đồng ý, gật đầu nói một tiếng qua đi, nó hai tay liền biến thành từng đạo hư ảnh, đánh ra từng đạo pháp quyết, nương tụ ra một viên màu xanh biếc pháp ấn, cũng đánh vào lòng đất. Tạ tội trước không chàng. Sau đó bất quá một lát, Liêu Phong Hàn cái kia cường hãn bản mệnh tuyệt pháp, kinh tức cùng chiều, liền lập tức hiện hiện. Lòng đất tựa như có địa long xoay người bình thường, lại bắt đầu đất rung núi chuyển đứng lên đại địa giận nứt mà đến, tích tích vô số hênh minh. 100 cái trường tối xoay thô to lớn dây leo lập tức phá đất mà lên, phân biệt quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng biến thành từng cái tiểu dây leo lao tụ. Sắp tán rơi các nơi cái kia 16 tên luyện khí trung kỳ trở lên hạch tâm ma tu đều phân biệt khốn mà bắt đầu đạt đến một loại đã khống địch, lại tách ra địch nhân hiệu quả đồng thời những cái kia dây leo đều là càng kiên cố, trên cơ bản mỗi một cây đều đủ để có thể so với nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, vì thế coi như vây khốn. Mỗi một tên ma tu dây leo bất quá vài gốc, nhưng nhưng như cũng có thể đạt tới rất tốt hiệu quả. Cộng thêm đám kia ma tu trong tay cường hãn ma khí chờ các loại thủ đoạn, sớm lúc trước liền bị Liêu Phong Hàn bọn người thiết kế sử dụng khốn hình phụ lục vây khốn. Cho nên đa số ma tu đều là đối những cái kia tiểu dây leo lỏng lẻo căn bản không có biện pháp. Duy có một ít nội tình cường hãn, trong tay còn có một số cường hãn ma khí ma tu, hoặc là giỏi về thuật pháp ma tu, miễn cường cũng có thể dùng chuyển cái kia lồng giam, nhưng nó thời gian ngắn một dạng khó mà thoát khốn. Trong lúc nhất thời, nhóm này ma tu lập tức đại loạn, quả thực có một loại tựa như là đợi làm thịt cừu non cảm giác. Nay huyền hòa dây leo chi thuật khí tức bất phàm, thế tất chính là loại kia cao thâm công pháp bổ sung bản mệnh thuật pháp, hơn nữa nó uy năng tuy nói cũng không đạt tới chút cơ thuật pháp cấp độ, nhưng kỳ thể tất đã có 8 9 phần chút cơ thuật pháp chi thế. Như vậy nghĩ đến Tiệm phục tại âm thầm người làm phép kia nội tình sắc thực viễn siêu thường nhân, dù sao người bình thường nhưng khó mà lấy tới loại kia bổ sung bản bệnh thuật pháp cao thâm công pháp, thậm chí liền ngay cả ta dạy ở trong cũng liền chỉ có trấn giáo độc huyết ma công miễn cưỡng xem như cái này công pháp. Ma tu sĩ kia tu vi đoán chừng chỉ ít đều vì luyện khí viên mãn chi cảnh, hay là thần thức cùng linh lực đạt đến loại kia giới hạn, không phải vậy nó nhưng khó mà nhường đạo này dây leo thuật pháp đạt tới tầm thứ này. Bất quá nói đi thì nói lại, như nó chỉ có thực lực thế này, đoán chừng cũng không dám đến ta giáo làm loạn, dù sao ta giáo vị giáo chủ kiếp nhưng cũng là bậc này tu vi cường giả hơn nữa ta giáo còn có hộ giáo đại trợn. Như vậy nghĩ đến, nó hoặc là chính là còn có khác các chủ bài, hoặc là chính là còn có cường hãn giúp đỡ. Lần này xong, mà một bên khác Liễu Quang Diệu thấy trước mắt những cái kia ma tu đều bị cứng cỏi dây leo phân biệt vây khốn, mặt bên trên lập tức đại hỉ, thậm chí còn đối Liễu Phong Hàn tán dương một phen. Phong Hàn, ngươi chiêu này quả nhiên là diệu, kể từ đó, chúng ta chu sát nhóm này ma tu ngược lại là có thể thuận tiện một số. Mà bây giờ, cũng nên đến chờ ta ra tay. Nói xong, trong lòng của hắn mặc niệm phát quyết, chỉ là trong mắt, nó thân thể liền đại thiểm thổ hào quang màu vàng. Tuy theo nó liền biến thành một vị khoảng 2 trượng lớn nhỏ thổ hoàng sắt tiểu cự nhân, hơn nữa nó làn ra mặt ngoài còn có một tầng dày đặc nham giáp. Má khắc, theo nó đưa tay vô một cái trong ngực túi trữ vật, nó trên thân liền nhiều một bộ bảo giáp. Hai tay thì phân biệt nhiều một vị thuần dày cùng một vị to lớn khai sân phủ. Những này tuy không phải hắn bản mệnh chi vật, nhưng là hắn tốn hao vô số vật liệu, cũng lấy ra tục cái kia hai đầu bạch nham thạch nưu dựng dục đại lượng kiên cố bạch nham linh thiết làm phụ tải, chuyên môn tìm cao thâm luyện khí sư vì tự thân lượng thân tạo ra bảo khí. Vì thế, cái này ba vật tuy nói phẩm giai chỉ có nhất giai trung phẩm chi cảnh, nhưng lại càng vượt trội, đều là đủ để có thể so với cảnh giới cao hơn pháp khí. Cũng chính là bởi vậy, nó lực lượng mười phần, lúc này nó liền trực tiếp rời đi Liêu Phong Hàn phần lưng cự thạch kia hợp cấu tạo liễm tức khu vực, ngược lại thẳng đến gần nhất một cái dây leo tiểu lồng giam đợi nó tới gần qua đi, liền lập tức đối Liêu Phong Hàn hô: "Phong Hàn, mở cho ta cái miệng." Liêu Phong Hàn lập tức hiểu ý, lúc này liền hai tay bấm niệm pháp quyết. Tuy theo, Liễu Quang Diệu trước người cái kia dây leo tiểu lồng giam liền xuất hiện một lỗ hổng lớn. Luyện khí trung kỳ chi cảnh cũng dám một mình hiện thân. Muốn chết? Nhưng bị giam trong đó ma tu sớm liền điều động thần thức, do xét tra được Liễu Quang Diệu tung tích, thêm nữa nó Di vãng lại chưa bao giờ thấy qua Liễu Quang Diệu, vì thế, nó lập tức liền minh bạch Liễu Quang Diệu đoán chừng chính là tiềm nút trong bóng tối đối bọn hắn ma giáo động thủ địch đến một trong. Vì thế, mặc kệ là vì tự vệ, vẫn là vì đánh lui cái này địch đến một trong, hắn đều không chút do dự gọi ra thủ đoạn công kích, đồng thời để cho an toàn, hắn còn đem trên thân vị số không nhiêu một số ma đạo hoặc là chính tấm đùa thủ đoạn đều ném ra ngoài. Nhưng cái nào liệu Liêu Quang Diệu cái này thể tu căn bản không sợ, trực tiếp cầm trong tay thuần dày ngăn cản phía trước, cũng thi triển tự thân môn kia bản mệnh thuần pháp Hoàng Long bản nham chi thuật. Từ đó, nó liền tựa như lại địa sủng nhi bình thường, lại có thể điều động thiên địa huyền khí ở trong đại địa chi khí hóa làm trợ lực, để mà tá lực. Trong lúc nhất thời, nó lập tức biến thành một tòa núi lớn. Coi như cái kia ma tu thế công tạm thời đủ để có thể so với luyện khí hậu kỳ chi cảnh, nhưng như cũng khó mà làm bị thương hắn mấy mai, thậm chí nó còn có thể chậm rãi đỉnh lấy công kích xông về phía trước. Có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Thường thường công pháp bổ sung bản mệnh thuần pháp Cái kia bị giam tại dây leo tiểu lồng giam bên trong Ma Tu lập tức bị giật lại mình. Cũng đúng lúc này, thân ở Liệm Tức khu vực Sở Hân Duyệt mấy người cũng không tiếp tục cảnh giấu, tùy theo hỗ trợ. Sở Hân Duyệt lúc này liền tế ra một vị bình thường nhất giai chúng phẩm pháp khí đánh ra, lại từ trong ngực lấy ra mấy cái ngự thú túi. Lập tức, đại lượng linh thú hiện thế. Tỷ như nàng đầu kia chủ lực bổ dưỡng kim cương hổ linh thú, cùng thay đi bộ linh thú hắc lân yêu mã, cùng với gia tộc cái kia ba đầu ngân lân chi chu các loại, nhanh chóng tiến đến giúp đỡ Trà Ta Chu sát cái kia Ma Tu. Công lao lớn nhất người, thưởng 10 điểm gia tộc điểm công hiến. Cái này nhưng đủ để dùng để hối đoái một viên nhất giai trung phẩm linh quả. Sở Hân duyệt vì kích phát những cái kia linh thú tính tích cực, lập tức lấy thú ngữ thuận phân phó một tiếng. Mà những cái kia linh thú đối với cái này càng được lợi. Bọn chúng đi nói linh trí bình thường, nhưng chúng nó biết rõ chỉ có tu vi cao thâm mới có thể tốt hơn sống ở đời này. Vì thế, bọn chúng không chút do dự, liền lập tức biến thành một đám đói bụng sói hoang, cấp tốc buôn tập tiến đến giúp đỡ. Mà con Hãn Tiểu Vân Sơ, bởi vì có chọn vẹn hơn 10 con luyện khí cảnh cường Hãn Bích linh con kiến, cho nên nó cũng là lấy linh thú là chủ yếu thủ đoạn công kích. Về phần Tiểu Phong Vũ cái này đấu pháp người kế tục, tuy không linh thú, nhưng nó thủ đoạn lại cũng không yếu, nó lúc này liền lấy luyện khí 3 tầng thân thể, thế ra Liễu Phong Hàn trước đó bán cho hắn bộ kia nhất giai thượng phẩm xích tinh phi kiếm. Nó tổng cộng có 3 thanh, hấp lực phía dưới, chẳng những so với cùng giai pháp khí mạnh lên không ít, hơn nữa bởi vì cái này pháp khí là tính, ngựa sử nó tiêu hao thần thức cùng linh lực cũng liền tương đối ít. Vì thế, luyện khí 3 tầng Tiểu Phong Vũ thậm chí còn có thừa lực thi triển một số ám hiệu hỏa thuộc tính thuật pháp. Trong lúc nhất thời, nó thủ đoạn thẳng bức uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ. Ma Liêu Phong hẳn bởi vì cần lấy dây leo triệu dâng chi thuật vây khốn ở đây Ma Tu tiến hành không chàng, cũng không có cái gì dư lực huyễn hóa thủ đoạn công kích. Bất quá, nó tác dụng cũng không nhỏ. Dù sao những cái kia Ma Tu đều bị chụp vừa chừa tay, cái này liền cho Liễu Gia tu sĩ lấy cớ nào đánh một cơ hội. Cộng thêm, nơi đây Ma Tu đa số cường hãn thủ đoạn công kích đều bị đám người lấy khốn hình phụ lục thủ đoạn đều là tạm thời khống trụ. Cho nên, chỉ là trong chốc lát, tên kia bị đệ mắt tới uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ Ma Tu liền bị vây đánh đến chết. Ma Liêu Quang Diệu bọn người bởi vì còn có dư lực, liền ngược lại để mắt tới phụ cận một cái khác dây leo lồng giam bên trong Ma Tu có thể nói là tình thế một mảnh tốt đẹp. Bất quá Liêu Phong Hàn trên mặt ngưng trọng nhưng lại chưa rơi xuống. Nơi đây còn lại hơn 10 tên uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ trở lên ma tu ngược lại là không có gì, coi như đánh không thắng Liêu gia cũng có thể chạy. Nhưng độc huyết ma giáo vị kia thực lực cường hãn luyện khí viên mãn độc huyết giáo chủ, nhưng một mực chưa từng xuất hiện, nơi đây cũng chưa xuất hiện nó cái chiêu gì nhãn hiệu thủ đoạn. Về phần nơi đây tỏa kia hộ giáo đại trận ngược lại là có khả năng chính là nó mở ra, nhưng một thân dù sao chưa từng xuất hiện, việc này cũng liền không thể trực tiếp làm thực. Hàn là nó không ở chỗ này nơi sao? Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất độc huyết ma giáo bên trong cứ điểm một đám rất rưởi. Độc kia huyết giáo chủ thấy đám kia hạch tâm ma tu loạn thành hỗn loạn, lập tức thầm mắng một phen. Nhưng không thể không nói, Liễu Phong Hàn chờ người thủ đoạn quả thực phi phàm, đặc biệt là Liễu Phong Hàn một chiêu kia dây leo triệu dâng chi thuận, càng là cực kỳ cường hãn, liền xem như hắn chúng chiêu, đều không nhất định có thể tại trăm hơi thở bên trong thoát khốn. Cứ may trước lấy đám phế vật kia làm mồi nhử, dẫn dụ ra nhóm này liễm tức thủ đoạn phi phàm tu sĩ, không phải vậy chưa chừng bằng vào ta trước mắt thủ đoạn, đều sẽ bại trong tay bọn hắn, nhưng nhóm này tu sĩ các loại nội tình quả thực phi phàm, chẳng những có rất nhiều linh phù hơn nữa còn nắm giữ chư bao nhiêu cao thâm bản mệnh thuật pháp. Việc này ngược lại là cần lưu ý thêm một phen, thậm chí trước chừng, nhóm người này vẫn như cũ chỉ là một nhử, chỗ tối còn cất dấu người. Cũng không biết, bọn hắn cái kia cường hãn Liễm Tức Thủ đoạn đến cùng là cái gì, mà ngay cả ta cái kia đạo thượng thừa chuẩn nghị giai mắt đỏ đồng thuật đều không thể khám phá. Hắn Long Mi ở trong mặc dù mang theo vài phần hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là tham nghiệm. Nếu là hắn có thể đạt được cái kia phi phàm Liễm Tức Thủ đoạn lời nói, có lẽ liền có thể giúp đỡ che đậy thể nội cái kia đạo huyết hồn chủ, từ đó né tránh nó sư tôn khống chế, từ đó khôi phục tự do. Cái này với hắn mà nói thế, nhưng là một cái hấp dẫn rất lớn. Sau đó Hắn cân nhắc tới mặt đất đám kia ma tu đều là rơi vào tình thế nguy hiểm, mà chết một lượng tên ngược lại là không có việc gì, nhưng nếu tổn thất quá lớn, đối độc huyết ma giáo tương lai phát triển nhưng liền ân có chút phiền phức. Thêm nữa, hộ giáo trận pháp trận khí ma kiếm lại bị nhốt hình phù lục vây khốn, hắn không cách nào lấy chi ngăn địch, như việc này không nhanh chóng hóa giải, lại đột ngột xuất hiện cường địch lợi nói, thì càng thêm phiền vãi. Cho nên, về tình về lý, hắn đều hẳn là xuất thủ. Lúc này, hắn liền rời đi cứ điểm, cũng thuận lấy một chỗ chỉ có chính hắn biết được bí ẩn cửa ra vào, lặng lẽ đã tới mặt đất. Nhưng hắn lại đột ngột phát hiện xung quanh trong không khí lại phiêu đãng một loại cực kỳ bí ẩn đặc thù phấn hoa, thậm chí cái kia phấn hoa còn có mấy phần mê hồn hiệu quả. Nếu không phải hắn thần thức mạnh, mà lại cách gần đó, đoán chừng bây giờ liền trùng triêu. Không tốt. Hắn lập tức dự cảm không ổn, minh bạch tự thân lấy bại lộ, vì thế, hắn vội vàng tế ra phòng ngự thủ đoạn. Cũng vào thời khắc này, hắn ba trượng bên ngoài một mảnh hư không lại đột ngột xuất hiện một đạo cơn sóng. Ngay sau đó, một đầu cấy cự như thổ kim sắc tiểu cự nhân, cùng một tên thân cao gầy tu sĩ áo đen liền lập tức hiện thế, cũng hướng hắn đánh tới. Cuối cùng là đợi đến ngươi ma đầu kia Cái kia cỡi cựưu thổ kim sắc tiểu cự nhân tràn đầy hưng phấn, đồng thời sáng suốt độc huyết giáo chủ thực lực phi phàm, nhưng như cũ cấy giới thân cựu, đưa trong tay một thanh khai sơn phủ xuống tới. Lại làm lưu kế. Nương. Độc huyết giáo chủ lập tức minh bạch chính mình lúc trước đoán cái kia ngồi nhử sự tình chính là thật, nó lông mày lập tức nhíu một cái, cảm giác tự thân lây bước vào một bản đại cờ ở trong, nhưng hắn lại chỉ là quân cờ mà thôi. Trong lúc nhất thời, nó cùng lúc trước đám kia đã sớm bị tính toán hạch tâm ma tu mở dạng, đều hiện lên một loại đối không hiểu hoảng sợ, tấu chương xong, chương 308. Hiền uy. Chương 308, Hiền uy. Tuấn đọa bởi vì khoảng cách tương đối gần, đột huyết giáo chủ còn phát hiện cái kia kim sắc tiểu cự nhân khí huyết nồng đậm, hẳn là chính là thể tu. Bất quá cũng may, tu vi không cao, xem ra chỉ có luyện khí hậu kỳ chi cảnh, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ thiếu đi mấy phần. Nhưng nhường hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, nó tọa hạ đầu kia quá dễ tựu như tuy nói tu vi không cao, chỉ có luyện khí trung kỳ chi cảnh. Bất quá, này châu cùng trong giáo đám kia hạch tâm ma tu cùng nhau vây công cự nhân tướng mạo giống nhau như lúc, thậm chí nó thể nội cũng có một cố đạo vận khí tức đồng thời cái kia áo đen gầy gò thành niên, trên thân lại cũng có một đạo không chọn vẹn đạo vận phi tức. Hiển nhiên, cái kia Châu cùng cái kia gầy gò thanh niên đều là người mang thiên địa linh căn hoặc là linh thể bực này đại cơ duyên, đồng thời bọn hắn lúc trước đoán chừng cũng chính là có những cơ duyên kia dẫn động đạo vận liễm tức, lúc này mới có thể một mực nút trong bóng tối không bị phát hiện. Về phần bọn hắn hai người một Châu, tự nhiên chính là trước chỗ này, nhưng trước đó lại một mực chưa từng xuất hiện Liêu Hạo Hà lao ra từ cùng Tử Nguyệt Linh chúc hóa thân, còn có tên vị Ngưu Đại Bạch Nam Thạch Ngưu ba cái. Mà mục đích của bọn hắn chính là vì chu sát cái kia ma tu giáo chủ, đây là độc huyết ma giáo đồng môn. Hơn nữa gia tộc cái kia Thiên Thủy Linh mạch tiến giai thời khắc, chính là ma đầu kia dẫn đội giết tới Liêu gia. Cho nên Liễu Hạo Hà lão gia tử đối nó có thể nói là hận thấu xương. Đám người này cùng linh thú quả nhiên là quái. Kế hoạch phía dưới, bọn chúng nhóm người này bên trong, liền khoảng chừng 2 trâu cùng 1 người 3 cái người mang như cơ duyên này. Lúc nào? Bực này đại cơ duyên như thế thường gặp. Bất quá như vậy một tới, nghĩ đến đánh lén ta hai người này, một trâu cũng chính là bằng vào loại kia thiên địa cơ duyên tự hành hội tụ đạo vận che chở, lúc này mới có thể một mực dấu ở phụ cận mà không bị ta phát hiện. Độc huyết giáo chủ trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Cũng chính là bởi vậy, độc huyết giáo chủ không dám khinh thường Nó lập tức liền lấy ra trong tay một vị lực phòng ngự càng không sai nhất giai thượng phẩm ma thuật, lại tế ra một chút phòng ngự phù lục bảo hộ ở quần thân, muốn dùng cái này ngăn cản vậy đến tập người công kích. Nhưng cái nào liệu, tu vi kia mặc dù bất quá luyện khí trung kỳ bạch nham thạch như khí lực lại cực lớn không gì sánh được, chỉ là va chạm, liền bạo phát ra có thể so với luyện khí hậu kỳ yêu thú chí lực, thần chứa và cân. Mà cái kia luyện khí hậu kỳ Liễu Hạo Hà lao ra tử càng là mạnh, nó vung mạnh lên lưỡi búa, lại đánh ra gần 1 vạn 5000 cân chí lực, cái này đều nhanh tới gần luyện khí viên mãn thể tu thủ đoạn, xem xét liền chi kỳ cũng có một chút bất phàm không phải tu luyện công pháp tương đối cao thâm, chính là nắm giữ thể tu thuật pháp tương đối mạnh. Cả hai hợp lực phía dưới, trực tiếp liền đem tôn này nhất giai thượng phẩm ma thuần đánh bay. Cơ hội tốt. Lúc này, cái kia thần bí người khoác áo đen linh chúc hóa thân, hai mắt sáng lên, vội vàng liền tế ra tự thân tôn này bản mệnh pháp khí Giáp Mộc Tử Nguyệt Phi đao. Bởi vì có Liêu Phong Hàn chút thời gian trước cho những cái kia huyền tử chi tinh, cho nên đao này tuy nói kiến tạo bất quá chừng 1 năm, nhưng nó dĩ nhiên đã bức vào tự thân cực hạn, đặt đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh đồng thời, lại bởi vì người mang phá cương tâm ý, vì thế Nó đối mặt độc huyết giáo chủ quanh thân còn thừa những đợt chú kia phòng ngự thủ đó lúc, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Theo từng đợt vỡ vụn chi tiếng vang lên, không hơn phân nửa lối trợ, độc huyết giáo chủ quanh thân đa số phòng ngự thủ đoạn liền bị đánh nát, thậm chí tôn này nhất giai thượng phẩm ma thuần đều bị đánh bay. Phá cương pháp khí, hơn nữa thoạt nhìn còn giống như là bản mệnh pháp khí. Hai cái này ưu thế hợp nhất, sợ là so với tu sĩ tầm thường bản mệnh pháp khí còn phải mạnh hơn 3 phần, thậm chí có thể vượt cấp bằng được tầm thường chuẩn cấp 2 pháp khí. Cái này đều là ai a? Bực này bảo bối đều có. Độc huyết giáo chủ nhìn cái kia cường hãn tím ngân sắc phá cương phi đao, Long mi ở trong tràn đầy kinh ý người mang phá cương tâm ý phá cương pháp khí trên thị trường hiếm thấy không gì sánh được, hơn nữa uy năng cực mạnh không gì sánh được, nó chẳng những thiện phá phòng ngự, hơn nữa thế công còn sắc bén, một khi bị đánh đến, pháp khí thế tất thủ thương. Vì thế, độc huyết giáo chủ trên thân mặc dù còn có một số dự bị phòng ngự ma thuần hoặc là nhất giai thượng phẩm ma khí, lại không nỡ lòng bỏ tế ra. Mà là cắn răng, trực tiếp tế ra chút thời gian trước vừa bồi dưỡng đến chuẩn nhị giai chi cảnh bản mạng phụ lục, ma huyết hôn nguyên phủ. Dù sao chỉ có vật này mới có thể cùng chi phân cao cấp Ma Tiêu cái kia phù lục ma quang lóe lên, nó thể nội lại phun đã tuôn ra đại lượng ma huyết, biến thành một cái ma huyết cái lồng, đem nó bảo vệ đồng thời cái này cái lồng lực phòng ngự càng cường hãn, thẳng bước chuẩn nghị giải phóng ngự pháp khí uy năng. Vì thế, bất luận là linh chúc hóa thân cái kia phá cương phi đao, vẫn là hóa thân thành kim sắt tiểu cự nhân Liếu Hạo Hà lao ra tử, cùng với tên làng Nưu Đại Bạch Nam Thạch Nưu đều không có cách nào đem dung chuyện, cũng liền khó mà lại uy hiếp được độc kia huyết giáo chủ sinh mệnh. Thậm chí, cái kia ma phù còn có dư lực, nó không ngờ phun đã tuôn ra đại lượng ma huyết, cuối cùng hội tụ thành một đầu dài đến 3 trượng, rộng hơn 1 trượng ma huyết chưởng hạ. Tiếp theo, nó loại xé tay mang 23 vạn cân chi lực, như có phá tan hết thời chi thế, trực tiếp quét sạch mà ra đem Liễu Hạo Hà lão gia bọn người chìm không ở đây. Hơn nữa, cái kia Trường Hà tựa như con ẩn chứa ăn mòn chi lực bình thường, chỉ cần bị nó tiếp xúc chi vật đều đem trong khoảng thời gian ngắn tan rã. Trong lúc nhất thời, nay Trường Hà liền tựa như một cái vực sâu bình thường, có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, nay phù lúc này mới bị gọi là Ma huyết huyễn nguyên phủ. Một đám gà đất chó sảnh. Bây giờ liền chỉ cần chờ đợi cái kia Ma huyễn Trường Hà tự từ, từ đưa chúng nó thôn phệ hầu như không còn. Bất quá nói đi thì nói lại, bất luận là tiên kia luyện khí hậu kỳ thể tu, vẫn là này thiên địa cơ duyên linh thú cùng cái kia biến mất tu sĩ áo đen một thân máu tươi, cũng đều là đồ tốt. Chưa chừng, việc này sau khi hoàn thành, ta cái kia ma phù bản nguyên có thể nhờ vào đó tăng thêm mấy phần, từ đó có càng thêm rộng lớn con đường. Như vậy nghĩ đến, lần này chưa chừng ngược lại chính là cơ duyên của ta. Ma độc huyết giáo chủ thấy thế lập tức ngầm ung lòng một hơi, đồng thời lòng tin 10 phần. Hắn tôn này bản mạng phù lục thế, nhưng là càng vượt trội, công hiệu toàn diện. Nó một, người mang cử lực. Nó hai, có thể khống định. Thứ ba, có thể dùng đến phòng ngự. Thứ tư, chính là bổ sung ăn mòn hiệu quả. Kể từ đó, liền xem như Liễu Hạo Hà bọn người đều là có được luyện khí viên mãn chi cảnh, đoán chừng đều sẽ bị cái kia trưởng hạ Khấu Tử, cuối cùng chết tại cái kia trưởng hạ ẩn chứa cự lực cùng ăn mòn phía dưới. Bất quá, độc huyết giáo chủ nhưng lại chưa bội vậy tự đắc, dù sao trời mới biết phụ cận hư không còn có hay không mượn nhờ các loại huyền diệu thủ đoạn liễm tức tu sĩ. Vì thế, nó lúc này liền tế ra một chút bình thường ma khí hoặc là ma đạo thuật pháp, ngược lại đánh về phía nơi xa cái kia vây khốn hộ giáo đại trận trận khí, cùng với nơi đây đa số hạch tâm ma tu thủ đoạn công kích cái kia mười mấy chương khốn hình phụ lục muốn dùng cái này phương thức, mau chóng nhường hộ giáo đại trận trận khí thoát khốn, trở thành tự thân trợ lực. Thế nhưng nhưng vào lúc này, quyền tiên mệnh ma phù huyền hóa ma huyết trưởng hạ chỗ sâu lại bùng lên ra một mảnh ẩn chứa đạo vận khí tức ki mang. Ngay sau đó, Liêu Hạo Hà lão gia tự tên này thể tu khí tức liền tại trong khoảnh khắc bứt vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Tiếp theo, Trường Hà Nội bộ liền tựa như có người không ngừng oanh kích bình thường, truyền đạo đạo tiếng gầm rú. Cuối cùng, theo một đạo bản mệnh tuật pháp khí tức truyền ra, Liễu Hạo Hà lao ra tử lại tựa như chiến thần phụ thể bình thường, nhanh sinh sinh mượn nhờ trong tay một vị nhất giai thượng phẩm to lớn khai sơn phụ tại cái kia trường hà ở trong đánh ra một cái cự đại lỗ hổng, từ đó nhảy ra ngoài đồng thời nó bây giờ tu vi sắc thực đã bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Thậm chí nó toàn thân kim quang chói mắt, căn bản không sợ ma huyết ăn mòn bình thường, coi như nó bị cuốn ở ma huyết trường hà bên trong hồi lâu lại một mực lông tóc không tổn hao gì. Mà cái kia linh trúc hóa thân cùng như đại theo sát phía sau, cũng thoát ly cái kia ma huyết trường hà khống chế. Một cái khu khu luyện khí tầng 8 thể tu Trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên 2 3 cái tiểu cảnh giới, từ đó bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Cái này tăng lên thật là quá lớn a. Coi như là bình thường chuẩn nhị giai cấp bậc bạo linh đan đoán chừng đều không này hiệu, chẳng lẽ nó nắm giữ cái gì cao thâm hơn tăng thực lực lên thủ đoạn. Lùi một vạn bước tới nói coi như như thế, người này lấy luyện khí viên mãn tu vi đoán chừng cũng khó có thể phá vỡ ngôi đúng, hẳn là lúc trước trưởng hạ bên trong truyền ra cái kia đạo bản mệnh thuần pháp khí tức chính là nó dẫn động. Nếu là như vậy lời nói, người này còn thật sự có khả năng đánh nát ta cái kia ma huyết trưởng hạ. Nhưng nói đi thì nói lại, coi như người này thủ đoạn bất phàm, Nhưng sao có thể có thể bị ta cái kia ma huyết trưởng hạ không ngừng ăn mòn, nhưng không, có thủ bất luận cái gì đương. Độc huyết giáo chủ trong lòng trăm mối vẫn không có cái giải. Nhưng nghĩ lại nhìn qua, hắn lại phát hiện Liễu Hạo Hà lao ra từ toàn thân lại lộ ra một khối cùng nó khí tức tương tự không gì sánh được nồng đậm đạo vận thuật pháp khí tức, hắn hai mắt rồ lên, lập tức hoảng sợ nói: "Không phải là phòng ngự loại, bản mệnh thủ đoạn thần thông." Bản mệnh thần thông cùng bản mệnh thuật pháp chính là một loại thủ đoạn, đều là căn cứ vào công pháp vị nguyên sáng tạo ra. Vì thế, chỉ có linh hội tương ứng công pháp tu sĩ mới có thể lĩnh hội, đồng thời uy năng đều bất phàm về phần tu sĩ tầm thường coi như là được, cũng rất khó lĩnh hội. Nhưng có thể bổ sung cái này, bản mệnh thủ đoạn thần thông công pháp thế tất bất phàm, không phải bình thường người có thể nắm giữ, thậm chí tầm thường chúc cơ thế lực đoán chừng đều không có. Lại thêm Liễu Hạo Hà lao ra tử bọn người dùng ra còn lại phi phàm thủ đoạn, đều là hiếm thấy chi vật độc huyết giáo chủ liền lập tức nghĩ đến chính mình sư tôn có một cái uy tín lâu năm chúc cơ thế lực cường định sự tình. Không phải là gia tộc kia người. Hắn lông mi ở trong giơ lên một vòng tử sắc. Như cái này suy đoán vì thực sự, trừ phi cái kia vị thực lực thông thiên chúc cơ mà tu sư tôn ở đây, không phải vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa nơi đây lại bị rất nhiều che đậy phụ lục cùng khốn hình phụ lục bao lại, bất cứ tin tức gì đều truyền không đi ra, người cũng tạm thời chạy không thoát, có thể nói là tự cục. Bất quá, hắn cũng không phải mặc người chém giết hàng người. Có thể nhập ma nói, lại còn nhảy lên tới tình trạng như thế người, như thế nào tốt như vậy trêu chọc. Vô sinh đường tình hồn phía dưới, trực tiếp nhường độc này huyết giáo chủ biến thành điên dại. Đã chạy không thoát, vậy ta liền để cho các ngươi đều chờ ta chốn cùng. Ý niệm này vừa ra, độc huyết giáo chủ trực tiếp độ nhập vô số ma lực tại cái kia bản mạng phụ lục ở trong. Trong khoảnh khắc, Cái kia phụ lục càng lại độ phun đã tuôn ra một số ma huyết, cuối cùng dung nhập đầu kia ma huyết trưởng hạ bên trong, khiến cho hình thể cùng uy năng đều là tăng thêm một phen. Kể từ đó, cái kia ma huyết trưởng hạ uy năng đoán chừng đã mất giới hạn trong tới gần chốc cơ cấp bậc đồng thời nó tựa như dải như rắn lúc ních, trực tiếp liền đánh phía cái kia vừa mới thoát khốn Liêu Hạo Hà lão gia tử. Nhưng Liêu Hạo Hà lão gia tử thấy thế, lại không sợ chút nào, chỉ là đơn giản cầm trong tay tôn này, nhất giai thượng phẩm thuần dại ngăn cản phía trước, một bộ muốn nếm thử ngăn cản chi thế, hơn nữa lông mi ở trong giơ lên mấy phần tinh mang. Không hổ là chuẩn nhị giai cấp bậc bản mệnh ma phù, uy thế chính là mạnh, bằng vào ta bây giờ thủ đoạn Muốn ngăn lại chiêu này đoán chừng đều tương đối khó. Chính là không nghĩ tới, Nại Ma lại còn có như thế bà bối. Hơn nữa nó đã có được như thế phù đạo chí bảo, Thế Tất đã đem phù đạo lĩnh hội đến chuẩn nhị giai chi cảnh. Nại Ma ngược lại là dấu sâu. Nhưng trái lại, nếu là có thể đem nó giết, đoạt lấy cái kia ma phù bảo bối lợi nói, y theo gia tộc nội đình, ngược lại là hoàn toàn có thể tìm một vị cao thâm luyện khí sư đem cái kia ma phù độc lại vì chính tấm cửa, đến lúc đó gia tộc không khác nhiều hơn một cái cường hãn thủ đoạn, cái này đối với gia tộc tương lai lựa giết Bắc Huyền Trương gia sự tình ngược lại là có mấy phần trợ lực. Nếu là ngày trước, Liêu Hạo Hà lão gia tự xem thấy bực này trên trận, tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng bây giờ lại không giống. Hắn lúc trước vì phá vỡ cái kia ma huyết trường Hà sắc thực thực phục dụng một số tăng cường thực lực chi vật, nhưng vật kia thế, nhưng là gia tộc cái kia bạo nguyên linh quả kết xuất nhất giai thượng phẩm biến dị bạo nguyên quả. Vật này chẳng những dự dự hiệu ôn hòa, liền xem như tu sĩ tầm thường đều có thể liên tiếp phục dụng một hai cái, hơn nữa công hiệu còn mạnh hơn, hoàn toàn có thể tăng lên cùng giai tu sĩ bảy thành thực lực. Thậm chí còn có thể tiếp tục trọn vẹn 500 hơi thở thời gian. Mà Liêu Hạo Hà lão gia tự thân là thể tu ỷ vào thể phách cường hãn, liền liên tục sử dụng ba cái nhiều, này mới khiến tu vi trực tiếp liền tăng lên trọn vẹn gấp 2, vượt qua đến luyện khí viên mãn, cũng tăng thêm một đạo bản mệnh công kích thuật pháp, hám địa một kích, phá vỡ cái kia ma huyết trường hạ. Những cái này phục dụng bạo nguyên linh quả sự tình cũng không phải là cực hạn của hắn. Bây giờ, nó trên thân lấp lóe cái kia nói hào quang màu vàng óng đạo vận sát thực chính là một đạo bản mệnh thần thông. Ký danh là Càn Nguyên Kim Thân, chính là nó trước kia luyện hóa Liêu Phong Hàn cho nó cái kia đạo đại thái sơ chi khí lúc, chạm đến nội đạo cơ duyên linh nộ cái kia đạo bản mệnh phòng ngự thần thông hình thức ban đầu. Chỉ bất quá theo nhiều năm qua đi, Cộng thêm náo ngộ tính đạt được thái sơ chi khí tăng phúc, cho nên nó lại dần dần đem hoàn thiện thành chân chính thần thông. Vì thế, phương pháp này uy năng cũng liền tăng lên một số, không sai biệt lắm có thể tăng thêm liễu Hạo Hà lão gia tử 1.5 lần tà hữu lực thân cường độ, hơn nữa một dạng có thể tiếp tục mấy trăm hơi thở thời gian. Cho nên, bây giờ liễu Hạo Hà lão gia tử một thân thể phách cường độ có thể nói là cực kỳ cường hãn, sợ là đều đủ để có thể so với chuẩn nhị giai cấp bậc phòng ngự pháp khí. Mà việc này nhưng đủ để mưu lợi đừng nói là tiếp nhận ba cái bạo nguyên linh quả lực, liền xem như 5 6 mai đều thành. Vì thế, Nó lúc này liền lại nuốt vào ba cái nhất giai thượng phẩm biến dị bạo nguyên quả, dù sao gia tộc có bạo nguyên linh quả thụ tại, căn bản không lo này quả. Cũng hiện tại cái này trong quynh khắc, tu vi lại lần nữa tăng vọt. Tuy nói cũng không bước vào cảnh giới cao hơn, nhưng cả người linh lực đã toàn bộ trở nên xiển xệ, đã có chút cơ tu sĩ một thân linh lực bảy thành chi uy. Gián tiếp phía dưới, nó thể phách cường độ không khỏi mạnh hơn mấy phần, thậm chí kỳ lực khí đều tăng lên tới 2 vạn 5000 dư cân chi lực. Kể từ đó, nó trong tay tôn này tuẫn dạy liền tựa như một tòa lớp kiến tường bình thường, lại miễn cưỡng đem cái kia ẩn chứa cự lực ma huyết trường hà cả lại mà nó lại chỉ là thoảng lui về phía sau mấy bước. Bất quá cái kia trưởng hạ dù sao chính là La Ma huyết hội tụ mà thành, có thể tùy ý biến hóa hình thái, càng khó chơi. Vì thế Liêu Hạo Hà lao ra từ lúc này liền đối nơi xa cái kia ngay tại đối phó ma giáo hạch tâm giáo chúng Liêu Phong Hàn chào hỏi một tiếng. "Phong Hàn, này dạy chỗ này tứ điểm, nhưng còn có những cường giả khác. Nếu là không lời nói, liền trực tiếp đưa ngươi cái kia linh trúc cùng bạo nguyên linh quả thụ gọi ra đến giúp đỡ, người giáo chủ kia một thân gia sản có thể thật không phải phàm." Tấu chương xong, chương 309. Mấy chục năm nội tình, một khi hao hết trên 309, mấy chục năm nội tình, một khi hao hết. Tuy nói sớm đang vây công nơi đây trước đó, Liêu gia liền đem độc huyết ma giáo đại khái tình huống giải một phen, thậm chí còn đặc địa ngồi chờ ở chỗ này phụ cận hồi lâu thời gian, quan sát này dạy tình huống. Nhưng này dạy tộc truyền lưng tự cái khắc uy tín lâu năm quận thành một người trúc cơ ma giáo. Vì thế coi như này, ma bên ngoài mạnh nhất độc huyết giáo chủ cùng đám kia hạch tâm giáo chúng đều là đã như thế. Nhưng Liêu Hạo Hà lão gia tử trong lòng không chắc, không dám sử dụng gia tộc những cái kia tuy cường hãn, nhưng trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần át chủ bài như nói, Tử Nguyệt Linh chúc hóa thân cái kia đạo có thể dùng bản mệnh phi đao Vi Nguyên, thi triển cường Hãn Thần thông hình thức ban đầu thủ đoạn tử Nguyệt Luân cấp loại. Cùng lúc đó, cái kia đang cùng ma giáo rất nhiều hạch tâm ma tu giao chiến Liêu Phong Hàn nghe vậy, lập tức liền từ phần lưng cái kia to lớn ngọc thạch trong hộp lấy ra cái kia gốc biến dị thiên tâm hoa. Trước đó, vật này tuy nói cho Nguyệt Liễu Hạ Hà lao ra tử cùng Tiểu Vân Sơ đi ngoại giới tìm kiếm gia tộc cũ nhân, nhưng sự kiện kia dù sao giải quyết xong, vật này cũng liền vật quy nguyên chủ đồng thời, Liêu Phong Hàn đã sớm chuẩn bị Từ khi độc huyết giáo chủ hiện thân qua đi, hắn liền nhường hoa này tán nghịch ra vô số tìm kiếm thiên tầm hoa phấn dung nhập bãi tha ma các nơi cùng sâu trong lòng đất cái kia ma giáo bên trong tứ điểm để mà dò xét. Hoa này phấn đối với linh khí càng mẫn cảm, chính là tìm kiếm bảo vật hoặc là tu sĩ tung tích tuyệt hảo thủ đoạn. Vì thế, chẳng những các nơi chính tại động thủ ma tu cùng tộc nhân tung tích bị hắn xem đến nhất thành nghi sợ, liên liên ma giáo bên trong tứ điểm bảo bối vị trí đều không chỗ che thân. Hoa này dò xét năng lực xác thực không lời nói, cùng giai cảnh giới bên trong, đoán chừng ít có linh thực hoặc là linh thú dò xét năng lực có thể cùng sánh vai, thậm chí coi như cùng cảnh giới tu sĩ thi triển cao thâm dò xét thủ đoạn, uy năng đều không nhất định có thể so với được hoa này. Liêu Phong Hàn không khỏi ngầm khen một câu. Nhưng hoa này cũng có một cái khuyết điểm, chính là tu vi trước mắt còn tại luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Kể từ đó, nếu là luyện khí viên mãn trở lên tu sĩ năm giữ cao thâm liễm tức thủ đoạn, hoặc là cùng kỳ đồng cảnh giới người có được linh căn hoặc là linh thể trợ thiên địa cơ duyên, nó liền rất khó dò xét đến. Mà lúc này đây, liền yêu cầu gia tộc cây kia tu luyện bảo thụ thanh hà linh tạo cây hỗ trợ. Tuy nói, này cây cái kia nạp nguyên chi lực cùng thần thông, mục linh thánh địa đều không dò xét hiệu quả. Nhưng này cây gần nhất lại lĩnh ngộ được một cái sử dụng nạp nguyên chi lực đặc thù dò xét tiểu khiếu môn, đồng thời bị nó đặt tên là đại điệu tìm kiếm chi thuật. Một khi thi triển, liền có thể mượn nhờ nạp nguyên chi lực cùng lòng đất mạch lạc cấu kết hiệu quả, rất nhỏ dò xét đến phụ cận dưới đất là không bị xúc động. Tỉ như, một cái vật nặng rơi trên mặt đất, hoặc nhiều hoặc ít đối mặt đất sẽ có một ít ảnh hưởng. Mà này thuật liền có thể rất nhỏ dò xét đến việc này. Vị nói thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, thậm chí khó mà cảm nhận được cái kia xuất hiện ở trên mặt đất vật nặng là người vẫn là vật, tu vi lại là nhiều ít, nhưng tối thiểu nhất tinh tế. Hơn nữa nếu là cùng tiên tầm hoa cái kia tiên tầm hoa phân phối hợp một phen, có thể đạt tới cực tốt hiệu quả. Vì thế, Liễu Phong Hàn lần này rời nhà thời điểm, liền đem vậy tu luyện bảo thụ Thanh Hà Linh Tạo cây mang đi qua. Cộng thêm nơi đây ma giáo lúc trước vì ẩn ấp, chỉ là mở ra một tòa che lớp đại trận, cũng không mở ra hộ sơn đại trận, kể từ đó liền cho cái kia Thanh Hà Linh Tạo cây thời cơ lợi dụng. Cho nên, nó sớm liền dò xét được rồi nơi đây tình huống. Theo Liễu Phong Hàn hỏi kỹ, Nó liền một mạch đem tự thân cảm ứng được một số mặt đất rất nhỏ ba động sự tình, toàn bộ cáo tri cho Liễu Phong Hàn. Mà Liễu Phong Hàn thì dự vào những tin tức này, cùng với thiên tầm hoa dò xét đến tình huống tập hợp. Cuối cùng phát hiện, nơi đây hẳn là không cái gì ẩn tàng tương địch, trừ phi người ẩn nốt kia trôi nổi tại không, không phải vậy nó coi như người nhẹ như hiến, nhưng chỉ cần đạp trên mặt đất, liền thế tất sẽ bị Thanh Hà Linh Tạo cây phát hiện. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn liền yên tâm, cũng dựa theo Liễu Hạo Hà lão gia tự phân phó, ngược lại truyền âm cho nơi xa cái kia linh trúc hóa thân. Tử Nguyệt, toàn lực ra tay đi. Sau đó Hắn lại đem thần niệm thăm dò vào phía sau ngọc thạch trong hộp. "Bạ Nguyên, cần ngươi động thủ thời điểm đến, nhớ lấy chớ có lưu thủ, không phải vậy muốn chu sát độc kiêu huyết giáo chủ chỉ sợ có chút khó." Cũng vào thời khắc này, cái kia to lớn ngọc thạch hộp cái nắp lập tức bị tung bay. Một gốc toàn thân che kín tinh hồng sắc vậy cá trạng vỏ cây quái dị linh thụ, di chuyển gốc, mang theo vô số khát máu tâm ý, cấp tốc từ đó đi ra. Mà nó chính là Liễu Phong Hàn cái kia mạnh nhất ác chủ bài bạo Nguyên linh quả thụ độc huyết ma giáo thực lực phi phàm, muốn đem diệt độ khó thế phải cực lớn, vì thế, Liễu gia lần này có thể nói là đem tất cả thủ đoạn cũng mang tới, để cầu duy nhất một lần đem hủy diệt. Mà Bạo Nguyên Linh Quả Thụ bởi vì gần nhất những thời giờ này, một mực không giảng buộc đến đến gia tộc không ít tu sĩ thi thể hoặc là yêu thú thi thể tài nguyên đến đỡ, cho nên nó thẹn trong lòng, đồng thời cũng là để chứng minh gia tộc tại trên người nó đầu tư chi phí chính là đáng giá. Vì thế, nó trực tiếp thậm chí đều chẳng muốn xê dịch thân hình tới gần độc kia vết giáo chủ, mà là trực tiếp mở ra sát chiêu. Nó đầu tiên là thi triển tăng phúc thực lực thần thông hình thức ban đầu yêu nguyên tam biến thứ ba biến, khiến cho tự thân tu vi tăng thêm nhiều gấp ba, cuối cùng bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Sau đó liền mặc niệm phát quyết, thi triển duy nhất nắm giữ công kích thần thông hình thức ban đầu, bạo liệt yêu nguyên vi hỏa. Tu Di ở giữa, một đạo chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng khí tức cũng đã đang lầm chúc cơ tinh hồng sắp yếu dị hỏa cầu liền lập tức hiện thế, nó cấp tốc xẹt qua chân trời, nở rộ vô số màu đỏ tươi hỏa diễm ánh sáng đồng thời nơi xa cái kia tử nguyệt linh chúc hóa thân cũng vận dụng bản mệnh phi đao vì nguyên, thi triển ra cường phiên bản công kích thần thông hình thức ban đầu tự người luân. Tím Vân sắp trang khuyết dập dờn hư không mặc dù uy thế so với hỏa cầu kia thiếu đi mấy phần, nhưng cả người mang theo phá cương tâm ý lại nồng đậm đến cực điểm. Có thể nói là đều có ưu điểm. Trong lúc nhất thời, tím vân ánh sáng cùng màu đỏ tươi ánh lửa giao hội, lập tức biến thành một mảnh tuyệt mỹ chi cảnh nhưng trong đó rồi lại trải rộng nguy cơ. Hơn nữa bọn chúng tốc độ cực nhanh không gì sánh được, chỉ là trong nháy mắt liền đánh vào độc huyết giáo chủ cái kia đạo lấy bản mạng phụ lục vì nguyên huyền hóa ra tới ma huyết cái lồng bên trên. Theo một trận vang lên ầm ầm, nó lập tức bị một mảng lớn ánh lửa ánh lửa bao phủ đồng thời thỉnh thoảng còn kèm theo một đạo vỡ vụn thanh âm. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, độc kia bản lĩnh kích hạ hạ lao ra từ ma huyết trường hạ, lại cấp tốc rút lui, chặn vào trong đó. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, độc kia huyết giáo chủ lại chưa chết tại cái kia hai đạo cường hãn thủ đoạn phía dưới. Hơn nữa nó quanh thân còn nhiều hơn mấy đạo linh quang ẩm đạm tựa như tiêu hao quá lớn chuẩn nhị giai phòng ngự phụ lục, thậm chí tu vi cũng còn mạnh lên mấy phần, tựa như thi triển cái gì cường hãn tăng cường thực lực chi pháp. Bất quá, nó sắc mặt lại cũng không tốt. Lúc trước cái kia chăng tròn thủ đoạn chính là phá cương bạo pháp, đối mặt các loại phòng ngự thủ đoạn thời khắc, không thể nghi ngờ tận chiếm ưu thế. Mà cái kia đang lâm chúc cơ uy năng hỏa cầu càng là bá đạo, hư hư thực thực chính là lấy chúc cơ tu sĩ mới có thể tu được linh hỏa vì nguyên hội tụ mà thành. Loại này hỏa diễm đối ma đạo thủ đoạn lại tương đối khắc chế. Vì thế co như hắn phục dụng một viên có thể tại 300 hơi thở bên trong tăng phúc hắn cái này luyện khí viên mãn tu sĩ bảy thành thực lực chuẩn nhị giai ma huyết bạo linh đan, thúc đẩy một thân linh lực đã có chốc cơ năm thành chi uy, cũng thôi động cái kia bản mạng phụ lục hiện ra vô số ma huyết hội tụ thành một đạo cái lồng phòng thủ đều không thể đem nó lại. Ngược lại cái kia bản mạng phụ lục bởi vậy thương tổn tới bản nguyên, độc huyết giáo chủ cũng nhận một chút phạt vệ. Vẫn là hắn tên này chuẩn nhị giai ma phù sư tiêu hao cả đời tổn chứa xuống gần trăm tờ nhất giai trùng, thượng phẩm, cùng với vài chương chuẩn nhị giai phòng ngự hoặc là công kích phụ lục, lúc này mới bình yên vượt qua kiếp nạn này. Không phải vậy chỉ sợ hắn bây giờ đã chết thảm tại chỗ. Mấy chục năm nội đình, một khi hao hết, tâm hắn đau không gì sẽ được. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía cái kia thân mặc hắc y linh chúc hóa thân cùng nơi xa cái kia bạo nguyên linh quả thụ, lông mi ở trong chản đầy phức tạp. Nếu là hắn không đoán sai, cái kia linh chúc hóa thân lúc trước cái kia đạo tràng tròn thủ đoạn hẳn là nó bản mệnh chi pháp, không phải vậy cái kia thủ đoạn cũng khó có thể cùng nó bản mệnh phi đao từng dùng, từ đó đạt tới uy năng tăng gấp bội tiến hành. Mà cái kia linh thụ hẳn là hiếm thấy công phạt chi thụ, đồng thời nó thi triển hỏa cầu kia thần thông cũng hẳn là nó bản mệnh thuật pháp, thậm chí nó hẳn là tiên phú phi phạm con sớm nắm giữ chúc cơ cấp bậc linh hỏa, tấu chương xong, chương 310, Diễn Tiên Ma Giáo. Chương 310, Diễn Tiên Ma Giáo. Kể từ đó, hai đạo thủ đoạn hợp lực, cái kia đạo hỏa cầu thần thông hình thức ban đầu thủ đoạn uy năng lúc này mới vi phạm không gì sẽ được. Nếu ta chính là bình thường thời khắc, đừng phải cái này hai tên người mang người có vận may lớn, có lẽ đem chu sát qua đi, có thể giúp ta tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, bây giờ ta còn lâm vào tự cục, coi như đem giết đối ta cũng vô dụng à, độc huyết giáo chủ vẫn như cũ coi là lần này giết đến tận cửa liễu gia tu sĩ chính là hắn sư tôn trước kia trêu chọc một cái uy tín lâu năm chốc cơ thể người, cho nên coi là tự thân lâm vào tự cục. Vì thế, nó liền người mang lòng quyết muốn chết, mang theo vô tận sát cơ, ỷ vào tự thân cái kia mượn nhờ bạo linh đan tăng thêm tu vi, trực tiếp ngự sử tôn này bản nguyên bị hao tổn mà phủ, huyền hóa ra một đạo càng thêm khủng lỗ ma huyết trường hà vọt thẳng suốt mà ra. Hơn nữa nó còn lấy ma đạo phù tu thủ đoạn, hư không hội phù, không ngừng vẽ ra từng đạo cường hãn công kích phù lục đánh ra. Thậm chí, nó còn thi triển một đạo cường hãn công kích ma đạo hình thức ban đầu thủ đoạn. Theo độc huyết giáo chủ huyền hóa ra một đạo che kiến hình dẫn đường vân ma ẩn hiện hiện. Nó lại trực tiếp hiện hóa ra một đầu giống như dao không phải dao, giống như rắn không phải rắn quái xà hư ảnh, cũng cấp tốc thẳng hướng gần nhất Liêu Hạo Hà lao ra tử. Cái này cũng chưa chết, hơn nữa còn có thủ đoạn như thế phản kích, quả nhiên là coi thường người này. Chết không được khả năng tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, đem một cái nho nhỏ mà giáo, kinh doanh thành đạc hộ quật mạnh nhất tam đại luyện khí ma giáo một trong. Mà lão Liêu Hạo lão già tử bây giờ phục dụng trọn vẹn ba cái bạo nguyên linh quả, tu làm căn bản không kém gì người giáo chủ kia, cộng thêm nó sớm đã thôi động cái kia đạo càn nguyên kim thân thủ đoạn, một thân thể phách cường hãn, tất nhiên là không sợ đánh tới công kích. Tuy bị đánh cho liên tục bại lui, nhưng không có thụ thương. Bất quá hắn ngược lại là coi trọng cái kia Ma Huyết Giáo chủ mấy phần, y theo vừa rồi cái kia Ma Huyết Giáo chủ thủ đoạn đoán chừng liền xem như đối mặt chúc cơ tu sĩ đều có thể đối đầu mấy chục giây thời gian, quả thực bất phàm. Mặt khác, Độc Huyết Giáo chủ bây giờ đánh ra cái kia đạo quái xà hư ảnh Ma Đạo Thần Thông hình thức ban đầu thủ đoạn, hắn ngược lại là cảm thấy có chút bất mãn. Nghĩ lại một phen, hắn không khỏi giật mình. Ma giáo diễn tiên thần thông hình thức ban đầu, không phải là cái này Độc Huyết Giáo chủ của Ma giáo, phía sau nghe đồn cái kia chúc cơ Ma giáo chúa dựa chính là đạp lang quận cái kia tiếng tăm lừng lẫy Diễn Tiên Ma Tông. Diễn Thiên Ma Tông chính là một cái lưu truyền gần ngàn năm ma tông, gần 500 năm đến đều có trúc cơ ma đầu tọa trấn. Thậm chí này tông đương đại mượn nhờ mấy chục năm trước sắc vách kim đan kia thế lực thiên dược quốc đại loạn cơ duyên, thực lực có thể nói là đạt đến đỉnh phong, lại liên tiếp đã đản sinh ra hai tên trúc cơ ma tu. Trong đó một tên ma đầu tựa như còn đi vào trúc cơ trung kỳ chi cảnh. Cũng chính là bởi vậy, coi như này tông liền xem như bị phi tinh cốc địa giới rất nhiều chính đạo thế lực xem là cái đinh trong mắt, nhưng như cũng không cách nào đem uy diệt. Hơn nữa này tông hành tung càng bí ẩn, đến nay đều không người tìm được nó hoạch tâm cứ điểm đến cùng ở đâu. Vì thế Này tông nội tình không khỏi theo thời gian chồng chất càng lúc càng cứng hãn, mà thần thông truyền thừa nội tình một hạng, này ma tông cũng không yếu. Tục truyền, này tông trong tay tổng cộng có 2 đại thần thông phân biệt tên là Diễn Thiên Ma Long thần thông cùng Diễn Thiên Tu Gi đồ thuật. Cái trước công kích, cái sau chạy trốn, đều là uy năng phi phàm. Mà ma giao Diễn Thiên thần thông hình thức ban đầu tộc truyền chính là Diễn Thiên Ma Long thần thông dạng bất bạn, chỉ có này ma tông một số hạch tâm giáo chúng mới nắm giữ phương pháp này, chưa hề xuất hiện qua truyền ra ngoài tin tức đây cũng là Liêu Hạo Hà lao ra từ suy đoán phỏng nguồn. Mà xa xa Liêu Phong Hàn bậy vì quan sát điện tịch tương đối nhiều, cũng đoán được điểm này. Kể từ đó, cái này thực lực cường Hãn Ma huyết giáo chủ ngược lại là có chút khó giải quyết. Bất quá hắn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử đều cũng không tuyệt chu sát nó tri tâm. Dù sao, nếu là bây giờ lui bước, không thể nghi ngờ sẽ lưu lại một mối họa lớn, nếu là bị nó tìm tới môn, ngày sau coi như có phiền toái. Hơn nữa nơi đây thế nhưng là bị bọn hắn sớm bố trí rất nhiều ngăn cách đưa tin thủ đoạn phụ lục, liền xem như nhị giai thủ đoạn trong thời gian ngắn đều khó mà đưa tin ra ngoài. Trọng điếu nhất chính là, liễu ra lần này thế nhưng là mang theo rất nhiều người mang thiên địa linh căn hoặc là linh thể linh thực cùng yêu thú ra tay, thân thủ thiên địa đạo vận liễm tức chế trở. Kể từ đó, có như Diễn Thiên Ma Tông sau đó biết được nơi đây tình huống, cũng điều động nhân thủ mượn nhờ đặc thủ tìm kiếm thủ đoạn điều tra, đoán chừng đều rất khó tra được liễu gia trên đầu. Còn nữa, liền xem như tra được liễu gia trên đầu lại có thể thế nào. Liễu gia quy nguyên cốc thế, nhưng là có một tòa cường hãn chuẩn nghị giai công thủ hạt thủy đại trận, hơn nữa còn có rất nhiều áp trụ bài. Trừ phi Diễn Thiên Ma Tông dốc toàn bộ lực lượng, hoặc là hạ độc thủ, không phải vậy căn bản không có khả năng đối liễu gia tạo thành uy hiếp đương nhiên, việc này hoặc nhiều hoặc ít có chút phiền phức. Nhưng là diệt độc huyết ma giáo thế, nhưng là có rất nhiều chỗ tốt thậm chí vẹn vẹn độc huyết giáo chủ cái kia bản mạng phụ lục liền đủ để bù đắp được Liêu gia lần này nỗ lực, đây chính là có thể đối phó chúc cơ lộ tốt. Nếu là ở tăng thêm Liêu gia thủ đoạn khác, coi như giễu đến lúc đó Liêu gia ám sát cựu địch Bắc Huyền Trương gia chúc cơ, từ đó từng bước một phá hủy Bắc Huyền Trương gia, cũng đoạt nó tài nguyên với tư cách cú sốc tâm sự tỉnh, cũng thì càng thêm an toàn một số. Vì thế, Liêu Phong Hàn lúc này liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh cái kia đại sắc khí, bảo nguyên linh quả thụ, quan sát tình huống. Nay cây cây cái kia yêu nguyên linh hỏa bởi vì đoạn thời gian gần nhất luyện hóa không ít tu sĩ thi thể với tư cách tư lương, tiến bộ không nhỏ. Cho nên Bạo Nguyên Linh quả thụ lấy vì Nguyên Thy triển cái kia đặc thù yêu nguyên tam biến tăng phúc thực lực thần thông đại giới cũng liền ít đi một chút. Nó bây giờ vẫn như cũ tinh thần mười phần, chỉ là nó lúc trước vì thi triển cái kia đại bạo liệt yêu nguyên hỏa cầu công kích thần thông hình thức ban đầu, đem linh lực đều tiêu hao sạch sẽ. Bất quá đây cũng không phải là chuyện phi toái. Liêu Phong Hàn lúc này liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một số sớm đã chuẩn bị xong nhất giai khôi phục linh lực loại bảo dược, ngã xuống cái kia linh thú gốc. Chỉ là trong quẩn khắc, cái kia linh thú thể nội liền tràn đầy vô số linh lực. Tiếp theo, Liêu Phong Hàn liền đối với nó phân phó nói: "Bạo Nguyên Nhấc cổ tác khí, đem ma đầu kia giết đi. Bạo Nguyên Linh Quả Thụ vốn là vui chiến, lúc trước nó thấy cái kia ma huyết giáo chủ không chết, còn có chút tức giận. Vì thế, nó thấy Liêu Phong Hàn dốc sức tương trợ, khôi phục tự thân linh lực, lại còn nhường tự thân đại khai sắc giới, lập tức vui mừng. "Yên Tâm chủ nhân, ta nhất định đem cái kia cẩu tạm trùng giết chết." Nói xong, nó liền bắt đầu thi pháp, cũng ở trong lòng lẩm bẩm nói. Bản thân cũng không tin, cẩu tạm trùng này còn có thể tiếp ta một kích. Trong khoảnh khắc, Cường Hãn Bạo Liệt yêu nguyên hỏa cầu liền lại lần nữa như thế. Thậm chí nơi xa cái kia Tử Nguyệt Linh Chúc Hóa thân lại cũng thông qua Liễu Phong Hàn trước đó, vì đó chuẩn bị một số chân quý khôi phục linh lực bạo nướp, lại lần nữa thi triển một đạo Tử Nguyệt Luân Thần Thông hình thức ban đầu, nhưng nó tôn này bản mệnh phi dao lấy nát, vì thế cái này đạo thần thông hình thức ban đầu uy năng ngược lại không cách nào cùng lúc trước cái kia đạo sánh vai. Nhưng liền xem như như thế, nó uy năng vẫn như cũ không tầm thường, chỉ ít đạt đến uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ một kích toàn lực tiêu chuẩn. Lại tới, mà lúc này Ma Huyết giáo chủ lập tức đau đầu, trên người hắn nhưng không cái gì phụ lục, vì thế Hắn lúc này liền dự định gọi về cái kia đạo khủng lỗ ma huyết trường hà cùng thần thông quấy xả hư ảnh ngăn cản cái kia hai kích. Ma huyết trường hà loại thủ đoạn này ta khó mà quấn lấy dễ tính, ngươi cái này hư ảnh còn muốn trở về thủ. Nam mơ. Nhưng cái kia liệu liễu Hạo Hà lao ra đột nhiên phát lực, lại trực tiếp nhảy tới quấy xả kia hư ảnh trên thân, đem nó gắt giao đè xuống đất. Nó một bên nưu đại theo sát phía sau. Cả hai hợp lực, càng đem cái kia hư ảnh ép tới không có một tia tỉnh tỉnh. Cũng chính là bởi vậy, cái kia ma huyết trường hà coi như mạnh, nhưng cũng khó có thể dùng sức một mình ngăn cản dưới bạo nguyên linh quả thụ cả hai cường hãn một kích. Chỉ nghe một đạo vang lên ầm ầm. Cái kia ma huyết trưởng hạ trực tiếp bị lệnh thành vô số ma huyết cuối cùng ngã rơi xuống đất. Ma tử nguyệt luân cùng bạo liệt yêu nguyên hỏa cầu chí ít còn dư lưu năm thành uy năng, cũng cấp tốc thẳng hướng ma huyết giáo chủ. Nó tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể không ngừng hư không hội phụ, nhưng lại khó mà ngăn cản bao lâu. Sau đó cũng không lâu lắm nó liền bị vây thành một vũng máu bùn, có thể nói là đã chết cực thảm. Mà nó cái kia đạo bản mạng phù lục không khống chế lập tức ngã rơi xuống đất, không có rồi động tĩnh. Nó lấy thần thông huyền hóa cái kia đạo quái sắc hư ảnh cùng cái khác thủ đoạn công kích, càng là tự hành tiêu tán không thấy, tấu chương xong, chương 311. Tàn hồn rượu dục. Chương 311: Tàn hồn diệu dụng. Ma đầu kia quả nhiên là khó chơi, nếu là nó lại chống đỡ một hồi, đoán chừng tộc ta muốn đem nó tru sát, cũng chỉ có thể vận dụng trong tay duy nhất tâm kia nhị giai thú linh phù lục Xích Viêm Hỏa Sư Phù. Liêu Hạo Hà lão gia tử thấy ma huyết giáo chủ bị tru sát, không khỏi ngầm buông lỏng một hơi. Trước kia, bãi nhập phi tinh cấp tiểu phong hổ mặc dù từ vị kia Trương Minh Viễn luyện đan đại sư trong tay lấy được 3 tấm phù Xích Viêm Hỏa Sư Phù lục, nhưng chút thời gian trước gia tộc vì ứng đối sự tình cấp loại, liền tiêu hao trong đó 2 tấm, mà còn sót lại cuối cùng cái kia một chương Xích Viêm Hỏa Sư Phù lục cũng là gia tộc lần này hành trình lớn nhất lực lượng. Nó uy năng cường là nó một, chủ yếu vẫn là này phụ trì cương chí dương, cực kỳ khắt chế ma đạo thủ đoạn. Chỉ cần đem thế ra, đừng nói cái kia huyết ma giáo chủ, liền xem như trúc cơ sơ kỳ ma tu đoán chừng đều sẽ bị đè lên đánh. Sau đó, Liễu Hạo Hà lão gia tử liền mang theo vài phần hư vấn, bước nhanh chạy tới độc kia huyết giáo chủ cái kia thịt nát thân thể tàn phế trước người. Ma đầu kia không hổ chính là luyện khí viên mãn ma tu, cái này một thân huyết lục chi bên trong ẩn chứa ma tính càng như thế nồng đậm. Bất quá như thế cũng tốt, đoán chừng phong hàn cái kia bạo nguyên linh quả thụ yêu nguyên linh hỏa đem luyện hóa về sau, có thể tinh tiến không ít. Bạo Nguyên Linh quả thụ cái kia yêu nguyên linh hỏa tuy là chính đạo chi vật, nhưng nó bản nguyên thật sự là dày đặc, vì thế, nó liền càng bá đạo, bất luận là tu sĩ cùng yêu thú thể bên trong ẩn chứa linh tính cùng yêu linh chi lực, đều có thể nuốt, hơn nữa ma tu huyết nhục cần chứa ma tính một dạng, có thể nuốt hóa thành tư lương. Mà đây cũng là Liễu gia sẽ mạo hiểm công lần trước nơi, cũng vì sức chu sát độc này huyết giáo chủ nguyên do. Tuy theo, Liễu Hạo Hà lão gia tử liền đem nó cái kia hóa thành bùn máu thân thể tàn phế cẩn thận thu vào, cùng nó trên thân chứa vật ma khí nhét vào trong lực, lại đưa tay đem nó tôn này ngã rơi xuống đất bản mệnh ma huyết hỗn nguyên phù cầm lấy đi qua. Bí nó nó ẩn chứa ma khí ngập trời, thậm chí bởi vì lúc trước giao chiến, thương tổn tới bản nguyên, nhưng vẫn như cụ khó mà che giấu cái này chính là là đồ tốt. Bản nguyên đại khái tổn thương chừng năm thành, thương thế này cũng không nhỏ. Nhưng chỉ cần tốn hao đầy đủ đại giới, cũng tìm một tên cao thâm phù sư, hẳn là có thể đem một lần nữa chữa trị tốt, đến lúc đó lại để cho nó hỗ trợ xuyên tạc một fen trong đó phù văn, đem hóa thành chính đạo phù khí, độc ta thế tất nhưng lần nữa một bảo. Liêu Hạo Hà lão gia tử mặt mũi tràn đầy ý mừng một dạng đem bảo vật này thu nhập trong túi, nhưng nó nhưng lại chưa dừng lại, mà là ra chỉ một đạo đồng thuật tại hai mắt, tinh tế đánh giá một fen bốn phía. Rất nhanh, hắn liền xem thấy nơi xa có một đạo lớn trùng quả đấm bóng đen chính mang theo một mặt chợ bạn, cấp tốc xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, hơn nữa thân hình càng ẩn mấp. Ma đầu kia tàn hồn chạy ngược lại là nhanh. Liêu Hạo Hà lão gia tử trêu tức cười một tiếng, liền lập tức đột eo. Tu sĩ hồn phách bội vì linh khí tầm bổ, trên cơ bản đều tương đối mạnh, coi như nhục thân bị hủy, cũng có thể ở đời này nhiều sống một đoạn thời gian, thậm chí nếu là nó còn nắm giữ một số thủ đoạn cá thủ, còn có thể cướp đoạt người khác chi thân, lại sống một thế, hay là chuyển tu vi quỷ đạo các loại. Trong lúc đó Độc Kiêu biết giáo chủ Tàn Hồn mặc dù phát hiện việc này, nhưng nó nhục thân đã hủy, thực lực chỉ có toàn thắng thời điểm chừng một thành, căn bản khó mà ngăn cản nuốt trọn vẹn ba cái Bạo Nguyên Linh Quả Liễu Hạo Hà Lao Gia Tử. Vì thế, nó tuyệt vọng không gì xảy được. Bản nói tu đạo mấy chục năm, tu vi thậm chí đạt đến luyện khí viên mãn chi cảnh, không nghĩ tới lúc sắp chết, mà ngay cả kéo cái chôn cùng người đều không có cách nào làm đến. Hắn vốn định trốn đi, đợi đến hộ giáo đại trận cái kia ma kiếm trận khí, phá vỡ Liễu Hạo Hà Lao Gia Tử đánh ra những cái kia khốn hình phụ lục qua đi, dùng cái này ngăn địch. Dù sao dù sao chạy cũng không xong, ngoại giới tất cả đều là khốn hình phụ lục cũng không lâu lắm nó liền bị Liêu Hạo Hà lao ra tự bắt sống nơi tay, cũng bị Liêu Hạo Hà lao ra tự chứa vào một cái sớm đã chuẩn bị nhất giai thượng phẩm nạp hồn bình bên trong, lại cho nó tăng thêm mấy đạo tỏa hồn cấm chế, tuyệt độc kia huyết giáo chủ hồn phách cơ hội chạy trốn. Mà hết thảy này, cũng là vì độc huyết giáo chủ trong đầu môn kia môn kia chuẩn nghị giai ma phù truyền thừa hoặc là môn kia ma giao diễn thiên thần thông hình thức ban đầu chờ một chút truyền thừa. Bọn chúng tuy nói đều vì ma đạo thủ đoạn, không tầm thường chính đạo có thể tu luyện, nhưng những vật này dù sao hiếm có, đặc biệt là cái kia ma phù truyền thừa phẩm giai càng là cao tới chuẩn nghị giai chi cảnh, rất có giá trị tham khảo. Liêu gia lại không có bực này bảo bối truyền thừa. Nếu là có thể lấy tới, gia tộc nội tình cũng liền có thể càng mạnh mấy phần đương nhiên, việc này cũng gặp nạn điểm. Nó một, như độc huyết giáo chủ bực này, lưng tựa trúc cơ Ma tông hoặc là trúc cơ thế lực Hạch Tâm đệ tử, tại tập được riêng phần mình thế lực cao thâm truyền thừa qua đi, trên cơ bản đều sẽ bị trúc cơ cấp bậc đại tu, bố trí đặc thủ cấm chế tại nó thứ hải. Một khi tiết ra ngoài truyền thừa, cái kia cấm chế liền sẽ vỡ vụn, từ đó nổ nát tu sĩ thứ hải đến lúc đó hết thảy đều đem hóa thành nội xung. Thế lực lớn cũng chính là bằng vào chiêu này, một mực bảo đảm lấy Hạch Tâm truyền thừa không tiết lộ. Nó hai, co như những tu sĩ kia ngay trong Thức Hải không có đặc thù cấm chế, nhưng muốn từ tu sĩ trong đầu lấy tới loại này truyền thừa cũng tương đối khó, dù sao việc này cũng hỗn phách móc nối. Nhưng cái này hai phiền phức kỳ thật cũng có một chút nhu yếu biện pháp có thể hóa giải. Tỷ như, nó ngay trong Thức Hải coi như người mang cấm chế, nhưng chỉ cần phá cấm người so với bố trí người tinh xảo người thần thức mạnh, liền có thể trực tiếp hấp chế cái kia cấm chế, từ đó tùy tiện xóa đi. Cuối cùng lại mượn nhờ chút cơ thủ đoạn siêu hồn chi pháp tiến hành siêu hồn, liền có đại khái tỷ lệ có thể lấy được một số món đồ vật đương nhiên, cũng có xác suất thất bại. Mà Liễu gia trước mắt tuy nói cũng không thần thức cường đại, lại tìm hiểu siêu hồn chi pháp chúc cơ lại tu. Nhưng Liễu gia hiện nay thế nhưng là có 3 người chúc cơ người kế tục, phân biệt là Liễu Hạo Hà lão gia tự tự thân cùng Liễu Phong Hàn, còn có Bái Nhập Phi tinh cấp tiểu phong hộ. Cho nên, chỉ cần chờ đợi, Liễu gia thế tất có thể đản sinh ra chúc cơ, đến lúc đó, đại khái tỷ lệ liền có thể từ nó trong đầu lấy tới muốn độ vật. Dù sao, cái kia chứa độc huyết giáo chủ hồn phách nạp hồn bình chẳng những có tổn chữa hiệu quả, hơn nữa còn có một chút dưỡng hồn liệu quả, đủ để cho độc huyết giáo chủ cái kia hồn phách nhiều ở đời này ngây ngốc ba chừng 10 năm. Những thời giờ này, Đây đủ liễu ra gia đời trúc cơ. Hung chi, liễu ra thế nhưng là có một ít đặc thù linh thực, trước mắt kỳ thật liền có thể nếm thử một phen việc này, chỉ là xác suất không lớn. Bất quá đây hết thảy đều cần chờ đợi trận chiến này lắng lại qua đi mới có thể đi vào đi. Vệ phân động kia viết giáo chủ tàn hồn vụng trọng mang đi nơi đây hộ giáo đại trận trận bản, tự nhiên cũng rơi vào liễu hạo hà lao ra từ trong tay. Nhưng trong đó bố trí lưu thần biết là gấn, cần, cần hoa tốn thời gian mới có thể khống chế. Mà bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Vì thế Liêu Hạo Hà lão gia tử thấy nơi xa cái kia bị Liêu Phong Hàn lấy dây leo triệu dâng chi thuật vây khốn ma giáo hạch tâm ma tu còn có không ít còn sống, liền lập tức ngồi cưỡi chư danh vị Ngưu Đại Bạch Nam thạch lưu dưới tới. Về phần trước kia liền đi theo Liêu Hạo Hà lão gia tử đối phó độc kia vết giáo chủ tử Nguyệt Linh Trúc, bởi vì liên tục thi triển hai đạo tử Nguyệt Luân, một thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, liền bị cái kia lấy thuật pháp công trưởng Liêu Phong Hàn triệu hồi bên cạnh, cũng nhờ nó tiến nhập sau lưng cái kia to lớn ngọc thạch cho hộ, để tránh thân tại chiến trường ở trong gặp được phiền toái gì. Sau đó Liêu Phong Hàn liền dự định nhường cái kia đồng dạng tiêu hao quá lớn Bạo Nguyên Linh Quả Thụ cũng trở về đến cái kia ngọc tịch hộp, nhưng cái nào liệu, này cây bởi vì cùng Liêu Hạo Hà lao ra tự, còn có Tử Nguyệt Linh chúc hóa thân phối hợp Chu Sát độc huyết giáo chủ ma đầu kia, một thân chiến ý đạt tới cực điểm. Chủ nhân, lúc trước cái kia luyện khí viên mãn ma đầu thật sự là không khỏi đánh, bên ta mới cũng liền vận dụng hai chiêu mà thôi, thân thể cũng còn không hoạt động ra, hơn nữa ta vốn là đã có một đoạn thời gian không có đối thủ, như tiếp tục cứ tiếp như thế, chỉ sợ ta thể cốt đều sẽ reset. Ngài có thể hay không lại cho ta mấy bình khôi phục linh lực bảo dược, giúp ta khôi phục một số linh lực? để cho ta có lực đánh một trận. Ta còn muốn lại giết mấy cái ma tu luyện tay một chút. Tấu chương xong, chương 312, thần bí cấm chế. Chương 312, thần bí cấm chế. Liêu Phong Hàn nghe vậy, không khỏi cười cười. Nếu là lúc trước cái kia bị nó chu sát ma đầu kia nghe được nó như thế ngôn ngữ, đoán chừng sẽ thổ huyết. Sau đó, hắn cân nhắc ở đây còn có gần 10 tên hạch tâm ma tu chưa chết, số lượng tương đối nhiều. Hắn thi triển dây leo triệu dâng chi thuật tiêu hao lại tương đối lớn, đoán chừng khó mà lại chống bao lâu. Nếu là có bạo nguyên linh quả tụ gia nhập, trận chiến này cũng có thể an toàn một số. Vì thế, Hắn liền chịu đựng cơn đau, lại cho Bạo Nguyên Linh quả tụ một lượng nhất giai thượng phẩm chữa trị linh lực bảo dược, Bạch Lộ hồi nguyên linh thủy. Này nước duy có một loại tên là Bạch Lộ linh đàm đặc thù linh địa mới có thể sản xuất, nhưng cái này bảo địa hiếm thấy, thậm chí so với bình thường linh đàm còn muốn hiếm thấy mấy lần, vì thế, cái này linh đàm sản xuất linh thủy càng hiếm có. Nếu không phải Liễu gia đang bay tinh cấp có người, hơn nữa còn có đầy đủ phi tinh cấp điểm công hiến, không phải vậy lấy bình thường con đường, rất khó lấy tới thứ này. Bất quá này thủy công hiệu cũng không tệ, thậm chí so với cùng giai khôi phục linh lực hồi linh đan còn mạnh hơn. Chỉ cần một lượng liền có thể khôi phục cùng giai tu sĩ hoặc là linh thực trợ toàn bộ linh lực đồng thời này, nước bởi vì là thiên địa dựng dục, cho nên càng tinh thuần, chớp mắt liền có thể luyện hóa, nó không tác dụng phụ, chính là cực giai khôi phục linh lực chí bảo, đồng thời cũng là thích hợp nhất bạo nguyên linh quả thụ cái này công phạt linh thực khôi phục linh lực chi vật. Về phần bên trong đan dược gần chứa tạp chất, bọn chúng cái này linh thực muốn luyện hóa tương đối khó khăn. Không phải mỗi một loại linh thực đều như gia tộc Tây kia tu luyện bảo thụ thanh hà linh tạo cây bình thường, có thể mượn cái kia bá đạo nạp nguyên chi lực, đem đan dược xem như đường đầu ăn. Ma Tiêu Bạo Nguyên Linh Quả Thụ linh lực hồi phục, nó lập tức liền dẫn vô tận chiến ý cho Liêu Phong Hàn truyền âm một phen. "Chủ nhân, ngài đem nơi đây những cái kia Ma Tu đều cho khống trụ, ta không tiện hạ thủ." Liêu Phong Hàn nghe vậy lập tức hiểu ý, tùy theo nó liền chỉ pháp bấm niệm pháp quyết, đem một cái giam giữ Ma Tu dây leo lồng giam bên trên mở một cái lỗ hổng lớn. Không đợi trong đó Ma Tu phản ứng, cái kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ những cái kia rậm rạp trên nhánh cây liền toát ra vô số lấy yêu nguyên linh hỏa vì nguyên hội tụ tiểu hỏa cầu chất pháp, cũng bị những cái kia mạnh mẽ cành cây đã đánh qua. Hơn nữa chính xác đều càng không sai, có thể nói là bách phát bắt chúng. Tăng thêm Những cái kia hỏa cầu chí thuần chí dương, vốn là khắc chế ma tu. Nay Tây tu vi lại so với cái kia ma tu cường, cho nên không lâu lắm, cái kia ma tu liền bị hỏa cầu ngạnh sinh sinh bánh chết. Thông khoái, ha ha ha ha. Bạo Nguyên Linh Quả thụ thoải mái không gì sánh được, sau đó nó lại tạo nên chu sát một tên luyện khí trung kỳ ma tu qua đi, liền cảm giác có chút không thú vị, ngược lại nó liền trực tiếp xê dịch dưới thân ốc, trực tiếp vận dụng một thân cường hãn thân thể cận chiến đối địch, hùng hãn không gì sánh được. Hơn nữa bởi vì trên thân tầng kia tinh vậy màu đỏ trạm vỏ cây càng kiên cố, Cái kia ma tu tại tu vi bên trên lại ở thế yếu, vì thế căn bản không đả thương được Bạo Nguyên Linh Quả Thụ mấy may, cuối cùng Mạnh Sinh Sinh bị Bạo Nguyên Linh Quả Thụ một đạo cháng kiện cảnh gây đập thành thê nát. Mà Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người bên kia thế cục chiến đấu cũng không tệ, dù sao bọn hắn đều là không yếu, lại nhân số còn nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Liêu Phong Hàn giựa vào dây leo triệu dâng chi thuật đem nơi đây cái kia số lượng khủng lổ ma tu kéo ra. Kể từ đó, Liêu gia liền có cơ hội lấy một trục nhiều ưu thế tự nhiên mà vậy liền tại Liêu gia bên này. Vì thế, rất nhanh nơi đây chiến đấu liền đến lấy lắng lại. Tuy nói Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một chút thương thế, thậm chí Tiểu Vân Sơ đám kia luyện khí Bích Linh con kiến còn chết ba đầu, nhưng bọn hắn đều là cũng không quá mức để ý mà là nhao nhao mang theo vô số chờ mong, thu hết một phen những cái kia hạch tâm ma tu trên thân tại phú cùng độc huyết ma giáo cứ điểm tại phú. Cuối cùng đi qua đám người thống kê, lần này lại được hơn ngàn kiện ma vật. Trong đó giá trị cao nhất tự nhiên chính là độc huyết giáo chủ tôn này chuẩn nhị giai bản mạo phụ lục, cùng với ma giáo tôn này chuẩn nhị giai công thủ hộ giáo chất pháp, cùng với chuyên môn che lớp thần thức chuẩn nhị giai che lớp đại trận ba kiện linh vật. Cái kia phụ lục nếu là phóng tới trên thị trường, tối thiểu nhất giá trị 5000 khối linh thạch tạp hữu. Về phần sau hai tòa trận pháp tuy là ma trận, nhưng bởi vì công hiệu phi phàm, hơn nữa phẩm giai cực cao, cần cao thâm trận pháp sư sửa chữa một phen, liền có thể đem hóa thành chính đạo trận pháp, gián tiếp phía dưới, bọn chúng tối thiểu nhất đều giá trị vạn khối linh thạch. Trọng điếu nhất chính là, cái này hai trận trận bản đều bị Liêu gia tu sĩ từ độc huyết giáo chủ trên thân tìm được. Chỉ cần hoa tốn thời gian, đem cái kia hai trận bản tế luyện, liền có thể tìm được trận này bố trí tại các nơi chân kỳ, cuối cùng đem mang đi mà tìm kiếm đến còn lại ma đạo chi vật bởi vì phẩm giai hơi thấp, liễu gia bực này chính đạo thế lực cũng không dùng được, bọn hắn liền tính toán đợi hủy diệt độc huyết ma giáo danh tiếng đi qua, liền đem phóng tới các nơi phường thị chợ đen mua bán, để mà biến hiện vì linh thạch. Nếu là việc này có thể thành công, đoán chừng chí ít có thể được 56000 khối linh thạch, đây cũng là không tệ. Vì thế, liễu gia tu sĩ đều là mừng rỡ không thôi. Trừ cái đó ra, đám người còn ở chỗ này phát hiện ba đầu khó mà dùng linh thạch lượng được ma mạch. Trong đó hai đầu tư chất bình thường, phẩm giai cũng bình thường, chỉ có nhất giai hạ phẩm chi cảnh, phân biệt tại ma giáo biên giới khu vực Đoán chừng chính là dùng để duy trì trong giáo những cái kia uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ ma tu luyện một chút. Mặt khác đầu kia ma mạch lại có chút đặc thù, nó chính là một đầu phiến thuộc thuộc tính đại địa ngũ hành ma mạch, hơn nữa phẩm giai cao tới nhất giai thượng phẩm, thậm chí còn người mang địa linh căn cơ duyên. Nếu không phải nơi đây ma giáo cứ điểm ma khí thật sự là nồng đậm, Liễu gia tu sĩ lại đã đi vào nơi đây cứ điểm, cùng nó gần trong gang tấc, không phải vậy sợ chết khó mà phát hiện đầu này bị thiên địa phù hộ phi phàm ma mạch. Nay mạch bản nguyên ngược lại là dày đặc, lại tiêm chất phi phàm, nếu là lại cho độc huyết ma giáo một chút thời gian, Đoán chừng này dạy xong tất cả có thể đem chi bổ dưỡng đến chuẩn nhị giai chi cảnh. Liêu Hạo Hà lão gia tử mượn nhờ thần thức dò xét một phên lòng đất cái kia gần trong gang cấp nhất giai thượng phẩm ma mạch, lông mi ở trong tràn đầy tinh mang. Tiếp theo, hắn liền xoay đầu lại, đối đứng tại nơi hẻo lánh Liêu Phong Hàn dò hỏi. "Phong Hàn, ngươi hỏi một chút một mực nhát gan tránh ở sâu dưới lòng đất cái kia thanh hạ linh tạo cây có thể hay không đem này mạch cũng làm trở về, cũng đem nó nội ma khí bài trừ đem hóa thành linh mạch?" Mà đây cũng là Liêu Quang Diệu bọn người hiếu kỳ, vì thế, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Liêu Phong Hàn trên thân. Mà Liêu Phong Hàn bởi vì là gia tộc duy nhất linh thực phu, ngày bình thường gia tộc những cái kia đặc thủ linh thực đều là có nó chiếu cố, cho nên nó cùng gia tộc những cái kia linh thực quan hệ cũng tương đối tốt. Cộng thêm, nó sớm đã bố trí một đạo đặc thủ cấm chế tại vậy được Tùng Quỷ dị Thanh Hà Linh Tạo Thân cây bên trong, có thể cùng nó bắt được liên lạc, Liêu Phong Hàn cũng liền trở thành gia tộc cùng nó ở giữa tạm thời liên lạc viên. Mà Thanh Hà Linh Tạo cây tuy là tu luyện bảo thụ, nhưng cùng lúc nó nắm giữ cái kia viễn diệu nạp nguyên chi lực, còn có được tạm thời tổn chứa linh mạch hiệu quả. Vì thế, sớm ở gia tộc phát hiện nơi đây cái kia hai đầu bình thường nhất giai hạ phẩm ma mạch trước đó, Vì để tránh cho lãng phí cái kia hai cấp thấp ma mạch, đồng thời vì để tránh cho cho độc huyết ma giáo ngóc đầu trở lại cơ hội, Liêu Phong Hàn liền hỏi thăm một phen Thanh Hà Linh Tạo cây phải chăng có thể điều động cái kia nạp nguyên chi lực tạm thời tổn chữ ma mạch tại thể đem làm về gia tộc. Ma Thanh Hà Linh Tạo cây nếm thử một phen, ngược lại là phát hiện, việc này hoàn toàn không có vấn đề, vì thế nó mới vừa rồi liền đã đem cái kia hai cấp thấp ma mạch tu nhập thể nội. Thậm chí nó phát hiện có thể tại bảo tồn cái kia ma mạch bản nguyên trong lúc đó, chậm rãi vận dụng nạp nguyên chi lực bài trừ bọn chúng thể nội ma khí, cũng lấy linh khí đem rèn luyện vì linh mạch. Có thể nói là thủ đoạn phi pháp. Cho nên Liễu Phong hẳn đối Thanh Hà Linh Tạo cây có thể hay không di chuyển nơi đây, cái kia người mang linh căn ma mạch sự tình cũng tương đối yếu kỹ, liền lập tức hỏi thằng Mở Phen. Ma Tiêm ẩn tại sâu trong lòng đất cái kia Thanh Hà Linh Tạo cây mành quan sát kỹ cái kia ma mạch một phen qua đi, liền cấp ra trả lời chắc chắn. Việc này ngược lại là không có vấn đề, nhưng này ma mạch dù sao người mang địa linh căn cơ duyên, bản nguyên dày đặc, nếu là muốn đem di chuyển đi, đoán chừng sẽ khá miễn cưỡng, vì thế tại di chuyển nó trên đường, ta khó mà mang lên nơi đây mà khác cái kia hai đầu ma mạch, cho nên ta tu đi hai chuyến. Mà khác, cái này người mang địa linh căn ma mạch thể loại, giống như có một đạo đặt thu cấm chế. Tấu chương xong, chương 313. Bước kế tiếp kế hoạch. Chương 313, bước kế tiếp kế hoạch. Liêu Phong Hàn nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái. Mặc kệ là ma mạch vẫn là linh mạch thể nội, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cấm chế. Hơn nữa hắn mới vừa rồi dò xét cái kia ma mạch phẩm giai thời điểm, thế nhưng là vận dụng thần thức, nhưng lại cũng chưa phát hiện cấm chế mày mày tung tích. Vì thế, hắn liền xác nhận một phen. Thanh Hà việc này thật là. Sâu trong lòng đất cái kia ngay tại mảnh quan sát kỹ cái kia nhất giai thượng phẩm đại địa ngũ hành ma mạch Thanh Hà linh tạo cây tự tin nói. Đương nhiên chủ nhân ý nói ta hôm nay chính là lần đầu xem thấy ma mạch, nhưng này mạch bản nguyên cùng linh mạch bản nguyên giống nhau đến bảy phần, cho nên ta cái kia nạp nguyên chi lực đối với cái này mạch một dạng có phi phàm công hiệu, có thể xâm nhập nó thể nội dò xét nó tình huống, vì thế, ta lại há có thể nhìn lầm. Liêu Phong Hàn lông mày không khỏi càng thêm nhíu chặt mấy phần. Dựa vào nạp nguyên chi lực mới dò xét điều tra ra sao? Như thế nói đến, cái kia cấm chế đoán trường lai lịch bất phàm. Trong lúc nhất thời, Liêu Phong Hàn lập tức đem suy nghĩ đặt ở độc huyết ma giáo phía sau cái kia Diễn Thiên Ma Tông trên thân. Nếu không phải này tông những cái kia trúc cơ ma đầu xuất thủ, Cái chưa đạo cấm chế há lại sẽ giấu sâu như thế. Hơn nữa chưa chừng, cái này ma mạch vốn là cái kia ma tông, chính là nó đem di chuyển đến đây, giúp đỡ cái kia độc huyết ma giáo. Không phải vậy này dạy liền xem như thực lực mạnh hơn, nhưng nó dù sao chính là là ma đạo thế lực, đặt hộ quản lại vì chính đạo địa giới, các nơi linh mạch trên cơ bản đều bị phân chia. Như thế ma đạo tuyệt địa chỗ, nơi đây ma giáo có thể đang xây dựng ngắn ngủi trong vòng 10 năm, chỉ bằng vào tự thân lấy tới một đầu người mang địa linh căn ma mạch sát suất cực thấp đương nhiên, cũng có thể là này dạy cơ duyên phi phàm, nhưng cơ duyên này thật sự là lớn đều có thể so ra mà vượt bình thường đạp hộ quận chính đạo thế lực cơ duyên xảo hợp lấy tới một đầu có cơ hội bước vào tam giai chi cảnh thiên linh căn linh mạch. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn có chút phiền muộn, nhưng không cách nào hóa giải cái kia ma mạch thể nội cấm chế, coi như Thanh Hà linh tạo cây có thể đem mang đi, Đoán Trừng cũng là một cái phiền toái, vì thế hắn không khỏi có chút may mắn Thanh Hà linh tạo cây sớm dò xét ra được cái kia ma mạch thể nội có dấu cấm chế sự tình đồng thời, hắn lập tức dò hỏi. "Đúng rồi Thanh Hà, ngươi có biết cái kia cấm chế là bậc nào cấm chế? Ngươi lại có thể không hóa giải?" Như việc này không thành, Đoán Trừng này ma mạch liền cùng tộc ta vô duyên. Đúng rồi, lúc trước ngươi di chuyển tại thể còn lại cái kia hai đầu bình thường nhất giai hạ phẩm ma mạch ở trong lại có hay không có bực này ẩn tàng cực sâu đặc thù cấm chế. Thanh Hà Linh Tạo Kê nghĩ nghĩ trả lời chắc chắn nói, cái kia cấm chế đoán chừng chỉ là đơn tuần định vị cấm chế, muốn hóa giải ngược lại là có chút khó, bằng vào ta trước mắt nạp nguyên chi lực tiêu chuẩn, đoán chừng đều cần hơn 30 năm thời gian mới có thể từ từ đem xóa đi, hơn nữa nếu không có đặc thù biện pháp che đậy cái kia cấm chế, chỉ cần ta vừa động thủ, cái kia bố trí cấm chế người liền có tất cả phát giác. Nhưng việc này kỳ thật không cần như thế phiền phức, dù sao gia tộc chẳng những có một đầu người mang địa linh căn nhất giai thượng phẩm thiên thủy linh mạch, còn có một đầu địa linh căn nhất giai trung phẩm mục linh mạch, kể từ đó, vẹn vẹn hai bọn chúng người dẫn động thiên địa cơ duyên che chở liền đủ để che lấp cái kia ma mạch thể nội cấm chế tiết ra ngoài. Huống chi, cái kia ma mạch bản thân liền thần căn cơ địa linh căn cơ duyên, có nhất định che lấp hiệu quả, cộng thêm gia tộc lại có như vậy nhiều đặc thù linh thực. Trừ phi cái kia bố trí cấm chế người xâm nhập tác gốc, hoặc là tu vi cao tới kim đan chi cảnh thần thức phi phàm, có thể cách xa mấy ngàn dặm cảm ứng cái kia cấm chế khí tức, không phải vậy căn bản không có cơ hội tìm được này mạch tu tiên. Mà di truyền này mạch trong lúc đó, ngược lại là cũng không cần quá nhiều phiền phức, ta cùng bà Nguyên Đạo Hữu còn có Tử Nguyệt Đạo Hữu đều là người mang địa linh căn hình thức ban đầu cơ duyên, ba chúng ta người hợp lực tạo dựng thiên địa cơ duyên che chở khu vực cường độ đã tính là không tệ, vẫn như cũng có thể miễn cưỡng che đậy nó khí tức tiết ra ngoài. Về phần còn lại cái kia hai đầu nhất giai hạ phẩm phổ thông ma mạch thể nội ngược lại là hết thảy bình thường, có thể tùy tiện di chuyển. Liêu Phong Hàn trong lòng lập tức nhất an, thậm chí trên mặt cũng không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Gia tộc những cái kia đặc thù linh thực diệu dụng cũng không tệ. Lúc trước Hắn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử có thể lén vào nơi đây ma giáo cứ điểm phía trên bãi tha ma không bị phát hiện, chính là mượn nhờ Thanh Hà Linh tạo cây ngang nghi ngờ không chọn vẹn tiên địa cơ duyên linh thực dẫn động cái kia Huyền Diệu Thiên địa liệm tức hiệu quả. Hơn nữa bởi vì hội tụ đặc thù linh thực phần đông, liền xem như chốc cơ tu sĩ không tới gần đều khó mà khám phá. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền đem vừa có được tin tức báo cho Liễu Hạo Hà lão gia tử bọn người, cũng lấy ra cái kia gốc đặc thù ngưng thần thảo, nhường nó mượn nhờ ngưng thần chi lực, dò xét một phen gia tộc vừa lấy được những cái kia thu hoạch bên trong, phải chăng cũng có Liêu gia tu sĩ cũng chưa phát hiện ẩn tàng cấm chế. Thanh hạ linh tạo kê lúc trước mặc dù phát hiện cái kia lại địa ma mạch thể nội người mang cấm chế, nhưng này chủ yếu chính là là dựa vào nó cái kia nạp nguyên chi lực có thể đối linh mạch tiến hành điều sâu dò xét hiệu quả. Nhưng này lực đối bình thường linh vật lại không bất cứ tác dụng gì. Tương phản, Liễu Phong Hàn cái tiên ngưng thần thảo thế nhưng là tinh thông thần thức cấm chế chi đạo. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp lưu truyền công, ngưng thần thảo còn thật sự tại một số thu hoạch phát hiện một số cao thâm tiềm ẩn cấm chế. Nhưng nói đến kỳ quái, đa số cấm chế đều là xuất từ đám kia hoạch tâm độc huyết giáo chúng hồn phách cùng độc huyết giáo chủ tàn hồn bên trong. Thậm chí Huyết nục của bọn nó bên trong cũng có cái này cấm chế cái bóng, nhưng có lẽ là bởi vì bọn chúng bây giờ đã sinh tử, cho nên xúc động những cấm chế kia dẫn đến những cấm chế kia đều là vỡ vụn. Hơn nữa Liêu gia tu sĩ đối cái kia cấm chế đều càng quen thuộc, đó chính là ma đạo thủ đoạn một loại tương đối ác độc cấm chế, huyết hồn chú. Một khi bị bố trí bữa này, chẳng những tu sĩ huyết nục đem có lưu lúc này chú thuật cấm chế, liền liền hồn phách ở trong cũng đem có lưu đến lúc đó, chỉ cần thi chú người một ý niệm, bất luận là tu sĩ kia huyết nục vẫn là hồn phách đều đem hồi phiên diệt. Còn đáng nhắc tới chính là, hạch tâm giáo chúng thể nội huyết hồn chú bên trên đều là có lưu độc huyết giáo chủ khí tức. Hiển nhiên chính là độc huyết giáo chủ dùng để khống chế những cái kia ma tu thủ đoạn. Về phần độc huyết giáo chủ thể nội cái kia đạo huyết hồn chú thì cùng lòng đất cái kia đại địa ma mạch thể nội định vị cấm chế lưu có mấy phần giống nhau khí tức, hiển nhiên bố trí người chính là cùng một người. Như vậy xem ra, cái kia bố trí cấm chế cường giả bí ẩn nhường độc huyết giáo chủ ở đây trong bóng tối sáng tạo độc huyết ma giáo sự tình cũng không phải rất tiến tâm a. Bất quá chiêu này ngược lại là hung ác, một khi bị bố trí lên này thuật, trừ phi trong lúc này chiêu người tự thân thần thức trong thời gian ngắn tăng lên to lớn, hoặc là tìm được một vị người tu vi cao thâm hỗ trợ, hay là đi đến một chỗ cơ duyên không ít bảo địa, Không phải vậy đời này, đoán chừng cũng đừng nghĩ đạo thoát thi thuật giả không chế. Liêu Phong Hàn không khỏi cười cười đương nhiên, hắn có thể cười đến như thế vui vẻ, tự nhiên là bởi vì vì gia tộc những cái kia đặc thù linh thực cùng linh mạch, dẫn động tiên địa đạo vận che chở một dạng có thể tạm thời che đậy những cấm chế kia. Mặt khác, góc kia ngày bình thường ưa thích ngủ ga ngủ gật ngưng thần thảo mượn nhờ nó cái kia huyền diệu ngưng thần chi lực, ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể chậm rãi xóa đi những cái kia vết hồn chú. Nhưng bởi vì cảnh giới của hắn so với Thanh Hà linh tạo cây con thấp, chỉ có nhất giai chúng phẩm chi cảnh, thời gian hao phí cũng liền tương đối lâu. Liêu Phong Hàn cũng liền tạm thời không có ý định đi cử động lần này, đợi đến ngày sau Ngưng Thần Thảo phẩm giai bước vào cảnh giới cao hơn lại nói. Về phần, Liêu Gia đem còn lại Hạch Tâm Ma Tu hồn phách cũng đóng gói mang đi, tự nhiên vị bọn chúng trong đầu độ đồ vật đồng thời cũng có thể tránh cho đánh tan những cái kia tàn hồn qua đi, giữ lưu một số tin tức dẫn đến Liêu Gia động thủ tin tức để lộ. Việc này một dạng cần coi trọng. Hủy diệt một cái thế lực có 3 cái chỗ khó. Nó một, chính là công phá thế lực đó. Nó hai, chính là quét dọn chiến trường nhất định phải hung ác. Thứ ba, chính là chạm thảo trừ căn, để tránh lưu lại mầm thai vạ. Mà điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai, Liễu Gia đều là làm xong. Thự nhiên cũng nên tiến hành bước thứ 3. Nơi đây ma giáo cứ điểm duy trì có ma giáo hoạch tâm thành viên. Về phần này dạy đại lượng bình thường giáo chúng đều là tại ngoại giới các nơi. Mà nếu là ngày trước, Liễu Gia có lẽ rất khó tìm được nhóm này mà tu tung tích, nhưng bây giờ Liễu Gia đã được độc huyết ma giáo không ít bình thường công pháp ma đạo, chỉ phải căn cứ những cái kia ma công ký tức, liền đủ để thông qua thời phong thủy tiểu vân sơ cùng biến dị thiên tầm hoa dần dần tìm được đám người này, đồng thời lấy Liễu Gia trước mắt thực lực chỉ cần tìm được hoàn toàn liền có thể tùy tiện chu sát, giải quyết mầm thai vặn, chưa chừng còn có thể tiểu kiếm một bút đồng thời cũng có thể thu thập một số ma tu thân thể tàn phế cung cấp cho Bạo Nguyên Linh Quả Thụ cái kia yêu nguyên tà hỏa với tư cách tư lương. Nhưng việc này không thể gấp, không phải vậy thế tất sẽ chọc cho bên trên một chút phiền toái, dù sao vừa hủy diệt mất độc hết ma giáo, chưa chừng nó thế lực sau lưng diễn thiên ma tông lại phái sai người tay tới đây điều tra. Vì thế, Liêu Gia tu sĩ thu thập xong nơi đây hết thảy, cũng đem trước gửi đi ra khốn hình phu lục cùng che đậy đưa tin phủ lục tất ký qua đi, liền lập tức rời đi nơi đây, cũng hộ tống đám kia thu hoạch trước về gia tộc một chuyến. Mà sát thực như cái kia Thanh Hà Linh Tạo cây nói tới bình thường, bởi vì gia tộc những cái kia người mang thiên địa cơ duyên linh mạch cùng linh thực thật sự là quá nhiều, bọn chúng tạo dựng thiên địa che chở khu vực cũng liền tương đối mạnh, sát thực có thể che lấp những cái kia ma mạch chờ một chút linh vật thể bên trong đặc thù cấm chế tiết ra ngoài, điều này cũng làm cho Liễu gia tu sĩ trong lòng nhất ăn, liền nhao nhao về tới quý đạo, tấu chương xong, chương 314. Diễn tiên lão ma diễn minh đời tông chủ. Chương 314, diễn tiên lão ma diễn minh đời tông chủ. Một bên khác. Bạch Nam huyện. Nào đó một chỗ bãi tha ma, dưới nền đất phương Cái kia độc huyết ma giáo cứ điểm ma mạch tuy nói đều bị Thanh Hà Linh tạo cây cái này khỏa bảo thu lấy đi, nhưng nải chút ma mạch trước kia sản xuất ma khí lại vẫn tồn tại như cũ. Lại thêm nơi đây các loại đại trận cũng bị lấy đi, khó mà lưu lại ma khí, liền làm cho nải ma khí tứ tán đến trên mặt đất cái kia bài tha ma các nơi. Mà nơi đây vốn là chính là lớp đầy người chết chi địa, ma khí tràn đầy phía dưới, dần dần liền nảy sinh một số âm hồn. Tuy nói, bọn chúng cảnh giới cũng còn không vào, thậm chí không có chút nào linh trí. Nhưng chúng nó đối nhau hơi thở lại càng mất cảm, thậm chí là khao khát. Thời gian dần trôi qua, đợi chúng nó thu nạp đi cái kia phiến ma khí qua đi, Liền cách xa nơi đây Bại Tha Ma, truyền ma lần trốn tiến vào phụ cận thôn xóm hoặc là trong rừng rậm làm loạn. Ma này mạnh đất giới lại vì chính đạo địa giới, phụ cận các nơi thôn xóm trên cơ bản cũng phục kích chính đạo thế lực trên cơ bản đều có chút liên hệ. Vì thế, những cái kia âm hồn rất nhanh liền dẫn động phụ cận chính đạo thế lực, cuối cùng bị tàn sát hầu như không còn. Thậm chí những cái kia chính đạo thế lực còn lấy đặc thù biện pháp, tìm được bọn chúng đàn sinh Bại Tha Ma, gián tiếp liền phát hiện độc huyết ma giáo chỗ kia lòng đất cứ điểm. Tuy nói nơi đây sớm đã đã mất đi tựa như ma đạo bảo địa dấu hiệu, nhưng sâu trong lòng đất nhưng như cũ lưu lại có một ít phẩm giai cực cao ma mạch khí tức. Không thể nghi ngờ, nơi đây 89 phần 10 chính là độc huyết ma giáo chủ yếu cứ điểm. Nhưng bọn hắn chỉ là đơn thuần coi là, độc huyết ma giáo đem nơi đây cứ điểm vực bỏ thôi. Dù sao ngoại trừ loại khả năng này, liền chỉ có nảy dạy che giạt. Nhưng cái này các loại tình huống sát suất cực thấp, muốn đem cái này nhóm thế lực hủy diệt nhưng rất khó, muốn thần không biết quỷ không hay đem hủy diệt càng là khó như lên trời, đoán chừng chỉ có loại kia trúc cơ thế lực mới có thể làm đến. Vì thế, bọn này vừa phát triển không bao lâu thế lực, liền không có ý định trêu chọc này dạy, cũng liền cũng không đem nơi đây có cái kia ma giáo cứ điểm dấu hiệu sự tình bên ngoài truyền đi. Nhưng làm sao Bọn hắn diệt tâm hồn động tĩnh khá lớn, hấp dẫn một chút hiếu kỳ tán tu. Gián tiếp phía dưới, Độc huyết ma giáo cái kia chủ yếu cứ điểm tin tức liền bên ngoài truyền ra ngoài. Bất quá thế nhân cùng những cái kia chính đạo thế lực chính là là giống nhau ý nghĩ, việc này cũng liền chỉ là đơn thuần xem như đề tài nói chuyện đương nhiên, cũng có một chút đặc thủ tu sĩ đối Độc huyết ma giáo vì sam muốn, di chuyển, cứ điểm sự tình tương đối hiếu kỳ. Là bị người phát hiện. Vẫn là bởi vì cái gì khác cơ duyên. Cùng lúc đó Đạp Lang quận. Nào đó một chỗ ẩn nấp sâu trong lòng đất, có một tòa cự đại lòng đất cung điện. Trừ ra chính là chỗ sâu dưới mặt đất, kỳ thật cùng ngoại giới không khác thậm chí còn có thể xem thấy không ít tu sĩ tung tích, nhưng bọn hắn lại không phải tu sĩ tầm thường, mà là ma tu. Ma nơi địa phương này chính là nầy quận cái kia tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Đại Chúc Cơ Ma giáo một tông, Diễn Tiên Ma giáo, chủ sở đồng thời, nầy tông xác thực chính là độc huyết ma giáo phía sau chỗ dựa. Giờ phút này, một gian độc phủ, trong thư phòng, nầy tông vị kia đời tông chủ, Diễn Minh, xử lý tông môn sự vụ thời khắc, đột ngột nhận được tông môn tình báo đường khẩu đưa tin. Mà trong đó nội dung chính là cái kia độc huyết ma giáo cứ điểm di chuyển sự tình. Hắn lông mày lập tức nhíu chặt, chờ đợi gần nửa tháng, thấy vẫn là không có tin tức khác. Hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Diễn phủ sư huynh từ trước đến nay trông coi quy củ, lần này sao như thế lãnh đạm? Bất quá, như thế một cái vận ngã nó cơ hội tốt. Như việc này có thể thành, lại xếp vào ta bên này nhân thủ ngồi lên vị trí kia, ngược lại là có thể không công đoạt nó kiến tạo cái kia ma giáo thành quả, ngày sau ta cũng có chất béo có thể kiếm. Như vậy tưởng tượng, hắn lông mi ở trong không khỏi dương lên vô số tia mang. Trong miệng diễn phủ sư đệ chính là đạp hổ quần cái kia Bạch Nam huyện độc huyết ma giáo độc huyết giáo chủ. Bất quá bọn hắn mặc dù cùng là sư huynh đệ, nhưng nhưng cũng không có bao sâu tình thầy trò thậm chí tại lợi ích trước mắt, bọn hắn đều là càng coi trọng lợi ích. Vì thế, Diễn Minh lúc này liền rời đi độc phủ, ngược lại tìm tới vị kia Diễn Thiên lão ma sư Tôn, cũng tham gia một bản cái kia xung làm độc huyết ma giáo chi chủ Diễn phủ ma đầu. Sư Tôn, trước đó vài ngày, ta nghe bọn thủ hạ đưa tin nói Diễn phủ sư huynh tại Đạp Hổ quận bên kia thành lập độc huyết ma giáo cứ điểm đã bại lộ, nhưng này lại sớm đã người đi nhà trống, thậm chí ma mạch đều không có rồi, hư hư thực thực cái kia cứ điểm chính là bị nó vứt bỏ, chuyển đổi chỗ hắn. Nhưng dựa theo ngài chi trước định ra quy củ, nó chuyển di cứ điểm thời khắc là cần báo cáo. Nhưng này cứ điểm gì chỉ bại lộ tin tức lưu truyền đã có tầm 1 tháng lâu, ta lại vẫn không có đến đến bất kỳ đưa tin. Lời nói ở đây, hắn liền nói xong. Còn có việc này. Mà Diễn Tiên lão ma nhướng mày. Tiếp theo, hắn liền nhắm lại hai mắt, ngược lại muốn thông qua trước kia bố trí tại độc huyết giáo chủ, diễn phủ, trên người huyết hồn chủ, định vị tung tích dấu vết, nhìn xem nó có hay không làm cái gì tiểu động tác. Nhưng cái nào liệu, hắn càng không có cách nào dò xét đến trước kia bố trí tại độc huyết giáo chủ diễn trên thân bữa cái kia đạo huyết hồn chủ, cùng với trước kia bố trí tại đầu kia đại địa ngũ hành ma mạch chờ một chút trên bạo bối định vị cấm chế. Nhưng nói đến kỳ quái, Hắn bố trí tại độc huyết giáo chủ trên thân cái kia đạo huyết nổ cấm chế hẳn là vỡ vụt, nhưng thần hồn cấm chế cùng những cái kia ma mạch chờ bảo bối thể nội định vị cấm chế hẳn là đều là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bị cái gì thủ đoạn đặc thù chế đậy. Nhưng việc này nếu là độc huyết giáo chủ diễn phù chủ động trở nên lời nói, liền chỉ có thể nói rõ nó tìm được cái gì người mang thiên địa cơ duyên nhập thân, không phải vậy về căn bản không có khả năng sẽ từ bỏ cái kia tồn tư chất vốn cũng không sai nhập thân. Huống chi độc huyết giáo chủ diễn tiên thể bên trong cái kia đạo huyết hồn chú thuật thế, nhưng là diễn tiên lão ma cái này trúc cơ lão ma bố trí, tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách che lấp tung tích dấu vết. Chẳng lẽ Diễn Phù tiểu tử kia phát hiện cái gì thiên đại cơ duyên? Diễn Thiên lão ma sắc mặt có chút âm trầm đương nhiên, cũng có khả năng chính là độc huyết giáo chủ Diễn Phù ma đầu bị thế lực lớn để mắt tới, cuối cùng nhục thân bị hủy, hồn phách cũng bị tóm, còn lại ma mạch bảo bối cũng bị đoạt. Nhưng bất luận là cái nào một loại khả năng, đều phải điều tra rõ ràng. Dù sao, độc huyết ma giáo đầu kia người mang địa linh căn đại địa ma mạch chờ bảo bối, cũng đều là Diễn Thiên ma tông duy trì. Hơn nữa nếu là độc huyết giáo chủ Diễn Phù thực sự cơ duyên lời nói, ngược lại là cũng có thể đoạt tới nạp cho mình dùng. Sư phó cấp đoạt đồ đệ cơ duyên tuy nói có chút không dễ nghe nhưng ở trong ma đạo lại thường xuyên phát sinh. Bất quá việc này dù sao khá là phiền toái, cho nên Diễn Tiên lão ma liền tự mình đi một chuyến. Mà cái kia Diễn Tiên Ma tông đời tông chủ Diễn Minh thấy thế, lông mi ở trong không khỏi lộ ra mấy phần âm nhu được như ý gian tráo ý cười. Sư tôn tự mình tiến đến điều tra, thế tất chính là coi trọng hơn việc này, bất luận sự tình như thế nào, đoán chừng diễn phủ sư đệ đều đem nhận đến trách phạt, thậm chí là bị trực tiếp tru sát. Tiếp theo, hắn liền thu hồi tiểu tâm tư, ngược lại lại lần nữa mạo xưng làm cái kia đời tông chủ, xử lý ma sự viện trong tông phái. Còn đáng nhắc tới chính là Hắn chính là độc huyết giáo chủ diễn phủ vị kia người mang ma thể sư đệ. Nó tuy nói tuổi tác so với diễn phủ nhỏ 230, nhưng nương tựa theo ma thể tư chất, nó tốc độ tu luyện cực nhanh không gì sánh được, vì thế tu vi ngược lại so với độc huyết giáo chủ còn phải mạnh hơn mấy phần, bây giờ nó đã chạm đến chốc cơ bình cảnh, chỉ là đang chờ đợi thời cơ tốt đột phá thôi. Đấu chương xong, chương 315. Hắc Nham Sơn trung gia cùng Diễn Thiên Ma Tông. Chương 315, Hắc Nham Sơn trung gia cùng Diễn Thiên Ma Tông. Cũng không lâu lắm đạp hộ quận, Bạch Nham huyện. Nào đó một chỗ bài thà mà, sâu trong lòng đất độc huyết ma giáo gì chỉ bên trong. Không ngờ là thật sự như thế. Vừa đuổi tới nơi đây Diễn Tiên lão ma thấy nơi đây tình huống xác thực cùng tiểu đồ đệ Diễn Minh nói như vậy sớm đã người đi nhà trống, trong lòng lập tức dâng lên vô số hỏa khí. Tuy nói Độc Huyết Ma giáo chỉ là Diễn Tiên Ma tông chi nhánh mà thôi, nhưng vì tạo dựng cái này chi nhánh, Diễn Tiên Ma tông thế nhưng là hao tốn không ít đại giới, cũng tỷ như Độc Huyết Ma giáo đầu kia địa linh căn ma mạch cùng hộ giáo đại trận chờ một chút, cũng đều là Diễn Tiên Ma tông. Kể từ đó, Độc Huyết Ma giáo đột ngột biến mất, không khác nhờ Diễn Tiên Ma tông tổn thất một nhóm giá trị 2, 3 vạn khối linh thạch bảo bối đây đối với Diễn Tiên lão ma tới nói cũng là một bút con số không nhỏ, hắn há có thể không tức đâu. Tốt nhất đừng để ta tra được diễn phù tiểu tử kia chính là được cơ duyên, lúc này mới cuốn tông môn tài phú biến mất không thấy gì nữa, không phải vậy thế tất yếu đem nó rút gần nổ xương. Vì mau chóng tra ra việc này, hắn lúc này liền rời đi nơi đây, ngược lại thi triển lên Diễn Tiên Ma Tông một môn trung thừa nhị giai tìm kiếm thủ đoạn, bắt đầu ở toàn bộ phi tinh cấp địa giới, thậm chí là toàn bộ nguyên quốc cảnh nội tìm kiếm lên cái kia biến mất độc huyết giáo chủ cùng ma mạch chờ một chút bảo bối tung tích. Nhưng cái nào liệu, bọn chúng tựa như mất tích bình thường, căn bản không thấy bóng dáng. Trong lúc đó, hắn còn lấy một số đặc thù biện pháp tìm gọi một fan ma giáo còn lại giáo chúng tung tích, muốn từ bọn hắn trong miệng tìm hiểu một fan tin tức. Nhưng hắn lại phát hiện, ma giáo hạch tâm thành viên đều là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có những cái kia bình thường giáo chúng đều là còn còn sống đấy, những cái này giáo chúng bởi vì địa vị phổ thông, liền dĩ vãng ma giáo cứ điểm cũng không biết, vẫn là gần nhất nghe trên thị trường lưu truyền tin tức, thế mới biết hiểu ma giáo gì chuyện sự tình. Cái này các loại tình huống lập tức ngưỡng diễn thiên lão ma đầu đau. Ngay cả ta bậc này tinh tế dò xét đều không thể tìm được tung tích dấu vết lời nói, thế tất đã nói nó đến cơ duyên chưa chừng so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Nhưng nếu thật sự là như thế, Việc này đoán chừng là không có duyên với ta, trừ phi kỳ chủ động lộ tung tích, không phải vậy đừng nói là ta, liền xem như Điệu Động Diễn Tiên Ma Tông tất cả ma tu đoán chừng đều không thể lại tìm được hắn, để mà cướp đoạt nó cơ duyên, cũng xách về tông môn cái kia ma mạch cùng trận pháp chờ một chút bà bối. Bất quá, nếu là có trong bóng tối tay đem hủy diệt lời nói, đoán chừng 89 phần 10 chính là ta Ma Tông cái kia lão cự địch Hắc Nham Sơn Chu gia. Không phải vậy thế lực khác, căn bản không đạo lý sẽ đối với Diễn Phù tiểu tử kia khai sáng độc huyết ma giáo động thủ, dù sao này dạy cũng không trêu chọc cái gì cường hãn thế lực. Như vậy tưởng tượng, Diễn Tiên lão ma liền trước bay về tông môn cũng nhường tông môn đời tông chủ Diễn Minh trong bóng tối hỏi thăm một phen tông môn tại trung gia mấy cái kia dân thế, tra một chút trung gia gần nhất phải chăng có cái gì tiểu động tác, lại có hay không không hiểu nhiều hơn địa linh căn linh mạch hoặc là chuẩn nhị giai trận pháp cái này bà bối. Nhưng đã phán được không? Diễn Tiên lão ma thật sự là không có đầu mối, cũng chỉ có thể điều động một ít nhân thủ nhìn chằm chằm Hắc Nham Sơn trung gia. Mà cái này Hắc Nham Sơn trung gia ở vào Liêu Gia Cựu địch Bắc Huyền Sơn Trương gia chỗ Lăng Vĩ huyện sắt vách lăng sơn huyện. Nay huyện bởi vì là uy tín lâu năm huyện, nội tình cũng liền tương đối hùng hậu, chẳng những có rất nhiều luyện khí thế lực nhỏ. Hơn nữa cùng làng Vĩ huyện một dạng có ba cái thực lực không tệ uy tín lâu năm chính đạo trúc cơ thế lực. Hắc Nham Sơn trung gia chính là nó một đồng thời tộc này trữ hai tên trúc cơ. Cũng chính là bởi vậy, Diễn Tiên Ma giáo coi như cùng nó kết thù đã lâu, nhưng như cũng không cách nào đem hủy diệt. Mà hai phe mối thù nguyên do, còn muốn từ mấy chục năm trước Kim Đan kia thế lực Thiên Dược Cốc bởi vì chư vị Kim Đan lão tổ lý niệm không hợp phân liệt sự tình nói lên. Lúc đó Thiên Dược Cốc nội bộ thường xuyên phát sinh đại chiến, lúc còn không mang nội mình ốc, toàn bộ Thiên Dược Cốc địa giới trật tự lập tức đổ sụp. Vô số tán tu cùng ma tu bạo khởi làm loạn. Trong lúc nhất thời, Cái kia mảnh đất giới có thể nói là địa ngục nhân gian. Mà Diễn Tiên Ma giáo bực này ở vào phi tinh cốc ma đạo thế lực đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này, liền cố ý viễn độ mười mấy vạn dặm địa giới tham dự một phen việc này, cũng chẳng chọn đồ sát cái kia địa giới tu sĩ cùng phàm nhân, để mà tế luyện ma bảo hoặc là ma đan các loại. Nhưng cái nào liệu, Hắc Nham Sơn trung gia cái này chính đạo thế lực, lại cũng điều động nhân thủ giả bộ như tả tu tham dự việc này ở trong. Mà một lần dưới sự trùng hợp, Diễn Tiên Ma giáo liền cùng nó đụng phải vất quá khi đó Diễn Thiên Ma Tông cũng không biết hiểu nó thân phận, lại xem đám kia Hắc Sơn trung gia tu sĩ yếu nhược, chỉ có một vị trúc cơ tọa trấn, liền trực tiếp động thủ, muốn đem Chu Sát Hóa thành tư lương. Cuối cùng việc này mặc dù thành công, nhưng Diễn Thiên Ma giáo cũng bại lộ một số đặc hữu thủ đoạn, cộng thêm trận chiến kia tin tức chẳng biết tại sao bị đám kia trung gia tu sĩ truyền về gia tộc. Kể từ đó, hai phe nhân mã liền có cừu hận, lại bởi vì đều vì phi tinh cốc địa giới thế lực, cho nên gần mấy chục năm qua song phương tu sĩ chỉ cần đụng tới, liền sẽ tranh đấu một phen. Dần dần vừa đến, song phương cừu hận liền càng ngày càng sâu. Dưới tình huống như vậy, Độc huyết ma giáo nếu thật là bị người hủy diệt, cái kia Hắc Nham Sơn trung gia hiềm nghi tự nhiên là lớn nhất. Mà nó cũng đã trở thành vắc nội hiệp, vì Liêu gia hấp dẫn đại lượng diễn thiên ma tông lực chú ý bất quá Hắc Nham Sơn trung gia đối với cái này ngược lại là cũng không hiểu biết, nhưng bọn hắn ngược lại là cũng nghe nói độc huyết ma giáo di chỉ bại lộ sự tình. Mà bọn hắn lại sớm có suy đoán này, rằng chính là cựu địch diễn thiên ma giáo thành lập phân bộ, vì thế, lúc này cao tầng đối với cái này liền hơi chú ý, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo Hắc Nham Sơn trung gia quan sát, độc huyết ma giáo chỗ kia cứ điểm di chỉ hẳn là đã từng có ma mạch, mà muốn di chuyển cái này các thứ tầm thường rất khó, đồng thời động tính quá lớn, thậm chí sẽ dẫn đến ma mạch bản nguyên trôi qua đây đối với ma mạch tới nói cũng không chỗ tốt. Dưới tình huống như vậy, độc huyết ma giáo vẫn như cũ đi như vậy tiến hành, nhưng liền có chút kỳ quái. Vì thế, Hắc Nham Sơn trung gia cao tầng liền âm thầm có 3 cái suy đoán. Nó một, độc huyết ma giáo chỗ kia cứ điểm bại lộ hoặc là bị cái nào thế lực lớn biết được, vì để tránh cho phiền phức hạ xuống, bị ép gi chuyển cứ điểm tránh né. Nó hai, độc huyết ma giáo gặp càng lớn cơ duyên, tỉ như nói tiềm ẩn linh mạch chờ một chút, liền đem cứ điểm trực tiếp di chuyển đi qua. Thứ ba, chính là trực tiếp bị diện, ma mạch bị người đoạt. Mà đây cũng là Hắc Nham Sơn trung gia nhất nguyện ý nhìn thấy, dù sao độc huyết ma giáo chính là Diễn Thiên Ma Tông phân bộ, nếu là nó thực lực đại chướng đối trung gia nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng việc này xác suất dù sao tương đối nhỏ. Dưới tình huống bình thường, thứ nhất cùng cái thứ hai suy đoán xác suất tương đối lớn. Vì thế, Hắc Nham Sơn trung gia liền cũng vận dụng một số tiềm ẩn tại Diễn Thiên Ma Tông gian tế tìm hiểu ma tông nội bộ tin tức đồng thời trung gia nghệ tỉnh những năm gần đây, điều động đến Đạc Hồ quận bên kia tìm kiếm độc huyết ma giáo tung tích nhân thủ có ít, dẫn đến một mực không có thu hoạch gì. Tăng thêm bây giờ độc huyết ma giáo cứ điểm gì chỉ biến cố, nhường trung gia cảm nhận được mấy phần uy hiếp. Tông này liền tăng thêm một số đáng tin nhân thủ, tìm kiếm này dạy mới cứ điểm. Nếu có thể phát hiện trung gia thế tất sẽ ra tay giật chi, đương nhiên, nếu là này dạy được cái gì máy mới duyên thì tốt hơn, trung gia cũng có thể thuận tay lấy chi. Nhưng Diễn Tiên Ma Tông dù sao sớm đã điều động nhân thủ nhìn chằm chằm bọn chúng, thậm chí còn xuất động một vị am hiệu dò xét chi đạo luyện khí viên mãn đại tu. Vì thế, ma giáo liền phát hiện hai ba tên trung gia tăng số người đến đạp hộ quận nhân thủ. Bất quá Diễn Tiên Ma Tông ngược lại là cũng không lập tức động thủ, chỉ là theo chân muốn nhìn một chút trung gia đến cùng muốn làm gì, tấu chương xong, chương 316. 6 đầu linh mạch chương 316, 6 đầu linh mạch. Liên tiếp quan sát mấy ngày, La Ma Tông phát hiện đám kia trung giả tu sĩ chỉ là đơn giản dấu ở Đạp Hồ quận các nơi, thỉnh thoảng tìm hiểu độc huyết ma giáo tung tích, thoạt nhìn tương đối bình thường. Tông này như thế cách làm là dự định làm gì? Biết rõ ta tông đã tăng thêm nhân thủ để mắt tới bọn chúng, dự định dùng cái này phương thức nuôi trang. Nhưng cũng không đạo lý à, dùng cái này tốc tính tình, nếu là trong bóng tối diệt độc huyết ma giáo, như thế nào như vậy sợ đầu sợ đuôi. Như thế nói đến, hẳn là ta tông cái kia độc huyết ma giáo phân bộ không phải nó diện. Ta hoài nghi sai rồi nhưng nếu là như vậy, này dạy lại là bị ai diệt? Chẳng chẳng lẽ là diễn phủ tiểu tử kia được cơ duyên, quyền bao đường chạy. Diễn Tiên lão ma biết được Hắc Nham Sơn trung gia tin tức qua đi, phiền não không gì sẽ được. Vì thế, hắn liền trực tiếp hạ lệnh diệt trung gia cái kia hai tên tại Đạp Hộ quận lộ trấn tướng trung gia tu sĩ. Mà Hắc Nham Sơn trung gia là một cái gia tộc thế lực, đối mỗi một cái tộc nhân đều cẩn trân quý, cho nên bọn hắn liền điều động nhân thủ đã điều tra một phen kẻ giết người. Cuối cùng tra được đối thủ cũng Diễn Tiên Ma tông trên thân. Cái này khiến Hắc Nham Sơn trung gia quả thực có chút lựa giận, thậm chí cũng hoài nghi Diễn Tiên Ma Tông nắm lấy độc huyết ma giáo di chuyển cứ điểm cái này cơ hội, cố ý cho nhà mình thất kế, dự định giết một số trung gia tộc người, từ đó cắt giảm trung gia thực lực. Như vậy nghi kỵ phía dưới, tộc này lập tức liền triển khai một số báo nhỏ phục. Bọn hắn mặc dù không biết được này tông cứ điểm, nhưng thông qua một số thủ đoạn đạt thủ, lại có thể tìm kiếm đến đây tông tại ngoại giới rời rạc đệ tử. Trong lúc nhất thời, một trận từ một nơi bí mật gần đó đồ sát tiến hành liền lập tức hiện hiện. Ngắn ngủi mấy ngày, Hắc Nham Sơn trung gia liền tru sát mười mấy tên Diễn Tiên Ma Tông đệ tử tầm thường. Cũng Quang Minh chính đại, đem đám kia ma tu thi thể dẫn tới sơn môn bên ngoài hùng hằng tiên thỉ, để mà uy hiếp Diễn Thiên Ma Tông. Mà Diễn Thiên Ma Tông đối với cái này ngược lại là cũng không để ý, dù sao bọn chúng ma tông thứ không thiếu nhất chính là đệ tử tầm thường. Nhưng trung gia bực này cách làm thật sự là cương, Diễn Thiên Ma Tông cũng cũng không dám tiếp tục trêu chọc tục này, để tránh buộc phát ra mạnh hơn xung đột đến lúc đó nhưng liền có chút phiền phức. Bất quá, Diễn Thiên Ma Tông ngược lại là cũng không phải là sợ tục này, mà là sợ một số người đứng xem, tỉ như Đạp Lang quận còn, còn lại chốc cơ ma tông các loại. Vì thế Diễn Thiên lão ma liền dự định như cũ điệu thấp làm việc, nhưng lại cũng không từ bỏ tìm kiếm độc huyết ma giáo biến mất trận tướng. Mà cách đó không xa, có một cái tên là Thanh Nhai Sơn hoàng gia tiểu gia tộc. Nó tộc núi sâu trong lòng đất. Hơn 10 năm trước Đạp Lang quận uy danh hiển hách chốc cơ lão ma Âm Sơn lão ma, bởi vì tin tức linh hung, liền nghe được Hắc Nhàm Sơn trùng gia cùng Diễn Thiên ma tông trong bóng tối ác đấu một trận sự tình. Đáng tiếc, nếu là thật sự đấu thuận tiện, mà ta ngược lại thật ra cũng tốt ngoa cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, cũng chu sát cái kia đáng chết Diễn Thiên lão quỷ. Âm Sơn lão ma lông mi ở trong tràn đầywidetilde hận. Diễn Thiên lão ma liền là lúc trước dẫn đến dưới trướng hắn cái kia Chúc Cơ ma giáo Âm Sơn ma giáo bị diệt nhân tố một chồng, cho nên Âm Sơn lão ma đối nó hận ý cực lớn. Nếu không phải Diễn Thiên ma giáo cứ điểm bí ẩn, cái kia Diễn Thiên ma giáo thực lực lại mạnh, hơn nữa Đạp Lang quận mấy cái khác Chúc Cơ ma giáo cũng tham dự lúc trước sự kiện kia, hắn thật sự là không dám lộ diện, không phải vậy hắn thật muốn giết tới Diễn Thiên ma giáo. Nửa ngày, Âm Sơn lão ma bất đắc dĩ thở dài qua đi, liền dự định tiếp tục rựa vào hậu nhân thành lập cái này hoàng gia tiếp tục căn nút, cũng dựa theo trước đó kế hoạch đợi Đạp Hộ Phường thị đấu giá hội kết thúc qua đi đối liêu ra động thủ, đoạt nó cơ duyên, vì tự thân con đường trải đường. Thời gian dần dần đi qua, nửa tháng pháng qua tức thì, một ngày này đạp hổ quận Bạch Nam huyện, liêu ra quy nguyên cốc. Theo lòng đất một trận rung dậy, vô số linh khí lập tức xông ra. Trong lúc nhất thời, trong cốc linh khí không khỏi nồng nặc mấy thành đặc biệt là thổ linh khí nhiều gần nhiều gấp đôi. Thanh Hà làm việc ngược lại là nhanh, lúc này mới nửa tháng thời gian, không nghĩ tới nó liền dựa vào cái kia viền rượu nạp nguyên chi lực, đem độc huyết ma giáo đầu kia đại địa ma mạch rèn luyện thành linh mạch. Hơn nữa còn thật sự như lời nói, cái kia ma mạch bản nguyên cũng không bội vậy trôi qua bao nhiêu. Như vậy vừa đến, cái này đại địa ngũ hành linh mạch khai ngén linh khí số lượng ngược lại là đủ để cùng gia tộc đầu kia cùng là nhất giai thượng phẩm cũng có được địa linh căn thiên thủy linh mạch xanh vai. Mà trong tộc vốn là có rất nhiều linh mạch, trừ phương hội tụ phía dưới, trong tộc linh khí trình độ đoán trường so với bình thường chuẩn nhị giai bảo địa còn mạnh hơn, đủ để chúc cơ tu sĩ tu luyện sử dụng, cái này không thể nghi ngờ cho ta tộc đặt vững một phần chúc cơ nội tình. Coi như ngày sau ra đời chúc cơ, gia tộc cũng hoàn toàn có thể cung ứng nó tu luyện. Mà bây giờ liền chỉ đợi đập hổ phường thị cái kia đấu giá hội bắt đầu, chỉ muốn mua chúc cơ linh vật sự tình có thể thành, tộc ta đàn sinh ra chúc cơ sự tình liền có hy vọng. Trong trong nhà Linh Điền khu vực Liễu Phong Hàn thấy thế, Lôi Mi ở trong lập tức dương lên mấy phần tinh mang. Từ ban đầu từ đọc huyết ma giáo di chỉ bên kia về đến gia tộc qua đi, vậy tu luyện bảo thụ Thanh Hà Linh Tạo cây liền bắt đầu chậm rãi lấy nạp nguyên chi lực, bài trừ đọc huyết ma giáo đầu tiên người mang địa linh căn nhất giai thượng phẩm đại địa ngũ hành ma mạch thể nội ma khí. Mà bây giờ như thế biến hóa, tự nhiên là được chuyện chí thượng. Ma chúc cơ sự tình bất luận là đối Liễu Phong Hàn vẫn là Liễu Hạo Hà lao ra từ cái này, người chúc cơ người kế tục tới nói, đều mười phần gần, dù sao tu vi của bọn hắn đều đạt đến luyện khí tầng 8 chi cảnh. Thêm nữa Bát Huyền Trương gia cùng Phi Tinh Cốc chi mạch phe phái cùng giữa gia tộc sự tình còn không giải quyết xong, nếu không có chúc cơ tọa trấn thật sự là nguy hiểm. Cho nên chúc cơ linh vật cực kỳ trọng yếu. Tuy thế, Liễu Phong Hàn liền lại quan sát cái kia đại địa ngũ hành linh mạch một phen. Nó dựng dục linh khí khuynh hướng thổ, cái này đối với gia tộc cái kia hai đầu cùng là thổ thuộc tính linh thú Bạch Nam Thạch Nưu tới nói, ngược lại là có cực lớn có ích. Mặt khác, này mạch dư thừa linh khí đoán chừng có thể duy trì gần 5 mẫu tả hữu nhất giai thượng phẩm linh điền vận hành bình thường. Mà trong nhà bởi vì các loại cơ duyên nhân tố, trông chọt linh thực thành thục đều tương đối nhanh, cho nên một mâu nhất giai thượng phẩm linh điền hàng năm đại khai có thể mang đến 300 khối tà hữu lợi ích, năm mâu liền vị 1500 khối linh thạch. Kế hoạch phía dưới, này cũng một muốt không ít số lượng, ngược lại là có lợi cho tăng lên gia tộc thực lực. Như vậy tương tự, Liễu Phong Hàn trên mặt không khỏi dương lên mấy phần vui mừng, cao hứng rất nhiều, hắn liền tìm tới Thanh Hà linh thảo cây cũng đưa cho nó một số bản thượng mà bực này từ sự tình cũng làm cho cái kia Thanh Hà Linh tạo cây mừng rỡ không gì sánh được, lúc này liền càng thêm ra sức bắt đầu lấy nạp nguyên chi lực bài trừ độc huyết ma giáo mặt khác cái kia hai đầu bình thường nhất giai hạ phẩm ma mạch thể nội ma khí. Bởi vì cái này hai ma mạch phẩm giai tương đối thấp, cho nên không mấy ngày nữa, việc này liền cũng khá. Kể từ đó, liều ra cái này quy nguyên trong cốc linh khí không thể nghi ngờ lại thêm mấy phần đồng thời kế hoạch phía dưới, trong cốc hết thảy có 6 đầu linh mạch nhiều. Phân biệt là gia tộc chút thời gian trước bổ dưỡng ra được một đầu bình thường nhất giai hạ phẩm linh mạch, cùng trước kia bổ dưỡng ra được địa linh căn nhất giai trung phẩm mục linh mạch cùng nhất giai thượng phẩm thiên thủy ngũ hành linh mạch. Cùng với lần này gia tộc Tư Độc huyết ma giao cái kia cứ điểm lấy được địa linh căn nhất giai thượng phẩm đại địa linh mạch cùng hai đầu bình thường nhất giai hạ phẩm linh mạch, tấu chương xong, chương 317. Nhất giai thượng phẩm mục linh mạch. Chương 317. Nhất giai thượng phẩm mục linh mạch. Cũng vào thời khắc này. Vậy tu luyện bảo thụ Thanh Hà linh tạo cây, nhìn trong cốc sâu trong lòng đất cái kia ba đầu tư chất bình thường nhất giai hạ phẩm linh mạch, trong lòng không khỏi nhiều một cái đặc thú ý nghĩ. Tuy theo, nó liền đối với Liêu Phong Hàn đề nghị: "Phong Hàn chủ nhân, trong nhà cái kia ba đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch tư chất đều bình thường." Hơn nữa sản xuất linh khí cũng không nhiều, thậm chí cộng lại cũng không sánh nổi trung đầu kia người mang địa linh căn nhất giai chúng phẩm mục linh mạch, tồn tại ý nghĩa không lớn. Cho nên ta cho rằng cùng nó giữ lại bọn chúng, không bằng đưa chúng nó bản nguyên toàn bộ rút khô, ngược lại độ nhập cái kia mục linh mạch thể nội. Theo ta quan sát, cái kia mục linh mạch bởi vì người mang địa linh căn, tốc độ tu luyện vốn là tương đối nhanh, tăng thêm nó đến nhất giai chúng phẩm nhiều năm, cho nên nó bản thân khoảng cách bình cảnh liền đã không xa. Nhưng nó lại có cái kia ba đầu nhất giai hạ phẩm chi cảnh linh mạch bản nguyên tương trợ, nó 89 phần 10 có thể trong khoảng thời gian ngắn trạm đến bình cảnh, cũng có năng lực trùng kích nhất giai thượng phẩm chi cảnh Mà lấy này phương thức trùng kích bình cảnh lại, nhưng tăng thêm một thành nửa thành công xác suất, nó người mang địa linh căn lại tự mang ba thành xác suất, ta cái kia nạp nguyên chi lực giải thích lại có thể trợ nó một thành, cũng có thể tăng thêm ba thành xác suất. Bản bản phía dưới, xác suất thành công cao tới bảy thành nửa, có thể nói là ván đã đóng truyện. Nói đến chỗ này, nó trong lòng tràn đầy kích động. Mà nhất giai thượng phẩm mục linh mạch công hiệu mạnh bao nhiêu cũng không cần ta nhiều lời đi, đây chính là so với gia tộc đầu kia đồng dạng người mang địa linh căn nhất giai thượng phẩm tiên thủy linh mạch cùng đại địa linh mạch còn mạnh hơn tồn tại. Liêu Phong Hàn nghe vậy, hai mắt sáng lên. Người mang địa linh căn nhất giai thượng phẩm mục linh mạch sắc thực chính là thiên đại hấp dẫn. Nay mạch bởi vì là đơn thuộc tính linh mạch, cho nên nó cùng bình thường ngũ hành linh mạch khác nhau rất lớn, hơn nữa lại bởi vì người mang địa linh căn cơ duyên, nó sản xuất mục linh khí liền càng tinh khiết hơn một số, đây đối với tu luyện mục thuộc tính công pháp tu sĩ cùng linh thực tới nói, nhưng có chỗ tốt rất lớn. Tối thiểu nhất có thể tăng thêm hai bọn chúng lần tu luyện hoặc là tốc độ phát triển. Còn nếu là cảnh giới của hắn nhưng nâng cao một bước lời nói, nó công hiệu thế tất nhưng tăng thêm năm thành, cũng chính là có thể tăng thêm tu sĩ tu luyện hoặc là linh thực trưởng thành gấp ba tốc độ. Trái lại Ba đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch đối với gia tộc tới nói xác thực có cũng được mà không có cũng không sao. Huơn nữa gia tộc một mực liền tuân theo tính phẩm kế hoạch, không cầu linh mạch nhiều, nhưng cầu linh mạch phẩm giai cao, nội tình tốt. Cộng thêm cái kia Thanh Hà linh tạo cây lấy nạp nguyên chi lực rút ra cái khác linh mạch bản nguyên trong lúc đó, cũng sẽ không nhường những cái kia bản nguyên trôi qua nhiều ít, nó cũng coi là lão thủ. Vì thế, Liêu Phong Hàn lúc này liền đáp ứng hạ việc này. Việc này có thể làm, nhưng phải tất yếu bảo đảm việc này thành công, không phải vậy gia tộc thua thiệt lớn. Thanh Hà linh tạo cây nghe vậy, lập tức đánh tụng nói: "Yên tâm đi chủ nhân, việc này thế nhưng là ta cường hạt." mà ta nếu là không có nắm chắc, lại há sẽ nói ra. Liêu Phong Hàn đối với cái này ngược lại là tương đối tin đảm nhiệm, Thanh Hà Linh Tạo cây tại việc này bên trên một mực tương đối đáng tin cậy. Vì thế, hắn đơn giản cùng Thanh Hà Linh Tạo cây nói chuyện phiếm hai câu, liền bắt đầu chờ lấy tin tức tốt. Nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì. Như Thanh Hà Linh Tạo cây kế hoạch như vậy, gia tộc đầu kia Mục Linh mạch sắc thực bởi vì tự thân nội tình tương đối tốt, cho nên đang tu nạp gia tộc cái kia ba đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch bản nguyên qua đi không bao lâu liền chạm đến bình cảnh, thậm chí còn mượn nhờ cái kia ba mạch dư lực đánh sâu vào một phen bình cảnh. Mà nó lại người mang địa linh căn cơ duyên, Thân thủ tiên địa trách phúc, vì thế, nó lập tức liền dẫn động một trận khủng lỗ linh khí triều tịch tương trợ phá cảnh đây cũng là nải mạch tự mang ba thành phá cảnh sát xuất lý do. Lại bởi vì các loại nhân tố, lần này nó đột phá sự tỉnh có thể nói là thông tuận không gì sánh được, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ liền trở thành đồng thời trong thời gian này bởi vì động tĩnh khá lớn, cho nên cũng liền dẫn tới không ít phụ cận tán tu hoặc là thế lực nhìn chăm chú. Cái này liệu ra sao lại dẫn động bực này, chí ít có chút cơ triều tịch 3 4 phân uy năng chân chính linh khí triều tịch cơ duyên. Kế hoạch phía dưới, trong này gần trong vòng 2 năm, hẳn là dẫn động ba trận đi. Đồng thời lần này triều tịch đều là một linh khí Hẳn là loại kia mục trúc linh vật dẫn động, mà Liễu gia trước hai trận triều tịch thì lại khác, chẳng những đều là ngũ hành triều tịch, hơn nữa phân biệt lấy thủy linh khí cùng thổ linh khí làm chủ, đoán chừng chính là chủ tu thủy chi bản nguyên hoặc là thổ chi bản nguyên linh vật dẫn động. Như vậy nghĩ đến, Liễu gia trong tay loại kia người mang tiên địa cơ duyên linh mạch hoặc là linh thụ chờ các thứ cũng không thiếu, hơn nữa phẩm giai tối thiểu nhất đều vì nhất giai trung phẩm trở lên, không phải vậy những bạo bố kia cũng khó có thể dẫn động bậc này khủng lỗ triều tịch cơ duyên. Nhưng như thế, tộc này tại bậc này đặc thủ linh vật bên trên nội tình, chẳng phải là nhanh sánh vai chúc cơ thế rồi rồi. Rất nhiều người đứng xem trong lòng đều là toát ra mấy phần thâm nghiệm. Tuy nói người mang tiên điệu cơ duyên linh vật cũng không phải là nhất định có thể bước vào nhị giai chi cảnh, nhưng nó mượn nhờ cơ duyên, lại chí ít có thể tăng thêm một thành sát suất bước vào cái kia các loại cảnh giới, không thể nghi ngờ tự mang một đạo nhị giai nội tình. Hơn nữa như thế linh vật công hiệu cũng so với cùng giai linh vật càng tốt hơn. Kể từ đó, nó giá trị liền tương đối cao. Liên lấy bây giờ liếu ra hư hư thực thực cái kia ba loại phẩm giai trị ít đặt đến nhất giai trung phẩm trở lên đặc thù linh vật tới nói, nếu đem chi phóng tới trên thị trường, tối thiểu nhất có thể đổi được một viên giá trị 3 vạn khối linh thạch trở lên chúc cơ đan. Bước này bảo buổi bình thường đều là lấy vật đổi vật, có rất ít người sẽ trực tiếp bán làm linh thạch. Cũng chính là bởi vậy, coi như nhóm này người đứng xem sáng suốt liễu ra lần trước dẫn động bực này cơ duyên thời điểm, đại khai sát giới uy hiếp qua đời người, nhưng cũng vẫn như cũ lo lắng, lưu tại phụ cận, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đạt được liễu ra cơ duyên. Nhưng bọn hắn ngược lại là cũng không bước vào liễu ra địa giới, để tránh cơ hội không đợi đến liền bị liễu ra trực tiếp giết. Dù sao tộc này thực lực vẫn là 10 phần mạnh, người phi thường có thể so với vai, thậm chí đủ để có thể so với bình thường luyện khí sau cấp bậc thực lực. Về phần làm liễu ra cơ duyên, cơ hội tự nhiên là do một số thực lực cường đại người sáng tạo, vì thế bây giờ liền nhìn phải chăng có người dẫn đầu đạo tổ. Cùng lúc đó, uy nguyên trong cốc đầu kia người mang địa linh căn mộc linh mạch tuy nói đã bình yên phá cảnh, nhưng nó dẫn động trận kia khổng lồ triều tịch chẳng những cũng không tiêu tán, phản mà chí ít còn thừa lại bảy phần dư lực. Vì thế, trận này tạo hóa linh khí triều tịch liền bắt đầu tẩy luyện lấy cái kia mộc linh mạch tư chất, cũng phát sinh tu vi. Thanh Hà linh tạo cây lập tức trông mà thèm không thôi. Trờ đợi mấy năm, cuối cùng là để cho chúng ta đến như thế cơ duyên. Sau đó nó cân nhắc đến cái kia triều tịch chính là do tinh thuần mộc linh khí hội tụ, cùng nó thuộc tính nhất trí. Cái kia Mộc Linh Mạch bây giờ lại lấy trùng kích cảnh giới thành công, đồng thời cái kia triệu tịch dư lực lại còn thừa lại không ít. Nó liền điều động một thân Nạp Nguyên Chi Lực độ vào cái kia Mộc Linh Mạch thể nội, kích thích nó một phen bản nguyên. Theo cái kia Mộc Linh Mạch dư lên, nó trên thân địa linh căn đạo vận khí tức lại mạnh hơn mấy phần, gián tiếp phía dưới, nó dẫn động cái kia Mộc Linh khí triệu tịch quy mô cũng lớn hơn gần như năm thành. Kế hoạch phía dưới, đoán chừng đều đủ để có thể so với bình thường trúc cơ triệu tịch cơ duyên bảy thành quy mô. Cũng chính là bởi vậy, Thanh Hà Linh tạo cây kích động không thôi, nó vội vàng mượn nhờ Nạp Nguyên Chi Lực bá đạo dẫn động bộ phận linh khí triệu tịch nhập thể. Mạch linh khí này chiều tịch chính là bị thiên địa dẫn động, lại có thiên địa đạo vận tự nhiên chiết xuất, cho nên nó tinh thuần không gì sánh được. Nếu là thường nhân chạm đến cơ duyên này, duy nhất yêu cầu cố kỵ chính là số lượng nhiều, như thế nào thời gian ngắn luyện hóa, không phải vậy thế tất sẽ bị no bạo thân thể. Nhưng Thanh Hà Linh Tạo cây độn là không cái này lo lắng, dù sao nó chính là lấy nạp nguyên chi lực chủ động lấy ra cái kia mộc linh mạch chiều tịch, nó cũng liền có thể khống chế cái này chiều tịch chi nhánh nhập thể nhiều ít. Kể từ đó, tu vi chẳng những chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, hơn nữa an toàn vô cùng không có náo ra cái gì sự cố. Thậm chí theo thời gian dần dần chuyển rồi, ngắn ngủi nửa ngày, nó lại tựa như khổ tu mấy năm bình thường, trực tiếp chạm đến trạng khoái trước bình cảnh. Mộc linh khí chiều tịch công hiệu quả nhiên vi phạm. Thanh Hà Linh tạo cây cảm thụ thể nội tu vi biến hóa, trong lòng tràn đầy ý mừng. Mà ta bây giờ tuy là là mượn nhờ chiều tịch chi lực chạm đến bình cảnh, nhưng cái này chiều tịch tinh thuần, ta luyện hóa sau đối con đường cũng không bất kỳ tai họa ngầm nào, cho nên ta tu vi kiên cố vô cùng. Cộng thêm ta bởi vì người mang địa linh căn hình thức ban đầu đã vận, tự mang một thành phá cảnh sát suất, cái kia nạp nguyên chi lực lại nhưng tăng thêm ba thành phá cảnh sát suất. Nếu là có thể lại mượn nhờ cái này triệu tịch cơ duyên, đoán chừng còn có thể tăng thêm 3 thành sát suất. Ban bạc chính là bệ thành. Như thế không thể so với cái kia mục linh mạch lần này trùng kích cảnh giới sát suất thấp, có thể đến từ trùng kích một phen. Tấu chương xong, chương 318. Gia tộc điểm cống hiến ban thưởng chế độ. Chương 318, gia tộc điểm cống hiến ban thưởng chế độ. Tuy thế, nó liền nhất cổ tác khí, điều động cái kia linh mạch dẫn động triệu tịch chi lực bắt đầu hành kích cái kia hư vô bên cạnh. Cũng vào thời khắc này, bởi vì người mang địa linh căn hình thức ban đầu cơ duyên, vì thế, nó lại cũng dẫn động một trận mục linh khí triệu tịch bất quá này Triệu Tịch chính là không chọn vẹn, chẳng những ẩn chứa tạo hóa chi khí yếu kém, không rèn luyện tư chất hiệu quả, hơn nữa liền liền linh khí độ tinh thuần cũng bình thường. Nhưng liền xem như như thế, này không chọn vẹn Triệu Tịch vẫn như cũ coi là một trận cơ duyên, có trợ Thanh Hà Linh tạo cây đột phá đồng thời Thanh Hà Linh tạo cây còn lấy cái kia nạp nguyên chi lực làm môi giới, đem này không chọn vẹn Triệu Tịch cùng cái kia linh mạch Triệu Tịch dần dần tan ở cùng nhau. Tương đúng, trận này đặc thù Triệu Tịch không khỏi lại lần nữa làm lớn ra mấy phần, lại kéo dài đến xung quanh 20 bảy dặm. Mấu chốt nhất chính là, nó ẩn chứa tạo hóa chi khí cũng mạnh hơn mấy phần. Kể từ đó, Thanh Hà Linh Tạo cây chẳng những càng thuận lợi phá vỡ bình cảnh bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh, đồng thời nó thể nội cái kia địa linh căn hình thức ban đầu cũng dần dần nhận đến dự sạch, biến thành chân chính địa linh căn. Mà cơ duyên này thế nhưng là danh xưng, chúc cơ cơ duyên, khiến cho Thanh Hà Linh Tạo dễ cây cơ hùng dày vô cùng, ngày sau đối mặt nhị giai bình cảnh lúc có cực lớn có ích, không khác tăng thêm 2 3 thành phá cảnh sát suất. Vì thế đôi kia con đường càng xem trọng Thanh Hà Linh Tạo cây lập tức cuồng hỉ không gì sánh được. Cuối cùng là thấy được nhị giai hy vọng. Hơn nữa tự có cái này địa linh căn qua đi, ta tốc độ tu luyện đoán chừng có thể tăng lên chừng năm thành. Kể từ đó Đoán chừng không cần 5 năm ta liền có thể tu luyện đến chuẩn nhị giai cực hạn, đến lúc đó ngược lại là liền có thể đếm thử trùng kích nhị giai chi cảnh. Như vậy tưởng tượng, nó trong lòng ý mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Thời gian 5 năm, đối với nó bực này yêu thích hộ tu, lại thọ nguyên kéo dài linh thụ tới nói thế, nhưng là trong ngáy mắt. Bất quá tục truyền nó cái này bản nguyên hùng hậu linh thụ, nghĩ muốn xung kích nhị giai chi cảnh mười phần khó, thậm chí đủ để cùng tu sĩ tầm thường trùng kích chốc cơ sẽ bay, hơn nữa còn cần ngưng tụ ra chốc cơ căn cơ, giáp một kết tinh. Một khi thất bại, lại không linh vật phù hộ lời nói, có rất lớn xác suất sẽ trọng thương, thậm chí là bỏ mình tại chỗ. Vì thế, cái này quả làm việc từ trước đến nay ổn trọng, lại có chút nhát gan linh thụ, liền lập tức âm thầm dự định mở phen. Kể từ đó, trung kết nhị giai sự tình ngược lại là gấp không được, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp làm mấy tồn trúc cơ linh vật lại nói. Nhưng cái này trúc cơ linh vật hiếm thấy, hơn nữa ta trước mắt thân ở tại chính đạo địa giới, chỉ dựa vào ta tự thân chi lực, đoán chừng rất khó lấy tới bậc này bà bối. Nghĩ lại phía dưới, liền chỉ có dựa vào gia tộc. Tuy nói gần nhất gia tộc bởi vì trúc cơ người kế tộc Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà lão gia tử tu vi dần dần cao lên, cũng tương đối khuyết thiếu trúc cơ linh vật. Nhưng chỉ cần ngay trong bọn họ có một người có thể thành sự, thế tất liền sẽ khuyết thiếu trúc cơ tư lương. Mà gia tộc có thể sản xuất tu luyện tư lương linh thực bên trong, là thuộc Thanh Hà linh thảo cây có tiền độ nhất, không thể nghi ngờ, ngược gia tộc tương lai sẽ bồi dưỡng linh thực nhập trúc cơ, nó thế tất tại thú vị. Bất quá nó ngược lại là cũng minh bạch, chỉ có hảo hảo nghe gia tộc lời nói, gia tộc mới có thể đối với nó tốt. Cho nên, nó lúc này liền đem suy nghĩ một lần nữa thả đến gia tộc đầu kia mục linh mạch cùng tự thân địa linh căn liên hợp dẫn động cái kia khủng lô triều tịch phía trên. Nay triều tịch còn lại dư lực cũng không phải ít, đoán chừng còn có 3 4 thành. Mà này triệu tịch quy mô lại miệng lớn. Kể từ đó, coi như ta cùng cái kia mục linh mạch chứa 37 đèn phân biệt luyện hóa, đoán chừng cũng có thể được không ít chỗ tốt, tối thiểu nhất đủ để giảm mất mấy năm khổ tu, lại tinh tiến một hai thành tiềm chất. Bất quá như thế cũng không phải là tối ưu lựa chọn, dù sao khó mà có tính trực chất đột phá. Như vậy nghĩ đến, cũng không như đem cái này còn lại triệu tịch cơ duyên toàn bộ ném cho cái kia mục linh mạch bạn sinh thành nguyên linh đàm, giúp đơn đến thử trùng kích một phen cảnh giới. Mà chỉ cần việc này có thể thành, gia tộc thế tất sẽ càng cao hứng. Có chú ý về sau, nó đơn giản lấy nạp nguyên chi lực làm môi giới. Cùng sâu trong lòng đất cái kia có mấy phần linh chí mục linh mạch câu thông một phen qua đi, trong cốc cái kia khủng lỗ đặc thù triều tịch dư lực, liền lập tức tràn vào trong gia tộc nơi duy nhất tòa kia thanh nguyên linh đàm. Nó chính là gia tộc cái kia mục linh mạch sinh ra mới bắt đầu, diễn hóa mà thành, cho nên cả hai vốn thuộc đồng nguyên. Bất luận còn phương nào có càng đại cơ duyên, một phương khác đều đem đến lợi. Liên lấy này linh đàm bây giờ có thể bức vào nhất giai trung phẩm chi cảnh tới nói, chính là dựa vào mục linh mạch tương trợ tu luyện chi công đồng thời này, linh mạch bây giờ dẫn động triều tịch đối nó cũng có trợ giúp. Cho nên chỉ là trong khoảnh khắc, tu vi liền lập tức tăng vọt. Lại bởi vì cái kia mộc linh mạch sớm đã bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh, nó không cảnh giới hạn chế, nó liền càng thuận lợi bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Nhưng đến tận đây, chiêu tịch cơ duyên dư lực hao hết, liền dần dần tiêu tán. Bất quá chính như Thanh Hà linh tạo cây trước đó dự liệu bình thường, làm một mục chú ý việc này, Liễu Phong Hàn bọn người biết được cái kia linh đảm lại cũng tại lần này cơ duyên ở trong có đột phá qua đi, lập tức đại hỉ. Nay đầm tùy nói thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, nhưng nó từ trước nhưng đều là bảo vật đẫm. Nó còn tại nhất giai trung phẩm chi cảnh lúc, bởi vì căn cơ một linh mạch người mang địa linh căn cơ duyên, vì thế nó ngưng tụ linh thủy tốc độ liền so với cùng giai linh đàm nhanh hơn gấp đôi nhiều. Kế hoạch phía dưới, nó dĩ vãng hàng năm trọn vẹn có thể sản xuất 12 cân nhất giai hạ phẩm linh thủy cùng 6 cân nhất giai trung phẩm linh thủy. Mà phải biết, linh thủy thế nhưng là ở trên thị trường thế nhưng là theo một lượng một lượng ra bán, đồng thời giá trị phi phàm, nhất giai hạ chủng, phẩm linh thủy phân biệt là 5 khối linh thạch cùng 10 khối linh thạch. Ban ban phía dưới, này đầm hàng năm sản xuất linh thủy liền giá trị 1200 khối linh thạch nhiều. Hung chi Thanh nguyên linh thủy chính là tu luyện bảo dược, liễu ra nhưng không nỡ bán bao nhiêu. Gián tiếp phía dưới, nó tồn tại đối Liễu gia tu luyện tư lương một đường tới nói, cực kỳ trọng yếu, thậm chí địa vị thẳng tắp tới gần gia tộc Tây kia có thể sản xuất tu luyện linh táo thanh hà linh thảo cây. Mà bảo vật này đâm mức vào nhất giai thượng phẩm mặc dù không lâu, nhưng dựa theo đám người quan sát, nó ngưng tụ linh thủy tốc độ vẫn như cũ tăng lên không ít, đoán chừng nó trước mắt hàng năm tối thiểu nhất có thể ngưng tụ ra 14 cân nhất giai hạ phẩm linh thủy, 8 cân nhất giai trung phẩm linh thủy, cùng với 1 cân nhất giai thượng phẩm linh thủy, so với Di Vãng cường không ít đồng thời theo thời gian chuyển dần rồi. Nó ngưng tụ linh thủy tốc độ thế tất còn có thể cản mạnh mới thành. Vì thế, lão tộc trưởng Liễu Hạo Hà lão gia từ lúc này liền lên tiếng ban thưởng nói: "Thanh Hà, lần này ngươi cùng cái kia Mộc Linh mạch chủ động bỏ chiêu tịch cơ duyên, ngược lại để mà tương trợ cái kia Linh Đàm tiến giai tiến hành quả thật không sai. Lần này nhớ ngươi một công, thưởng 1000 đạo gia tộc điểm công hiến. Cộng thêm ngươi lần này tương trợ cái kia Mộc Linh mạch cũng bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh, cũng nhớ ngươi hết thảy, tại thưởng 1000 đạo điểm công hiến. Ban bạc 2000 nói điểm công hiến. Sớm tại Thanh Hà linh tạo cây ngưng tụ ra địa linh căn hình thức ban đầu, có chút linh trí qua đi" gia tộc vì điều động nó tính tích cực, liền minh xác nó kiếm lấy điểm cống hiến biện pháp. Nó một, nó hàng năm có thể kết xuất linh thảo số lượng không ít, hơn nữa nó không giảng buộc nộp lên cho gia tộc, quả thật đại công, nhưng nó ngưng tụ linh thảo dù sao yêu cầu tiêu hao hải lượng gia tộc linh khí, cho nên gia tộc châm trước qua đi, liền dựa theo tu vi tại nhất giai thượng phẩm chi cảnh vị nguyên, hàng năm liền cho thứ 300 điểm cống hiến là cung phụng. Nó hai, nó mỗi vị gia tộc đổi dưỡng một đầu bình thường linh mạch cũng có thể đến 300 điểm cống hiến. Như nó bang linh mạch đi vào nhất giai trung, thượng phẩm chi cảnh, liền phân biệt nhưng phải 600 cùng 1000 đạo điểm cống hiến. Mà Thanh Hà linh tạo cây nghe vậy, Lập tức lại hỉ. Kể từ đó, nếu là tăng thêm chút thời gian trước nó tương trợ Tiên Thủy Linh mạch nhập nhất giai thượng phẩm chi cảnh lúc bị Liêu Phong Hàn đợi gia tộc ban thưởng nghìn đạo gia tộc điểm công hiến, cùng với gia tộc những năm gần đây ban thưởng, trên người của ta ngược lại là khoảng chừng 4 năm ngàn điểm công hiến nhiều. Tùy theo nó cân nhắc đến trước mắt tu vi đã không kém, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng tương đối nhanh, chạm đến bình cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là lại dựa theo dĩ vãng cái kia lấy điểm công hiến nhường gia tộc hỗ trợ mua tài nguyên tu luyện trả lại tu vi kế hoạch, ngược lại là có chút thua thiệt. Cho nên, Thanh Hà Linh tạo cây đối Liêu Hạo Hà lão gia tử truyền âm cảm tạ một fan qua đi, liền lập tức hỏi thăm một fan Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người. "Chư vị chủ nhân, trên người của ta những gia tộc kia điểm cống hiến có thể hay không đều tích chưa đến, chờ đến gia tộc đản sinh ra chúc cơ qua đi, coi đây là nguyên ngưỡng gia tộc hỗ trợ tìm kiếm chúc cơ linh vật." Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới này cây bây giờ đã bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh, như nghi tiến thêm một bước, liền chỉ có bước vào nhị giai chi cảnh, liền lập tức bình thường trở lại. Cộng thêm Thanh Hà Linh tạo cây tác dụng phi phạm, chẳng những sản xuất tu luyện loại linh quả, Hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng linh mạch, như nó, nhưng bước vào nhị giai chi cảnh đối với gia tộc sẽ có lợi ích khổng lồ. Hơn nữa Thanh Hà Linh Tạo cây đối với cái này thái độ hết sức tốt, Minh Sắc biểu lộ các gia tộc đạn sinh ra chúc cơ về sau lại đi việc này, có thể nói là cho đủ gia tộc mãn mũi. Vì thế, đám người lập tức liền đáp ứng lời đề nghị, đồng thời Liêu Hạo Hà lão gia tử còn trêu ghẹo một phen. Nếu ngươi thật có ý đó, nhưng được thật tốt vì gia tộc làm việc. Dù sao chúc cơ linh vật nhưng càng đắt đỏ, liên liên kém hơn một bậc chúc cơ linh vật ở trên thị trường đều cần 5000 khối linh thạch tả hữu, mà gia tộc điểm cống hiến cùng linh thạch lại là đầu giá. Thấu trước xong, Chương 319, Nhất giai thượng phẩm Thanh Nguyên Linh Đàm. Chương 319, Nhất giai thượng phẩm Thanh Nguyên Linh Đàm. Thanh Hà Linh Tạo cây thấy Liêu Hạo Hà lão gia tử đáp ứng tự thân sở cầu, trong lòng lập tức vui mừng, kể từ đó, liền chỉ đợi gia tộc xuất hiện trúc cơ. Tuy theo, nó biết điều đối Liêu Hạo Hà lão gia tử cảm tạ một phen, cũng nghĩ với bản thân bởi vì lúc trước lấy ra cái kia Mộc Linh Mạch dẫn động cái kia triều tịch chi lực, đạt đến chớp mắt kết quả hiệu quả, bây giờ trên thân mãn khóa bình thường chuẩn nhị giai Thanh Hà Linh Tạo cùng một số biến dị Thanh Hà Linh Tạo, liền đem trên thân quả táo toàn bộ lấy xuống đưa cho Liêu Hạo Hà lão gia tử. Tiện thể biểu lộ vì gia tộc làm việc thái độ. Chỉ cần gia tộc cần dùng đến Thanh Hà, Thanh Hà nhất định toàn lực hỗ trợ. Liêu Hạo Hà lão gia tự thấy nó giác ngộ như vậy cao, nét mặt biểu lộ mấy phần ý cười, sau đó hắn cùng Liêu Phong Hàn bọn người liền tinh tế hiểu rõ một phen Thanh Hà linh thảo cây lần này đột phá đoạt được. Mà căn cứ nó dạng, nó trước mắt chẳng những có thể kết xuất chuẩn nhị giai linh quả, hơn nữa duy nhất một lần có thể kết xuất trọn vẹn 300 mai nhiều đương nhiên kết quả thời gian cũng tương đối lâu, tình huống bình thường cần 2 chừng 10 năm. Nhưng nó thủ đoạn vi phạm, nó cái kia đạo tu luyện phụ trợ loại thần thông hình thức ban đầu thủ đoạn, Mộc Linh thánh địa, có trợ giúp nó hấp thu Mộc Linh khí. Cộng thêm trong cốc cái tiên mục linh mạch lần này tiến giai thành công, sản xuất linh khí tương đối tinh thuần chờ một chút nhân tố, nó đại khái có thể tăng thêm 6 7 lần kết quả tốc độ. Cuối cùng đoán chừng chỉ cần 3 năm liền có thể kết một nhóm chuẩn nhị giai Thanh Hà linh thảo, đồng thời công hiệu mạnh hơn biến dị linh thảo chí ít có thể chứa 3 thành. Mà Thanh Hà linh thảo vốn là tu đạo chí bảo. Chuẩn nhị giai Thanh Hà linh thảo càng là bảo bối ở trong bảo bối. Không thể nghi ngờ nó như thế nhanh chóng sản xuất, cùng khủng lồ sản lượng, có thể lại lần nữa tăng thêm một phen liễu ra tất cả tu sĩ tốc độ tu luyện. Thậm chí liền xem như liễu ra ra chút cơ tu sĩ, đoán chừng đều có thể bởi vậy được lợi. Dù sao Chuẩn nhị giai linh thảo tuy nói phẩm giai thấp một chút, nhưng nếu là số lượng nhiều, một dạng đối chúc cơ tu sĩ trối tốt vi phạm. Cũng chính là bởi vậy, Liêu gia tu sĩ tất cả đều vui mừng. Bất quá, Liêu Hạo Hà lão gia tự suy tính sự tình tương đối toàn diện, liền hé mồm nói: "Bảo vật này tuy đối với tộc ta tới nói tuy là một đạo cơ duyên, nhưng tương tự, như thế bảo bối một khi tiết ra ngoài thế tất sẽ vì tộc ta dẫn tới chúc cơ cấp bậc mầm hải vạn. Mà trước mắt, tộc ta vốn là đã lâm vào tình thế nguy hiểm vòng xoáy bên trong, như thế cục lại loạn xung dưới, chỉ sợ tộc ta liền xong rồi. Cho nên, này cây sự tình phải tất yếu bảo thủ tại tâm." Liêu Phong Hàn bọn người nghe vậy, trên mặt đều là nhiều hơn mấy phần hứng trọng, cũng gật đầu đáp ứng hạ việc này. Sau đó Liêu Hạo Hà lao ra từ quan sát thanh hà linh thảo cây vừa cho cái kia 300 mai chuẩn nhị giai thanh hà linh thảo, trong lòng đột ngột nhiều một đạo ý nghĩ, tùy theo, ánh mắt của hắn liền ổn định ở Liêu Phong Hàn trên thân. Suy tính một hồi qua đi, hắn liền đối với chúng nhân nói: "Lần này thanh hà mượn nhờ cái kia Triệu Tịch cơ duyên, chớp mắt kết xuất cái này nhóm đầu tiên quả táo, tuy nói số lượng không sai, hơn nữa phẩm giai cũng phi phàm, nhưng nếu là chúng ta dựa theo dĩ vãng loại kia phương thức phân chia, thế tất khó mà đem lợi ích tối đại hóa. Trái lại, Nếu lạt đều đem gió z lời nói, tình huống liền không đồng dạng. Nó tu luyện quyển kiên tâm la công vốn là thủ mục, mà cái kia thanh hà linh thảo ẩn chứa linh khí một dạng bị mục, cả hai vốn thuộc đồng nguyên, kể từ đó, Phong Hàn liền có thể hoàn mỹ luyện hóa cái kia quả táo thể bên trong ẩn chứa linh khí. Đồng thời, tu vi vốn là đạt đến luyện khí tầng 8 độ cao, khoảng cách luyện khí viên mãn chi cảnh cũng cũng chỉ còn lại có hai đạo tiểu bình cảnh. Mà lần này nhóm này linh táo số lượng lại nhiều, như toàn bộ giao cho nó, chưa chừng liền có thể để cho trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cái kia các loại cảnh giới. Đến lúc đó chỉ cần tộc ta tại cuối năm đạp hổ phường thị cái kia đấu giá hội bên trên mua xong chúc cơ linh vật sự tình nhưng thuận lợi, tộc ta liền hoàn toàn có thể dẫn đầu đến Đa Phong Hàn chủng kích chúc cơ chi cảnh. Mà việc này tầm quan trọng, nghĩ đến chứ vị cũng biết. Lời này vừa nói ra, bất luận là Liễu Phong Hàn bản nhân, vẫn là tu vi kia mất hết Liễu Quang huyền vợ chồng, đều là đều có chút kích động. Một khi chúc cơ thành công, thế nhưng là đủ để duyên thọ đến 200 đồng thời còn đem nắm giữ cực kỳ cường hãn thực lực. Kể từ đó, Liễu Gia Mưu độ lựa giết Bắc Huyền Trương gia chúc cơ, lại từng bước hắn từng bước xâm chiếm rơi Bắc Huyền Trương gia, cũng đem nó nội tình nạp cho mình dùng thời điểm, liền có thể an toàn một số. Sắt xuất thành công cũng có thể tăng cường rất nhiều, dù sao Liêu gia thế nhưng là còn có một số thủ đoạn đặc thủ. Hơn nữa việc này chấm dứt hồ 50 năm qua đi có khả năng sẽ lại lần nữa gặp phải phi tinh cấp chi mạch phe phái nguy hiểm. Vì thế, Liêu Quang huyền vợ chồng bọn người không có chút gì do dự liền đều đáp ứng Liêu Hạo Hà lao ra từ đề nghị. Thân là lần này đề nghị trung tâm nhân vật Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm kích, lúc này liền nói: "Còn xin chư vị thân người yên tâm, mặc kệ việc này có thể thành công hay không, nay ân ta đều ổn thỏa khắc trong tâm khảm, đồng thời, chỉ cần Thanh Hà linh tạo cây tại kết quả thời khắc." Ta ổn thỏa gấp đôi trả lại nhóm này chuẩn nhị giai cấp bậc thanh hà linh táo. Cái kia một thân tu vi đều là mất Liêu Quang Huyền Mĩ cười nói nói. Chúng ta đưa cho ngươi chuẩn nhị giai thanh hà linh táo cũng không ít, nhưng gấp đôi trả lại, đoán chừng ngươi tương lai trong vòng 10 năm đều rất khó lại phân đến một viên chuẩn nhị giai linh táo, mà việc này thế tất sẽ yếu bất ngươi tu vi tiến độ. Cho nên, cái này còn linh táo sự tình có thể, nhưng gấp đôi thôi được rồi. Bất quá nếu ngươi tương lai có thể mượn trợ những cái kia linh táo trong thời gian ngắn bứt vào luyện khí viên mãn lời nói, ngươi cũng coi là gia tộc tu vi cao nhất người, đến lúc đó ngươi nhưng phải che chở chúng ta, việc này cũng không có đến đảm luận. Đám người nghe vậy tất cả đều cười ra tiếng, việc này cũng liền vui sướng đi qua. Về phần cái kia Thanh Nguyên Linh Đàm tuy nói cũng trải qua triệu tịch cơ duyên, nhưng này triệu tịch vì giúp đỡ tiến giai tiêu hao tất cả dự lực, vì thế, nó liền cũng không đạt tới chớp mắt dựng thủy chi hiệu, cho nên chỉ chờ chậm rãi chờ đợi mới có thể từ trong đó đạt được linh thủy. Sau đó, hắn cùng Liễu Phong Hàn bọn người liền bắt đầu tinh tế đánh giá bây giờ trong cốc linh khí. Tuy nói gia tộc Nguyên Bản cái kia ba đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch vì tương trợ mục linh mạch tiến giai bản nguyên hao hết, cuối cùng biến thành hư vô. Nhưng theo cái kia mục linh mạch thành công bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh qua đi, Nó liền phát sinh bay vọt về chất. Kế hoạch phía dưới, nó sản xuất cường độ linh khí so với Di Vãng mạnh năm thành công thôi. Cái này cũng khiến cho quy nguyên trong cốc linh khí số lượng chẳng những cũng không bởi vì cái kia ba đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch biến mất mà biến thiếu, ngược lại mạnh lên mấy thành nhiều. Trong lúc nhất thời, nó cùng trong cốc còn thừa đầu kia nhất giai thượng phẩm tiên thủy ngũ hành linh mạch cùng đại địa ngũ hành linh mạch phối hợp phía dưới, lại chế tạo ra một đạo so với bình thường chuẩn nghị giai bảo địa còn mạnh hơn phi phàm chi địa. Đoán chừng nơi đây linh khí tình huống, đã miễn cưỡng có thể duy trì chút cơ tu sĩ tu luyện, mà được bảo vật này, tộc ta cũng coi là chính thức có mấy phần chút cơ nội tình. Mặc khắc, gia tộc cái kia ba đầu linh mạch lại đều là người mang địa linh căn, có thể nói là linh mạch ở trong tinh anh, cộng thêm Thanh Hà linh thảo cây cái này, khóa tu luyện bảo thủ cái kia nạp nguyên chi lực phi phàm, có thể dùng để bồi dưỡng linh mạch. Kể từ đó, cái kia ba mạch bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh đoán chừng chỉ là vấn đề thời gian. Mà đến lúc đó, gia tộc linh khí chỉ sợ sẽ mạnh hơn một cái cấp bậc, thậm chí hoàn toàn có cơ hội sánh vai nhị giai bảo địa. Đám người nghe vậy, Long Mi ở trong không khỏi dương lên vô hạn kích động. Nhị giai bảo địa từ trước đến nay dành sương chúc cơ thể lực nội tình. Dù sao, này linh địa không đơn giản có thể duy trì chốc cơ tu sĩ cùng đại lượng tu sĩ tu luyện, hơn nữa còn có thể dùng đến trồng trược đại lượng linh thực, thậm chí là nhị giai linh thực. Gián tiếp phía dưới liền đủ để mang đến vô tận tài phú, tấu chương xong, chương 320. Con đường có hy vọng. Chương 320, con đường có hy vọng. Kể từ đó, có như người mang như thế bảo địa thế lực tại ngoại giới không có sự nghiệp, cũng có thể bằng vào này mạnh sống được thật tốt. Nhưng tưởng đúng, gia tộc cái kia ba mạch tương lai tiến giai lúc náo gia động tính thế tất sẽ lớn hơn. Nếu không có thực lực cường đại uy hiếp thế nhân, thế tất sẽ náo ra vô tận phức. Vì thế, chúc cơ tu sĩ cực kỳ trọng yếu. Cũng chính là bởi vậy, coi như Liễu gia tu sĩ không nói về cái này, Liễu Phong Hàn trong lòng cũng không hiểu nhiều hơn mấy phần áp lực. Nhưng nói đi thì nói lại, chỉ cần vượt qua đạo cảm này, cái này linh mạch tấn thăng sự tình, thế tất không phải nan đề, ngược lại sẽ thành cơ duyên đến lúc đó nếu có thể dựa theo kế hoạch diệt Bắc Huyền Chương ra cái này uy tín lâu năm chúc cơ đại tộc, đến nó độ đỉnh, đoán chừng Liễu gia không được bao lâu, liền hoàn toàn có thể bồi dưỡng được hạng 2, thậm chí là hạng 3, thậm chí là hạng 4 chúc cơ. Giữa tình huống như vậy, coi như sau 50 năm phi tinh cấp những mạch nhánh này phe phái vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liêu gia, Liêu gia cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm đường lui. Tỷ như trực tiếp dung nhập phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia chỗ phi tinh chủ mạch. Nay dung nhập cũng không phải là chân chính hóa thành chủ mạch một phân tử, mà làm nó dưới trướng dòng chính. Tuy nói, Liêu gia trước mắt liền coi như là phi tinh cấp phụ thuộc thế lực, nhưng bởi vì phi tinh cấp riêng phần mình đại giữa hệ phái có mâu thuẫn, vì thế các đại phái hệ tự mình liền thường xuyên sẽ mời chào địa giới bên trong thế lực này cường hãn chúc cơ thế lực trở thành tự thân dòng chính, vì tự thân làm việc. Tương đúng Những cái kia phe phái sẽ cho chúng nó một số nhỏ hơn nơi trở một chút, đồng thời, chỉ cần biểu hiện lợi ích lớn, liền xem như vị thế lực đó ngăn cản một số tai họa cũng không có vấn đề. Liễu gia chính là coi trọng điểm này. Về phần bây giờ Liễu gia thực lực yếu kém, thậm chí liền chúc cơ tu sĩ đều không có, căn bản khó mà nhập phi tinh chủ mạch mạnh mắt đương nhiên, ngược gia tộc cái kia bãi đại trưởng lão, vị sư phó tiểu phong hộ, ngày sau có thể bước vào chúc cơ, cũng leo lên này mạch trở thành đại trưởng lão loại kia cấp bậc nhân vật, ngược lại có cơ hội làm cái độc đoán, trực tiếp đem Liễu gia kéo lên phi tinh chủ mạch chiến tuyến, từ đó mượn nhờ phi tinh chủ mạch khủng lỗ lực gáp bách uy hiệp còn lại phe phái. Mà khắc, như thế lực cường kỳ thật còn có thể trong bóng tối gì chuyển ra tộc thoát đi phi tinh cốc địa giới tị nạn, cũng lấy thực lực cường hãn tại nơi khác tìm tìm một cái phù hợp chi địa sinh tồn. Bất quá cái này hai sự tình đối bây giờ Liễu gia tới nói, cuối cùng tương đối sắp rồi. Chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới là mấu chốt. Cho nên Liễu Phong Hàn chỉ là đơn giản cùng Liễu Hạo Hà bọn người nói chuyện phía một phen, liền dẫn cái kia số lượng khủng lỗ 300 mai chuẩn nhị giai thanh hà linh tạo về động phủ đi bế quan. Mà Liễu Hạo Hà lão gia tử bọn người thì có chút hăng hái đánh giá quốc bên ngoài tình huống. Sương tại phủ cận đi ngang qua hoặc là phủ cận thế lực tu sĩ bị triều tịch kinh động, cuối cùng trốn ở Liễu gia phủ cận địa giới thời điểm, Liễu Phong Hàn trong tay gốc kia biến dị thiên tầm hoa liền phát hiện trong đó không ít người tung tích. Vì thế, Liễu Hạo Hà lao ra tử bọn người ngược lại là muốn nhìn một chút, đám người này là có hay không sẽ động thủ. Kể từ đó, Liễu gia liền có thể danh chính ngôn thuận, đem Chu Sát kiếm một số lợi ích. Dù sao lần trước hủy diệt tán tu cùng Chu Sát độc huyết ma giáo thế, nhưng là nhường Liễu gia nếm được ngon ngọt đương nhiên, Liễu gia đã có ý tưởng như vậy, tự nhiên là không sợ đám kia luyện khí tu sĩ, thậm chí liền xem như tới chút cơ. Bọn hắn cũng không thể nào sợ, dù sao Liễu gia bây giờ trong tay áp chủ bại rất nhiều, đã có binh sát chúc cơ chi lực. Bất quá, đám kia tu sĩ cuối cùng chỉ là có tặc tâm, không có tặc đảm, không dám tùy tiện giết tới cái kia nguy hiểm Liễu gia. Vì thế, đợi Liễu gia cái kia triều tịch tiêu tán không bao lâu, bọn hắn liền lần lượt rời đi. Nhưng nhóm người này ngược lại cũng chưa chết tâm, bọn hắn lại lấy lui làm tiến, ngược lại đem Liễu gia trong thời gian ngắn dẫn động ba đạo khủng lỗ triều tịch cơ duyên sự tình truyền ra ngoài. Mà loại này cơ duyên vốn là phi phàm, ba đạo chung vào một chỗ càng là đắc vô cùng. Vì thế chẳng những những trước kia liền để mắt tới Liêu gia chúc cơ ầm sơn lão ma chờ cường Hán tu sĩ, càng thêm xem Liêu gia vì cái thất gỗ bên trên thì mỡ. Hơn nữa còn có một số mới chúc cơ cấp bậc thế lực, hoặc là luyện khí viên mãn cấp bậc thế lực để mắt tới Liêu gia, nhao nhao điều động cường Hán người đến tìm hiểu Liêu gia tình huống. Nhưng cuối cùng làm nhóm người này xem thấy Liêu gia có một tòa chuẩn nghị giai cấp bậc bảo hộ cốc đại trận qua đi, tất cả đều tạm thời thu hồi tham nghiệm. Bọn chúng mặc dù có năm chắc đem đánh nát, nhưng trừ phi vận dụng loại kia hiếm có cao giải phá chất vụ, không phải vậy căn bản là không có cách trong thời gian ngắn đem đánh nát. Nhưng kể từ đó, tổn hao đại giới liền tương đối lớn. Hoặc nhiều hoặc ít không đáng. Liêu gia cơ duyên tuy tốt, nhưng cao giai phá trận phù một dạng có giá trị không nhỏ, về phần bình thường cấp thấp phá trận phù đối loại kia trận pháp căn bản không có tác dụng gì, trừ phi số lượng nhiều, nhưng như vậy tốn hao một dạng lớn. Còn nếu là chỉ bằng vào tu sĩ chi lực phá trận lời nói, động tính liền sẽ khá lớn. Cộng thêm, gần nhất lại là Liêu gia cái này đạp hộ quận 10 năm một lần buổi đầu giá lớn, phi tinh cốc càng coi trọng, điều động không ít nhân thủ ở đây quận tuần sát. Nghe đồn Liêu gia cùng phi tinh cốc quan hệ lại tương đối mật thiết. Như Lâu mang tiến công tập kích Liêu gia, chưa chừng sẽ dẫn tới phi tinh cốc tu sĩ, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Trong bóng tối hủy diệt thế lực phi tinh cấp tuy không có quản, nhưng bên ngoài công kích thế lực còn bị bắt được, phi tinh cấp thế tất sẽ nghiêm trị, để tránh phi tinh cấp địa giới đại loạn. 3 ngày ngày sau, Quy Nguyên Cốc bên trong, cái này chuẩn nhị giai Thanh Hà Linh táo công hiệu quả nhiên không sai, nó ẩn chứa linh lực lại tương đương với bình thường nhất giai thượng phẩm linh táo 2 nhiều gấp 3, hơn nữa càng tinh kết hơn. Đoán chừng ta hoa 3 ngày luyện hóa một viên này táo, liền hoàn toàn tương đương với ta đơn thuần tu nạp linh khí gần 300 ngày khổ tu. Mà ta dưới tình huống bình thường, bản cần 10 năm mới có thể chạm đến trước mắt luyện khí tầng 8 bình cảnh, nhưng bây giờ có chuẩn nhị giai linh táo tương trợ, đoán chừng chỉ cần hơn 100 ngày tà hữu, liền còn có thể xách đạt tới trước một bước kia. Mà thời gian đại khai chỉ cần 150 ngày mà thôi, nửa năm cũng chưa tới, bừng này tốc độ tu luyện quả nhiên là phi phàm. Quả nhiên lấy cao giai tài nguyên nện tu vi chính là nhanh nhất tăng lên phương thức. Liêu Phong Hàn luyện hóa hết một viên chuẩn nhị giai thanh hà linh tảo qua đi, cảm thụ thể nội linh lực biến hóa, lông mi ở trong tràn đầy ý mừng, không khỏi cảm khái một câu. Chuẩn nhị giai cấp bậc tài nguyên tu luyện đối mục tiêu chính là luyện khí 9 tầng hoặc là luyện khí viên mãn tu sĩ đồng thời, hắn lại đem ánh mắt nhìn phía trong tay cái viên kia phụ mang theo mấy phần màu nâu đen chuẩn nhị giai nạp nguyên thanh hà linh tảo. Trong đó tràn ngập mấy phần phi phàm nạp nguyên chi lực, coi là biến dị linh táo, nhưng tưởng đúng, nó thể nội linh khí cũng càng vì huyền điệu. Dựa theo Liễu Phong Hàn dĩ vãng phục dụng cái khắc phẩm giai biến dị linh táo kinh nghiệm đến xem, nay táo hẳn là so với bình thường linh táo mạnh lên gấp 2. Mà trong tay của ta trước mắt có 3 thành vị biến dị linh táo, không sai biệt lắm mấy mai, mà kỳ thật có thể đem chi coi như là gấp 2 mai bình thường chuẩn nhị giai linh táo. Như tại tăng thêm ta còn thừa cái kia 200 mai bình thường linh táo, bạn bạc liền tương đương với 400 mai linh táo. Kể từ đó, đợi ta tu vi đến bình cảnh thời khắc, ta liền vẫn như cũ chừng gần 300 mai chuẩn nhị giai linh táo. Mà những này linh thảo số lượng vi phạm, hoàn toàn đầy đủ ta dùng để trùng kích đến luyện khí viên mãn chi cảnh. Như vậy nghĩ đến, đoán chừng nhiều nhất một trong vòng 2 năm, ta liền hoàn toàn nhưng chạm đến cái kia các loại cảnh giới. Con đường có hy vọng nha. Tấu chương xong, chương 321. Phi tinh thí luyện tạm trạng. Chương 321, phi tinh thí luyện tạm trạng. Một bên khác. Phi tinh quốc cái kia cách mỗi 10 năm một lần phi tinh thí luyện, đi qua dài đến thời gian nửa năm, cuối cùng là sắp kết thúc. Mà lần này thí luyện bởi vì Tể tụ đương đại phi tinh quốc kiệt xuất nhất trong tên luyện khí đệ tử, cộng thêm này thí luyện 10 vị trí đầu giáp liền có thể đến chúc cơ linh vật. Cho nên, đa số thân ở phi tinh quốc đệ tử đều đối cái này thí luyện kết quả càng hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, đại lượng phi tinh quốc đệ tử liền tề tụ tại cái kia thí luyện chỗ phi tinh bí cảnh tiến vào cửa ra, vào đây là một quảng trường khổng lồ, có thể chứa đựng không ít người đồng thời rất nhiều quen biết đệ tử hội tụ phía dưới, khó tránh khỏi liền sẽ nói chuyện phía mọ phen. Cũng không biết lần này nhập bí cảnh yêu thú kia tiểu thế giới tham dự thí luyện các sư huynh sư đệ ai có thể đến 10 vị trí đầu rác. Từ đó đến tông môn ban thượng chúc cơ linh vật, có được một đấu chúc cơ chi đạo. Một tên thanh niên đệ tử Long Mi ở trong tràn đầy sương, đối một bên người quấn nói: "Cái kia còn phải nghĩ sao?" Từ trước tông môn tổ chức phi tinh thí luyện đều nói chính là là vì lịch luyện chúng ta trong môn tu sĩ, cũng cho ta trở trong môn tu sĩ một đầu chúc cơ con đường, nhưng người nào người không biết, cái này thí luyện ban thượng chính là là vì những đệ tử chân truyền của kia chuẩn bị, liền lấy lần này tới nói, chẳng những phi tinh chủ mạch điều động Liêu Phong Hổ chân truyền tham dự thí luyện, liền liền tinh hải, tinh kiếm, tinh viêm ba mạch cũng điều động một tiên chân, truyền tiến vào bên trong. Mà những này chân truyền có thể tiếp xúc đến nội tình thế nhưng là vi phạm Gián tiếp phía dưới, thủ đoạn cũng liền so với chúng ta cái này chờ tu sĩ tầm thường mạnh, đoán chừng không có gì bất ngờ xảy ra, trước bốn giáp đều bị bốn người này bao trọn, kể từ đó, liền chỉ còn lại có 6 cái danh nghịch. Nhưng ta còn nghe nói, lần này nhập thí luyện nội môn các sư huynh đệ khoảng chừng 18 người nhiều, mà nội môn đệ tử một dạng bất phàm. Thậm chí tụ truyền có một vị am hiệu Ngự thú chi đạo nội môn sư huynh hùng có một đầu luyện khí hậu kỳ giao mãng loại luyện khí linh thú, kể từ đó, nó cùng con linh thú này hợp lực, thậm chí có chu sát luyện khí viên mãn tu sĩ cơ hội. Cho nên 89 phần 16 mặt khác danh nghịch chính là bọn hắn. Đương nhiên cũng có khả năng lần này nhập cái kia thí luyện rất nhiều ngoại môn đệ tử sẽ ra mấy kẻ hung hãn, giành lại mấy cái danh nghịch, dù sao này thí luyện so chính là săn giết yêu thú chi đạo, việc này liên quan trăm giết. Bất quá cũng chính là bởi vậy, tục truyền mỗi một lần thí luyện đều sẽ chết rất nhiều sư huynh sư đệ. Về phần những người kia là như thế nào chết liền có thuyết pháp, tục truyền chỉ có 3 thành chính là chết bởi cái kia bí cảnh yêu thú tiểu thế giới yêu thú miệng, mặt khác 7 thành thì đều là chết bởi đồng môn tương tàn. Một người đáp lời nói: "Thông môn không truy cứu đồng môn tương tàn sự tình sao?" Một tên đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc nói: "Truy cứu cái gì?" Túy chí chúng ta vốn là chính là giẫm lên thế người thi thể leo lên con đường, như đánh giết cũng không từng trải qua, sao có thể thành tài? Sư đệ, ngươi cuối cùng còn quá trẻ, chờ ngươi đi ra tông môn, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là chân chính tăng tốc. Tiên kia giảng mua đệ tử Long Mi ở trong lộ ra mấy phần hối ức, lại mang theo vài phần thở giải thuyết giáo đạo. Xung quanh không ít tuổi trẻ đệ tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng đối cái kia sủng tính phi tinh cấp có một chút đổi mới. Cùng lúc đó, quảng trường cách đó không xa, phi tinh đỉnh núi, cái kia phi tinh trong phòng nghị sự, thật ở bên trong tông môn tông môn chúc cơ chấp sự hoặc là trưởng lão Trên cơ bản đều đã tới nơi đây. Nhưng Tinh Hải, Tinh Kiếm, Tinh Viêm Tam đại chi mạch phe phái người dẫn đầu, lại từng cái sắc mặt cực hắc, cũng gắt gao nhìn chằm chằm vị kia Phi Tinh đại trưởng lão Trương Thanh Câu, muốn nhìn một chút nó đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Mà theo thời gian trôi qua, đợi cho vang buổi trưa thời khắc, theo một trận tiếng oanh minh vang lên. Phi tinh trên quảng trường hư không đột đột một linh quang đại thiểm, ngay sau đó, những cái kia linh quang liền tựa như nước vỡ hư không bình thường, cuối cùng tạo thành một cái dài 3 trượng rộng quan môn. Bí cảnh cửa ra vào cuối cùng là mở. Đại lượng đứng ngoài quan sát tu sĩ nhao nhao kinh hô cũng nhìn không chuyện mắt nhìn chằm chằm cái kia bí cảnh cửa ra vào. Nhưng chờ đợi một hồi lâu, lại không một người từ đó xuất hiện. Tham dự thí luyện sư huynh sư đệ vẫn như cũ trầm mê thí luyện ở trong. Đa số đệ tử không rõ ràng cho lắm, hẳn là bí cảnh yêu thú kia tiểu thế giới lại đã đàn sinh ra cái gì phi phàm không gì sánh được luyện khí yêu thú, từ đó Chu Sắt tham dự lần này thí luyện tất cả sư huynh sư đệ, cũng không biết là loại nào phi phàm yêu thú, nhưng cũng có một chút giản mua đệ tử, đoán được một khả năng khác, bọn hắn lập tức lộ ra mấy phần có trò hay nhìn chí sắc nhìn cái kia bí cảnh cửa ra vào. Bí nội đại kia thí luyện tổ chức chi địa phi tinh bí cảnh, chỉ là một cái tiểu bí cảnh, nó bên trong thiên địa pháp tắc không cho vẹn, khó mà đản sinh ra nhị giai cấp yêu thú khác. Nhưng từ trước trong đó đều không thiếu xuất hiện một số tu vi mặc dù còn tại luyện khí chi cảnh, nhưng thực lực lại đủ để sánh vai chốc cơ đặc thú yêu thú. Tỷ như trăm năm trước đó, cái kia bí cảnh bên trong liền xuất hiện qua một đầu biến dị gấu yêu, nó lại nắm giữ lôi hỏa chi pháp. Phải biết, thuật pháp ở trong lôi pháp mạnh nhất, hỏa pháp tiếp theo. Mà cả hai hợp nhất, uy năng có thể nói là tăng gấp bội. Cũng chính là bởi vậy cái kia gấu yêu có thể nói là tuyệt quan thuật pháp chi đạo. Một thân thủ đoạn phi phàm không gì sánh được, thậm chí lúc trước lại nhất thống cái kia bí cảnh nội yêu thú tiểu thế giới. Cho nên tham dự một lần kia phi tinh thí luyện trăm tên đệ tử, có thể nói là tổn thất nặng nề, chỉ có mấy tên thực lực cường hãn chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử đi ra. Về phần còn lại 99 tên tham dự thí luyện đệ tử thì đều chết thảm. Mà cái kia Lôi Hỏa Hùng yêu thì tại một lần kia về sau, mai danh ẩn tích, tại chưa xuất hiện tại cái kia phi tinh yêu thú tiểu thế giới ở trong. Bất quá cũng có truyền ngôn nói, cái kia Lôi Hỏa Hùng yêu bị tông môn cao tầng thu làm linh thú. Nhưng càng nhiều truyền ngôn chính là, cái kia Lôi Hỏa Hùng yêu vốn là tông môn cao tầng linh thú mà nó sẽ xuất hiện tại cái kia bí cảnh ở trong cũng là tông môn cao tầng ăn bài, chỉ là vì mượn nhờ trăm năm trước đó tham dự thí luyện cái đám kia người cho cái kia hắc hỏa gấu yêu mải đạo tôi. Dù sao này phương thức càng thêm an toàn một số. Hơn nữa cái kia phi tinh bí cảnh thế nhưng là tông môn chi vật, tông môn đối nó như thế nào lại không có phòng bị. Nhưng những này cũng chỉ là truyền ngôn thôi, không người có thể xác nhận việc này thật giả. Sau đó lại một lát sau, phi tinh phong cái kia trong phòng nghị sự, chuyến ra đại trưởng lão trưởng Thanh Khâu thanh âm. Lần này thí luyện có chỗ quá dị, cho nên lần này thí luyện liền như vậy coi như thôi, nhưng tông môn hồn thỏa sẽ đem việc này điều tra rõ ràng. Đồng thời, lần này thí luyện ngộ hại người thân thuộc cũng đem đạt được trợ cấp, thân truyền đệ tử thân thuộc đến một phần bình thường trúc cơ linh vật, nội môn đệ tử thân thuộc đến ngàn khối linh hạch, bình thường ngoại môn đệ tử thân thuộc nhưng phải 100 khối linh hạch. Trên quảng trường bên trong đám đệ tử kia nghe vậy, không khỏi ngầm khen tông môn quả nhiên là tài đại khí thổ, mà ngay cả trúc cơ linh vật đều có thể làm tiền trợ cấp phát thả ra. Mà đồng thời, những cái kia đoán được lần này thí luyện chỗ quái dị đệ tử cũng không nhịn được thầm than. Nếu là như vậy lời nói, liền xem như bị tông môn cao tầng sung làm nào đó một con yêu thú liên thủ chi vật, ngược lại là cũng tính ra. Bất quá tông môn như thế cách làm Nghĩ đến cũng là nghĩ lắng lại chuyện này, để tránh lưu lại miệng lưỡi, dẫn đến không người còn dám nhập tham dự thí luyện. Thủ đoạn này quả nhiên là cao minh. Sau đó, nhóm này đệ tử thấy cái kia bí cảnh cửa ra vào dần dần quan bế qua đi, liền hầm hực rời đi. Nhưng bọn hắn nhưng không biết chính là, cái kia tông môn cao tầng tề tụ phi tinh phong chi đỉnh phi tinh trong phòng nghị sự, đã loạn thành hối loạn. Trưng láo quỷ, chớ cho là chúng ta cùng tông môn những đệ tử kia tầm thướng tốt lắc lư. Như lần này tham d Tông môn Tam Đại chi mạch ở trong cái kia nhất là Hưng Thịnh Tinh Hải nhất mạch Hải vận Lão Đạo, lên cơn giận dữ, đối đại trưởng lão Trương Thanh Khâu mang to. Tông môn đối cái kia bí cảnh tình huống xác thực rõ như lòng bàn tay, nhưng bất kỳ người đều có thể biết được cái kia bí cảnh nội tình huống. Từ trước, cái kia bí cảnh đều chỉ nắm giữ tại đương đại tông chủ chi thủ, mà bây giờ Phi Tinh Cốc tông chủ lại vì Phi Tinh lão đạo, nó lại thuộc vào Phi Tinh chủ mạch. Cộng thêm trong tông môn bộ bây giờ lại có một ít phân tranh, cho nên Phi Tinh tông chủ chưa từng sẽ đem bí cảnh bên trong tình huống truyền ra ngoài. Cũng chính là bởi vậy, xuất tử Tinh Hải nhất mạch Hải vận Lão Đạo lúc này mới dự định ép hỏi đại trưởng lão Trương Thanh Khâu. Chư sư huynh, ngươi vừa mới như vậy lý do thoái thác quả thật có chút lừa gạt người. Như sư huynh biết được trận tướng, mong rằng cáo trì, dù sao lần này chúng ta những này phe phái cũng đều hao tổn một tên chân truyền. Mặt khác, nếu là sư huynh tiện tự làm chủ nhờ lần này thí luyện vì cho yêu thú kia tiểu bí cảnh nội nào đó một yêu thú mai đao, lúc này mới thúc đẩy bây giờ trạng muốn như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút không đạo đức. Thực lực hơi yếu tinh kiếm nhất mạch kiếm minh lão đạo phụ hòa nói. Không sai không sai. Cái kia tinh viêm nhất mạch đầu linh viêm nguyên đạo nhân, bởi vì thực lực độ chiến lệnh, liền chỉ là ngôn ngữ hai câu. Mà cái này ba mạch còn lại chúc cơ chấp sự hoặc là trưởng lão Tựa như hẹn nhau bình thường, cùng nhau nhau phụ họa một phen. Thực lực hơi yếu tinh kiếm nhất mạch kiếm minh lão đạo phụ họa nói, tấu chương xong, chương 322. Nghĩa chính môn tử nhị trưởng lão. Chương 322, nghĩa chính môn tử, nhị trưởng lão đại trưởng lão Trương Thanh Khâu thấy địa bộ này, trên mặt không khỏi dương lên mấy phần cười lạnh. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, lần này nhóm người này càng như thế thống nhất. Xem ra sư tôn dự đoán sự tình, 89 phần 10 sẽ xuất hiện. Tuy thế, hắn liền đối với mọi người tại đây trầm trọng nói, bản trưởng lão lại không biết bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Đợi sự tình điều tra rõ ràng, Ta chắc chắn đem chân tướng cáo tri chư vị, mong rằng chư vị kiên nhận chờ đợi." Tinh Hải nhất mạch Hải vận lão đạo giận mắng, "Trương lão quỷ chớ có cho thể diện mà không cần." Nói xong cả người khí tức lại tăng thêm mấy thành, đặt đến luyện khí viên mãn chi cảnh đại trưởng Lao Trương Thanh Khâu thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ ngồi trong lẳng mã vẫn không loạn. Luyện khí viên mãn? Lúc trước lại không nhìn ra, Hải vận sư đệ dấu ngược lại là sâu. Bất quá, sư đệ hẳn là coi là tu vi bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, liền có thể tại bạn trước mặt trưởng lão Diêu vợ Dương Mai vẫn là nói sư đệ dự định ngay ở đây một đám tông môn cao tầng trước mặt, vi phạm tông môn quy củ, đối ta cái này đồng môn động thủ. Tinh hải nhất mạch tinh vận lão đạo căn bản không sợ. Chớ có cầm tông môn quy củ nói với ta sự tình. Hơn nữa nếu là muốn luận phá hư tông môn quy củ, cũng là các ngươi phi tinh trụ mạch. Lần này tham dự phi tinh thí luyện cái kia trăm tên luyện khí chết như vậy không minh bạch, ngươi dám nói ngươi thật không biết nguyên do. Theo ta được biết tông môn sướng tại vài ngàn năm trước phát hiện cái kia bí cảnh thời điểm liền tại cái kia bí cảnh bên trong bố trí tương ứng đại trận kiểm trắc bên trong tình huống. Còn nữa Bực này đại loạn nếu không có sư huynh các ngươi phi tinh chủ mạch tận lực bại lộ những đệ tử kia vị trí, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng xuất hiện đi. Dù sao, cái kia bị cảnh thế nhưng là cực lớn không gì sánh được, liền xem như trăm năm trước đó Tinh Viêm lão tổ đầu kia thực lực phi phàm hắc hỏa hùng yêu khổ tu đến luyện khí viên mãn qua đi, bị Tinh Viêm lão tổ đưa vào lúc trước trận kia thí luyện bên trong, cũng chưa đem lần ứng kia thí luyện trăm tên tu sĩ tất cả giết. Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu lạnh nhạt cười nói: "Sư đệ quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, lại không minh bạch cho ta chụp như thế đại nhất cái bồ địa, như sư đệ không đi làm thuyết thư tiên sinh, quả nhiên là làm trái mãi." Nói xong, Hắn liền đứng dậy dự định rời đi. Phi tinh chủ mạch còn lại chút cơ chấp sự cùng chút cơ trưởng lão cũng nhao nhao đứng lên. Trong lúc nhất thời, phi tinh chủ mạch cùng tam đại chi mạch phe phái hai phe đội ngũ tay số lượng lập tức sáng tỏ. Nhưng cái nào liệu, Song Vương chút cơ lại không sai biệt nhiều. Cũng chính là bởi vậy, cái kia tam đại chi mạch chi trên mặt người cũng không khỏi lộ ra mấy phần mất tự nhiên. Bất luận bọn hắn phương nào nếu chỉ độc đấu bên trên phi tinh chủ mạch, sợ là đều đem bị nghiến ép. Phi tinh chủ mạch không hổ là có được tông môn toàn bộ nội tình, lại có như thế nhiều chút cơ. Cái kia tam đại chi mạch người nhao nhao thầm than. Bất quá Bừng này từ sự tình rơi xuống cái kia tinh hải nhất mạch hải vận lão đạo trong mắt, lại khiến cho nó lựa chọn không gì sánh được. Như có thể bắt lấy cơ hội lần này vị nguyên, khiến cho ta tinh hải nhất mạch từ chủ mạch bên kia tấn khối tiếp theo thì đến, ta mạch thực lực thế tất có thể tăng lên mấy phần, mà sư tôn cần thiết tài nguyên tu luyện cũng có thể đền bù một số. Cứ thế mãi, chưa chừng đợi ta tinh hải nhất mạch tương lai có thể thay thế phi tinh chủ mạch chấp trưởng tông môn. Việc này nhưng cũng không phải là nó vọng tưởng. Tuy nói phi tinh chủ mạch bất luận là tu sĩ số lượng, vẫn là kim đan cường giả đều muốn ép tinh hải nhất mạch chờ chi mạch phe phái một đầu. Nhưng vị tinh chủ mạch lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là phi tinh lão tổ tuổi tác lấy lớn, tối đa cũng cũng chỉ còn lại có trăm năm thọ nguyên. Mà nay mạch lại không người kế tục, tạm thời không có kim đan người kế tục. Trái lại, bây giờ Hưng Thịnh tinh hải nhất mạch vị kia tinh hải lão tổ tu vi chẳng những cùng phi tinh lão tổ một dạng, đạt đến kim đan trung kỳ chi cảnh, hơn nữa nó chính vào trắng niên, còn thừa lại chí ít 200 năm thọ nguyên, hoàn toàn liền rất có triển vọng. Hơn nữa liền xem như chịu cũng có thể chịu chết cái kia phi tinh lão tổ. Bất quá tinh hải lão tổ lại không có ý định dùng nầy phương thức, chỉ vì nó giới chướng cái kia tinh hải nhất mạch nội tình thật sự là quá mức yếu kém. Có thể cung cấp tài nguyên thật sự là có ít. Mà tu vi lại bước vào Kim đan trung kỳ chi cảnh cần đại lượng tài nguyên tu luyện tương trợ mới có thể chậm rãi tăng cao tu vi. Kể từ đó, như thật lấy trị vì chiến thuật lời nói, Phi Tinh lão tổ chưa chết cái này trong năm thời gian bên trong, tu vi thế tất lại bởi vậy trì hoãn. Nhưng trái lại, như nó có đầy đủ tài nguyên tu luyện tương trợ, nó hoàn toàn liền có thể mượn nhờ còn thừa cái kia 200 năm thảo nguyên, đang đỉnh Kim đan hậu kỳ chi cảnh đến lúc đó, nó hoàn toàn liền có cơ hội trở thành toàn bộ Phi Tinh quốc, thậm chí là toàn bộ nguyên quốc đệ nhất cường giả. Cũng chính là bởi vậy Tây Nguyên lão đạo coi như sáng suốt phi tinh chủ mạch thực lực cường hãn, nhưng như cũ cũng không nổi bước, mà là trực tiếp gọi ra một vị hồ lô linh khí đây là nó bản mệnh linh khí, tên là Hạ Hải Hồ Lô, có thể uyển hóa ra ngập trời dòng nước ngân địch. Cho không ra lý dò, còn dám đi. Thật sự cho rằng phi tinh cốc chính là các ngươi phi tinh chủ mạch độc đoán. Chớ có quên, phi tinh cốc chính là tông môn. Chúng ta thân là tông môn trúc cơ chấp sự hoặc là trưởng lão, cũng có hiểu rõ chân tướng quy lợi. Hơn nữa các ngươi phi tinh chủ mạch rõ ràng liền nắm giữ cái kia bí cảnh, lại đối với chuyện này tận lực giấu giếm. Quả thật Quang Minh chính đại vi phạm tông môn quy củ, cho nên ta tên này tông môn nhị trưởng lão, lẽ ra đứng ra, vì trong môn tu sĩ cầu một phần công bằng. Sau ngày hôm nay, con nhìn các ngươi phi tinh chủ mạch giao ra bí cảnh khống chế pháp môn, để cho chúng ta trong môn tu sĩ có thể nhập bí cảnh bên trong tìm tòi hư thực. Nếu không, ta liền nghiêm trọng hoài nghi ngươi phi tinh chủ mạch dự định đến chúng ta đệ tử trong môn phái tại không để ý. Từng đạo tội danh không ngừng từ nó trong miệng nói ra, liên liên đại trưởng lão Trương Thanh Khâu cũng không khỏi có chút bội phục nó tấm kia sẽ nói miệng. Sư đệ nghĩa chính luôn từ nói nhiều như vậy, đơn giản chính là vì bí cảnh khống chế pháp môn, nhưng thứ này ta nhưng cũng có Như sư đại muốn, liền đi hỏi tông chủ. Tinh Nguyên lão đạo hai mắt khẽ run lên, trong lòng nhiều hơn mấy phần do dự, nhưng cũng vào thời khắc này, hắn ngay trong thứ hại lại đột ngột xuất hiện cái kia vị kim đan lão tổ sư Tôn Tinh Hải lão tổ thanh âm. "Tinh Nguyên Đồ Nhi, không cần lo lắng, có ta tọa trấn." Tinh Nguyên lão đạo trong lòng lập tức yên an, trực tiếp liền đối với đại trưởng lão Trương Thanh Câu nói, "Được, ta hỏi liền hỏi. Bất quá trước đó, lão đạo ta nhất định phải đem các ngươi phi tinh chủ mạch sở tác sở vi đem ra công khai." Sau một khắc, một thanh âm to lớn lại nói, liền truyền khắp toàn bộ phi tinh quốc. "Chư vị đệ tử trong môn phái, Ta chính là tông môn nhị trưởng lão Tinh Nguyên, lần này trong môn thí luyện thảm trạng sự tình ta cũng mới vừa vặn biết được, đối với cái này, ta cảm giác sâu sắc khó chịu, dù sau đó cũng đều là ta tông luyện khí tinh anh, nhưng cái nào liệu, làm ta nghĩ điều tra việc này thời khắc, lại nhận lấy đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nhất mạch ngăn cản, mà nó gây nên, chỉ sợ không cần ta nhiều lời đi. Mà đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nhất mạch như thế cách làm, quả thật vi phạm môn quy, nếu không nghiêm trị, chỉ sợ ta tông không được bao lâu liền đem hỏng đến thực chất bên trong. Mà trừ vị đệ tử trong môn phái đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ thành nó con cờ trong tay. Ta thân là tông môn nhị trưởng lão Quả thật không nguyện ý xem thấy như thế thẳng trạng, cho nên mong rằng chư vị đệ tử trong môn phái cùng ta cùng nhau tìm một cái công đạo. Trong môn các nơi đệ tử nghe vậy, đều là kinh hãi không thôi. Trong bọn họ số ít mặc dù đoán được thí luyện thảm ngược lại có bí mật, nhưng không nghĩ tới, chính là đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nhất mạch một mình gây nên. Cũng vào thời khắc này, phi tinh cốc các nơi lại đột ngột có một ít đệ tử lớn tiếng nói. Còn thí luyện chết thảm sư huynh sư đệ một cái công đạo, nghiêm trị đại trưởng lão nhất mạch. Bản còn đang kinh ngạc đệ tử trong môn phái lập tức có chút động. Ai là gan như thế lớn, dám quang minh chính đại chiến đấu. Đồng thời, nhị trưởng lão Thanh Âm lại lần nữa truyền đến. Liên biết trong môn chư vị cùng ta tâm chính là một chỗ. Những cái kêu mộng bức đệ tử lập tức minh bạch, những cái kêu hô khẩu hiệu đệ tử, chỉ sợ chính là nhị trường lao bố trí. Trong lòng bọn họ hoảng hốt. Còn có thể như vậy. Cơm ép kéo lên chiến thuyền. Thấu chương song, chương 323. Bức thoái vị. Chương 323, bức thoái vị. Chương sư vinh, bây giờ đệ tử trong môn phái quần tính xúc động phấn nộ. Nếu ngươi còn muốn lừa dối quá quan, chỉ sợ sẽ có tổn hại tông môn thanh danh. Mà việc này nhưng liên quan đến ta tông chiêu thu đệ tử, cùng với các nơi sinh ý chờ một chút trọng yếu sự tình, chẳng lẽ Trương sư huynh muốn nhìn thấy tông môn bận vậy chờ biến mất, như vậy suy sổ. Tinh Hải nhất mạch Hải vận lão đạo một mặt chính khí đối đại trưởng lão Trương Thanh Câu nói, mà Trương Thanh Câu thấy nó bực này hiệp đệ tử trong môn phái bức thoái vị chi pháp, không khỏi đối nó coi trọng mấy phần. Người này ngược lại là đem cái này dựa thế chi đạo chơi tấu. Nếu không có Hải vận lão đạo chỉ ra bí cảnh thảm chuyển bí mật sự tình, lần này bí cảnh thí luyện thảm chuyển thế tất chấp nhận này chìm nãy quốc, dù sao tông môn cho đền bù không sai. Nhưng y theo bây giờ tình huống đến xem, như không hợp lý hóa giải bí cảnh thí luyện thảm trạng sự tình, cũng thực là có có thể sẽ xuất hiện hại vận lao đạo lúc trước nói tới hậu quả, thậm chí chưa chừng sẽ còn bị thế lực trùng quanh nhìn ra phi tinh cấp cao tầng không hợp, mượn cơ hội đi một số mầm thai vạn. Vì thế, bất luận như thế nào đều cần đem việc này đệ xuống đi. Mà chỉ giự vào đại trưởng lão Trương Thanh Khâu tự nhiên là không cách nào làm đến, tốt nhất do tông môn Kim Đan lão tổ ra mặt. Vì thế, đại trưởng lão Trương Thanh Khâu liền vẫn như cũ hỏi gì cũng không biết, chỉ là lạnh lùng nói: "Việc này ta không biết, ta đem việc này báo cáo tông chủ, thỉnh cầu nó định đoạt." Nói xong, Nó liền đánh ra một đạo đưa tín phủ. Ma Hải vận lão đạo thấy thế, hai mắt chỗ sâu lập tức xuất hiện một tia mịt mờ vui mừng, thành công chi đạo đã qua nữa, bây giờ liền nhìn sư tôn bọn người có thể hay không đè ép được tông chủ. Nửa ngày, một đạo quát lớn đột ngột từ phi tinh dãy núi chỗ sâu truyền ra. Yên lặng. Ngay sau đó, liền thấy phương hướng kia bay ra một đạo tử sắc đột quang, cũng đứng tại phi tinh trên đỉnh phường, cuối cùng hiện ra phi tinh tông chủ thân hình. Trong tông môn tất cả hô to lấy muốn công đạo môn nhân đệ tử thấy thế, tất cả đều hoảng hốt đây chính là Kim Đan lão tổ, liền xem như tại toàn bộ nguyên quốc bên trong, nó cũng là nhất là cường giả đứng đầu. Như chọc giận bực này nhân vật, thế tất sẽ chết thảm. Vì thế bọn hắn mặc kệ ra tại tâm tư gì, đều đổi vàng ngừng lời nói, ngược lại an tĩnh đứng lên. Ma Phi Tinh lão tổ tùy theo lệnh ngật nói: "Phí Tinh bí cảnh chính là ta tông căn cơ, tuy nói nó không gian không lớn, lại thiên địa pháp tắc không tròn vẹn, trong đó khó mà sinh ra nhị giai chi vật, nhưng trong đó pháp tắc lại cực kỳ thích hợp linh thực cùng yêu thú trưởng thành, thậm chí trong môn năm thành trở lên linh thực cùng linh thực đều là từ cái kia mà tới." Cũng chính là bởi vậy, nay bí cảnh cho tới nay đều là nắm giữ tại chúng ta tông chủ chi thủ, thường nhân lại há có thể tùy tiện đi vào. Nhưng nguy hại ta tông bí cảnh nội bà bối chỉ sợ ta tông căn cơ cũng sẽ có tổn hại. Cho nên, ta tông Trương Thanh Khâu đại trưởng lão lúc này mới cực lực ngăn cản người bình thường tiến vào cái kia, dù sao ai biết trong đó có hay không kẻ xấu. Bất quá, chư vị đệ tử cũng xin yên tâm, ta làm bảo đảm, trong vòng 3 ngày ổn thỏa cho chư vị một cái trả lời chắc chắn. Đều trước tản đi đi. Đa số trong môn tu sĩ vốn là ở vào người đứng xem, cho nên bọn hắn nghe xong Phi Tình tông chủ như thế ngôn ngữ, lập tức liền không có rời lại nhìn này trận vợ kỳ ký nghĩ, nhao nhao trở về quy đạo. Về phần đám kia do nhị trưởng lão Hải vận lão đạo an bài nhân thủ, cũng hậm hực thu hồi tiểu tâm tư. Kể từ đó, Tông môn văn tranh chi thượng, không khác tùy tiện hóa giải. Thất ở Vu Phi Tinh Phong phòng nghị sự Hải vận lão đạo thấy thế, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi, người lão quái này vật liền muốn dễ dàng như thế hóa giải. Quả nhiên, Phi Tinh dãy núi chô sâu lập tức vang lên tinh hải lão tổ thanh âm. Phi Tinh bí cảnh tuy nói quan trọng nhất, nhưng Phi Tinh sư huynh ngươi cũng đã nói, cái này bí cảnh thuộc về tông môn, nó từ trước cũng đều nắm giữ tại ngài bậc này tông chủ chi thủ. Kể từ đó, chúng ta tông môn đệ tử lại há có thể biết được cái kia bí cảnh sản xuất lợi ích nhiều ít. Như trong lúc đó một cái nào đó khẩu có sai lầm. Chúng ta tông môn đệ tử chẳng phải là liền đem ăn tiền ngầm. Hơn nữa liền lấy lần này thí luyện sự tình tới nói, nếu ta trở giữa hệ phái đều có tiến vào cái kia quy lợi, cái này thí luyện thảm trạng lại há có thể thẳng đến bây giờ còn chưa tìm được chân tướng. Phi Tinh sư huynh, tông môn quy củ có chút cũ, cũng nên rất nhanh thơ thời. Chốc lát sau, chứng ba đạo độn quang đã tới Phi Tinh trên đỉnh vương. Người đến chính là Tinh Hải, Tinh Kiếm, Tinh Viêm ba chi mạch phe phái lão tổ đồng thời Tinh Kiếm lão tổ cùng Tinh Viêm lão tổ một bộ lấy Tinh Hải lão tổ cầm đầu bộ dáng. Mà này các loại tình huống, lại lần nữa hấp dẫn đệ tử trong môn phái ánh mắt. Nào đó một chỗ Mấy tên quen biết đệ tử, ghé vào một chỗ âm thầm thảo luận. Tinh Hải 3 chi mạch lão tổ Lát Gan thật là quá lớn một số, dáng quang minh chính đại chống đối tông chủ. Bất quá việc này làm thật là có chút kỳ quái, Dị Vãng tông môn thí luyện tao ngộ thảm trạng thời khắc, trong môn còn lại kim đan có thể không cử động như vậy, xem ra việc này có khác bí mật." Một người khác phụ họa nói. "Theo ý ta, chi mạch các lão tổ cũng đều cũng không phải là gan lớn, cái kia tinh kiếm lão tổ cùng tinh viêm lão tổ tuy nói cùng tông chủ đứng ở mặt đối lập, nhưng bọn hắn bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, như tình huống không đúng, đoán chừng bọn hắn sẽ trực tiếp kiếm cơ trốn tránh trách nhiệm. Cho nên Trận này Mâu Thuấn Đoán Trừng cũng liền nhìn Tông chủ cùng cái kia thực lực mạnh mẽ Tinh Hải lão tổ. Mà Tinh Hải lão tổ tụ truyền mười mấy năm trước liền cùng Tông chủ một dạng bước vào Kim Đan trung kỳ chi cảnh, thực lực thế này, tự nhiên là có cùng vô liếng. Hơn nữa xem Tinh Hải lão tổ dáng vẻ, hẳn là dự định lấy cái kia thí luyện sự tình vị nguyên, đoạt một đoạt cái kia bí cảnh quyền quản lý sự tình, tối thiểu nhất cũng cần mở ra một số lợi ích đi, không phải vậy ý theo vị lão tổ kia dáng vẻ, Đoán Trừng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thậm chí chưa chừng sẽ lại xuất hiện năm đó chúng ta sắt vách cái kia thiên dược cốc phân liệt sự tình. Mà đến lúc đó, chúng ta những này đệ tử trong môn phái coi như khó khăn. Đám người nghe vậy, nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn chỉ là phụ thuộc tông môn tu sĩ tầm thường mà thôi, như tông môn độ, tình cảnh của bọn hắn tự nhiên cũng liền khó khăn. Vì thế, bọn hắn không khỏi đều có chút coi trọng hơn tông chủ sẽ lựa chọn như thế nào. Lai nhượng bộ, còn là không quan tâm, vẫn như cũ rất lấy phi tinh bí cảnh cái này trọng yếu tại nguyên khởi nguồn chi địa. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, chính là lấy thực lực cường hãn, trấn áp tinh hải lão tổ, uy hiếp thế nhân, mà cũng chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục duy trì dĩ vãng của diện, không phải vậy phi tinh cốc thế tất đem loạn. Nhưng việc này độ khó cực cao. Dù sao Tinh Hải lão tổ bây giờ thực lực bất phàm, lại có Tinh Viêm lão tổ cùng Tinh Kiếm lão tổ hai người duy trì, cho nên đệ tử trong môn phái phần lớn đều cho rằng bây giờ tốt nhất cục diện chính là nhượng bộ. Chỉ có như vậy mới vừa rồi có thể bảo vệ tông môn tạm thời thái bình. Bất quá đệ bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Phi Tinh lão tổ nhưng lại chưa lui nhượng, mà La Lệ nhặt đối cái kia muốn phân chia bí cảnh khối này lại bánh gạ tổ Tinh Hải lão tổ. Sư lệ, ngươi cũng không nghĩ một chút, vì sao đời trước tông chủ đem vị trí tông chủ chuyển cho ta, mà cũng không phải là chuyển cho ngươi trở? Không cũng là bởi vì đời trước tông chủ biết được ta một lòng vì tông. Ta người tiểu này Sao có thể có thể bị thủ, như chư vị không tin, kiểm toán bản là được. Hơn nữa tông môn bí cảnh chỉ nắm giữ tại tông chủ trong tay quy củ mặc dù lão, nhưng nhưng cũng không có đạo lý. Như vị kia Kim Đan lão tổ đều nhưng tùy ý ra vào bí cảnh, chẳng phải là sẽ tăng thêm bại lộ ra vào này bí cảnh phương pháp. Cái này không thể nghi ngờ chính là cho một số kẻ xấu cơ hội. Cho nên sư huynh ta cho rằng, không phải quy củ lão, mà là tinh hải sư đệ ngươi quá trẻ tuổi. Nếu là vô sự, ta liền đi bí cảnh bên trong quan sát tình huống. Tấu chương xong, chương 324, thần bí phá cường phi chấm pháp bảo. Chương 324 Thần bí phá cương phi trấn pháp bảo. Tinh Hải lão tổ mặt bên trên lập tức giơ lên mấy phần tức giận, không thể không nói, phi tinh lão tổ cái kia lý do xác thực có mấy phần đạo lý. Tang thêm phi tinh lão tổ lão già này trượt đến như bùng tu, cho nên hắn liền cũng không che giấu, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bất quá hắn ngược lại là lưu lại một cái tâm tư, ngược lại lấy truyền âm phương thức. Như thế, Sư Minh là thật không có ý định nhượng bộ một số lợi ích. Chẳng lẽ Sư Minh cứ như vậy muốn nhìn ta bị vì tài nguyên khuyết thiếu nguyên nhân, cả đời dừng bước tại Kim Đan trung kỳ chi cảnh? Chớ có quên ta cũng là tông môn người. Sư Minh đây là bức ta phản vì Tinh lão tổ không nhịn được cười một tiếng, ngược lại nó chỉ pháp vừa bấm, chỉ là trong khoảnh khắc, tông môn bảo hộ cấp đại trận liền khẽ rung lên, huyền hóa ra một đạo che lớp mây mù đen nơi đầy chè dấu. Tùy theo nó liền lạnh nhạt nói: "Sư đệ đã biết được tài nguyên đối với chúng ta tu sĩ rất là trọng yếu, sao không suy nghĩ, nếu ta không phân ngươi tài nguyên, con đường của ta chẳng lẽ có thể đi được càng lâu một chút? Cho nên, không phải sư huynh ta đang của ngươi, mà là ngươi đang ép sư huynh ta. Như sư đệ thật dự định tìm kiếm càng xa con đường, không bằng cùng ta đồng nưu tông môn phát triển." dị như lại lần nữa đối với chúng ta sát vách cái kiên Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc địa giới phát phát động chiến tranh, mà chỉ muốn ta chờ những tháng chi, cũng dành lại một mảnh linh địa màu mơ chi địa, sư đệ tài nguyên vấn đề chẳng lẽ có thể tùy tiện hóa giải. Phương pháp này tuy nói không sai, nhưng tinh hại lão tổ đối với cái này lại khịt mũi coi thường. Tuy nói 10 năm trước đó, Phi Tinh quốc trận kia nhằm vào Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc huyết chương địa giới chi chiến thắng lợi, nhưng này cũng chỉ là hắn tu vi lặng yên không một tiếng động bước vào kim đan trung kỳ chi cảnh, đánh Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc một trở tay không kịp tôi. Nếu không phải như thế, Phi Tinh quốc muốn thắng chi, vô cùng gian nan. huống chi nghĩ phải lấy được một khối mỏ mỡ địa giới. Trái lại, bức ép một cái phi tinh lão tổ dễ dàng hơn một số. Sư huynh như vậy lựa chọn, hai ta ở giữa cũng liền không lời nói rằng. Vừa nói như vậy xong, Tinh Hải lão tổ liền trực tiếp tế ra một vị hồ lô màu xanh lam đây là nó bản mệnh chi vật, Hạ Hải hồ lô, phẩm giai tại chuẩn tam giai chi cảnh, coi là một vị pháp bảo hình thức ban đầu. Chỉ cần lại tìm một số thích hợp tam giai vật liệu đúc lại nó một phen, liền có thể chính thức giúp đỡ bước vào tam giai chi cảnh. Bất quá việc này tương đối khó. Không phải vậy tu vi cao tới kim đan trung kỳ Tinh Hải lão tổ cũng sẽ không đến nay không có đem này Tôn Bản Mệnh chi vật tăng lên đến tam giai chi cảnh. Nhưng bạo vật này dù sao chính là nó bản mệnh chi vật, cùng nó công pháp vốn thuộc đồng nguyên, kể từ đó, nó mượn dùng bạo vật này đánh ra công kích liền tương đối mạnh. Thậm chí, nó lại lấy này hồ lô huyền hóa ra một đạo chí ít tận chứa 340 vạn cân chi lực sông dài cuộn. Sư lệ thực lực cũng không phàm. Phi tinh lão tổ không dám khinh thường, lúc này hắn liền cũng gọi ra một kiện phi tinh quốc lực đại truyền thừa xuống Tôn này trấn cốc chí bảo phi tinh đỉnh. Nó phẩm giai cao tới tam giai trung phẩm chi cảnh, đã có thể phòng cũng có thể công, thậm chí còn như hỗn, chính là một vị càng toàn diện pháp bảo. Mã Tiêu Phi Tinh lão tổ đưa tay đánh vào một đạo linh lực trong đó, nó trong đỉnh liền lập tức huyết tán ra một cỗ khủng lô hấp lực, ngược lại lại đem Tinh Hải lão tổ huyên hóa ra tới cái kia trưởng hạ trực tiếp vây ở trong đỉnh, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Tuy thế, Phi Tinh lão tổ liền cười đùa nói: "Sư đệ nhưng còn có thủ đoạn khác, nếu là không lời nói, liền chớ có náo loạn nữa." Tinh Hải lão tổ thấy nó như thế ngôn ngữ, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đả sư minh khang khang như thế, vậy liền chớ trách sư đệ Nó lại lần nữa bấm niệm pháp quyết đánh vào hán hồ lâu kia linh khí bên trong, làm cái kia hạ hải hồ lâu lại lần nữa phun ra một số dòng nước, bất quá những dòng nước này lại có chút bất phàm, bọn chúng lại chậm rãi biến hóa thành các loại uy năng phi phàm tam giai thủy thuộc tính thuật pháp, cũng bắn ra. Trong lúc nhất thời đánh cho cái kia phi tinh đỉnh ngây mình không ngừng. Lại thêm cái kia trong đỉnh biển lớn Trường Hà phản kháng, đỉnh ngai liền lập tức bị cô lấy. Mà đây cũng là tinh hải lão tổ thực lực chân chính, nó tuy nói cũng không cái gì cường hãn linh bảo, nhưng hắn lại là một tên cường hãn pháp tu, thiện thủy thuộc tính thuật pháp, thực lực viễn siêu cùng giai. Tình Hải sư đệ tay này, Tam giai thủy thuộc tính thuần pháp quả nhiên là càng ngày càng tinh diệu, như nó cùng ta chính là sư thừa một người hay là cùng ta quan hệ mật thiết, tâm tính cũng cũng không tệ lắm lời nói, ngược lại là cũng không phải là không thể đem tông môn tài nguyên phân cho nó một bộ phận, giúp nó tiến thêm một bước. Có lẽ khi đó, gia tông thực lực liền có thể nâng cao một bước. Chỉ là đáng tiếc, nó tính tình cực kỳ ngang tàng, từ trước liền cùng ta không cùng, nếu để tu vi cao ta một bậc, chỉ sợ ta liền không có một ngày tốt lành qua. Vì Tinh lão tổ thấy Tinh Hải lão tổ thực lực, không khỏi tán thưởng một phen, nhưng cũng có chút cảm thấy đáng tiếc, cũng nên vận dụng vật kia. Tuy nhiên Hắn liền đưa tay đánh ra một vị tảng đá pháp bảo, ký danh là Phi tinh thạch, chính là tinh hải lão tổ bạn mệnh chi bảo, phẩm giai một dạng tại pháp bảo hình thức ban đầu cấp độ. Mà khối đá này phi hành tăng thêm, lập tức hiện hóa ra liên miên tinh thạch, cuối cùng hướng tinh hải lão tổ đánh tới. Liên loại thủ đoạn này cũng nghĩ làm tổn thương ta. Tinh hải lão tổ khắc khuôn mặt làm niệm ai, tùy theo hắn liền đánh ra mấy đạo tam giai thuật pháp đem vậy được phiến thiên thạch chống đỡ cả lại, cũng thi triển một đạo tam giai phòng ngự thuật pháp tại quân thân. Thế nhưng vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia phiến mây thiên thạch ở trong lại đột ngột lóe ra một đạo hàn quang cũng thần không biết quỷ không hay vòng qua công kích đàn, trực tiếp xuyên thủng tinh hải lão tổ quanh thân cái kia đạo phòng ngự thuật pháp, cũng đứng tại tinh hải lão tổ chẳng trước, cuối cùng hiện ra một cây màu bạc trắng châm rải, làm sao có thể? Tinh hải lão tổ tuy nói rõ chí phi tinh lão tổ lưu thủ, nhưng nhưng như cũng không khỏi hoảng hốt. Quanh người hắn cái kia đạo tam giai phòng ngự thuật pháp thế, nhưng là chiếu cố không gì sẽ được, liền xem như trong cốc tôn này phi tinh đỉnh đều khó mà một kích đem đánh nát. Hiển nhiên cái kia phi châm cũng không phải vật phàm. Vì thế, tinh hải lão tổ liền mạnh quan sát kỹ một phen. Phá gương phi châm pháp bảo Trong lòng của hắn hiện lên vô số kinh ngý, lão quái này làm sao làm đến như thế bà bối? Tam giai pháp bảo bởi vì yêu cầu rất nhiều tam giai linh tài mới có thể rèn đúc đi ra, vốn là chính là hiếm thấy không gì sánh được, liền xem như phi tinh cốc cũng chỉ có giải giác 3 4 tôn mà thôi. Ma phá cương chí bảo thì bởi vì công hiệu là tụ, tài liệu luyện chế cũng cần càng nhiều, hơn nữa phương pháp luyện chế cũng càng hiếm thấy, thậm chí độ khó luyện chế cũng cực cao, cho nên bảo vật này càng là hiếu hoi. Tộc chuyên toàn bộ nguyên quốc cảnh nội cũng chỉ có một vị mà thôi, hơn nữa còn là tại cái kia thực lực cường Hãn Lôi Minh tông bên trong, đồng thời cái kia bảo bối hình dạng cũng không phải phi châm, mà là phi toa loại hình. Hiển nhiên, Phi Tinh lão tổ tôn này phi châm phá cương pháp bảo chính là một vị chưa hề xuất hiện tại Nguyên quốc cảnh nội chí bảo. Nghĩ lại hồi lâu, Tinh Hải lão tổ lập tức nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là bảo vật này bắt nguồn từ lúc trước tông môn lấy được cái kia tự viện tông cơ duyên. Mười năm trước đó, Phi Tinh quốc đối với ngoại giới mở ra cái kia truyền thừa đại trận chính là bắt nguồn từ cái kia tự viện tông. Mà căn cứ Phi Tinh quốc lấy được tin tức đến xem, cái này tự viện tông hẳn là chính là một cái kim đan viên mãn cấp thế lực khác, dưới tình huống như vậy, khả năng có được bực này phi châm bảo bối ngược lại cũng bình thường. Tấu chương xong, chương 325. Dương Nhu Chương 325, Dương Hữu. Mà Tinh Hải lão tổ ngược lại là đoán đúng phân nửa. Cái kia phá cương châm giải sát thực cùng Tử Uyên tông cái kia truyền thừa đại trận cùng một nhịp tờ, bất quá lại không phải trực tiếp được đến, mà là trước kia Phi Tinh lão tổ thông qua một số thủ đoạn đặc thù từ cái kia truyền thừa trong đại trận đạt được này châm phương pháp luân chế, cũng tìm tông môn một số đáng tin luyện khí sư cùng nhau hợp lực luyện chế ra tới. Mà ký danh là Đoạ Diễn châm, trước mắt phẩm giai tại Tam giai hạ phẩm chi cảnh, đồng thời Phi Tinh lão tổ trong tay có bảo vật này nguyên bộ phương pháp luân chế, chỉ cần vật liệu đầy đủ hoàn toàn có thể giúp đỡ bước vào Tam giai thượng phẩm chi cảnh. Vì thế Phi Tinh lão tổ đối với cái này bảo càng coi trọng, gần nhất mấy năm này, hắn cũng cơ hồ đều đang bận rộn lục lại bảo vật này hoặc là các nơi tìm kiếm lục lại bảo vật này vật liệu sự tình. Gián tiếp phía dưới, cả người gia sản trên cơ bản đều bị móc rỗng, bất quá cũng may, bảo vật này từ bức vào Tam giai chi cảnh quan đi, một thân uy năng liền phi phàm không gì sẽ được, đáng giá Phi Tinh lão tổ nỗ lực. Mặt khác còn đáng giá nói chuyện chính là, bởi vì Phi Tinh cốc Tam giai luyện khí truyền thừa tương đối không đủ, cho nên dĩ vãng Phi Tinh cốc gia cũng chỉ nắm giữ giải giác mấy môn Tam giai pháp bảo hạ phẩm, cùng với tôn này Tam giai trung phẩm Phi Tinh định phương pháp luyện chế. Vì thế Môn này Đỏ Diên Châm Phương pháp luyện chế coi là phi tinh cốc nắm giữ đệ nhất môn Tam giai thượng linh bảo phương pháp luyện chế, chính là một cái sự kiện quan trọng. Cũng chính là bởi vậy, đạt được phương pháp này, phi tinh lão tổ chức kia còn tự hào một hồi lâu. Mà lúc này, phi tinh lão tổ thấy tinh hải lão tổ cái kia mang theo vài phần e ngại, lại lại mang theo vài phần ngột ngẫn sắc, trong lòng không khỏi có chút tối thoải mái. Mấy mấy năm vô cục, cuối cùng là đợi đến một ngày này. Lần này phi tinh thí luyện thảm trạng, chính là hắn tận lực tạo thành, vì chính là cho tinh hải lão tổ đám người này một cái lấy chính danh náo sai lầm thời cơ, đồng thời tốt mượn nhờ cái kia Đỏ Diên phi châm chí bảo đem trấn áp. Kể từ đó, chẳng những có thể lộ ra chính là tinh hải lão tổ bọn người chủ động bước lên thiên phước, đợi sau đó hóa giải thời điểm, còn có thể vững chắc một phen tự thân người tông chủ này địa vị. Hơn nữa còn có thể gõ một cái tinh hải lão tổ đám người này. Về phần chém giết sự tình, hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Dù sao kim đan chân nhân thế nhưng là hiếm có tồn tại. Hơn nữa mỗi khi tổn thất một tên, tông môn thực lực không khác đem giảm ít đi một phần, đây đối với tông môn đại cục đem có ảnh hưởng, thậm chí chư chủng sẽ cho xung quanh những cái kia chính đạo thế lực thậm chí là yêu tộc thế lực cơ hội đương nhiên, bây giờ có đỏ diên phi châm chí bảo, Hắn hoàn toàn hoàn toàn chắc chắn có thể triệt để trấn áp lại Tinh Hải lão tổ bọn người. Bảo vật này công hiệu phi phàm, nhất khắc chính là Tinh Hải lão tổ cái này đều không có Tam giai phòng ngự pháp bảo pháp tu đồng thời coi như Tinh Hải lão tổ ngày sau biết được này chư tồn đại, đoán chừng đều khó mà đề phòng, trừ phi nó có thể lấy được Tam giai phòng ngự pháp bảo. Nhưng thứ này càng khó luyện chế, hơn nữa cần thiết linh tài rất nhiều, không sai biệt lắm có thể tương đương với luyện chế ba kiện cùng giai công kích pháp bảo vật liệu, vì thế thứ này thế gian hiếm thấy, liền xem như phi tinh cốc góp nhặt mấy ngàn năm nội tình, cũng liền chỉ lấy được một vị mà thôi, đồng thời vật kia còn tại phi tinh lão tổ trong tay mà muốn rượi vào tự thân chi lực lấy tới cái này các thứ không khác khó như lên trời, trừ phi có đại cơ duyên, hoặc là tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ hoặc là kim đan viên mãn. Vì thế, Phi Tinh lão tổ bây giờ thế nhưng là tự tin không gì sánh được, lúc này nó nhân tiện nói, "Sư đệ, ngươi còn dự định phản sao?" Tinh Hải lão tổ nghe vậy, mặc dù có mấy phần không phục, nhưng quan sát cái kia dừng ở tự thân trán trước đỏ diên châm giải, hắn liền lập tức không có rồi tỉnh tỉnh. Bất quá tướng đúng, hắn cũng có một chút biệt khuất, vì thế nó trong lòng lập tức thầm mắng, nếu ta cũng có bực này bà bối, mà còn có cái kia Phi Tinh đỉnh loại kia pháp bảo cường hắn lời nói ra căn bản sẽ không so với phi tinh lão quái chênh lệch mấy may. Nó van trách không phải không có lý. Tuy nói phi tinh lão tổ bước vào kim đan trung kỳ nhiều năm, nhưng nó thủ đoạn tầm thường. Bất quá nó dù sao chính là phi tinh cốc cấp chủ, cho nên trong cốc đa số bảo bối trên cơ bản đều ở tại trong tay, gián tiếp phía dưới, hắn thực lực liền tăng lên một số, đoán chừng liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ đều khó mà làm sao nó mấy may. Trái lại, tinh hải lão tổ thân là pháp tu, đem mấy môn tam giai thuật pháp linh hội đến viên mãn chi cảnh, có thể đạt tới thuần phát cấp độ. Kể từ đó, coi như tu vi bước vào kim đan trung kỳ bất quá thời gian 10 năm, lại cũng không cái gì một vị tam giai pháp bảo tương trợ, hắn thực lực kỳ thật cũng phải so với bình thường Kim Đan trung kỳ mạnh lên một số. Đáng tiếc sinh đã chậm, nếu ta cùng Phi Tinh lão quỷ chính là cùng thế hệ người, đời trước tông chủ thế tất sẽ đem cái kia vị trí tông chủ chuyển cho ta, kể từ đó, bây giờ tình trạng quẫn bách không ngừng sẽ không phát sinh, hơn nữa ta cũng căn bản sẽ không bởi vì quyết thiếu tài nguyên tu luyện sự tình, đi bây giờ cử động như vậy. Suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng hóa thành một đạo ý mắng tự giải. Vì bảo mệnh, hắn cuối cùng túi xuống cái kia cao ngạo đầu lâu, ngược lại nói: "Sư huynh, ta thân là tông môn người, sao có thể sẽ phản?" Lúc trước chỉ là một cái hiểu lầm, mong rằng sư huynh chớn nên trách tội. Nói xong, hắn thậm chí còn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái tinh xảo quả, đưa cho Phi Tinh lão tổ. Một phần lễ mọn, mong rằng sư huynh chớn nên trách tội sư đệ mới vừa rồi thất thần tiến hành. Phi Tinh lão tổ nghe vậy không khỏi cười cười. Nếu không phải tự thân được cái kia đỏ diên phi châm chí bảo, lần này sao có thể là hiểu lầm. Bất quá, hắn đối Tinh Hải lão tổ đưa tới cái kia hộp quà ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú. Phất tay đem tiếp nhận, cũng mở ra quan sát một phen qua đi, hắn lập tức dần mình. Cái kia đúng là 10 cái tam giai hạ phẩm tu luyện đan dược tụ nguyên đan. Cái này cấp thứ thế nhưng là quý giá chi vật, nó bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, chỉ cần một khi luyện hóa, liền có thể tăng thêm Kim Đan sơ kỳ tu sĩ chừng 1 năm tu vi. Liên Liên Phi tinh lão tổ bực này Kim Đan trung kỳ tu sĩ đều có thể tăng thêm nửa năm tu vi. Mà luyện hóa đan này thời gian, lại chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Bất quá, đan này bởi vì cần Tam giai linh tài là chủ tài, cho nên chính là chân quý đồ vật, liền xem như Phi tinh lão tổ vị này Phi tinh tông chủ tự thân cũng không hiểu. huống chi tinh hải lão tổ bực này tông môn thái thượng trưởng lão Tuân nữa tông môn hàng năm cũng liền chỉ biết cho Tinh Hải lão tổ phát một viên Tam giai tụ nguyên đan vì bổng lộc. Nếu không phải như thế, Tinh Hải lão tổ cũng sẽ không thừa dịp lần này thí luyện thảm trạng thời khắc, tận lực chạm đến Phi Tinh lão tổ rủi ro. Mà tương đối phía dưới, Tinh Hải lão tổ bây giờ cử động có thể thực là đại khí, nhưng lại có chút quá dị. 10 viên thuốc nhưng tương đương với nó 10 năm bổng lộc. Không thể nghi ngờ thiếu đi những vật này, nó chưa tới tu luyện tiến triển đem yếu bất khuyết. Vì thế, Phi Tinh lão tổ không thể không hoài nghi, Tinh Hải lão tổ sợ là sớm đã dự liệu được hắn sẽ bị thua một ngày này, đồng thời cũng dự liệu được Phi Tinh lão tổ không nỡ lòng bỏ đem nó trực tiếp giết một chuyện kể từ đó, cái kia 10 cái chân quý tụ nguyên đan, liền hoàn toàn có thể sung làm một bậc thang. Mặt khác còn đáng nhắc tới chính là, Tinh Hải lão tổ thân là Kim Đan lão tổ, tung hoành tu tiên giới 2, 300 năm thời gian, há lại sẽ ốc. Nó chọn mượn nhờ lần này cái kia bí cảnh thí luyện thảm trạng sự tình vì nguyên làm khó dễ, kỳ thật cũng là vì cho mình tìm một cái đường lui. Dù sao, việc này có bí mật sự tình, đã truyền khắp tông môn, nếu là hôm nay Tinh Hải lão tổ xảy ra chuyện, những đệ tử kia thế tất đem biết được đến lúc đó, tin tức này cũng đem rất nhanh truyền đến ngoại giới. Ma phi tinh quốc xung quanh, thế nhưng là có không ít nhìn chằm chằm thế lực, tấu chương xong, chương 326, quái dị lại sen. Chương 326, quái dị lại sen. Vì thế, kỳ thật cùng phi tinh lão tổ chơi một bộ dưỡng ưu. Cái này tinh hải sư đệ nghĩ ngược lại là toàn diện, hơn nữa người này đã có mấy phần kiêu hùng chí khí, tăng thêm tu vi cùng tư chất đều là không sai, đợi ta sau khi tỏa hóa, ngược lại là cũng không phải là không thể đệm tông môn vị trí truyền cho nó, có lẽ lấy tiềm chất cùng thực lực, nó thật có thể mang theo tông môn bước vào cao hơn chi cảnh. Mấu chốt nhất chính là Đông Nghi đựa vẻ kia coi như thật có thể mượn nhờ vật kia tăng thêm một phen tư chất, trong năm có thể bước vào Kim Đan chi cảnh, đoán chừng nó tương lai chỉ bằng vào tự thân cũng rất khó để ép được cái kia tinh hải sư đệ. Phi Tinh lão tổ thầm nghĩ một phen. Tuy thế, trên mặt hắn liền dương lên mấy phần ý cười, ngược lại đem cái kia đạo xin lỗi chi lễ thu vào, cũng đối tinh hải lão tổ nói: "Là hiểu lầm Phật tiện. Bất quá sư đệ trước đó ý nghĩ ta ngược lại thật ra cũng sáng tỏ, hết thảy không cũng là vì tài nguyên sao?" Sư đệ yên tâm, ta thọ nguyên tối đa cũng liền trăm năm, đợi trăm năm thoáng qua một cái, ta vị trí này tự nhiên chính là ngươi, đến lúc đó, ngươi cần gì vì tài nguyên phát số?" Mà cái này trong năm trong lúc đó, ta đồng dạng có một cái biện pháp có thể hóa giải sư đệ ngươi tại nguyên thiếu thốn biện pháp, không biết sư đệ có bằng lòng hay không nghe một chút. Tinh Hải lão tổ thấy Phi Tinh lão tổ minh sắc trăm năm về sau sẽ truyền vị cho hắn, lập tức vui mừng, nhưng ngược lại lại hóa thành hư vô. Dù sao, ai biết Phi Tinh lão tổ lời ấy có phải thật vậy hay không? Bất quá, hắn đối Tinh Hải lão tổ cái kia làm tại nguyên biện pháp một chuyện, ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú. Mà nó suy tư một phen qua đi, lập tức liền đoán được nó ý nghĩ. Sư huynh là dự định khởi sướng chiến sự. Phi Tinh lão tổ nghe vậy, cười cười nói, "Không sai." Như tông môn làm từng bước phát triển, tông môn Kim Đan tại nguyên bên trên con cảnh, thế tất không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hóa giải, thậm chí nhất gần ngàn năm đoán chừng đều không thể cải biến. Cho nên, chỉ có đoạn. Bất quá nói đi thì nói lại, việc này tuy nói có chút không dễ nghe, nhưng tu sĩ chúng ta vốn là cùng thiên địa tranh, đạp trên vô số thi thể vượt khó tiến lên. Huống chi, ta là dự định đối yêu tộc xuất thủ, đây chính là một kiện trừ yêu vệ nói cho tốt. Mà khác, sư đệ cũng không cần lo lắng ta sẽ trở là bại. Nói xong, hắn liền đem tôn này xích diên trường châm cho hắn trở về. Có bảo vật này nơi tay, chỉ cần chúng ta ổn lấy đến Thế tất có thể có đại thu hoạch, thậm chí còn có lựa giết Kim Đan yêu vương khả năng. Chính là không biết sư đệ có nguyện ý hay không theo ta cháng đại tông môn. Nói xong, Phi Tinh lão tổ lại hướng nơi xa cái kia trốn tránh Tinh Kiếm lão tổ cùng Tinh Viêm lão tổ nói: "Tinh Kiếm sư đệ, Tinh Viêm sư đệ các ngươi cũng chớ có làm thế, như tông môn lớn mạnh đối với các ngươi cũng có chỗ tốt, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta làm việc này?" Vất quá cần nói xong, như hai vị sư đệ nguyện ý thăm dự, liền nhất định phải xuất lực, nếu các ngươi như thế lần đi theo Tinh Hại sư đệ náo ra hiệu lầm kia bình thường, xa xa làm con rùa đen rút đầu lời nói, ta cũng sẽ không dễ tha các ngươi. Sao như vậy sao Vây xem tinh kiếm cùng tinh viêm lão tổ nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ, bất quá bọn hắn đối với cái này ngược lại là cũng có một chút tâm động, dù sao phi tinh lão tổ tôn này xích diên phi chấm sát thực có lựa giết kim đan yêu vương cơ hội. Nhưng đại chiến sự tình dù sao nguy hiểm trùng điệp, liền xem như bọn hắn cái này kim đan chân nhân cũng có vẫn lạc phong hiểm. Vì thế, bọn hắn không dám tùy tiện đáp ứng, mà là đem ánh mắt ổn định ở tinh hải lão tổ trên thân, muốn nghe một chút vị này tông môn xếp hạng thứ 2 cường giả là ý tưởng gì. Mà tinh hải lão tổ vốn là khuyết thiếu tài nguyên, Nó lần này mưu đồ lại thất bại, lại thêm Phi Tinh lão tổ có cái kia xích diên phi châm chí bảo, cực kỳ không dễ trọng, ngày sau muốn ở tại trong tay đoạt tài nguyên cơ hội thế tất sợ rồi. Dưới tình huống như vậy, đã Phi Tinh lão tổ có cái kia xích diên phi châm chí bảo tương trợ, một thân thực lực đại trướng, cái này quyết trương sự tình cũng thực là có chút làm đầu, cho nên hắn liền đáp ứng hạ việc này. Tùy theo hắn quan sát Phi Tinh lão tổ, trong lòng nảy một đạo ý nghĩ, Phi Tinh lão quỷ làm việc một mực vững vô cùng, như là dựa theo thường ngày, nó liền xem như được tôn này xích diên phi châm, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng phát động chiến sự. Hướng chi, là vì giải quyết tu luyện của ta tài nguyên vấn đề phát động chiến sự. Như vậy nghĩ đến, lão quỷ này sợ là cũng nghĩ mượn khuyết chương sự tình, thu nạp một nhóm tài nguyên, trùng kích một phen kim đan hậu kỳ chi cảnh. Như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn không khỏi lại lần nữa có chút ưu sầu. Tu sĩ bước vào kim đan, thọ nguyên cực hạn chẳng những liền đem tăng lên tới 500 số lượng, hơn nữa nương theo lấy tu sĩ kim đan tu vi càng ngày càng cao, cực hạn thọ nguyên cũng đem càng ngày càng nhiều. Mà một tên bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ cực hạn thọ nguyên, tối thiểu nhất có thể đạt tới 700 số lượng. Như việc này thật làm cho Phi Tinh lão quỷ thành, đoán chừng ta tại tông môn cũng sẽ không còn ngày nổi danh. Nhưng hôm nay bậc này của diện, ta nhưng lại không thể không đi theo tại nó cùng nhau tham dự khuyết chương sự tình. Nói ngắn gọn, này cục diện chính là một cái dương lưu, hơn nữa còn là ta không cách nào cải biến dương lưu. Một cú mạnh hơn biệt xuất cảm giác, lại lần nữa dâng lên. Mà đối diện, hắn liền xem thấy phi tinh lão tổ trên mặt hiện đầy như là hồ ly tầm thường nụ cười. Quả nhiên là cái lão hồ ly. Mà lúc này, cái kia tinh viêm lão tổ cùng tinh kiếm nói lão tổ thấy tinh hại lão tổ đáp ứng khuyết chương sự tình, bọn hắn liền lại tránh lo hô về sau, lúc này, bọn hắn liền cũng đáp ứng việc này. Tiếp theo Phi Tinh cốc cái này, bốn tên kim đan liền cùng nhau tinh tế thương lượng một phen khuyết chương công việc. Cuối cùng, đám người dự định đem khuyết chương ngày định là đạp hổ quận cái kia đấu giá hội về sau, cũng chính là sang năm đợi việc này một, Phi Tinh lão tổ liền đưa tay đánh vào một đạo pháp quyết tại tông môn cái kia hộ tông trận pháp bên trong, theo nó khẽ run lên, trước đó nó huyền hóa đến Phi Tinh lão tổ bọn người xung quanh cái kia phiến mây mù lập tức tiêu tán. Trong lúc nhất thời, tông môn các nơi mặt lộ vẻ ưu sầu, lo lắng tông môn đem phân liệt đệ tử liền xem thấy Phi Tinh lão tổ trở tông môn kim đan, chẳng những cũng không như trong tưởng tượng như vậy đại đánh nhau, ngược lại một bộ vui vẻ hòa thuận chi tượng. Tuy nói bọn hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng ngầm ưng lòng mơ hồ. Thông môn cao tầng không có náo ra phân liệt tiến hành tu tiện. Nửa ngày, Phi tinh cốc chỗ sâu, một tòa linh khí nồng đậm trong động phủ, Phi tinh lão tổ đột ngột xuất hiện ở chỗ này, cùng đi tới một gian tinh thất. Nơi lầy tràn đầy viêm hỏa chi khí, quái dị không gì sánh được. Nhưng theo dần dần xâm nhập, liền có thể xem thấy những cái kia viêm hỏa chi khí đều là từ một tòa dung nham trong tiểu đạm tu ra. Mà nói đến kỳ quái, trong đó lại chiều dài một gốc song sắc đại sen đồng thời nó hẳn là chính là linh vật, phẩm giai lại đạt đến nhị giai trùng phẩm chi cảnh. Đoán chừng cuối năm thời khắc, này đại đài sen liền đem lại lần nữa phá vỡ một đạo bí cảnh, bước vào nhị giai thượng phẩm chi cảnh. Bất quá, cái này cũng không phải là nó cực hạn, nó cực hạn hẳn là chính là chuẩn tam giai chi cảnh, vì thế, ngược lại là vẫn như cũ đến vì đó tìm tới một số tài nguyên, như thế mới có thể bảo đảm nó mau chóng bước vào cái kia các loại cảnh giới. Gián tiếp phía dưới, mới tốt tương trợ Đông Nhi tăng lên tư chất, giúp đỡ tương lai trùng kích kim đan. Không phải vậy, nếu là ngày sau thật làm cho tinh hại sư đệ được ra, ta mạch này sợ là sẽ phải bị nó trừ sạch sẽ. Tấu chương xong, chương 327. Thiên linh căn tiểu nữ hoa phong hộ bảo mình Chương 327, Thiên linh căn tiểu nữ Hoa Phong Hồ bỏ mình. Cái tiếc quái dị đài sen liền là lúc trước Liễu gia Liễu Hạo Hà lao ra tử bọn người ở tại Điệu Ngật Ngật nhất tộc địa giới bên trong tìm được gốc kia tạo hóa linh thực xích mục tự tiêu liên đồng. Nó ẩn chứa tạo hóa hiệu quả, chính là hiếm thấy có được tăng lên tư chất linh vật. Bất quá khi đó gia tộc mới vừa gặp gặp phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái nhằm vào, vì để tránh cho di tộc, gia tộc liền đành phải coi đây là nguyên tìm tới phi tinh cốc vị đại trưởng lão kia trường thành khâu tìm kiếm nó che chở. Mà đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nhớ tới cái kia đại sen hiếm có, liền coi trọng vật này, dự định đem bồi dưỡng đến nhị giai chi cảnh qua đi giao cho cái kia nhị giai luyện đan sư đại nhi tử Trương Minh Viễn phục dụng, giúp đỡ thành tựu một đầu trúc cơ viên mãn con đường. Vì thế, nó liền mạo hiểm đáp ứng vì Liễu gia giải quyết phiền phức sự tình đồng thời nó cam đoan sẽ một mực yết những mạch nhánh này phe phái 50 năm ở giữa, cho nên vật này cũng coi là xài đẳng giá. Vệ phân vật này sẽ rơi xuống phi tinh lão tổ trong tay, còn muốn từ Trương Thanh Khâu đại trưởng lão vừa đạt được cái kia đại sen thời điểm nói lên. Tuy nói, tương lai đem vật này giao cho hắn đứa con kia phục dụng không cần cố kỵ người ngoài cảm thụ, nhưng Phi Tinh lão tổ dù sao chính là nó sư phó. Hơn nữa nó đối Trương Minh Viễn luyện đan sư càng là càng coi trọng, biết rõ Trương Minh Viễn luyện đan sư tư chất cường độ. Dưới tình huống như vậy, nếu tương lai Trương Minh Viễn luyện đan sư đột ngột phá vỡ tư chất bình cảnh, bước vào trúc cơ viên mãn chi cảnh, liền thế tất sẽ khiến Phi Tinh lão tổ chú ý mà Phi Tinh lão tổ thế nhưng là kim đang cấp bậc cường giả, nó tư chất tăng lên sự tình thế tất không đạt được. Hung chi, lão Trương gia mạch này còn cần dựa vào Phi Tinh lão tổ mới có cơ hội kéo dài đại trưởng lão vị trí này. Lại thêm, Phi Tinh lão tổ đoán chừng cũng chướng mắt thứ này. Hơn nữa Phi Tinh lão tổ từ trước đối bọn hắn lão Trương gia càng đại khí, cho nên, vì để tránh cho cùng nó xuất hiện ngăn cách, đại trưởng lão Trương Thanh Khâu lúc trước liền đem cái này đại sen sự tình cáo tri cho Phi Tinh lão tổ, dù sao cũng không có việc gì. Mà Phi Tinh lão tổ lúc đầu sát thực đối thứ này không thể nào coi trọng, nhưng cái nào liệu, năm ngoái thời khắc, lại phát sinh một cái thiên đại sự tình. Lúc đó Phi Tinh lão tổ ra ngoài tìm kiếm một kiện đối đúc lại Tam giai chí bảo xích diên phi châm hữu ích nơi Tam giai linh tại trong lúc đó, lại tại ngoại giới tìm được một tên người mang thiên linh căn tiểu nữ a mà có được như thế linh căn ngượ̣t nhưng cũng là phi phàm hẳn người, chẳng những tốc độ tu luyện chính là tu sĩ tầm thường mấy lần, hơn nữa luyện khí chi cảnh bên trong đem không nhìn bình cảnh tồn tại, thậm chí còn tự mang năm thành trở lên trùng kích trúc cơ sắc suất, cùng với ba thành trùng kích kim đan sắc suất. Mấu chốt nhất chính là nữ oa kia chẳng những cũng không sư thừa, hơn nữa phụ mẫu đều là phàm nhân, lại thân ở phi tinh quận bên trong, cũng không cùng bất kỳ thế lực nào có dính dớp, bản liền xem như phi tinh cốc tu sĩ người kế tục. Vì thế, phi tinh lão tổ liền đem nó tu làm thân truyền đệ tử. Kể từ đó, Trương Thanh Khâu đại trưởng lão liền nhiều một cái tiểu sư muội, hơn nữa là tư chất phi phàm tiểu sư muội. Còn nếu là nó tư chất có thể lại tăng lên nữa một số, nói với hắn đồ không khác sẽ có càng lớn chỗ tốt. Cho nên, Phi tinh lão tổ lúc ấy liền mặt dặn mạnh rải lấy một số đủ để cam đoan Trương Minh Viễn luyện đan sư bước vào chốc cơ viên mãn chi cảnh đắc đỏ tài nguyên tu luyện, cùng với một vị hiếm có nhị giai thượng phẩm pháp khí, từ chính mình đệ tử kia Trương Thanh Khâu đại trưởng lão trong tay đổi lấy cái kia xích mộ tử tiêu liên đồng, cũng bắt đầu tình thế bổ dưỡng. Nhưng Phi tinh lão tổ khát vọng so với lúc trước cái kia Trương Thanh Khâu đại trưởng lão càng lớn, nó dự định đem này đại sen bổ dưỡng đến chuẩn tam giai chi cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể tăng thêm cái kia thiên linh căn nữ hoa càng nhiều tư chất. Nhưng đúng đúng, muốn làm thành việc này cũng tương đối khó khăn, nếu chỉ dựa vào cái kia đại sen tự hành trung thành, chí ít cần ngàn năm việc này mới có thể thành. Nhưng Phi Tinh lão tổ đã đợi không kịp, hắn thọ nguyên chỉ còn lại có trăm năm thời gian mà thôi đến lúc đó, đừng nói bồi dưỡng này đại sen, coi như có thể hay không bảo vệ này đại sen đều không nhất định. Huống chi, cái này trăm năm thời gian bên trong, cái kia thiên linh căn nữ oa đoán chừng đủ để nếm thử trùng kích kim đan chi cảnh. Vì thế Phi Tinh lão tổ liền dự định lấy tài nguyên bồi dưỡng này đại sen. Nhưng cái này đại sen khẩu vị thật sự là lớn. Muốn bồi dưỡng vật này không sai biệt lắm đủ để tương đương với đồng trợ bồi dưỡng 50 gốc cùng kỳ đồng giai linh thực, kể từ đó, Phi Tính lão tổ cũng cũng có chút không chịu được nổi. Vừa vận nó được cái kia xích diên phi châm chí bảo, đã có mấy phần lực lượng, lúc này mới thừa dịp mới vừa rồi cái kia khiết máy cùng Tinh Hải lão tổ đặt thành khuếch trương địa giới thu hết tài nguyên sự tình. Mà cũng không phải là Tinh Hải lão tổ suy nghĩ như vậy, hắn dự định thu mua tài nguyên trùng kích kim đan hậu kỳ chi cảnh đương nhiên, việc này hắn mặc dù nghĩ, nhưng hắn thật sự là không có sức, cái kia bình cảnh thật sự là quá mức kiến cố, coi như nó có đại lượng tài nguyên Hy vọng cũng rất xa vời, vì thế, nó liền từ bỏ việc này. Bây giờ, nó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đến đỡ cái tia thiên linh căn nữ hoa độ nhi bức vào kim đan chi cảnh, bảo vệ tự thân nhất mạch. Hắn nhưng cũng không phải gì đó khổ tu sĩ, cho nên sớm tại nhiều năm trước đó, nó liền kết đạo lư, thậm chí còn có không ít thế hiếp. Gián tiếp phía dưới, liền có rất nhiều dòng dõi. Thậm chí sớm tại nhiều năm trước đó, nó còn có sinh ra một mầm mống tốt, tốt đem phi tinh cấp cái này vị trí tông chủ một mực chiếm lấy đi xuống suy nghĩ. Nhưng làm sao hắn mạch này cơ duyên có lẽ đều rơi vào trên đầu của hắn? Hắn những cái kia giòng dõi ở trong tuy nói có không ít tài bọn người bước vào chốc cơ chi cảnh, nhưng lại một mực cũng không ra kim đan người kế tục. Kể từ đó, hắn những cái kia giòng dõi cũng liền cũng không năng lực tự bảo vệ mình, dù sao, hắn nhưng là kim đan chân nhân, một khi sau khi hắn chết, hắn những cái kia giòng chính thân nhân thế tất sẽ bị để mắt tới, trừ phi trốn được xa xa, trốn đến một cái không người biết được chi địa, nhưng việc này càng phi phước. Vì thế, Phi Tinh lão tổ lúc này mới động ngồi dưỡng cái kia thiên linh căn nữ oa suy nghĩ, không phải vậy như hắn giòng dõi ở trong có cái kia bọn người mới, coi như nữ oa kia tư chất mạnh hơn hắn cũng sẽ không toàn lực tương trợ kỳ trùng kích kim đan, thậm chí hắn đoán chừng sẽ lấy đặc thú biện pháp đem nó luyện thành bảo khí hoặc là bảo đan tương trợ tự thân. Tuy nói như thế có chút tà ma ngoại đạo mùi vị đó, nhưng có thể bức vào kim đan chi cảnh cũng đều cũng không phải là loại lương thiện. Sau đó, Phi Tinh lão tổ lại đánh giá vài lần cái kia lai sen, liền rời đi nơi đây, chuyển mà trở lại tự thân tu luyện thất, nhưng hắn cũng không trực tiếp bước vào tu luyện bên trong, mà là đánh ra một đạo pháp quyết vào hư không chỗ. Ngay sau đó, vũng hư không kia liền bị một đạo quang mang chấu ra, biến thành một đạo cửa nhỏ. Mà nó liền lập tức tiến nhập trong đó, nhưng nó rất nhanh liền đi ra. Cũng đúng lúc này, nó thấy đại trưởng lão Trương Thanh Khâu tại tự thân ngoài động phủ chờ đã lâu, liền đem nó gọi vào. Mà đại trưởng lão Trương Thanh Khâu câu nói đầu tiên là được. "Sư tôn, đứa bé kia tình huống như thế nào?" Phi Tinh lão tổ nghe vậy, lông mi ở trong dương lên mấy phần vẻ tán thành. Nó hết thấy mạnh khỏe, bất quá tiểu tử kia lần này biểu hiện cũng không tệ, ngày sau đoán chừng có thể chống lên chúng ta Phi Tinh chủ mạch rết vế đốc pháp chi đạo. Mà nó lần này náo ra cái kia động tĩnh dù sao tương đối lớn, như thế người biết được chỉ có nó tại lần kia thí luyện ở trong sống sót, chỉ sợ sẽ náo ra một số không cần thiết động tĩnh, cho nên kế tiếp liền nhường nó dựa theo kế hoạch như vậy trước tiên ở bí cảnh tránh đầu gió đi. Đợi nó tu luyện đến luyện khí viên mãn tại nhường nó đi ra ngoại giới đến thử trùng kích chúc cơ, đến lúc đó, nó đối với chúng ta mới có thể có sở dụng nơi. Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nghe vậy, trong lòng có chút an, đồng thời, trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Một bên khác, phi tinh cốc địa giới danh xưng lớn nhất phồn thị, phi tinh phồn thị, bên ngoài, khu dân cư đột ngột có một thiếu nữ sốt ruột bận bịu hằng tiến nhập một cái viện, cũng tìm tới ở đây tính tu liễu có rượu. Quang rượu ra Quan Diệu gia, không xong, không xong. Nó chính là Liễu Phong Hàn trà, đồng thời cũng là chủ quản gia tộc đang bày tinh phường thị nhà kia cùng lão Bạch gia nhóm thế lực cùng nhau đưa ra tứ phương tiệm tạp hóa linh thực một đạo sinh ý, cùng với Liễu Phong Hàn vợ chồng tại nội thành đưa ra cái tiệm hàn duyệt cửa hàng sinh ý người. Vậy phân thiếu nữ kia tự nhiên chính là tại các nơi cửa hàng mạo sưng làm tạp dịch tiểu Liễu Hánh. "Vệ nhi, ngươi như vậy sốt ruột bận bịu hoàng chính là làm gì a?" Liễu Quang Diệu thấy cái kia từ trước đến nay gặp chuyện không hoàng hốt tiểu Liễu Hánh, bây giờ như vậy bộ dáng, lập tức có chút hiếu kỳ dò hỏi. "Quan Diệu gia, Ngày trước đó để cho ta hỏi thăm cái kia phi tinh cốc 10 năm một lần chúc cơ cơ duyên phi tinh thí luyện sự tình có tin tức, này thí luyện đã ở nửa tháng trước kết thúc, nhưng tộc chuyên lần này thí luyện chỗ cái kia bí cảnh ở trong xuất hiện một đầu thực lực mạnh mẽ yêu thú, gián tiếp phía dưới liền dẫn đến lần này thí luyện xuất hiện biến cố, thậm chí cuối cùng, lần này thí luyện không một người còn sống. Trong đó liền bao quát, tộc ta vị kia bái nhập phi tinh cốc trở thành luyện khí nhất đạo chân truyền đệ tử phong hộ bá. Tiểu Liêu hấn thở thở ra một hơi, vội vàng tràn đầy buồn thông đạo đứa nhỏ này chính là gia tộc nữ tế sở sinh. Cho nên bối phận cũng liền tương đối thấp, tính được nó cùng Liễu Phong Hàn chi tử Tiểu Vân Sơ chính là một cái bối phận, cho nên lúc này mới xưng hô Liễu Quang Diệu vì gia gia. Mà Liễu Quang Diệu nghe nói lời nói qua đi, cái kia bình thản không sợ hãi trên mặt, lập tức dương lên vô số vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Người ngoài chỉ biết hiểu Tiểu Phong Hổ chỉ là phi tinh cốc luyện khí nhất đạo chân truyền, nhưng hắn nhưng biết rõ Tiểu Phong Hổ chỗ bất phàm. Nó thế nhưng là thân cư viêm hỏa linh thể bực này công phạt linh thể, gián tiếp phía dưới, nó bất luận là lĩnh hội hỏa thuộc tính thuật pháp vẫn là thần thông tốc độ đều cực nhanh. Thậm chí nó chẳng những đem mấy môn nhất giai thượng phẩm hỏa thuộc tính tuẫn pháp lĩnh hội đến viên mãn chi cảnh, có thể đạt tới thuần phát tình trạng, hơn nữa còn đem một môn hỏa thuộc tính thần thông lĩnh hội đến viên mãn chi cảnh. Phải biết, thần thông thế nhưng là chút cơ cấp bậc thủ đoạn, uy năng bất phàm. Kể từ đó, nó tuy nói lúc trước nhập thí luyện thời điểm chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng dựa vào loại thủ đoạn này, nó đoán chừng có thể vượt cấp chu sát luyện khí viên mãn cấp bậc cường giả. Huống chi, nó thế nhưng là bị phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia Trương Thanh Khâu coi trọng, đem thu làm thân truyền đệ tử. Nó tiến vào thí luyện thời khắc, đại trưởng lão Trương Thanh Khâu hẳn là sẽ nó một số hộ đạo chí bảo. Phần đông nhân tố tăng theo cấp số cộng, Tiểu Phong Hổ liền xem như động phải trúc cơ cấp bậc cường giả đoán chừng cũng không đến mức bỏ mình a hơn nữa, tục truyền phi tinh cấp cái kia thí luyện tổ chức yêu thú tiểu bí cảnh nhưng chỉ là một cái loại nhỏ bí cảnh, nó bên trong tiên địa pháp tắc không trọn vẹn, trong đó yêu thú coi như thiên phú lại cao hơn, cũng khó có thể đột phá thiên đạo chế ước bước vào trúc cơ chi cảnh, tối đa cũng liền luyện khí viên mãn mà thôi. Dưới tình huống như vậy, coi như phi tinh cấp truyền ra cái kia làm loạn yêu thú cực mạnh, lại có thể mạnh đến mức đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, Liễu Quang Diệu quản thực có chút không dám tin tưởng Tiểu Phong Hổ đã chết sự tình, vì đó vội vàng truy vấn. "Ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức kia?" Tiểu Liêu Hánh mang theo vài phần bí thường nói, "Một cái phi tinh quốc đệ mệ trung." Quan Diệu ra, "Ngươi nhanh đi phi tinh quốc tìm người quen hỏi một chút việc này đến cùng phải chăng làm thật, không phải vậy nếu là phong hổ bá thật xảy ra ngoài ý liệu, có thể thật là." Tuy nói nó cũng không cùng Tiểu Phong Hổ tiếp xúc qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần tộc nhân tiến về phi tinh quốc cùng Tiểu Phong Hổ chạm mặt tới khắc, Tiểu Phong Hổ đều sẽ nắm tộc nhân cho nàng bực này trong tộc tiểu bối mang một số tài nguyên tu luyện, có thể nói là một cái 10 phần thật dày gói. Mà Tiểu Liêu Vánh cấp gia tộc tuổi trẻ tộc tâm tính của người ta vốn là bị gia tộc bồi dưỡng vô cùng tốt, dưới tình huống như vậy, bọn hắn đối Tiểu Phong Hổ tình nghĩa cũng liền tương đối sâu. Vì thế Tiểu Liêu Vánh đối Tiểu Phong Hổ sinh tử sự tình cũng liền càng coi trọng. Mà Liêu Quang Diệu nghe xong Tiểu Liêu Vánh chính là từ một cái phi tinh cốc đệ miệng bên trong biết được tin tức qua đi, trong lòng liền lập tức trầm xuống, lúc này, nó liền ngồi không yên. "Thành, ta cái này đi một chuyến phi tinh cốc, gần nhất những ngày này ngươi nhìn cho thật kỹ gia tộc những cửa hàng kia suy nghĩ." Nói xong, nó liền trực tiếp rời đi nơi đây, ngược lại đi một chuyến phi tinh cốc, cũng tìm tới cái kia quen biết mặc lão trận pháp sư. Mà trong miệng hắn cũng xác định bí cảnh thí luyện thảm trạng tính chân thực. Trong lúc nhất thời, Liêu Quang Diệu cái này thẳng thắn cương nghị hán tử hai mắt ở trong lại hiện ra một chút hơi nước. Trước kia, tiểu phong hổ thế nhưng là hắn cùng đạo lư trung tú cầm nuôi lớn. Cộng thêm tiểu phong hổ càng hiểu chuyện, cho nên ở tại trong mắt, tiểu phong hổ liền cùng con ruột không có quá lớn khác nhau. Huống chi, tiểu phong hổ bởi vì thiên tư phi phàm, thế nhưng là đã sớm bị phi tinh chủ mạch coi trọng, không thiếu tài nguyên tu luyện, thậm chí là trúc cơ linh vận, mà nó lần này sẽ nhập cái kia thí luyện, hết thảy cũng là vì cho gia tộc làm trúc cơ linh vận. Nay các loại tình huống phía dưới Liêu Quang Diệu liền xem như tâm lại kiên, cũng thực có chút không chịu đựng nổi. Trong đầu hắn không ngừng hiện hiện cái kia hiểu chuyện tiểu Phong Hổ chỗ làm từng chuyện sự tình, trong lòng có chua. Phong Hổ cái này hảo hại tử, hôm nay tư phi phạm, thậm chí cơ duyên phi phạm, bị phi tinh cốc vị đại trưởng lão kia Trương Thành Khâu Thu làm đệ tử, nó vốn nên có rộng lớn con đường, như thế nào rơi cho tới bây giờ trình độ như vậy? Một bên cái kia mặc lão trận pháp sư thấy Liêu Quang Diệu dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm khái một câu, xem ra cái này Quang Diệu đạo hữu cùng gió hổ sư đệ quan hệ không tiệm, không phải vậy nó cũng sẽ không bộ dáng như thế. Tuy theo Hắn liên tục theo cùng Liễu Gia Tình Nghĩa, đối nó ăn đuổi một phen, cũng tinh tế giảng thuật một phen tông môn đối tiểu phong hổ cái này, ngoài ý muốn chết bởi lần này, lịch luyện ở trong đền bụ sự tình. Tức trên, bởi vì đền bụ chi lễ đều là tương đối trân quý, cho nên đều là do tông môn chúc cơ cao tầng chuyên môn đưa đến những cái kia chết thảm đệ tử thân trong tay người. Mà gió hổ sư đệ là cao quý ta tông chân truyền đệ tử, dựa theo ta tông lần này bồi thưởng quy củ, hẳn là muốn không bao lâu, ta tông chúc cơ đoán chừng liền sẽ đem một kiện phẩm chất cũng không tệ lắm chúc cơ linh vật đưa đến quý tộc trong tay. Nói đến chỗ này, Mạc Lao trận pháp sư cực muốn mượn tự thân cùng Liễu gia tình nghĩa vì nguyên, hao tổn hết tất cả thân gia mua xuống cái kia trúc cơ linh vật nếm thử trùng kích trúc cơ. Nhưng làm sao? Hắn tuổi tác lấy cao, hắn lại cũng không phải là thể tu, một thân khí huyết sớm đã trôi qua hầu như không còn, liền xem như được cái kia trúc cơ linh vật đoán chừng trùng kích trúc cơ sự tình cũng rất sắp rồi. Thêm thêm, hắn hậu nhân ở trong lại cũng không làm nổi mấy người, liền xem như được cái kia trúc cơ linh vật cũng vô dụng. Vì thế, nó liền lại lần nữa an ủi một câu. Đến lúc đó, mong rằng quý tộc nắm chặt cơ hội lần này Như quý tộc có thể được bởi vậy đến một vị chúc cơ, nghĩ đến gió hồ sư đệ trên trời có linh cũng lại bởi vậy cảm thấy cao hứng. Tấu chương xong, chương 328, Phi tinh linh thủy. Chương 328, Phi tinh linh thủy. Một bên khác. Phi tinh cốc địa giới, biên giới quận thành Đạp Hổ quận. Quy Nguyên cốc. Một ngày này, đột ngột tới một tên phi tinh cốc chúc cơ chấp sự, bởi vì tu vi tương đối cao, lại thân phận bất phàm, cho nên toàn bộ quy nguyên trong cốc Liêu gia tu sĩ liền đều là bị kinh động đám người lúc đầu mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng hỏi kỹ về sau, đám người liền cũng hiểu biết lần này phi tinh cốc thí luyện xuất hiện ngoài ý muốn dẫn đến tiểu phong hổ chết thảm sự tình. Mà cái kia phi tinh cốc trúc cơ chấp sự, lần này mà đến, chính là vì cho Liễu gia đưa bồi thưởng. Tuy theo, nó liền đem một cái bình thuốc đưa tới Liêu Hạo Hà lao ra tử trong tay, cũng nói với hắn: "Đạo hữu, đây là ta tông đi qua mấy ngàn năm qua tự hành cải tiến mà ra đặc thù trúc cơ linh vật nhị giai phi tinh linh thủy, có thể tăng thêm tu sĩ một thành sát suất trùng kích trúc cơ chi cảnh, mà nó chính là ta tông đền bù." Nói xong, hắn liền lấy ra một viên ảnh lưu niệm bảo châu đem linh vật giao cho Liễu Hạo Hà lao ra tử trong tay chi cảnh toàn bộ ghi xuống. Kể từ đó, hắn liền hướng tông môn đại trưởng lão Trương Thanh Khâu giao nộp Lần này bí cảnh thẩm trạng sự tình bởi vì quá mức kỳ lạ, cho nên náo ra động tĩnh tương đối lớn, tông môn đối với cái này cũng liền tương đối coi trọng, cũng nghiêm lệnh cấm chỉ tham ô đèn bổ sự tình đợi việc này một, nó ánh mắt lại hơi liếc nhìn ở đây Liễu gia tu sĩ, cuối cùng nó lưu ý nhiều nhất chính là đều là bước vào luyện khí tầng 8 chi cảnh Liễu Hạo Hà lao ra tử cùng Liêu Phong Hàn hai người, vị này Liễu Lao đạo hữu tuy nói chính là thể tu, có thể đem một thân khí huyết giữ lại càng lâu, nhưng nó tục truyền thế nhưng là đã có 890 tuổi chi lớn, theo lý, cả người khí huyết hẳn là đã trôi qua không sai biệt là mười đúng. Sao bây giờ cả người khí huyết cường thịnh liền như là 3 40 tuổi trung niên nhân tầm thường. Dưới tình huống như vậy, người này ngược lại là vẫn như cũng giữ lại mấy phần trùng kích chút cơ cơ hội, ngược lại là có chút kỳ quái, cũng không biết người này có phải hay không được cái gì đặc thù cơ duyên, còn là tu luyện cái gì đặc thù pháp môn. Mà vị thanh niên này thoạt nhìn thì càng thêm bất phàm, cả người sinh cơ nồng đậm, nghĩ đến tuổi tác cũng không lớn, thậm chí đoán chừng cũng liền tại 2 chừng 30 tuổi. Mà bực này tuổi tác có thể bước vào luyện khí tầng 8 chi cảnh cũng không phàm liền xem như tại ta cốc bên trong cũng coi là chút cơ người kế tục, mà nó cho ở gia tộc lại được lần này tông môn bồi trưởng cái kia phần chúc cơ linh vật phi tinh linh thủy, nghĩ đến nó tương lai cũng có chủng kích chúc cơ cơ hội, như là vận khí tốt, việc này đoán chừng có thể thành, mà đến lúc đó, tộc này đã có thể phát tài rồi, coi như dầu gì, kỳ trùng kích chúc cơ thất bại, nhưng bằng một cái, kia phi tinh linh thủy cũng có thể bảo trụ một cái mạng, đến lúc đó, nó nếu là có thể giữ lại một chút chúc cơ linh tính ở đan điền bên trong, ngược lại là vẫn như cũ đem so với bình thường luyện khí viên mãn mạnh lên một số, chỉ cần ngày sau tộc này không có gì bất ngờ xảy ra, bัง vào việc này Tộc này đoán chừng liền đủ để duy trì ở căn cơ, kéo dài trăm năm hưng hỏa, mà như vậy nghĩ lại một phen, tộc này ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trước có vị kia tông môn lừng lẫy nổi danh luyện khí nhất đạo chân truyền phong hộ sư chất, bây giờ lại ra thanh niên này. Như vậy tưởng tượng, lúc này Chúc Cơ chấp sự không khỏi có chút hâm mộ. Hắn thân là Chúc Cơ lại tu, tự nhiên cũng có hậu nhân, nhưng hắn những cái kia hậu nhân cũng bất chiến khí, cho dù có hắn tên này, Chúc Cơ chấp sự toàn lực tương trợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh mà thôi, căn bản vô duyên Chúc Cơ, thậm chí liền luyện khí viên mãn đều khó mà bước vào. Mà như tình huống như vậy, nhưng khó mà bảo trụ cả người nội tình, hắn cũng không muốn đợi nó thọ nguyên hao hết về sau, một thân vốn liếng đều rơi xuống tay ngoại nhân. Vì thế, nó không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Tuy thế, hắn lại hơi liếc nhìn trước mắt cái kia Quy Nguyên Cốc. Từ đó, hắn cảm nhận được một đạo cường hãn chuẩn nhị giai trận pháp khí tức, cái này tất nhiên chính là một tòa có được phòng ngự hoặc là công kích trận khí toàn diện đại trận, không phải vậy nó khí tức căn bản sẽ không mạnh như thế, bất quá ngược lại là không nghĩ tới, Liêu gia còn có bực này bà bối. Hắn nghĩ lại một phen, liền nhớ tới đại khái hơn 10 năm trước đó, Liễu gia cái kia Tiểu Phong Hổ từng cơ duyên xảo hợp tại ưu tộc địa giới phát hiện một tòa khoán mạch, cũng nộp lên cho tông môn, từ đó đạt được số lớn điểm cống hiến tông môn sự tình. Lúc đó, Tiểu Phong Hổ còn bị truyền vì đương đại trong tông môn giàu có nhất thập đại luyện khí đệ tử một trong. Mà mấy người khác cũng đều cùng trong môn kim đan các lão tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng chính là bởi vậy, vị này trúc cơ chấp sự mới đem việc này nhớ kỹ như thế rõ ràng, nghĩ đến, trận này chính là do hồ sư đệ mượn nhờ cái kia bút điểm cống hiến tự mình từ tông môn lấy được, không phải vậy dùng cái này tộc xây tộc bất quá 10 năm nội tình, theo lý nhưng khó mà lấy tới bậc này bảo bối. Trên này trúc cơ chấp sự trong lòng hiện lên một tia tham niệm, như hắn không có nói sai, cái kia trận pháp tối thiểu nhất giá trị vạn nói điểm cống hiến tông môn. Trọng yếu nhất chính là, vật này hiếm có, hoàn toàn có thể lấy vật đổi vật, từ tay người khác lấy tới một số tương đối tốt bà bối, tỉ như nói nhị giai linh khí. Phải biết, hắn tên này trúc cơ chấp sự bận rộn gần cả đời, cũng liền chỉ lấy được một vị công kích loại hình nhị giai hạ phẩm linh khí mà thôi, nếu có thể mượn cơ hội này để bù đủ một kiện phòng ngự linh khí lời nói, hắn thực lực sẽ có to lớn tăng lên. Gián tiếp phía dưới, nó ngày sau tài giỏi sự tình cũng liền có thể nhiều một ít, ích lợi cũng có thể lớn hơn một chút, cái này liệu ra phía sau cái kia chỗ dựa Phong Hổ sư chất đá chết, chỉ cần Phong Hổ sư chất chết thảm tông môn cho nó đền bù sự tình danh tiếng đi qua, ngược lại là có thể nếm thử tìm cơ hội sẽ động thủ một phen, đến lúc đó chưa chừng còn có thể tiện thể đem cái kia phần phi tinh linh thủy cướp đến tay. Nó trong lòng lập tức hiện ra vô số kích động. Cái kia phi tinh linh thủy giá trị cùng cái kia trận pháp không sai bỉ nhiêu hai vật vừa được, không khác được gần hai vạn điểm cống hiến tông môn, nếu đem chi đô dùng tới mua nhị giai tu luyện linh vật lời nói, đoán chừng đều đủ để đến đỡ nó đi vào trúc cơ trung kỳ chi cảnh. Cũng chính là bởi vậy, nó càng thêm kiên định đối Liêu gia động thủ chi tâm. Bất quá hắn ngược lại là cũng lao đạo, minh bạch không thể đánh rắn độ cỏ, vì thế, mặt ngoài bên trên cũng có lộ ra mảy may sơ hở, chỉ là đơn giản cùng Liêu gia nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi nơi đây. Mà Liêu gia tu sĩ nhìn cái kia bình phi tinh linh thủy, duy có vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Phong hổ bái nhập phi tinh quốc thời khắc, chính là hào hào bây giờ lại tại từ trước đến nay an toàn phi tinh trong cốc bỏ mình, việc này quái dị không gì sánh được, hơn nữa liền liên liên thi cốt cũng không tìm được, trong đó thế tất có bí mật. Liêu Hạo lao ra từ cái kia tràn đầy bi thương trên mặt, giương lên vô số sát ý, "Ra ra, ý của ngài là, lần này Phong hộ chính là bị hại." Liêu Phong Hàn Long Mi hơi động một chút, nghe đi ra ý nghĩa, 89 phần 10 chính là như thế. "Bất quá, cái kia phi tinh cốc mà đến chúc cơ chấp sự cũng đã nói, phi tinh cốc lần này chọn vẹn bởi vì thí luyện chết thảm bốn tiên chân truyền." phân biệt bắt nguồn từ phi tinh cốc tứ đại phe phái, mà dứt bỏ phong hộ bên ngoài, còn lại 3 người liền đều là đến từ những mạch nhánh này phe phái. Dưới tình huống như vậy, nghĩ đến cái kia thí luyện châu yêu thú tiểu bí cảnh bên trong xuất hiện cường hãn yêu thú biến dị sự tình chính là thật, không phải vậy những mạch nhánh này phe phái coi như nhìn ra phong hộ bất phàm, đoán chừng cũng sẽ không để nhà mình ba cái kia chân truyền cũng rơi cho tới bây giờ trình độ như vậy, chỉ vì diễn một màn như thế vở kịch. Nhưng nói đi thì nói lại, phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái vốn là đã có chu sát phong hộ chi niệm, vì thế, những cái kia phe phái nhập bí cảnh thí luyện trong lúc đó, chỉ sợ cũng đối phong hộ động thủ một phen. Không phải vậy lấy phong hộ thân thủ, há lại sẽ chết tại lần này thí luyện." Liêu Hạo Hà lão gia tử mang theo giận dữ nói, "Bọn này đáng chết phi tinh cấp phe phái, thật đương nghiệp chướng." Tấu chương xong, chương 329, "Là gió hồ báo thủ, nguy cơ sắp tới." Chương 329, "Là gió hồ báo thủ, nguy cơ sắp tới." Liêu Phong Hàn cùng với một bên sở hân duyệt chờ lâu dài liêu thủ gia tộc, tộc nhân nghe vậy, lập tức cảm thấy này suy đoán có đạo lý, không khỏi thầm thở dài một phen Liêu Hạo Hà lão gia tử suy nghĩ sự tình toàn diện đồng thời, trong lòng bọn họ vốn là cự thị phi tinh cấp những mạch nhánh này phe phái chi tâm, càng thêm lồng nặng một số. Bọn hắn nhưng từ chưa có nhớ, trước đó không lâu, Phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái bợ vì tiểu Phong hộ tư xuất hiện lộ một số, liền phân phó Bắc Huyền Trương ra đối Liêu gia động thủ sự tình. Lúc đó nếu không phải gia tộc cơ duyên tốt, không phải vậy sợ là đem bị trực tiếp hủy diệt, hay là bị Bắc Huyền Trương gia toàn bộ bắt sống các loại. Dưới tình huống như vậy, lại thêm bây giờ tiểu Phong hộ không hiểu sinh tử sự tình, Liêu gia cùng Phi tinh cốc những mạch nhánh này giữa hệ phái có thể nói là thù càng thêm thù. Nếu không phải gia tộc thực lực không đủ, không phải vậy Liêu Hạo Hà lao ra tử thật nghĩ trực tiếp giết tới Phi tinh cốc, trực tiếp đem những mạch nhánh này phe phái toàn bộ san bằng, dùng cái này thiết hận. Vì thế, Liêu Hạo Hà lão gia tử không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng vẫn là thực lực vấn đề, nếu ta tộc thực lực mạnh, Phong Hổ cũng không cần bái nhập Phi tinh tộc, còn nữa, coi như nó bái nhập Phi tinh tộc, những mạch nhánh này phe phái đoán chừng cũng không dám đối Phong Hổ động thủ. Bất quá Phong Hổ chết thảm muối thủ tộc ta nhất định phải khắc trong tâm khảm. Phong Hổ mặc dù sớm đã bái nhập Phi tinh tộc, nhưng nó vẫn luôn là tộc ta người, cùng chúng ta chính là huyết mạch đồng nguyên. Hơn nữa những năm gần đây, Nó càng là dựa vào tự thân chân truyền đệ tử thân phận, cùng với năm đó gia tộc nộp lên trên cái kia khoáng mạch đoạt được điểm cống hiến tông môn, vì gia tộc lấy được không ít linh vật, chính là gia tộc phát triển chi đạo mấu chốt hạt tâm. Nếu không có nó tồn tại, chỉ sợ gia tộc nghĩ phải lấy được mảnh đất này giới xây tộc cũng khó khăn. Mấu chốt nhất chính là, nó còn người mang linh thể, thậm chí còn bị phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia coi trọng, vốn nên chính là tộc ta đản sinh hạng nhất chúc cơ, nó như cơ duyên này lại bị những cái kia đáng chết chi mạch phe phái hủy, quả thật là đại thủ. Bây giờ Độc ta tuy không thực lực báo thủ này, nhưng nếu một ngày kia, có thể tìm được cơ hội chu sát phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái tu sĩ thời khác, đều không cần thiết muốn liễu thủ. Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt, còn có một bên người thầy Phong Thủy kia Tiểu Vân Sơ, cùng với đấu pháp người kế tục Tiểu Phong Vũ bốn người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý việc này. Liễu gia gia phong bản liền mang theo một cỗ tốc sát chi khí, huống chi, bọn hắn cùng Tiểu Phong Hổ cùng một nhiệm tờ. Mà Liễu Hạo lão gia tử thấy thế, trong lòng hiện ra vô số hài lòng, tùy theo nó liền dẫn Liễu Phong Hàn bọn người vào Quy Nguyên Cốc, ngược lại cầm một chút Tiểu Phong Hổ ở nhà bên trong quần áo, vì đó là một cái mộ chôn quần áo và di vật. Phía trước còn đứng thẳng một tấm bia đá. Trên đó viết, liêu ra gió chữ lộc tộc nhân liêu phong hổ chi mộ, đồng thời viết nó vì gia tộc đã làm đủ loại sự tích đồng thời gia tộc vì để cho hậu đại ghi khắc nó công phần, còn cố ý đem chuyện này viết đến gia phả phía trên, thậm chí vì đó đơn mở một tờ gia phả, dù sao gia tộc mạnh đất này giới bởi vì mà đây quả thật là chính là công phần vi phạm. Tiếp theo, đám người lại đi quy nguyên cốc bên ngoài cái kia liêu gia thôn, tìm một chuyến tiểu phong hổ phụ mẫu bọn người, cũng đem phong hổ cái chết một chuyện ngáo chi cho bọn hắn, để tránh ngày sau việc này không đạt được, lão gia ngăn cách Tiểu Phong Hổ chính là phàm tục xuất thân, chỉ là bởi vì thân cư linh căn, trước kia liền bị Liễu Hạo Hà lão gia tử bọn người mang tại bên người tu hành. Bất quá hắn lại là Liễu Hạo Hà lão gia tử thân đệ đệ Liễu Giang cháu trai, cho nên Tiểu Phong Hổ kỳ thật cũng coi là gia tộc chủ mạch. Mà Tiểu Phong Hổ phụ mẫu bọn người biết được việc này qua đi, lập tức kinh hãi không thôi, mẫu thân càng là trực tiếp khóc sưng lên con mắt. Tuy nói Phong Hổ lúc còn rất nhỏ liền rời nhà, nhưng Phong Hổ phụ mẫu cũng không có bao nhiêu dòng dõi, cho nên tình cảm giữa bọn họ liền cực sâu đương nhiên, Phong Hổ mỗi một lần về nhà thời khắc, cũng là sẽ về trong tôn thăm hỏi phụ mẫu. Bất quá Phong Hổ phụ mẫu ngược lại là biết điều cũng không hỏi nhiều Phong hộ tên tu sĩ này chết thảm nguyên nhân, dù sao tiểu Phong hộ thế nhưng là một người tu sĩ, có thể chu sát bậc này, nhân vật người như thế nào hạng người tầm thường. Nhưng trong lòng bọn họ nhưng lại chợ như vậy quên việc này, mà là đơn giản hỏi một phen Liễu Hạo Hà lão gia tử bọn người phải chăng có cơ hội báo thù. Tạm thời còn không được, cái kia cự nhân địa vị cao thâm, thậm chí chỉ là động một chút ngón tay, đoán chừng tộc ta đều sẽ bị toàn bộ hủy diệt. Liễu Hạo Hà lão gia tử bất đắc dĩ nói. Tiểu Phong hộ phụ mẫu nghe vậy, lập tức sắc mặt như sợ, không dám nói thêm gì nữa, chỉ là dặn dò Liễu Hạo Hà lão gia tử bọn người chú ý an toàn. Liêu Hạo Hà lão gia tự chờ trong lòng người ấm áp, tùy theo, bọn hắn liền đem cái kia từ từ trà thủ sự tình nói đi ra, đồng thời đáp ứng Tiểu Phong hộ phụ mẫu bọn người chỉ tuần bọn hắn hầu đại ở trong, có thể ra lại một người tu sĩ, gia tộc thế tất đem toàn lực bồi dưỡng. Mặt khác, bọn hắn còn đem cái kia phi tinh linh thủy sự tình nói đi ra, dù sao bọn hắn chính là Tiểu Phong hộ phụ mẫu, lẽ ra biết được đây hết thảy. Mà Tiểu Phong hộ phụ mẫu nghe vậy về sau, trong lòng có chút ấm áp, ngược lại là cũng nhìn ra gia tộc chân thành, đồng thời bọn hắn cũng là rõ lý lẽ người, vì thế Tiểu Phong hộ gia gia Liễu Giang nhân tiện nói, cái kia linh thủy công hiệu phi phàm, Không phải chúng ta bậc này phàm nhân có thể dùng đến, vật này liền giao ý Hạ Hà tộc huynh ngươi nắm đi, hy vọng vật này có thể tướng giúp đỡ bọn ngươi một phen, dù sao chỉ có như vậy, Phong Hổ mối thù mới có cơ hội báo. Liêu Hạ Hà lão gia tử bọn người biết rõ đạo lý này, liền gật đầu đáp ứng. Tùy theo song phương lại đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, liền cùng nhau là rõ hộ cử hành một trận tang lễ, mà đây cũng là gia tộc đưa nó cuối cùng đoạn đường đồng thời, gia tộc một dạng rượi vào tiểu Phong Hổ một số quần áo, tại cái này Liêu gia thôn xóm bên cạnh vì đó lập xuống một cái mộ chôn quần áo và di vật, kể từ đó, cũng thuận tiện thanh minh, kỳ hạ lục. Nó phụ mưu tê điện đợi việc này bận rộn tốt, đã là 3 ngày sau. Tuy thế, Liễu Phong Hàn bọn người cái này mới trở lại quy nguyên cốc. Bất quá, Liễu Hạo Hà lão gia tử rất nhanh liền lại đem bọn hắn triệu tập, trên mặt mang ngưng trọng, tố nói đến chính sự. Theo gió hồ không hiểu chết thảm, tộc ta không khác đã mất đi một tòa vô hình chỗ dựa, mà phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái vốn là một bộ hung ác người tầm tính, như đoán không sai lời nói, đoán Trường Phong hồ liền xem như sinh tử, đợi 50 năm qua đi, đại trưởng lão Trương Thanh Khâu đáp ứng che chở kỳ hạn vừa đến, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dù sao nổ có không trừ gốc, không khác lưu lại mầm thái vạn. Chúng tri, theo đại trưởng lão Trương Thanh Khâu lúc trước che chở chúng ta, những mạch nhánh này phe phái phân phó Bắc Huyền Trương gia động thủ sự tình cũng đã sáng tỏ. Cho nên, trước kia ứng đối những mạch nhánh này phe phái tập sát sự tình vẫn như cũ cần tiến hành tiếp. Mặt khác, gần nhất bởi vì tộc ta cơ duyên không ít, các loại linh mạch hoặc là linh thực lần lượt đột phá sự tình bởi vi động tĩnh quá lớn, sớm đã lưu truyền tại trên thị trường. Nếu không phải tộc ta trước kia có phong hộ đứa bé kia thân là phi tinh quốc luyện khí nhất đạo chân truyền đệ tử thanh danh phu hộ, cùng với tiếp qua một mấy ngày này chính là chúng ta cái này đạp hổ quận đạp hổ phường thị 10 năm một lần buổi đấu giá lớn. Nơi đây thường xuyên có phi tinh cốc tu sĩ tuần sát để mà quét sạch này quận nguy hiểm, từ đó để cho đạm hồ đấu giá hội thuận lợi tiến hành, không phải vậy tộc ta sợ là đã sớm bị một số kẻ xấu công lên môn. Mà bây giờ, phi tinh cốc cái kia thí luyện thảm chuyển sự tình động tính thật sự là lớn, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ lưu truyền đến toàn bộ phi tinh cốc địa giới, đến lúc đó phong hộ cái chết một chuyện thế tất không đạt được. Vì thế, đợi đạm hồ phường thị đấu giá hội kết thúc, phi tinh cốc đối với cái này quận an toàn không thể nào coi trọng thời khắc, những cái kia tham niệm tộc ta các loại cơ duyên kẻ xấu, sợ là liền sẽ động thủ. Vì thế, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ Như Nhiều mua sắm một số phụ lục chờ một chút có trợ giúp chiến đấu linh vật. Chỉ có như vậy, chúng ta vượt qua kiện nạn này cơ hội mới có thể lớn hơn một chút, chưa chừng chúng ta còn có thể nhờ vào đó hóa làm ván nhẹ, giết chết một số tu sĩ, đoạt trên người bọn họ tài vật, tinh tiến tự thân. Nhưng việc này dù sao có cực lớn phong hiểm, cho nên ta dự định dựa theo trước kia chúng ta phòng bị sau 50 năm phi tinh cấp những mạch nhánh này phe phái đối với gia tộc lại lần nữa động thủ biện pháp, sớm đem tu vi yếu kém tiểu Vân Sơ, cùng tiểu Phong Vũ, còn có tiểu Liêu đánh nhóm này đồng lư nhỏ tuổi tộc nhân đưa ra phi tinh cấp địa giới thậm chí là đưa ra nguyên quốc cảnh nội, dùng cái này tránh cho gia tộc bị diệt, dẫn đến hương hỏa đoạt thiếu. Chờ đến gia tộc đạn sinh ra trúc cơ, chân để tránh cho những cái kia kẻ xấu nhớ thương thời điểm, lại đem chi tiếp trở về. Không biết các ngươi đối với chuyện này là hà thái độ. Thật ở gia tộc Tiểu Phong Vũ cùng Tiểu Vân Sơ nghe vậy, đều là lập tức bắt đầu phản bác. Ta cũng vì gia tộc người, có thể nào ở gia tộc nguy cơ lúc rời đi, hơn nữa ta tu vi cũng không yếu. Nhưng bọn hắn cả hai còn chưa nói nhiều ít câu, liền bị Liêu Hạo Hà lao ra tử đánh gãy. Việc này sự tình quan hệ gia tộc hương hỏa, dùng ngươi không được nắm. Tiếp theo Nó liền đem ánh mắt định tại Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt, còn có Tu Vi kia hoàn toàn biến mất Liễu Quang Huyền vợ chồng trên thân. Mà bọn hắn thân vị gia tộc lão nhân, tự nhiên là biết rõ đấu giá hội kết thúc qua đi sẽ mang tới nguy cơ lớn đến bao nhiêu. Lại thêm, bọn hắn chính là Tiểu Vân Sơ cùng Tiểu Phong Vũ phụ mẫu, cho nên bọn hắn liền đều đồng ý hạ Liêu Hạo Hà lao ra tự ý kiến, tấu chương xong, chương 330. Thiêu giao tông linh mạch cơ duyên. Chương 330, Thiêu giao tông linh mạch cơ duyên. Đã như vậy, việc này liền liền định ra như thế. Mà nhóm này hài tử niên kỷ cũng coi là không nhỏ đã có phân rõ các loại sự vụ nguy hiểm năng lực, đặc biệt là phong phú đứa nhỏ này, đã có lao đạo chi phòng, lại bọn hắn hợp lực phía dưới thực lực ngược lại là cũng không yếu. Cộng thêm đấu giá hội kết thúc về sau, gia tộc đem phải đối mặt nguy cơ có thể sẽ khá là phiền toái, gia tộc nhân thủ vốn cũng không trần, cho nên, lần này gia tộc liền không điều động tộc nhân bảo hộ đứa bọn hắn rời đi. Bất quá, nhóm này tiểu bối ở trong cần tuyển ra một cái người dẫn đầu xuất lĩnh còn lại tiểu gia hỏa, để tránh đám kia tiểu gia hỏa tâm tư dị biệt, tại ngoại giới náo ra một chút phiền toái. Không biết, các ngươi nhưng có thí sinh thích hợp. Liêu Hạo Hà lão gia tử cân nhắc Chu Toàn, nói tiếp Liêu Quang huyền vợ chồng bởi vì tu vi đều là mất, liền cũng không mở miệng, mà là đem ánh mắt đặt ở Liêu Phong Hàn vợ chồng trên thân. Mà Liêu Phong Hàn cùng phu nhân Sở Hân duyệt thương lượng một phen qua đi, liền đem ánh mắt ổn định ở đồng dạng tham dự lần này nghị sự Tiểu Phong Vũ trên thân. Tuy theo, Liêu Phong Hàn nhân tiện nói: "Da da, ta cho rằng Phong Vũ thích hợp nhất, tu vi tuy nói chỉ có luyện khí 3 tầng, nhưng dựa theo ta những ngày gần đây quan sát, nó đoán chừng không cần bao lâu liền có thể bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Lại thêm, nó lại thân có mấy phần pháp tu thiên phú, đã sớm đem mấy đạo hỏa thuộc tính thuật pháp linh hội đến đại thành chi cảnh." cũng lại còn có một bộ nhất giai thượng phẩm phi kiếm pháp khí, có thể nói là thực lực phi phàm, viễn siêu Vân Sơ chờ không ít người, thậm chí đủ để sánh vai Hân Duyệt hoặc là nương chờ thế hệ trước luyện khí trung kỳ tổng nhân. Còn nữa, to lớn cục ý thức khá mạnh, lại tâm hệ gia tộc, mà còn có che chở tộc nhân chi tâm. Nó tinh tế kiểm kê một phen tiểu Phong Vũ trên thân tất cả ưu điểm quan đi, vừa miệng nói một phen tự thân người thấy phong thủy kia ròng rỗi tiểu Vân Sơ đám tiểu bối ưu khuyết điểm. Mà con ta Vân Sơ, tuy nói tu vi chính là tiểu bối số 1, sớm đã đạt đến luyện khí trung kỳ nhiều năm, lại đã nhập môn gió thủy chi đạo, nhưng nó tâm tính không đủ, không chịu nổi chức trách lớn. Mà tộc ta đệ Phong Nguyên dù sao đem chính thức trở thành một tên chân chính luyện đan sư, đối với gia tộc tới nói rất là trọng yếu, lần này sẽ không ra ngoài thị nạn, mà là sẽ lưu tại gia tộc, vì thế, liền không ở người này tự người. Bất quá nó kinh nghiệm xử sự không đủ, lại đối diện nguy cơ lúc tương đối bối rối, coi như nó tại đám người này tuyển bên trong, một dạng không chịu nổi trước trách lớn. Bang Chi tiểu Liêu vánh ngược lại là một người mới, nó tuy nói tu vi không cao, nhưng lại tâm tư cẩn thận, ta cho rằng ngày sau có thể để nó phụ tá Phong Vũ quản lý trong tộc tiểu bối. Vậy phần mặt khác hai cái bảng chi tiêu liễu nhị cùng tiểu liễu phỉ trung quy trung cũ, không có cái gì xuất chúng điểm, một dạng không thích hợp đảm đương này chức trách lớn. Giạng ở đây, Liễu Phong Hàn cái này mới ngừng lại được. Bất quá con hắn tự tiểu Vân Sơ nghe nói lời ấy qua đi, thôi có chút hắn giấm, quyết miệng không khỏi lặng lẽ đối phụ thân Liễu Phong Hàn oán trách một câu. "Lão, thân ta tính nào có cái gì không đủ a?" Liễu Phong Hàn cười cười, không khỏi vỗ vỗ đứa nhỏ này đầu. "Ngươi tinh tế hồi tưởng một phen, ngươi những năm gần đây há miệng qua bao nhiêu khốc lạc, thổi qua bao nhiêu già châu?" "Cần phải ta tinh tế liệt kê một phen." liền lấy lần trước tộc ta tập sát cái kia độc huyết ma giáo cứ điểm thời khắc, ngươi coi như náo động lên không ít đại ô long, nếu không phải ngươi tổ gia lão đạo, không phải vậy chỉ sợ sẽ bị ngươi hô chết. Tiểu Vân Sơ nghe vậy, lập tức có chút đỏ mặt, trực tiếp cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa, cũng coi là chấp nhận tự thân tâm tính không đủ sự tình. Mà ở đây những người còn lại xem thấy cảnh này, không khỏi đều cười ra tiếng. Sau một lúc lâu, Liễu Hạo Hà lão gia tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tùy theo nhân tiện nói, Phong Hàn phân tích tương đối toàn diện, cùng ta suy nghĩ ngược lại cũng giống vậy không biết quang huyền các ngươi vợ chồng có bằng lòng hay không nhường phong ngũ đứa nhỏ này ngày sau xuất linh trong tộc tiểu bối đi ngoại giới thị nạn. Liêu Quang Huyền vợ chồng nghe vậy, không khỏi quan sát bên cạnh mình đứa bé kia tiểu Phong Ngô, trong lòng hiện ra một cỗ tự hào cảm giác. Dù sao, nó bây giờ có thể bị Liêu Phong Hàn tiến cử, lại bị Liêu Hạo Hà lao ra tự cũng đồng ý, liền đủ để chứng minh tiểu Phong Ngô tại đại cục ý thức ở trong chính là cùng thế hệ số 1. Cái này không thể nghi ngờ chính là là một loại đối năng lực khẳng định. Nhưng cái này xuất linh trong tộc tiểu bối chức vụ, thật sự là quá trống yếu, như nó làm việc có sai lầm dẫn đến trong tộc tiểu bối tại ngoại giới xảy ra ngoài ý muốn, nhưng liền có chút phiền phức. Vì thế, bọn hắn liền nhiều hơn mấy phần ưu sầu. Mà Liêu Phong Hàn ngược lại là cũng nhìn ra Liễu Quang Huyền vợ chồng lo lắng điểm, liền mở miệng nói: "Quang Huyền thúc, Lý Nghị thẩm tử, các ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, Phong Vũ đại cục ý thức vốn là trong tộc tiểu bối số 1, lại ngày sau có tiểu Liêu đánh ở tại một bên phụ tá, đủ để ứng đối một số đại phiền toái nhỏ. Trái lại, nếu để còn lại tộc nhân xung làm đầu lĩnh chức vụ, chỉ sợ đó mới thật gặp được một chút phiền toái." Liễu Quang Huyền vợ chồng nghe vậy, ý mắng thở dài một phen, liền gật đầu đáp ứng hạ việc này. Đã như vậy, vậy chúng ta vợ chồng liền cũng đồng ý việc này." Liêu Phong Hàn cười cười, liền quan sát Liêu Quang Huyền vợ chồng bên cạnh cái kia một mặt khẩn trương, lại lại mang theo vài phần kích động tiểu Phong Vũ, đứa nhỏ này có thể hay không thành sự, liền nhìn nó phải chăng có thể bắt lấy cơ hội lần này. Lúc này, Liêu Hạ Hà lão gia tử với tư cách lao tộc trưởng, liền lên tiếng nói: "Đã, chúng ta đều đã đồng ý phong Vũ ngày sau xung làm tiểu bối người dẫn đầu sự tình, việc này liền liền như vậy định ra." Tiếp theo, đám người liền thương lượng một phen, nhóm này tộc nhân tị nạn địa điểm nan đề. Cuối cùng, Liêu Phong Hàn đề nghị: "Dạ dạ, Quang Huyền tộc thúc." Vạn Bối cho rằng lần này tỉ nạn điểm thích hợp nhất chi địa chính là ta Nguyên Quốc sắt vách cái kia Càn Quốc Kim Đan đại tông thang tiêu giao tông cảnh lộ. Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người nghe vậy, đều là hai mắt sáng lên. Càn Quốc ở vào Nguyên Quốc phía trên, cái này tiêu giao tông chính là này quốc cảnh bên trong bốn đại kim đan đại tông một trong. Nó khoảng cách phi tinh quốc địa giới khoảng cách thế, nhưng là từ xa, kế hoạch phía dưới đoán chừng chừng hơn trăm vạn dặm, cái này các loại tỉnh môn phía dưới, liền xem như chốc cơ tu sĩ muốn đến chỗ kia đoán chừng đều cần 1 2 tháng lâu. Còn nữa, này tông như này thế cục cũng không quá tốt, nó bị phụ cận một cái cường Hãn Kim Đan yêu tộc để mắt tới co như này tông lấy các loại lợi hết hiệu triệu tông môn cảnh nội tất cả thế lực cùng tán tu hỗ trợ, cũng vẫn như cũ ở vào hạ phòng, cho nên nó đất giới bên trong sớm đã loạn thành một bầy. Nhưng này tông dù sao chính là uy tín lâu năm kim đang đại tông, đoán chừng trận chiến này một mực cũng không dao động về căn bản, kể từ đó, coi như tương lai này chiến bại, này tông tối đa cũng liền tổn thất một số địa giới thôi. Vì thế tiểu Phong Vũ bọn người tiến đến cái kia, tuy nói sẽ có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần ổn lấy đến, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, đồng thời tiểu Phong Vũ mấy người cũng hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, vì tiêu giao tông hiệu lực đoạt được chiến công, dùng cái này ở bên kia đổi lấy linh mạch để mà thành lập phất bộ. Cho nên cái này không thể nghi ngờ chính là một trận không sai bố cục. Cái này cũng khiến cho Liễu Hạo Hà lão gia tử đối với cái này đồng ý không thôi. Cái này tiêu giao tông vị tị nạn chi địa quả thực là không tệ, đã có thể tị nạn, cũng có thể làm một trận cơ duyên. Thấu chương xong, chương 331. Thục nhân làm việc cách làm. Chương 331, thục nhân làm việc cách làm. Mà lúc trước bản lo lắng Tiểu Phong Vũ xuất linh tiểu bối ra ngoài Liễu Quang Viễn vợ chồng, cũng đối nảy tâm động không ngừng. Như đến linh mạch sự tình có thể thành, Tiểu Phong Vũ với tư cách tiểu bối ở trong người đầu lĩnh Cái kia thế tất liền có thể đến đầu công, mà nó lại vốn là tiểu bối ở trong đại cục ý thức người mà nhất, như thế hoàn toàn phù hợp trước kia gia tộc đối phân bộ chi chủ dự đoán. Không thể nghi ngờ đây đối với tiểu Phong Vũ cái này không có nắm giữ bất luận cái gì bách nghệ thủ đoạn, khuyết thiếu tài nguyên khởi nguồn tu sĩ tới nói chính là một đại cơ duyên. Vì thế, bọn hắn liền cũng đồng ý việc này. Mà Liễu Hạo Hà lão gia từ thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, lúc này liền đem việc này định ra, tùy theo nó liền đối với tiểu Phong Vũ cùng tiểu Vân sơ nói: "Đợi lần này hội nghị kết thúc về sau, các ngươi theo ta cùng nhau đi tộc khờ bên trong cầm một bút đan dược cùng với linh phụ." Mạo Xưng khi các ngươi lần này ra ngoài thị nạn vật tư, đồng thời nếu các ngươi có thể tìm được đoạt tiêu giao tông chiến công cơ hội tốt, cũng có thể dựa vào đám kia linh phù tăng cường một phen chiến lực, giảm ít một chút nguy cơ, nhưng việc này nhớ lấy không thể vội vàng đến, để tránh náo ra sinh tử sự tình. Còn nữa, y theo tiêu giao tông cùng cái kia Kim Đan yêu tộc ở giữa đại chiến tình huống đến xem, đoán chừng bọn hắn giữa hai bên còn có thể đánh cái mấy năm, cho nên đoạt chiến công đội linh mạch sự tình từ từ sẽ đến liền có thể. Sau đó, Liễu Hạo Hà lão gia tử lại cẩn thận nói lên vài câu, liền kết thúc lần này hội nghị cũng mang theo Tiểu Vân Sơ cùng Tiểu Phong Vũ hai người đi đến tộc trong kho cầm một bút tại nguyên đội việc này một, Liêu Hạo Hà lao ra từ liễn để bọn hắn hảo hảo cùng thân nhân tạm biệt, cũng tại ngày mai tiến về phi tinh quận phi tinh phường thị tiến đến cùng thân ở cái kia cửa hàng làm việc tiểu Liêu đánh bọn người tụ họp, cuối cùng lại cùng nhau đi tới tiêu giao thông. Cùng ngày ban đêm, Liêu Quang huyền một nhà ở lại trong độc phủ. Phong Vũ, lần này gia tộc cho ngươi trách nhiệm, tuy là một trận cơ duyên, nhưng tương tự là một trận phi phúc. Cho nên, mặc kệ tương lai ngươi rơi vào cỡ nào tình cảnh, đều nhớ lấy muốn ổn lấy đến. Liên tưởng coi như nhượng bộ sẽ tổn thất một số lợi ích, cũng không sao, chỉ cần có thể bảo trụ ngươi tự thân cùng còn lại trong tộc tiểu đôi tính mệnh liền có thể. Mà khác kể một ít không nên nói, Tiểu Vân Sơ đứa nhỏ này tuy nói thực lực bản thân bình thường, nhưng tu vi dù sao bước vào luyện khí trung kỳ, lại nó còn quyến giữ một nhóm lớn Bích Linh con kiến, luận thực lực nó còn tại ngươi phía trên, nhưng nó tính tình này, ngươi cần phải cần ở tại trên thân nhiều thả một số tâm thận. Còn nữa, nếu là nó gặp phải phi toái, nhất định phải toàn lực tương trợ, liền xem như ngươi tự thân sẽ vượt vào hiểm cảnh cũng cần rút. Lưu Quang Huyền nói đến chỗ này, vì để tránh cho chính mình đứa bé kia tiểu Phong Vũ trong lòng có ý, liền an ủi một câu. "Phong Vũ, ngươi trời có suy nghĩ nhiều, cũng không phải là lão không quan tâm tính mạng của ngươi, thật sự là nó đối với gia tộc tới nói quá là quan trọng. Đứa bé kia tuổi còn trẻ liền có thể nhập môn độ khó cực cao gió thủy chi đạo, đủ để thấy nó phong thủy bản sự, hơn nữa theo nó cái kia phong thủy la bản không biết vì sao bước vào nhất giai trung phẩm bề sau, nó cái kia phong thủy dò xét chi lực thế nhưng là đủ để sánh vai chút cơ, thậm chí càng huyền diệu một số. Lúc trước tộc ta cũng chính là bằng vào này nhân tố, lúc này mới có thể tìm kiếm đến cái kia độc huyết ma giáo cứ điểm." Đồng thời, lúc trước tộc ta có thể hóa giải trận kia to lớn bắt nguồn từ phi tinh cốc chi mạch phe phái nguy cơ, kỳ thật nó xuất lực cũng không nhỏ. Nó lúc ấy cùng ngươi Hạo Hà ra bên ngoài liệp yêu thời khắc, từng lấy gió thủy chi đạo tìm được một gốc thiên địa linh vật xích một tử tiêu liên đồng. Cho nên, có nó ở gia tộc sợ là không lo một số đặc thù cơ duyên, gián tiếp phía dưới, gia tộc tự nhiên cũng có thể không ngừng tăng trưởng. Đây cũng là ta nhường ngươi trọng điểm chiếu cố nó an toàn nguyên nhân. Tiểu Phong Vũ nghe nói những bí ẩn này qua đi, lập tức kinh hãi, hắn tuy biết hiểu tiểu Vân Sơ gió thủy chi đạo cực mạnh, nhưng lại không nghĩ tới có mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức minh bạch phụ thân Liễu Quang Huyền tại sao lại đối tự thân nói như vậy bảo. Mà nó vốn là tâm hệ gia tộc, vì thế, nó lúc này liền đem việc này đáp ứng xuống. "Lão gia yên tâm, có như không ngài hôm nay lời nói lời nói, ta cũng chắc chắn che chở Vân Sơ. Dù sao ta đã đạt thân cư tiểu bối ở trong dẫn đầu chức vụ, tự phải có che chở nó chức trách." Liễu Quang Huyền nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vô số vẻ vui mừng. Nhưng tương tự, hắn cũng nhiều một chút không yên lòng đứa nhỏ này thật sự là quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến làm cho hắn thật sự là có chút sợ đứa nhỏ này sẽ xảy ra chuyện. Vì thế nó lúc này liền nói, "Đúng rồi, Phong Vũ Ngươi nhớ lấy cũng cần lo lắng nhiều tự thân an toàn, chớ có nhường lao lo lắng hiểu chưa?" Một bên Lý Nghị nói. "Không sai." Tiểu Phong Vũ trong lòng ngẫm áp, cười nhẹ gật đầu. Sau đó, Liêu Quang Huyền lúc này mới tinh tế tiếp tục dặn dò. "Tiểu Liêu huynh bọn người tâm tính đều cũng không tệ lắm, không cần ngươi quá mức quan tâm, nhưng thực lực bọn hắn yếu kém, ngày sau nếu là gặp được nguy hiểm, nhớ lấy nhiều băng rượu bọn hắn một phen." "Không phải vậy, bọn hắn nếu là xệ ra chuyện, đối với gia tộc tới nói cũng coi là tổn thất không nhỏ, dù sao gia tộc vốn cũng không có nhiều ít tu sĩ tộc nhân." Một bên khác, Liêu Phong Hàn một nhà ở lại Hàn Duyệt trong động phủ. Vân Sơ, ngươi dạy thối tính tình chính là trong tộc tiểu đối ở trong nhất chưa đủ, cho nên ngày sau ngươi đi theo phong gối bọn người đi ngoại giới tị nạn cùng tìm cơ duyên thời khắc, nhớ lấy chớ có cho còn lại trong tộc tiểu đối thêm phiền. Bọn hắn cũng không phải chúng ta trưởng ối, thực lực cường hãn, có thể đền bù ngươi sai lầm. Đến lúc đó, một cái không tốt, sợ rằng sẽ đều bị ngươi còn hả chết. Liêu Phong Hàn mang theo vài phần nghiêm khắc nói, lão ta dĩ vãng náo ra những cái kia ố long thật không phải vô tình. Tiểu Vân Sơ bất đắc dĩ nói, sợ hân duyệt ở một bên thuyết giáo đạo. Vân Sơ chúng ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi chính là vô tình. Nhưng một số thời khắc, làm việc cần cẩn nhắc toàn diện, tỉ như ngươi lấy gió thủy chi đạo dò xét tra được phủ cận có một ít tu sĩ tới gần, liền không thể chỉ dò xét những tu sĩ này chuẩn xác tung tích, còn cần tiếp tục dò xét bốn phía phải chăng có còn lại tu sĩ tới gần, kể từ đó mới có thể bảo đảm tính an toàn. Việc này thật rất trọng yếu, nhớ lấy yêu cầu nhớ ở trong lòng, không phải vậy 89 phần 10 thật gặp được cha ngươi nói tới cái kia các loại tình huống. Ngày bình thường tính tình nhảy thoát tiểu vân sơ thấy Mâu thân sở hân duyệt đều nói như thế, nó trên mặt cũng khó được lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Tùy theo nó liền đáp ứng xuống. Biên nương, ta sẽ đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Hôm sau sáng sớm, Tiểu Vân Sơ cùng Tiểu Phong Vũ hai người liền mang theo vài phần rời nhà bình bi thường, kết bạn tiêm hành rời đi Liễu gia. Liễu Phong Hàn bọn người nhìn cái này hai hài tử bóng lưng, không khỏi đều lộ ra mấy phần lo lắng, cũng không biết Phong Vũ bọn người phải chăng có thể an toàn đến Càn Quốc Tiêu Gia Tông. Liễu Quang Huyền vợ Lý Nghị mang theo vài phần ưu sầu nói: "Chúng ta vẫn là tán tu lúc tình cảnh, nhưng so với bọn hắn khó nhiều, nhưng còn không phải như vậy đi tới hôm nay. Hơn nữa lần này bọn hắn từ trong tộc thế nhưng là mang đi không ít cao giai phụ lục. Nếu là dưới tình huống như vậy, bọn hắn đều không thể đến Tiêu Gia Tông địa giới lời nói, đó chính là thiên ý như thế." Liêu Hạo Hà lão gia tử nói tiếp, tấu chương xong, chương 332. Bạch Miên Mộ thủ đại trận ba đảo hũ thủy bạp phù. Chương 332, Bạch Miên Mộ thủ đại trận ba đảo hũ thủy bạp phù. Thời gian dần dần đi qua đạo mắt liền đến cuối năm. Một ngày này ban đêm, một bóng người vội vàng bước vào Quy Nguyên Cốc. Nửa ngày, gia tộc trong phòng nghị sự. Lão, Phong Hàn, quan huyền đệ. Không biết phong hổ xảy ra ngoài ý muốn sự tình. Các ngươi có biết? Mới vừa từ ngoại giới trở trở về tới Liêu Quang Diệu một mặt mệt mệt, nhưng cũng mang theo một chút bi thương đối ở đầy thân nhân nói đáng người nghe vậy, đều không mảy khe thở dài một tiếng cũng đem chút thời gian trước cử hành tang sự, cùng với phi tinh quốc điều động chúc cơ tu sĩ đến đây đưa đền bù sự tình nói đi ra. Đền bù còn tại thuận tiện, còn tưởng rằng sẽ bị phi tinh quốc đám kia cao tầng thăng rời, nghĩ đến chính là Phong Hổ vị sư tôn kia đại trưởng lão Chí Công, Phong Hổ ngàn vạn lần không nên, chính là bởi vì định cho gia tộc Lám chúc cơ linh vận, đi cái kia bí cảnh mạo hiểm. Liễu Quang Diệu xong quyền không có cảm giác ở trong nắm chặt, trong lòng bất đắc dĩ thầm than. Tuy theo, nó liền đi theo Liễu Phong Hàn bọn người cùng nhau đi trong cốc cái kia tiểu phong hổ mộ chôn quan áo và di vật tế bái một phen đợi việc này một, Liễu Quang Diệu liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra hai quyển bà bối cũng đưa cho Liễu Hạo Hà lao ra tử. "Lão, ta đã thông quá sớm năm phong hộ kết giao vị kia mặc lao trận pháp sư con đường, đúc lại được rồi cái này hai vật." Đám người nhìn Liễu Quang Diệu đưa ra tới cái kia hai vật, lập tức đại hỉ đó chính là lúc trước Liễu gia công h ám độc huyết ma giáo lúc, lấy được đại lượng lợi ích bên trong, giá trị cao nhất độc huyết ma giáo hộ giáo đại trận cùng độc huyết giáo chủ tôn này bản mệnh ma phù. "Chỉ là làm sao, cái này hai vật đều là ma đạo chí vật, khó mà bị chính đạo thúc đẩy." Vì thế Liêu gia lúc trước liền nhường Liễu Quang Diệu gia tộc này cốt cán mang theo những vật kia đi một chuyến phi tinh tốc, cũng tìm tới vị kia quen biết uy tín lâu năm nhất giai thượng phẩm trận pháp sư Mặc Lao trận pháp, ngược lại lấy lợi ích nhường nó hỗ trợ đúc lại tòa kia ma trận, nhìn nhìn lại khả năng không tìm được có cực mạnh phù đạo tạo nghệ người, hỗ trợ đúc lại tôn này ma phù đương nhiên, vì đúc lại cái này hai vật, Liêu gia tốn hao cũng không nhỏ, trực tiếp liền tiêu hết hai ngàn khối linh thạch. Mà bây giờ, cái này hai vật thể bên trong có linh lực chuyển động, hiển nhiên chính là sống rồi. Vì thế, Liêu Phong Hàn bọn người lúc này liền đem cái kia trận pháp bố trí tại trong cốc, cũng diễn luyện một phen. Trận này có một vị phi kiếm trận khí cùng một vị pháp tuấn phòng ngự trận khí, công thủ lưỡng dụng, uy năng cũng không so với gia tộc từ đại trưởng lao chương thanh khâu tay ở bên trong lấy được tòa kia hắc thủy đại trận chiến lệnh. Kể từ đó, cái này hai trận tăng theo cấp số cộng, đoán chừng chỉ bằng vào liền đủ để ngăn chặn bình thường trúc cơ tu sĩ đồng thời, bởi vì liêu ra cái kia mục linh mạch bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh, lại thêm trong cốc còn lại hai đầu địa linh căn nhất giai thượng phẩm linh mạch, cho nên trong cốc linh khí dư giả, hoàn toàn có thể tại thời khắc tất yếu duy trì cái này cao giai trận pháp tiêu hao. Về phần tôn này phụ lục bởi vì cải biến tương đối lớn, Sói Mòn bản nguyên cũng tương đối nhiều, nhưng nó dùng tài dù sao tương đối tốt, vì thế nó uy năng vẫn như cũ so với bình thường cùng giai pháp khí cường. Lại thêm nó phẩm giai cao tới chuẩn nhị giai chi cảnh, vì thế, bảo vật này uy năng có thể nói là phi phàm. Liên lấy Liêu Phong Hàn tới nói, tuy nói tu vi còn tại luyện khí tầng 8, một thân thần thức cùng linh lực cũng chưa thông qua ngoại vật giá trị, nhưng nhưng như cũng có thể chỉ bằng vào cái kia phù lục thi triển ra có thể so với luyện khí viên mãn cấp bậc công kích. Cũng chính là bởi vậy, nhường Liêu gia tu sĩ biết được cao giai pháp khí điểm mạnh. Nhưng này các thứ dù sao ít có, liền xem như có linh thạch cũng rất khó mua được. Thậm chí Đùa này vẫn là liễu gia lịch đại lấy được tôn thứ nhất chuẩn nhị giai pháp khí. Vì thế, đám người cũng bởi vậy mừng rỡ một phen. Ma này phù lục phẩm giai dù sao tương đối cao, muốn thôi động nó cũng cần tiêu hao khủng lồ linh lực, tối thiểu nhất đều cần luyện khí sau cấp bậc tu vi mới có thể thành. Mà trong tộc trước mắt cũng liền chỉ có Liêu Hạo Hà lão gia tử cùng Liêu Phong Hàn hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Liêu Hạo Hà lão tử chính là thể tu, một thân linh lực ít, thiện chính là thể phách. Cho nên, này phù lục liền rơi xuống Liêu Phong Hàn trên thân. Sau đó, đám người cân nhắc đến cái kia hai vật chính là thu được mà đến, không biết được cái này hai vật danh tự liền cho chúng nó phân biệt lấy tên một phen. Cái kia trận pháp hóa thành chính đạo trận pháp qua đi, bởi vì thuộc tính là thổ, cộng thêm nó trận khí là màu trắng liền tên là Bạch Nguyên Mộ thổ đại trận. Về phần cái kia phụ lục bởi vì thuộc tính là nước, huyền hóa ra tới công kích cũng từ huyết thủy biến thành ấn chứa ăn mòn hiệu quả dòng nước, liền tên là Ba Đào Hũ thủy bảo phù. Có cái này hai vật, gia tộc nội tình ngược lại là lại nhưng mạnh lên một số. Đám người nhìn cái kia phụ lục cùng cái kia trận pháp Long Mi ở trong tràn đầy vui mừng đúng lúc này, cái kia vừa mới trở về nhà Liễu Quang rượu lại từ túi chứa vật bên trong lấy ra một phong thư kiện, cũng đối chúng nhân nói Mà khắc, mặc lao trận pháp sư lúc ấy còn vì phong hộ vị đại trưởng lão kia sư Tôn mang theo một phong thư. Trong thư nội dung đại khái chính là, nó cũng cực kỳ tiếc hận phong hộ xảy ra ngoài ý muốn sự tình, sau đó liền cho thấy, chỉ cần gia tộc nguyện ý, có thể bảo đảm một người nhập phi tinh quốc, cũng vì nó ngày sau mưu đồ một cái còn có thể việc cả làm. Đồng thời, phong hộ đứa bé kia trên thân nguyên bản điểm cống hiến cũng có thể chuyển giao tại vị kia tộc trên thân người. Liêu Phong Hàn bọn người nghe vậy, có chút vui mừng, nhao nhao đối phi tinh quốc vị đại trưởng lão kia nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Trước kia, bọn hắn còn tưởng rằng phong hộ chết rồi sau, nó chương mục điểm cống hiến liền đều đem tiêu tán. Vì thế, bọn hắn trước đó còn có chút đau lòng, dù sao đám kia điểm cống hiến cũng không ít. Năm đó gia tộc tại yêu tộc địa giới phát hiện đầu kia khoáng mạch, thế nhưng là giao cho Phong Hổ, cũng do nó nộp lên cho tông môn, cuối cùng chọn vẹn được 2 vạn điểm cống hiến nhiều. Nhiều năm qua đi, đám kia điểm cống hiến tối thiểu nhất còn thừa lại vạn đạo. Cái này nhưng có giá trị không nhỏ, đủ để Tử Phi tinh trong cốc mua được rất nhiều trúc cơ linh vật. Thậm chí, như là lúc trước Tiểu Phong Hổ tại thế thời khắc, có thể bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, trở thành hàng thật giá thật trúc cơ người kế tục lúc, nó còn có thể dùng cái này thân phận ưu tiên mua được một phần trúc cơ linh vật. Vị này đại trưởng lão nghĩ đến cùng phong hộ ở giữa, đã có một ít tình cảm, bằng không thì cũng sẽ không ở phong hộ sau khi chết, còn đối với gia tộc như thế Triêu Cố. Liêu Hạo Hà lão gia tự cảm khái một câu. Mà việc này cũng là một trận tiểu cơ duyên, cần coi trọng một số. Nếu chỉ là tùy tiện điều động một tên tộc nhân đón lấy cơ duyên này, tuy nói cũng không tệ, nhưng thật sự là quá lãng phí, mà nhường Phong Vũ chờ tiềm chất tương đối tốt hài tử đón lấy cơ duyên này lời nói, ngược lại là một biện pháp tốt, dù sao lấy tư chất của bọn hắn lại thêm đại trưởng lão Trương Thanh Khâu trợ giúp, đoán chừng có thể lăn lộn đến nội môn đệ tử vị trí. Cái này đối với gia tộc tương lai ngược lại là có thể có trợ giúp. Nhưng gia tộc bây giờ ngay tại cực tốc thời kỳ phát triển ở giữa, nhu cầu cấp bách bậc này tư chất tốt tộc nhân, thậm chí đều còn có chút không đủ, cho nên ta thật sự là không nỡ lòng bỏ đem Phong Vũ chờ hài tử đưa vào phi tinh tộc. Đương nhiên, bằng vào ta tộc trước mắt tài lực, coi như những hài tử kia thân ở trong tộc, tu luyện đại nộ cũng sẽ không so với phi tinh tộc những nội môn đệ tử kia chiến lệnh, thậm chí càng cường trì, dù sao tộc ta linh quả phần đông. Còn nữa, Phạm hộ trên thân chức kia những cái kia điểm cống hiến tuy nói số lượng không sai, nhưng nếu tùy tiện giao cho một cái tộc trên thân người, cũng rất khó dùng cái này đổi lấy chút cơ linh vật, dù sao phi tinh trong cốc chút cơ linh vật cũng không nhiều, cần nhìn tu vi cùng với thân phận địa vị mới có thể hối đoái được. Vì thế ta cho rằng đạo này tiểu cơ duyên còn cần châm trước một phen, chờ đợi ngày sau lại dùng. Dù sao vị đại trưởng lão kia không có hạn chế thời gian. Đám người nghe vậy, đều cảm thấy có đạo lý, liền đều đáp ứng việc này vây phân lúc trước gia tộc sẽ để cho người mang linh thể tiểu phong hổ bái nhập phi tinh quốc, chủ nếu là bởi vì lúc trước đại trưởng lao chương thanh khâu cho đãi ngộ quá tốt rồi, chẳng những có thể lấy cam đoan trợ tiểu phong hổ nhập chúc cơ, thậm chí còn cho liễu gia rất nhiều lợi ích. Sau đó đám người lại thương lượng một cái chuyện, Liễu Quang Diệu liền vội vàng rời khỏi cửa nhà, ngược lại về phi tinh phường thị bên kia kinh doanh sinh ý đi. Theo, tiểu Liễu vẫn chờ ở cái kia phường thị hai cửa hàng mạo xưng làm tạp dịch tiểu bối tộc nhân đợi đi về sau, cái kia hai cửa hàng chính là thiếu nhân thủ thời khắc, Liễu Quang Diệu một người căn bản là không có cách chăm sóc, nhưng gia tộc lại cũng không người tay có thể giúp một tay. Vì thế Hắn liền dự định lần này về phường thị qua đi, liền bắt đầu triệu tập một số thân thế hơi tốt tán tu, vì tạm dịch đương nhiên, hắn sẽ sớm trong tiệm bố trí ảnh lưu niệm loại đại trận, dùng cái này tránh cho những tán tu kia tạm dịch trộm gian dùng mạnh lưới. Tấu chương xong, chương 333. Luyện khí 9 tầng ba kiện trúc cơ linh vật. Chương 333, luyện khí 9 tầng ba kiện trúc cơ linh vật. Lại qua một đoạn thời gian. Quy Nguyên Cốc, một gian trong động phủ, cuối cùng là chạm đến bên cảnh. Bây giờ, Liên nhìn ta có thể hay không tại khoảng cách đạp hổ đấu giá hội bắt đầu cuối cùng này mấy ngày phá cảnh. Cầm lấy 302 chuẩn nhị giai Thanh Hà Linh tạo tiến vào bế quan đã lâu Liễu Phong Hàn, chậm rãi mở ra hai mắt, mang trên mặt một vòng vui mừng, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Cái này đột phá tu vi sự tình nhìn như việc nhỏ, thậm chí cũng chỉ là chính hắn sự tình. Nhưng kỳ thực liên quan đến trọng đại. Liên Lễ tiếp xuống đấu giá hội tới nói, trong đó thế nhưng là sẽ xuất hiện trúc cơ linh vật, mà Liễu gia bản liền định mua sắm một kiện, đến lúc đó thế tất sẽ xuất hiện một số nguy hiểm. Còn nữa, đấu giá hội kết thúc về sau, phi tinh cấp thế tất đem rút về gần nhất trong khoảng thời gian này, an bài ở đây quận tuần sát cái đám kia phi tinh cấp tu sĩ, kể từ đó Một số nhớ thương Liễu gia cơ duyên cũng kẻ xấu thế tất cũng sẽ tìm tới môn. Dưới tình huống như vậy, như Liễu Phong Hàn tu vi có thể tăng lên một số, thế tất đối với gia tộc sẽ có chỗ trợ giúp, thậm chí chưa chừng có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc, vì thế Liễu Phong Hàn trên thân nhiều một đạo vô hình áp lực. Nó hít sâu một hơi qua đi, liền nhấc vung tay lên, duy nhất một lần từ trong túi trữ vật lấy ra ba cái chuẩn nhị giai biến dị thanh hà linh táo. Cái này ba quả táo ẩn chứa tinh thuần mục linh lực đều so với cùng giai linh táo mạnh lên gần như gấp 2, nếu có thể duy nhất một lần đem ăn vào, thế tất có thể tại trong cơ thể ta tạo nên một đầu mục linh lực trường hà giúp ta trùng kích bình cảnh. Gián tiếp phía dưới, ta phá cảnh tốc độ thế tất nhưng nhanh hơn một chút. Liêu Phong Hàn hai mắt toát ra tinh mang. Bạo ngược hồng thủy thường thường có thể trong thời gian ngắn sông hủy đi, mà nhỏ bé dòng nước mặc dù cũng có khả liệu, nhưng tiêu tốn thời gian sẽ khá lâu. Bất quá tướng đúng, phương pháp này cũng tương đối an toàn, trái lại cái kia bạo ngược hồng thủy nếu là không nắm được lời nói, thế tất sẽ đem Liêu Phong Hàn một thân kinh mạch xung bạo. Ma riêng lấy hắn lực lượng một người, phục dụng cái này 3 quả cũng thực là có có thể sẽ xuất hiện này các loại tình huống, nhưng cũng may nó có một ít giúp đỡ. Lúc này, Liêu Phong Hàn liền đem ánh mắt nhìn phía một bên ngay tại tĩnh tu bốn loại bản mệnh linh thực. Bọn chúng thế nhưng là đều có thể mượn nhờ đặc thù bản mệnh linh thực cấm chế tăng phúc Liêu Phong Hàn thần thức. Mà trong đó tu vi cao nhất chính là Bạo Nguyên linh quả thụ cùng Tử Nguyệt linh trúc, cùng với Thiên Tầm Hoa, bọn chúng tu vi đều là bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Về phần ngưng thần thảo bởi vì sinh trưởng cần thiết thời gian tương đối dài, cho nên trước mắt còn tại nhất giai trung phẩm chi cảnh, nhưng bởi vì là sợ trưởng thần thức chi đạo, vì thế, nó đối Liêu Phong Hàn thần thức phía trên tăng phúc kỳ thật cũng không so với cái khác bản mệnh linh thực trên lệnh. Cũng chính là bởi vậy, tứ đại cường hãn linh thực tương trợ phía dưới, Liêu Phong Hàn thần thức không khác tăng lên gần 4 lần nhiều. Trong lúc nhất thời, nó thần thức liền đủ để phóng xạ xung quanh gần 300 trượng. Bực này thần thức cường độ nhưng hoàn toàn có thể sánh vai chốc cơ cường giả. Có này thần thức tương trợ, duy nhất một lần phục dụng nhiều mai linh quả nguy hiểm ngược lại là hoàn toàn có thể coi như nhìn không thấy. Duy nhất cần nhìn chính là ta có thể hay không có cơ duyên này. Liêu Phong Hàn thì thào một câu qua đi, liền dẫn vô kỳ Hàn đợi, duy nhất một lần cầm trong tay cái kia ba cái thanh hà linh thảo trực tiếp nuốt vào bụng. Theo đơn giản luyện hóa một phen, những cái kia thịt quả liền toàn diện biến thành tinh thuần linh lực, tuy nói số lượng nhiều Nhưng ở Liễu Phong Hàn ấn cái kia cường hãn thần thức khống chế phía dưới, bọn chúng liền đều đâu vào đây dốc vào Liễu Phong Hàn bốn phía kinh mạch, cuối cùng chạy vào phần bụng đan điền, cũng tích xúc cùng một chỗ, nhất cột tác khí chậm dãi khuyết chương đan điền. Mà cử động lần này càng tiêu hao linh lực, chỉ là nửa ngày, cái kia ba cái linh táo dược lực liền tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Liễu Phong Hàn bây giờ thứ không thiếu nhất chính là chuẩn nhị giai linh táo, vì thế, nó lúc này liền lại lấy ra ba cái biến dị linh táo. Chỉ cầu tu vi đột phá. Dù sao, đây cũng là gia tộc đem cái kia số lớn linh táo cho hắn mong đợi. Theo thời gian dần dần đi qua, sau nửa tháng, chỉ khách khí dời năng sớm chớp lên, Phương Đông dâng lên một vòng hồng nhật, ánh bình minh đầy trời. Theo một đạo vỡ vụn chi tiếng vang lên, Liêu Phong Hàn một thân khí tức liền lập tức tăng vọt, cuối cùng càng thuận lợi bước vào luyện khí 9 tầng chi cảnh, luyện khí 9 tầng, kể từ đó, bất luận là tiếp xuống đấu giá hội mua sắm linh vật sự tình, vẫn là đấu giá hội kết thúc về sau có khả năng gặp phải nguy cơ, ngược lại là đều có thể càng thêm an toàn một số. Thậm chí chỉ cần trúc cơ trung kỳ cường giả không ra, tầm thường trúc cơ tu sĩ đoán chừng đều khó mà uy hiếp được ta, dù sao, ta trong tay thế nhưng là còn có không ít thủ đoạn. Mặc khắc, kế hoạch phía dưới, ta khoảng cách trúc cơ cũng cũng chỉ còn lại có luyện khí viên mãn chi đạo cửa ải, chỉ cần như thuận lợi bước vào, gia tộc gần 50 năm đến, thế tất nhưng càng thêm an ổn một số. Liêu Phong Hàn từ từ mở mắt, lông mi ở trong tràn đầy kích động. Luyện khí viên mãn chi cảnh hắn thấy, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Nay cảnh tu chính là rèn luyện tự thân, chỉ cần đem một thân linh lực cùng thần thức rèn luyện đến trình độ nhất định qua đi, liền có thể thuận lợi bước vào đồng thời, cái này liên quan cũng chính là vì trúc cơ chuẩn bị. Dù sao thần thức cùng linh lực nếu là có thể mạnh hơn một chút, đối với trùng kích trúc cơ sự tính sát suất cũng càng cao. Về phần chúc cơ lại có chút khó khăn, nhưng cũng may, thế gian phi phàm hạ giới phần đông, cuối cùng tìm được rất nhiều chúc cơ linh vật có thể cắt giảm độ khó. Mà bây giờ Liễu gia tạm có ba loại có quan hệ chúc cơ chi vật. Công hiệu mạnh nhất chính là Phi tinh cốc bởi vì tiểu phong hổ ngoài ý muốn chết thảm ở Phi tinh thí luyện bên trong, bồi thường phổ thông chúc cơ linh vật Phi tinh linh thủy. Vật này tuy là bởi vì tiểu phong hổ mà đến, nhưng một thân đã chết, gia tộc tạm thời lại vô năng lực vì đó báo thù, vì lợi ích tối đại hóa, gia tộc liền dự định đem giao cho Liễu Phong Hàn cái này người chúc cơ người kế tục sử dụng đương nhiên, nó được vật này Mặc Kệ tương lai phải chẳng có thể thành công chúc cơ, nó đều đem đón lấy vì tiểu Phong Hổ báo thủ nhất đại nhân quả. Mà Liễu Phong Hàn ngược lại là cũng nhận việc này, còn nữa Mặc Kệ là về tình về lý, thu này hắn đã báo. Về phần mặt khác hai kiện chúc cơ chi vật, thì theo thứ tự là trước kia Bạch Lộc lưu ra trêu chọc Liễu gia chủ động cho nhận lỗi kém hơn một bậc chúc cơ linh vật Hỏa hành hộ Mạch Đan, còn có gia tộc từ chỗ kia huyền tử một vực bên trong lấy được chúc cơ linh vật người kế tục nhất giai thượng phẩm một huyền thiên linh hạo. Cái kia danh xưng phi tinh cấp độc hữu chúc cơ linh vật phi tinh linh thủy, tục truyền là lấy một loại có thể hấp thu thiên điệu tinh thần chi lực linh dược làm chủ tài. Luyện chế mà thành, Dược hiệu ôn hòa, có thể để cho tu sĩ thần thức trong thời gian ngắn tăng thêm gấp ba, đạt tới chốc cơ cường độ, kể từ đó vật này đối ta ngược lại thật ra hữu dụng, mà cái kế hỏa hành hộ mạch đang tục chuyển có tăng phúc kinh mạch cường độ hiệu quả, như vậy nghĩ đến, nó dược hiệu ngược lại là không, có cùng cái kia phi hành linh thủy có chỗ xung đột, nhưng vật này thuộc tính là lựa, ta chủ tu lại là một thuộc tính công pháp. Như chốc cơ thời điểm, ta phục dụng vật này tương trợ, thế tất sẽ thêm thêm một đạo phi pháp, cho nên, vật kia thôi được rồi, lưu cho gia tộc những người còn lại tương lai chốc cơ. Về phần cái kia một huyền thanh linh thảo dùng qua về sau, Tục truyền có thể để cho một thân linh lực đến một đạo tạo hóa chi khí, cái này có trợ giúp cô động chúc cơ căn cơ. Hơn nữa nó công hiệu một dạng cùng còn lại hai loại chúc cơ linh vật không xung đột lẫn nhau, nhưng làm sao nó tuy có tư chất bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh, nhưng cần tiết thời gian quá dài, coi như những năm gần đây, có thái sơ đạo đệ điều phối tăng phúc tư chất dược dịch tương trợ, nó muốn bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh đoán chừng cũng cần trọn vẹn thời gian 5 năm. Mà nó muốn bước vào nhị giai chi cảnh càng là khó, chẳng những xác suất có chút thấp, hơn nữa chí ít còn cần 4 chừng 10 năm. Trái lại ta trước mắt có đám kia chuẩn nhị giai linh táo tương trợ. Tốc độ tu luyện cực nhanh không gì sánh được, đoán chừng chỉ cần lại đến thời gian 1 năm, ta liền đủ để bước vào luyện khí viên mãn. Kể từ đó, như lần này đấu giá hội trong lúc đó, khó mà lấy tới một số dược hiệu ôn hòa lại dễ dàng luyện hóa linh thủy tương trợ nó tăng cao tu vi, cùng với một số có thể dùng đến chế biến tăng lên nó tư chất vật liệu, chỉ sợ nó liền rất khó tương trợ ta trùng kích trúc cơ, mà ta cũng cần ngoài định mức chuẩn bị một kiện trúc cơ linh vận. Nhưng này độ khó quá lớn. Liêu Phong Hàn có chút ưu sầu mà bắt đầu Hắn cùng gia tộc đều dự định gom góp 3 kiện công hiệu khác biệt phụ thông chúc cơ linh vật, để mà tăng thêm khoảng 3 phần 10 xác suất, lại nếm thử trùng kích chúc cơ, kể từ đó xác suất thành công cũng có thể lớn hơn. Mà gia tộc vốn là có một kiện phi tinh linh thủy, lại thêm cái kia Mộc Huyền Thanh linh thảo, gia tộc liền chỉ tính toán tại lần này đấu giá hội bên trên mua sắm một kiện phổ thông chúc cơ linh vật. Như lại cần mua sắm một kiện lợi nói, không đơn giản tốn hao đem tăng lớn, hơn nữa đợi đấu giá hội kết thúc qua đi, thế tất sẽ bị càng nhiều cường giả để mắt tới. Dù sao thứ này thế nhưng là giá trị ít nhất vạn khối linh thạch. Hai kiện hợp nhất, chính là hai vạn khối linh thạch nhiều. Mấu chốt nhất chính là, thứ này công hiệu phi phàm, viễn siêu cái khác linh vật, liền xem như chút cơ tu sĩ đều tương đối coi trọng. Coi như liễu gia mua được, cũng thực có chút không dám mua. Cái này các loại tình huống phía dưới, tu luyện loại linh thủy cùng có thể chế biến tăng lên nó tư chất dược dịch vật liệu liền cực kỳ trong yếu. Bất quá ngược lại là cũng may, lần này đập hổ phường thị đấu giá hội chính là 10 năm một lần, tương đối long trọng, cái này hai vật đều có. Nhưng nghĩ phải lấy được lại có chút phiến phức. Nó một, yêu cầu linh thạch, nó hai người khác cạnh tranh tranh đoạt. Linh thạch phương diện liễu phong hàn cũng không để ý hắn những năm này dựa vào trồng trọt linh thực. Cùng với gia tộc cửa hàng kia không sai biệt lắm cũng tích trữ một vạn 5000 khối linh thạch tà hữu, lại thêm gia tộc còn lại tộc nhân sớm cho hắn mượn một vạn khối linh thạch, hắn đến lúc đó liền chừng 2 vạn 5000 khối linh thạch có thể chi phối, hoàn toàn đủ. Nhưng cạnh tranh tranh đoạt lại khó mà tránh khỏi, dù sao hắn nhu cầu cái kia hai đồ vật đều có thụ thế nhân truy phủng, mà khác, ta những cái kia bản mệnh linh thực đều có thể thông qua bản mệnh linh thực cấm chế tăng phúc ta thần thức cường độ, coi như trước mắt đến xem, bọn chúng cũng đủ để thông qua việc này tăng thêm ta tương lai trùng kích chúc cơ chừng gấp đôi xác suất thành công. Mà cái này còn chưa không phải cực hạn của bọn nó. Dù sao bọn chúng tu vi cũng còn thấp, rất có triển vọng, hơn nữa theo bọn chúng tu vi càng ngày càng cao, đối ta thần thức bên trên tăng phúc liền cũng có thể càng lúc càng lớn. Cho nên, nếu là có thể ngoài định mức lại lấy tới một số linh thủy tương trợ bọn chúng tăng cao tu vi, hoặc là lấy tới một số đặc thù vật liệu, vì chúng nó điều phối ra càng nhiều tăng lên tư chất dục dịch, dịch, tương trợ bọn chúng tu luyện nhanh hơn lời nói, ngược lại là đối ta chúc cơ chi đạo sẽ có càng đại bang hơn trợ, kể từ đó, lần này đấu giá hội ngược lại là ta tương lai chúc cơ chi đạo mấu chốt con đường. Liêu Phong Hàn trong lòng hiện ra mấy phần mong đợi, tấu chương xong, chương 334. Lại thêm hai chúc cơ người kế tục Chương 334, lại thêm hai chốc cơ người kết tụ. Chốc lát sau, Hàn Duyệt độc phủ. Loại kia thực có đại lượng quái dị linh thực linh thực trong phòng nhỏ. Lúc trước chu sát cái đám kia độc huyết ma giáo hạch tâm giáo chúng số lượng cuối cùng vẫn là ít một chút, kể từ đó, liền tính trong cơ thể của bọn họ những cái kia có thể đối với cái này cây cái, cái kia bạo nguyên linh lựa hưu ích ma tính không sai, lại cũng khó có thể trực tiếp tương trợ bạo nguyên linh lựa khóa vực cảnh giới, trực tiếp bước vào trung thừa tiêu chuẩn. Liêu Phong Hàn cảm thụ bạo nguyên linh quả thụ cái kia yêu nguyên linh hỏa những ngày gần đây, luyện hóa độc huyết ma giáo đám kia hạch tâm giáo chúng cùng độc kia huyết giáo chủ một thân huyết nục qua đi biến hóa. Trên mặt mặc dù mang theo vài phần vui mừng, nhưng lại cũng có một chút tiến vời. Nguyên bản, gia tộc ngược lại là dự định trực tiếp đem độc huyết ma giáo đám kia hạch tâm giáo chúng chu sát qua đi, liền dần dần mượn nhờ thủ đoạn đặc thù tìm kiếm các nơi bình thường độc huyết ma tu chu sát. Nó vừa báo thủ. Nó hai thu hết trên người bọn họ tài phú, vì tương lai trải đường. Thứ ba dùng huyết nục của bọn hắn thân thể tầm bổ bạo nguyên linh quả thụ cái kia yêu dị yêu nguyên linh hỏa trưởng thành, kể từ đó, này lựa uy năng cũng có thể mạnh lên một số. Nhưng cái nào liệu cái kia độc huyết ma giáo thế lực sau lưng đúng là tiếng tăm lừng lây chốc cơ ma tông diễn thiên ma tông. Kể từ đó, Liêu Gia gần nhất liền không dám náo ra quá động tĩnh lớn, dẫn đến gây nên cái kia Diễn Thiên Ma tông lực chú ý, nhưng như thế cũng làm cho Liêu Gia bỏ qua chu sát đám kia bình thường động hết giáo chúng cơ hội, cái kia Bạo Nguyên Linh quả thụ Bạo Nguyên Linh dược cũng đem bỏ lỡ một cái tiến bộ tiểu cơ duyên. Chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp, bất quá tiếp xuống đấu giá hội chuyến đi, cùng với đấu giá hội qua đi hư hư thực thực sẽ xuất hiện nguy cơ, đối với cái này cây cái kia yêu nguyên linh hỏa tiến giai sự tình có lẽ sẽ có có ích. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn trên thân không khỏi lộ ra mấy phần sắc cơ. Hôm sau, gia tộc linh thú quyền bên trong, không nghĩ tới ta bế quan mấy tháng này Cái này hai châu có thể phá vỡ một tiểu cảnh giới, bước vào luyện khí 5 tầng chi cảnh. Trước đó ngược lại là xem thường bọn chúng. Liêu Phong Hàn cùng ngự thú sư phu nhân Sở Hân Duyệt, cùng nhau đi đến ngự thú trong vòng qua đi, liền cùng nhau đánh giá cái kia thân ở chỗ này cái Tiệp Quy Nguyên trong hồ nhỏ ngâm trong bổn tắm tu luyện hai đầu bạch nham thành lưu. Cái này hai châu dù sao người mang linh thể, lại trước đó bọn chúng còn bởi vì trận kia khủng lô chiếu tịch cơ duyên, lại tinh tiến một phen tứ chất, tăng thêm gia tộc đề cao một phen đối bọn chúng tài nguyên cuống hứng, kể từ đó, bọn chúng tinh tiến tu vi tốc độ tự nhiên liền nhanh. Chỉ là đáng tiếc, gia tộc gặp phải chuyện phiền toái không chờ người. Không phải vậy nếu là có thể lại cho cái này hai châu một thời gian 2 năm, đoán chừng bọn chúng đủ để bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Mà đến lúc đó, dựa vào thực lực của bọn nó, sợ là hợp lực phía dưới, đủ để sánh vai luyện khí viên mãn cường giả. Sợ hơn duyệt cái kia xinh đẹp trên mặt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, cảm khái một câu. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy về sau, hơi giật mình. Cái kia hai châu nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh bất quá nửa năm mà thôi, dưới tình huống như vậy, tiếp qua 1 2 năm liền có thể nhập luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Cái này tốc độ tu luyện có thể thực có chút nhanh, thậm chí so với trong tộc tất cả tu sĩ tốc độ tu luyện đều nhanh. Nếu là người bên ngoài nói lời này, hắn thế tất sẽ ở trong lòng chửi bậy một phen nó khó lắc. Nhưng vợ hắn sở hơn duyệt thế nhưng là một tên uy tín lâu năm nhất giai chúng phẩm ngự thú sư, lại gia tộc cái kia hai châu chút thời gian trước cơ duyên sắc thực lớn, dưới tình huống như vậy, việc này đoán chừng 89 phần 10 làm thật. Vì thế, Liễu Phong Hàn lúc này liền hỏi thêm một câu. "Bây giờ, ta bước vào luyện khí 9 tầng qua đi, một thân thực lực đại trưởng, lại thêm ngươi cùng gia gia bọn người, còn có gia tộc nội tình tương trợ, hẳn là miễn cưỡng đủ để vượt qua tương lai một đoạn thời gian có thể sẽ tao ngộ nguy cơ. Cho nên cái này hai châu tu vi sự tình, ngược lại là không sao." Bất quá, cái này hai châu tốc độ tu luyện nhanh như vậy ngược lại là có chút vi phạm. Đúng rồi phu nhân, cái này hai châu bây giờ tư chất, trùng kích chúc cơ xác suất lớn bao nhiêu a? Luyện khí hậu kỳ Bạch Nam Thạch lưu đối với gia tộc mặc dù cũng có trợ giúp, nhưng Liễu Phong hẳn càng nhớ nhà hơn tộc nhiều hai đầu chúc cơ lưu yêu. Đoán chừng tự mang hai thành xác suất, mà Sở Hân Duyệt một dạng đối với cái này càng chờ mong, vì thế, nó nghĩ lại một phen qua đi nhân tiện nói, lại cao như thế, xem ra cái này hai châu hoàn toàn chính là chúc cơ người kế tục. Thậm chí nếu là bọn chúng bây giờ tu vi có thể đạt tới ta trình độ này lời nói, gia tộc hoàn toàn trước tiên cũng có thể tương trợ bọn chúng trùng kích một phen chúc cơ, kể từ đó, việc này xác suất cũng cao hơn một chút. Liêu Phong Hàn vui vẻ nói. Lời tuy là nói như thế, bất quá cái này hai châu chân trượt vô cùng, như trong tộc không người có thể để ép bọn chúng, mặc dù nói chúng nó đại khái tỷ lệ sẽ không xuất hiện phản loạn tình huống, nhưng trong tộc tài nguyên sợ là đều sẽ bị bọn chúng móc sạch. Sở Hân duyệt ngày ngày chiếu cố cái kia hai châu, cho nên đối cái kia hai tính bướng bình càng hiểu rõ. Liêu Phong Hàn nghe vậy, không khỏi cười cười. Tiếp theo Hắn liền đi theo Sở Hân Duyệt cùng nhau quan sát lên linh thú quyển bên trong còn lại linh thú những ngày gần đây biến hóa. Một bên khác, kinh mạch Đức Đoạn Liễu Quang Huyền vợ chồng, kết thúc hôm nay cái kia bích ngọc linh tính thụ hồi xuân chi lực trị liệu kinh mạch một chuyện qua đi, nhưng lại chưa bởi vì kinh mạch trong cơ thể đang chậm rãi biến tốt mà cảm thấy cao hứng, ngược lại một mặt phiền muộn. Cũng không biết, Phong Vũ đứa bé kia thế nào. Tuy nói Liêu Hạo Hà lão gia tử tại tiểu Phong Vũ bọn người rời nhà tiến về Tiêu Dao Tông thời khắc, cho tiểu Phong Vũ chờ không ít người cao giai phụ lục hộ đạo, nhưng tiểu Phong Vũ bọn người dù sao chính là, là lần đầu tiên một mình ra ngoài. Hơn nữa bọn hắn dòng dõi Tiểu Phong Vũ vẫn là đám người này ở trong lãnh tụ, nó trên thân chức trách thế tất lớn. Vì thế, thân vị cha mẹ Liễu Quang Huyền vợ chồng liền càng lo lắng. Cùng lúc đó, Nguyên Bố Phương bắc nhất là biên giới chi địa. Nào đó một chỗ rừng rậm bên trong, đang không ngừng truyền ra từng đạo kịch liệt giao thủ âm thanh. Xích lại gần nhìn qua, liền có thể phát hiện, nơi đây giao chiến lại khoảng chừng hơn 10 tên tu sĩ. Chi cứ phía trên cái kia phương số lượng nhiều nhất, khoảng chừng 10 người số lượng, hơn nữa từng cái thân mặc hắc y trên mặt hắc sa, cũng không lộ ra mấy mai tuấn mã. Về phần rơi xuống hạ phong tu sĩ lại có 5 người, bọn hắn mặc dù cũng mang theo một số che lớp khuôn mặt hắc sắc hoặc là lụa trắng, nhưng mặc tương đối bình thường, hiển nhiên chính là bị đám kia tu sĩ áo đen phục kích. Bất quá, năm người này bây giờ cũng không hoảng. Thậm chí, dẫn đầu người kia tựa như có bài tẩy gì bình thường, lại đối bên cạnh một cái cùng nó thân cao không sai biệt lắm thần bí tu sĩ nói: "Vân Sơ, làm thật đi." Nói xong, nó liền trực tiếp tế ra ba tôn khí tức tương tự phi kiếm màu đỏ thắm. Cái kia ba kiếm khí thế như hồng, hơn nữa uy năng phi phàm, đều tắc pháp khí công kích căn bản không phải nó một kích chí lực. Thậm chí một số phẩm chất tương đối không tốt pháp khí công kích còn trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Cũng chính là bởi vậy, rất nhanh liền hai tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ áo đen trực tiếp bị trảm hạ đầu lâu. Mà cái kia thần bí tu sĩ, giờ phút này thì hưng phấn tự lẩm bẩm một câu. Cuối cùng là chờ đến thời khắc này. Bích Linh đang kiến, đều đi ra cho ta đi, giết cho ta nhóm này tu sĩ. Nơi đây sâu trong lòng đất đột ngột truyền ra một số văng động, còn không đợi ở đây những cái kia tu sĩ áo đen phản ứng, liền có một đầu đầu luyện khí Bích Linh con kiến từ dưới chân bọn hắn mặt đất chui, từ dưới đất lên chui ra, cũng nhào về phía bọn hắn. Kế hoạch phía dưới, lại có 20 con nhỏ. Trong lúc nhất thời, thảm chuyển không ngừng. Nhất giai thượng phẩm thành bộ phi kiếm. Bích Linh bày kiến, nhóm người này đến cùng là người phương nào? Số ít tu vi đạt đến luyện khí trung kỳ tu sĩ áo đen thấy tình huống như vậy, lập tức ý thức được không đúng, kinh hãi không thôi. Bọn hắn muốn tối lui, nhưng lại thì đã trễ. Cuối cùng bọn hắn liền đều là nuốt hận tại đây. Kể từ đó, nơi đây cũng cũng chỉ còn lại có cái kia năm tên mặc phổ thông thần bí tu sĩ, tấu chương xong.